t r ư ơ n g một trăm tám mươi chín chương một trăm tám mươi chín tại s á t trời sắp vào đêm lúc mộ dung phong trở lại thanh long c h ấ n đi tới tế thế y q u á n trước nhìn xem bảng hiệu bên trên bốn chữ lớn cảm khái ngàn vạn cái này mấy tháng ly đừng lại nhường hắn đối cuộc sống này vài chục năm địa phương sinh ra một loại cảm giác xa lạ có dũng khí cận hương tình khiếp cảm giác hắn vừa nghĩ tới tỷ tỷ bộ dạng tức là nhớ lại là sợ hãi còn có ra r a không biết rõ gần đây thân thể có hay không tốt một chút thiếu niên do dự một chút vừa rồi mở ra bộ pháp hướng phía cửa lớn đi đến cánh cây một tiếng đẩy ra nửa khép cửa lớn một luồng ánh nắng chiếu nhập trong phòng hắn bước chân nhẹ nhàng đi vào một lát sau tiến vào nội đường tiếp theo thấy được thân ảnh quen thuộc lúc này mộ dung tuyết trắng non tố thủ c h ố n g đỡ má ngồi tại tủ thuốc trước thân thể k h ẽ n g h i ê n g một mặt lửa nhác trước ngực nàng hai cái gấu trúc lớn đặt ở trên quầy thụ lực phía dưới hình dạng biến hóa mấy phần nghe được có người tới vừa rồi lên tinh thần nhẹ dơ lên c h á n nhìn qua thấy rõ người đến nàng thân xác lập tức giật mình một đôi đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu vừa rồi xác nhận mà nói t i ể u phong là ngươi nghe vậy thiếu niên triển khai một cái nụ cười gật gật đầu t ỷ ta trở về mộ dung tuyết lập tức đứng lên hai mắt p h í m h ồ n g lệ quang trong suốt bước nhanh hướng phía thiếu niên đi đến mộ dung phong thần sắc cũng là phi thường kích động triển khai hai tay chờ m o n g t ỷ t ỷ ôm ba một cái xanh nhạt tố thủ đánh vào thiếu niên trên khuôn mặt hử ngươi còn có mặt mũi trở về mộ dung tuyết một mặt giận dữ thiếu niên thần sắc rất hiển nhiên là khó xử ở cảm thụ được trên mặt đau rắt cảm giác trước đó ấp ủ cảm xúc cũng bị cái này một bàn tay đánh bay tội nghiệp nói tỉ làm sao vừa về đến ngươi liền đánh ta mộ dung biết c a o mày nói ta trước đó là thế nào giao phó ngươi thế nào sao mộ dung biết nói ta nói qua ngươi rời đi về sau cách mỗi nửa tháng liền muốn cho nhà viết một lần tin có thể ngươi đây ra ngoài mấy cái nguyện một chút t â m hơi cũng không có biết không biết do nhóm chúng ta cũng lo lắng chết ngươi nghe đối phương tràn ngập lửa giận lời nói thiếu niên có vẻ hơi không có ý tứ hắn đi thi kiếm môn về sau đối với ngoại giới cảm thấy vạn phần hiếm l ạ một thời gian liền quên cái này g ấ c dạng về sau lại quen biết tiểu sư muội rơi vào vong tình bên trong l i ê n đem việc này hoàn toàn ném sau gót đ ó n ấy lại liên tục phát sinh mấy món làm hắn cảm xúc k h u y động sự tình l i ê n triệt để quên cái hứa hẹn này hiện tại nhớ tới thật đúng là có lỗi với bọn hắn vạn phần ấy này nấy ngoan ngoan đứng đấy tiếp nhận phê bình tỷ thật xin lỗi ta sai rồi nhìn xem thiếu niên đích thật là có đang tỉnh lại bộ dáng mộ dung tiết thở dài cũng không tốt nói thêm gì nữa thế là hỏi gần nhất mấy tháng này qua thế nào tại môn phái bên trong học được đồ vật sao thiếu niên thần sắc có vẻ hơi ảm đạm đối với vấn đề này hắn không biết rõ nên trả lời như thế nào tốt hơn tại ban đầu thời gian bên trong không thể nghi ngờ là vui vẻ nhưng đã đến cuối cùng có bao nhiêu vui vẻ liền có bao nhiêu thống khổ về phần học được cái gì có lẽ có đi hắn đi thời điểm là thối thể tứ trọng bây giờ trở về tới vẫn như c ũ là thối thể tứ trọng về phần kiếm pháp bên trên có lẽ là có một ít tăng trưởng ta qua rất tốt trải qua rất nhiều trước đó chưa trải qua sự tình mộ dung phong cười nói nhìn xem thiếu niên bộ dáng mộ dung tuyết cảm thấy có chút kinh ngạc cái này kiệt ngạo bất tuần thiếu niên ra ngoài rồi mấy tháng sau vậy mà nhiều hơn mấy phần thành thục bộ dáng ở trong đó có lẽ xảy ra chuyện gì nhường thiếu niên tâm tư phát sinh biến hóa bất quá nhìn xem đối phương không có chia sẻ ý tứ mộ dung t u y ế t cũng không có hỏi nhiều mà là đổi một cái chủ đề hỏi tiểu phong ngươi không phải nói tối thiểu muốn tại thí kiếm môn tu luyện hai năm mới có thể trở về s a o hiện tại tại sao không có sớm nói cho nhóm chúng ta liền trở lại rồi lần này có thể ở nhà đợi bao lâu mộ dung phong nói tỉ tỉ ta không hồi thí kiếm môn mộ dung t u y ế t nghi ngờ nói vì cái gì mộ dung phong nói cái này m ô n phái không thích hợp ta ta đã chính thức thối lui ra khỏi a thật sao mộ dung biết nói tốt tỉ tỉ ủng hộ ngươi quyết định nghe à n mặc dù k ô n g biết rời rõ đệ đệ vậy mộ dung phong trầm mặc một lát nói ra tỷ tỷ ta cũng không muốn cứ thế từ bỏ võ đạo mộ dung tuyết nhịu nhữ mày ngươi còn muốn làm cái gì lại muốn ly khai lần này ta cũng sẽ không đồng ý thiếu niên không có nói tiếp mà là hỏi tỷ ngươi còn nhớ rõ lâm trại chủ sao nghe vậy mộ dung tuyết sắc mặt hơi biến đổi ngươi hỏi cái này để làm gì mộ dung phong cười nói tỉ tỉ ngươi có thể biết rõ gần nhất thanh long sơn phát sinh biến hoa lớn mộ dung tuyết n g h i hoặc cái gì biến hoa lớn mộ dung phong nói với nàng thanh long sơn trại gần đây phát sinh sự tình Sau ra, lai Ta ra rung tuyết nguyên chuyện khi nghe xong, mộ dung tuyết giống như là nhẹ nhàng thở chủ giống trại xong, dạng này.、Ta、còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, xảy mộ lâm là là Cái n một dung h n biết hơi kinh ngạc ngươi là đang nói đùa mộ dung phong lắc đầu ta là nghiêm túc mộ dung tuyết nói ngươi không phải từ trước đến nay chán ghét giặc tất sao ngươi không phải đã nói bọn hắn không là bình thường giặc tất sao chỉ là bị ép vào rừng làm cướp trước ngươi mấy lần nói muốn khiêu chiến lâm trại chủ hiện tại làm sao lại muốn gia nhập bọn hắn rồi、Thì ngươi cũng đừng g ê u c á ta ta là nghiêm túc mộ dung tuyết lắc đầu không được trước đó đã đã cho ngươi cơ hội ta từ đáy lòng hy vọng ngươi không nên cùng người hiếu thắng đ ấ u thắng muốn chém chém g i ế t g i ế t bởi vì ra ra cùng phụ mẫu ảnh hưởng nàng đối với vũ lực từ trước đến nay là có chút kháng cự hơn không hy vọng đệ đệ dẫm lên vết xe đổ tỉ xin nhờ ta tập võ không phải muốn cùng người hiếu thắng đ ấ u thắng mà là vì hành hiệp trưởng nghĩa cái này cùng nhóm chúng ta t ế thế giúp người lý niệm là đồng dạng ta cũng không muốn ở chỗ này tiểu tiểu y quán bên trong vượt qua cả đời thiếu niên ngữ trọng tâm chúng nói mở rộng tự thân ý chí một thời gian nhường mộ dung tuyết thế mà không nên như thế nào phản bác hắn thiếu niên không giống như là trước đó bộ kêu hồi nháo bộ dáng mà là chân tâm thật ý làm nàng t ỷ t ỷ này nhất thời không biết do nên nói cái gì mộ dung phong tiếp lấy nói ra trước đó t ỷ t ỷ cảm thấy ta rời nhà qua xa cho nên phản đối mà lần này là đi thanh long sơn cách nhóm chúng ta thanh long c h ấ n rất gần nếu là có sự tình gì ta có thể bất cứ lúc nào trở về nhóm chúng ta cũng có thể thường xuyên gặp mặt cái này mộ dung tuyết nhất thời nghe lời cái này tiểu thí hải nói chuyện thế mà biết tiếng tối n h ư n g nàng phi thường ngoài ý muốn. Tỉ tỉ, n g ư ơ i liền lại bằng lòng ta lần này đi ai mộ dung t u y ế t thở dài thúc á n g ư ơ i muốn đi liền đi tại thanh long sơn tập võ so tại xa xôi thì kiếm môn tốt hơn nhiều đây cũng là một cái thỏa hiệp bất quá ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ tập võ chỉ vì cường thân kiên thể sẻn xúc gian trừ ác mà không phải cùng người tranh cường hiếu thắng ừng ta sẽ một một nhớ ừng mộ dung t u y ế t gật đầu đúng rồi còn có một cái chuyện rất trọng yếu chuyện gì muốn đi vào cái này thanh long sơn thế lực có một cái điều kiện ta nghĩ thỉnh tỷ giúp ta một chút ừng mộ dung tuyết nghi hoặc đ o n lấy mộ dung phong nói với nàng liên quan tới điểm cống hiến sự t ì n h sau khi nghe xong nàng lập tức ngồi không yên t h a n g danh con này vậy mà muốn n ư ừ n g t ỷ t ỷ của hắn sử dụng mặt mũi trái cây nàng đây làm sao có thể tiếp nhận để cho ta đi biện hộ cho tiểu phong ngươi thật là đi lúc đầu ta liền không đồng ý ngươi tập võ hiện tại thế mà còn muốn ta ra mặt t ỷ t ỷ đại nhân xin nhờ ta thật rất muốn vào nhập thanh long sơn l i ê n l a m phiền ngài xuất thủ một lần đi mộ dung tuyết mặt đều đen trách không được cái này tiểu tử sẽ không hiểu tự nhủ chuyện này mà không phải vụ trộm chạy tới thanh long sơn trại nguyên lai là sớm có dựng mưu sau đó trong vòng nửa c á n h giờ mộ dung phong không ngừng quáy d â y đòi hỏi cuối cùng mộ dung t u y ế t thở dài đồng ý đệ đệ thỉnh cầu nàng ánh mắt bên trong toát ra một tia nhu hòa suy nghĩ tung bay nam nhân kia cũng là có một thời gian không thấy không biết rõ đối phương trở nên thế nào năm hôm sau sáng sớm hai thân ảnh xuất hiện tại thanh long trấn cạnh ngoài chính là mộ dung tỷ đệ hai người trải qua một phen chuẩn bị sau hai người bọn họ liền chính thức lên đường đi hướng thanh long sân trại thiếu niên nhìn thoáng qua so với mình hơi cao một điểm tỉ tỉ có chút lên người hôm nay lần này xuất hành tỷ tỷ của hắn đặc biệt ăn mặc một phen lúc đầu liền rất đẹp trên mặt lúc này còn làm một chút một nước nhu thuận tóc đen tại cổ về sau có lên dùng một chi xanh châm túc trụ có một cỗ huyện chuyển hàm xúc khí chất mặc vào một thân sinh đẹp tơ mềm b à y trắng hoàn mỹ phát họa ra nàng k i ê u ngạo nhân dáng vóc thiếu niên n h ế t miệng tỷ ngươi hôm nay ăn mặc phải chăng có chút mộ dung tuyết nói có sao chính là thuận tiện cách ăn mặc một cái hai người khởi hành hướng phía thanh long sơn phương hướng tiến lên dọc đường mộ dung tuyết nói ra tiểu phong tỷ tỷ lần này chỉ giút ngươi thử một lần nếu là lâm trại chủ không đồng ý cũng không có biện pháp thiếu niên gật đầu ừm ta minh bạch hai người một đường tiến lên sau đó không lâu đi tới thanh long sơn mộ dung tuyết mặc dù trong lòng có mong muốn nhưng lúc này thật gặp được vẫn còn có chút rung động cái này thanh long sơn thật sự là đại biến dạng lại phi thường náo nhiệt trên quảng trường nhân viên lui tới bởi vì sớm đã biết rõ tình huống mộ dung tuyết liền không ở ý nhiệm vụ bia nội dung nàng cũng không phải là loại kia người tò mò hôm nay lại tới đây chỉ có một cái mục đích đó chính là cho đệ đệ năn nỉ một chút đi cái cửa sau hai người một trước một sau hướng phía thanh long sơn bên hông đi đến đi vào thiếu niên ngày hôm qua đồng dạng vị trí ngay sau đó tiến hành đồng dạng thao tác sau đó không lâu một đạo bóng người xuất hiện lần này tới người là tiền hỷ cận hắn nhìn thoáng qua lập tức nhận ra phía trước cái này mỹ lệ nữ nhân là thanh long c h ấ n nữ y sư mộ dung tuyết hơi trọng yếu hơn là nàng là trại chủ bằng hữu ngay lập tức tiền hỷ cận hỏi mộ dung cô đương chuyện gì đến tận đây mộ dung tuyết nói ta muốn gặp các ngươi lâm trại chủ tiên hỷ cận gật gật đầu chờ một lát ta đi thông báo một tiếng qua một đoạn thời gian sau tiền hỷ cận trở về trại chủ có lời mời hắn buông tay ra hiệu mang theo hai người lên núi năm thanh long sân trại trong đại điện lâm vân ngay tại kiểm kê gần đây thu hoạch từ khi điểm cống hiến hối đoái hệ thống đẩy ra về sau người chơi nhóm trình độ chăm chỉ tăng lên rất nhiều nhường lâm vân rất là cảm động vừa rồi thủ hạ đến đây hướng hắn b ẩ m báo nói mộ dung tuyết muốn gặp hắn nhường lâm vân có chút kỳ quái cái này y quán đại mỹ nhân hôm nay tới đây thấy mình sẽ là cái gì nguyên nhân hai người bọn họ đã là có thật dài một đoạn thời gian chưa từng thấy qua bất quá lâm vân đối cái này y quán cô lương ấn tượng vẫn rất khắc sâu trước đó nàng cho lâm vân mang đến qua không ít trợ g i ú p giống như là ban đầu có cây tri thức còn có về sau sẽ đi đến luyện dược con đường cũng cùng đối phương thoát không khỏi liên quan ngay tại lâm vân hồi ứ c lúc đ n g nhiên ngoại môn vang lên tiếng bước chân trại chủ mộ dung cô nương đến tiến đến đón lấy đại môn mở ra hai thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào là mộ dung t u y ế t cùng đệ đệ của nàng mộ dung phong bọn hắn một t r ư ớ c một sau đi đến mộ dung t u y ế t vẫn như cũ khí chất xuất trần thậm chí so với trước đó còn muốn xinh đẹp diễm mấy phần đã lâu không gặp lâm trại chủ mộ dung tiết giọng nói n u hò nói lâm vân gật đầu đã lâu không gặp một bên mộ dung phong đứng dậy nghiêm túc đ ị a cùng tay nói gặp qua trại chủ lâm vân có chút ngoài ý m u ố n cái này thiếu niên lang thái độ thế mà cùng trước đó hoàn toàn khác biệt hắn ra hiệu hai người vào chỗ mộ dung cô nương nhiều ngày không thấy hết thể nhưng mạnh khỏe lâm vân cười nói đối với hai người t h ỉ n h t r ạ mộ dung tuyết tố thủ đem một luồng sợi tóc sắn bên thai về sau gật đầu nói hết thể mạnh khỏe hai người hàn huyên vài câu lâm vân hỏi mộ dung cô nương hôm nay đến đây giống như là có chuyện muốn nói hắn cảm g i á được mộ dung tuyết hôm nay lại tới đây không đơn thuần là vì cùng hắn ôn chuyện mà muốn mà Mộ dám dếm, hôm muốn Lâm là là là lời lại Long có cùng có thực có chuyện cứ nói, nói, nói nhờ. Tiểu Hải ngại. quan Dung Tuyết đầu, dấu quan hẳn Nghe gần không nay đến tận trọng Vân đừng Gần Thanh Thí hệ. vậy, đây, đây sau ơ n chăng Trại, thu tử. phải có lấy đệ s đó mộ dung tuyết nói đệ đệ muốn gia nhập thanh long sơn trại sự tình n g h e xong lâm vân có vẻ hơi ngoài ý muốn cái này từ trước đến nay cùng mình không thể nào đối phó tiểu thí hải thế mà muốn gia nhập sơn trại đây là cái gì tình huống lâm vân nhìn thoáng qua mộ dung phong cái gặp đối phương nhãn thần kiến nghị xem ra chuyện này thật là thật Ngươi k ừ có ý tứ lâm vân gật đầu hiện tại tình huống lâm vân là cả minh bạch thiếu niên lan muốn gia nhập thanh long sơn thế lực nhưng là tích lũy không được như thế đổ gồng hiến điểm liên nhương tỷ tỷ tới nói rút cái này làm phép vẫn rất thông minh bởi vì lấy lâm vân cùng mộ dung tuyết giao tình nếu là đối phương mở miệng hãn đại khái dẫn đầu sẽ đồng ý lâm vân suy tính một lát cảm thấy đem m ộ dung phong thu nhập thanh long sơn cũng không phải không thể cái này tiểu thí hải kiếm đạo trên thiên phú còn không tệ mà lại hắn là thế giới này người so với người chơi lâm vân hơn tín nhiệm người thế giới khác cái thứ nhất tuyển nhận tiến đến bên ngoài trại thành viên là thế giới khác thổ dân không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn á c h cũng không đúng nói đúng ra cái này cái thứ nhất tuyển nhận người tiến bảo vẫn là người chơi cái kia gọi ngụy ca người chơi bất quá lâm vân có chút kỳ quái cái này ra hỏa từ lần trước đạt được vo kỹ lò gập về sau liền rốt cuộc không có thượng tuyến qua không biết rõ là xảy ra vấn đề gì như thật muốn bàn về đến ngụy ca mới thật sự là bên ngoài trại đại sư m ì n h chương một trăm chín mươi mộ dung tuyết chỗ đặc thù ngụy ca lần nữa t h ư ợ n g tuyến chương một trăm chín mươi mộ dung tuyết chỗ đặc thù ngụy ca lần nữa t h ư ợ n g tuyến nhìn xem mộ dung tuyết trong veo ánh mắt còn có tiểu thí hải một mặt chờ mong lâm vân trầm ngâm một lát nói ra đã thiếu niên lang muốn đi vào thanh long sơn thế lực đây cũng không phải là không thể chỉ bất quá một vạn điểm cống hiến khảo hạch điều kiện là ta trước đó liền định ra tới không thể tùy tiện cải biến ngay vậy mộ dung phong sắc mặt trong nháy mắt thất lạc và phần mộ dung t u y ế t ngược lại là khuôn mặt bình thản chỉ là cảm thấy có điểm đáng tiếc đưa thay sờ sờ thiếu niên đầu an ủi hắn bất quá đã mộ dung cô nương m ở m i ệ n g cái này nên có khảo hạch vẫn như cũ sẽ tiếp tục nhưng xét thấy tiểu phong tình huống sẽ ở ban đầu cơ sở phía trên là một m chút cải biến nếu là hắn có thể hoàn thành ta không ngại cho hắn một cái nhập môn tư cách nhưng nếu là không cách nào thông qua đây cũng là không có biện pháp lâm vân lạnh nhạt nói đối với nhập môn khảo hạch tự nhiên vẫn là nên bất quá xét thấy mộ dung phong không giống người chơi có thể chết phục sinh cùng đông đảo tin tức cùng hợp tác ưu thế một vạn điểm cống hiến điểm đối thiếu niên tới nói cơ h ộ i là không cách nào làm được dù sao kế hoạch này trên bản chất vẫn là dùng đến thu hoạch người chơi nếu để cho thiếu niên đi tích lũy khả năng đợi đến con của hắn sẽ đánh xì dầu cũng không cách nào làm được cho nên có thể an bài cho hắn một cái tương đối hợp lý khảo hạch đương nhiên khảo hạch sẽ không đơn giản nếu là thiếu niên không cách nào thông qua vẫn là không có tư cách nhập môn ngay vậy thiếu niên trên mặt xuất hiện vui mừng kích động nói lâm tiền bối chỉ cần ta có năng lực làm được ta nhất định sẽ kiệt lực đi hoàn thành đa tạ lâm trại chủ cho ta đệ đệ cơ hội tiểu nữ ở đây cảm ơn mộ dung biết thi lễ một cái cảm động nói mộ dung tuyết nhìn xem thiếu niên nói nghe rõ ràng sao thiếu niên liên tục gật đầu nghe rõ ràng mộ dung tuyết đôi lâm vân nói trại chủ tiểu đệ tại trên núi lịch luyện nếu là có cái gì không nghe lời địa phương ngươi có thể giao hơn hắn thực tế không được đem hắn đuổi xuống núi tỷ mộ dung phong có chút bất đắc dĩ có như thế hủy đi đệ đệ tại sao hắn cũng không phải tiểu hải tử tự nhiên hiểu được quy củ lâm vân gật đầu cười. Lúc này, dung tuyết hướng phía đệ đệ nháy mắt. nhìn mộ thoáng qua cảm thấy hai thứ này đồ vật còn không tệ hương trả rượu thuần mộ dung tuyết cũng là có vẻ hơi ngoài ý muốn nàng không nghĩ tới tiểu phong cái này ra hỏa lại đem ra ra chân tàng hổ phách rượu cũng lấy ra xem ra cái này tự tử là thật muốn đi vào thanh long sân trại mà nàng cũng động khởi tay theo ngực trong túi áo lấy ra một cái gỗ sắt cái hộp nhỏ lâm trại chủ ta cũng có đồng dạng đồ vật bất quá cũng không phải là vì đệ đệ bái sân lễ mà là chính ta muốn đưa cho ngươi đồ vật ồ là cái gì đồ vật lâm vân có chút hiếu kỳ hắn đưa tay nhận lấy hộp đúng lúc này trong lúc vô tình đụng phải mộ dung tuyết mềm mại tay cảm nhận được một tia dị dạng sắc mặt thoáng biến đổi đưa tay mở hộp ra cái gặp bên trong nam đồng dạng hồng đồng đồng thịt quả hình dáng đồ vật cái này đồ vật tên là huyết liên tinh phục dụng về sau có theo ể lâm vân dù cho không có nhập phẩm nhưng cũng không xê xích gì nhiều mộ dung tuyết như thế một cái bình thường y quán cô nương có thể xuất ra loại này cấp bậc dược vật có thể nói phi thường khoa trương một bên mộ dung phong thấy thế cũng là có chút điểm ngoài ý muốn tỷ tỷ lại đem huyết liên tình cũng lấy ra cái này đồ vật có thể nói là nhà bọn hắn chân tàng mấy thứ linh dược một trong trực tiếp phục dụng huyết liên tinh liền có thể cải thiện người bình thường thể chất tại mộ dung phong nhỏ bé thời điểm liền nếm qua một k h o a bất quá cái này đồ vật một người cả đời chỉ thích hợp phục d ụ n g một k h o a ăn hơn hiệu dụng liền sẽ đ ạ i giảm không nghĩ tới tỉ tỉ của hắn tự mình cái này một k h o a một mực không có phục d ụ n g lâm vân nói vậy cảm ơn mộ dung cô đ ư ơ n g hắn cũng không có giảm ộ n đem cái này huyết liên tinh thu vào mộ dung tuyết n ở nụ cười xinh đẹp trại chủ không cần phải k h á c h khí cái này đồ vật mặc dù không tệ nhưng là cùng trước đó trại chủ tặng nhập phẩm hóa ứ thảo xo、so、ra hoàn toàn không đáng giá nhắc tới nhìn xem khí chất ôn luyện mộ dung tuyết lâm vân bỗng nhiên hỏi mộ dung cô nương ngươi có tu luyện công pháp sao ngay tại vừa rồi tiếp xúc thời điểm lâm vân đột nhiên cảm giác được mộ dung tuyết trên thân giống như là có linh lực lưu truyền mặc dù rất mỏng manh nhưng là cảm giác của hắn nhạy cảm vẫn là đã nhận ra bởi vì hắn đột phá đến linh huyền cảnh giới có thể nhìn thấy hơn có sự vật hắn vừa mới sử dụng linh thức cha một cái phát hiện mộ dung tuyết thể chất giống như có chút không tầm thường mộ dung tuyết sửng sốt một cái lắc đầu không có a n h a lâm vân nói không có gì không biết rõ mộ dung cô đường có muốn hay không tu luyện một phen mộ dung tuyết nghi ngờ nói ta đối tu võ không phải cảm thấy rất hứng thú trại chủ vì sao lại hỏi cái này lâm vân nói ta cảm thấy cô nương có lẽ có tu luyện tiên phú nếu là bước vào con đường tu luyện nên sẽ có thành tựu thật sao mộ dung tuyết trừng mắt nhìn lâm vân gật đầu cô nương không ngại nếm thử một cái ừng mộ dung tuyết như có điều suy nghĩ lâm vân nói ta cái này vừa vặn có thích hợp ngươi công pháp nếu là cô nương có hứng thú có thể tiến hành tu luyện nói xong lâm vân gọi tới tiền hỷ cận nhường hắn theo công pháp đường bên trong tìm ra một bản mục mộ thuộc tính công pháp sau một lát tiền hỷ cận mang về một bản hoàng gia trung phẩm mục thuộc tính công pháp lâm vân đem dạng n à y công pháp đưa cho mộ dung tuyết cái sau tiếp nhận tay về sau thu xuống tới nói cảm ơn liên tục sau đó hai người tiếp tục hàn huyên một hồi kiểm định tại mộ dung phong khảo hạch công việc đứng yên xuống dưới hai người thương lượng xong hai ngày về sau liền nhường mộ dung phong trên thanh long sơn lịch luyện mắt thấy t r ê n lệch thời gian không nhiều lắm mộ dung tỷ đ ệ hai người liền đưa ra chia tay lâm vân nhường tiền hỷ cận đưa hai người xuống núi khách nhân sau khi đi lâm vân tại trong đại điện lấy da huyết liên tinh phóng tới trước mũi ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm còn có mấy phần bột nước mùi thấm ngát cảm thấy có chút kỳ quái hắn tự nhiên không biết rõ cái này đ ồ vật quanh năm bị mộ dung tuyết mang theo ở trên người bất quá nhìn xem hết thể như thường hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái này huyết l i ê n tinh là bị hái có một đoạn năm tháng đã sớm không có sức sống muốn chuyện lặt v ậ t là không thể nào cho nên lâm vân trực tiếp đem cái này đ ồ vật nuốt vào bụng một máy mắt một c ố ấm áp tập dược lực tại dần dần phát tán ngài phục dụng huyết l i ê n tinh khí huyết m ư ờ i điểm kinh nghiệm hai trăm tám mươi mốt nam sắc trời dần dần muộn mộ dung tỷ lệ hai người hồi lâu trước liền về đến nhà trải qua một phen bận rộn về sau hiện tại y quán đến nghỉ ngơi thời gian mộ dung tuyết rửa mặt xong xuôi sau đi tới khuê phòng của mình bên trong nàng mở ra báo khỏa lấy ra trước đó lâm vân cho một thuộc tính công pháp thành một quyết quyền công pháp này trước đó mộ dung phong hiếu kỳ cầm đi xem qua bất quá chỉ nhìn vài lần liền cảm giác không có gì hay không thích hợp tự mình cũng không có tinh lực đi học tập mới công pháp mà chưa hề tu luyện qua mộ dung tuyết đến là đối này có chút hiếu kỳ đặc biệt là lâm vân nói nàng có tu luyện thiên phú cho nên bây giờ muốn thử một lần cái này tu luyện đến tột cùng là thế nào một chuyện nàng nhìn sau khi minh bạch đại khái phương pháp liên bắt đầu dựa theo công pháp trên trình tự bắt đầu tiến hành tu luyện thời gian dần dần trôi qua ngồi xếp bằng mộ dung tuyết dần dần mở mắt ngay tại vừa rồi nàng hoàn thành một lần tiểu chu thiên lúc này thật dài thở ra một hơi cảm thụ được thân thể biến hóa đây lẩm bẩm nói nguyên lai、like、đây chính là tu luyện sao cảm giác cũng không phải rất khó nam thế giới hiện thực một chỗ cấp cao cư xá một thanh niên xuất ra chìa khóa mở cửa phòng ra sau đó đi tới trong phòng của mình nhìn xem cây cao toàn cảnh là sách m ả n gạ cùng máy chơi game ngụy ca tâm tình cảm thấy một trận thoải mái gần nhất cái này mới trong vòng vài ngày hắn bị thân yêu lao động chọc tới công ty làm lao động cho tới hôm nay vừa rồi bắt đầu nhàn rỗi không cần tiếp tục thụ hành hạ nguy ca nhìn thoáng qua kiểu giới máy chơi game tâm tình kích động lúc đầu lần trước hắn gia nhập thanh long sân trại ôm vào kim đại tối còn bị phần thưởng v õ kỹ vốn cho rằng liền muốn bay lên kết quả nửa đường máy bay rơi liên tiếp lò gặp mười mấy ngày hiện tại t h ừ a tuyến tiến độ liền muốn rơi ở phía sau mà lại cũng không biết rõ cái này thanh long sân trại còn có nhận hắn hay không cái này thành viên nguy ca thậm chí hoài nghi nếu là y thanh long sơn trại đã bị đánh cũng tốt có cái tâm lý chuẩn bị hắn bắt đầu nhanh chóng xem rất nhanh hắn liền thấy tương quan thiết mời theo xem rõ ràng thiết mời nội dung sắc mặt của hắn dần dần biến hóa nhịn không được cười ha hả lại không nghĩ tới những n à y thời gian bên trong thanh long sơn trại thế mà đại biến này xem diễn đàn trên người chơi miêu tả quả thực là cho rồi ngụy ca tâm tình bành trướng không thôi cái này thanh long sơn trại ngưu bức như vậy mà hắn vẫn là bọn hắn một thành viên trong đó lập tức dạng ngưu bức đi lên thanh long sơn trại vĩnh viễn tích thần ngụy ca hương phấn nằm tại máy chơi game bên trong tiến vào trò chơi ngụy ca mở mắt ra chung quanh làm ộ t mảnh núi rừng hắn lúc này chính vị tại thanh long chấn một chỗ điểm phục sinh bên trong hắn không có suy nghĩ nhiều trực tiếp khởi hành tiến về thanh long sơn trại một đường tiến lên gặp được xung quanh cảnh tượng nhiệt não bởi vì sự tình đã qua mười mấy ngày trên internet nhiệt độ rút đi rất nhanh hiện tại người chơi nhóm đại bộ phận đều đã không biết hắn cũng quên đi c h i tình sự t ì n h cho nên ngụy ca trên đường đi cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống trong m h á y mắt hắn đi tới nhiệm vụ quảng trường nhìn xem náo nhiệt đám người cũng không có đi lên tham gia náo nhiệt trước lúc này hắn đã là đối quảng trường này có hiểu biết mà lại hiện tại trọng yếu nhất chính là hắn muốn đi gặp những cái tia sơn phỉ huynh đệ xem bọn hắn còn có nhận hay không được bản thân đây mới là chuyện quan trọng nhất hắn bước nhanh đi vào thanh long sơn bên hông giao giới điểm do dự một cái đi vào sau đó mở miệng chào hỏi bắt đầu sau đó không lâu một thân ảnh tiền đồ vương đại trụ nhìn xem ngụy ca có chút ngoài ý mớn là ngươi ngụy ca cười hì hì nói vị này đại ca ta trở về vương đại trụ nói ta còn tưởng rằng ngươi không trở về nữa ngụy ca nói k i a có sự t ì n h k i a có sự t ì n h vương đại trụ nói ngươi tại nơi này chờ một cái đừng lộn xộn ta đi bẩm báo một cái trại chủ ngụy ca liên tục gật đầu tiểu tử minh bạch tiểu tử minh bạch hắn đối với thanh long sơn trại người còn biết hắn cảm thấy cảm kích và phần nhìn một phen bên ngoài trại biến hóa rất là cảm khái lúc này hắn còn phát hiện tự mình trước đó thành lập rào chắn thế mà vẫn tồn tại một hai cái cây cột còn có hắn tạm thời ổ nhỏ cũng vẫn còn ở đó không khỏi vui vẻ mấy phần còn có nhiều cảm động sau một lúc lâu sau vương đại trụ trở về ngươi có thể tiếp tục làm bên ngoài trại đệ tử về sau sơn trại nếu là có sự tình gì liền sẽ an bài ngươi là là ngụy ca gật đầu vương đại trụ nói cái khác hết thảy cùng trước đó trại chủ quyết định quy củ còn có buổi sáng ngày mai trại chủ có lời muốn nói với ngươi còn có thể để ngươi nhận biết một cái mới đệ tử cần phải nhớ kỹ đến đúng giờ đến ngụy ca gật đầu như g i á tỏi nhỏ bé minh bạch vương đại chủ gật đầu t ố t ngươi bây giờ có thể tại xung quanh quen thuộc một cái nhưng đừng lộn xộn đồ vật đúng đúng nam hôm sau sáng sớm thanh long sơn t r ạ i bên ngoài trại đưa tới hai vị đệ tử mới hai người kia có thể tính là thanh long sơn t r ạ i nhóm thành viên đầu tiên trong đó mộ dung phong chỉ có thể coi là khảo hạch đệ tử có thể hay không lưu tại nơi này còn phải nhìn hắn về sau biểu hiện lâm vân đi vào hai người bọn họ trước mặt đánh giá bọn hắn một phen một cái ngụy ca thực lực là thối thể tăng trọng một cái mộ dung phong thực lực là thối thể nhị trọng như thế suy nhược thực lực là nhường lâm vân không ngờ tới bất quá hai người này đều là sự t ì n h r a có nguyên nhân bằng không thanh long sơn trại sẽ không như thế nhanh liền tuyển nhận mới thành viên lâm vân tra xét một cái ngụy ca tin tức t í n h danh ngụy ca thực lực thối thể tăng trọng s ở thuộc thế lực thanh long sơn trại công pháp thối thể pháp ba tầng võ kỹ liên hoàn t r ả n độ trung thành chín mươi lăm cự cao lâm vân nhìn thoáng qua có chút ngoại ý m ớ n một đoạn thời gian không thấy cái này ngụy ca độ trung thành lại tăng một điểm đi tới hơn chín mươi thật là khiến người bất ngờ năm trở xuống là toàn bộ cần l ậ p lại sau đó sẽ sửa thành chính văn thật có lỗi lâm vân tra xét một cái ngụy ca tin tức thính danh ngụy ca thực lực thối thể tăng trọng s ở thuộc thế lực thanh long sơn trại công pháp thối thể pháp ba tầng võ kỹ liên hoàn trạm độ trung thành chín mươi lăm cực cao lâm vân nhìn thoáng qua có chút ngoại ý mới một đoạn thời gian không thấy cái này ngụy ca độ trung thành lại tăng một điểm đi tới hơn chín mươi thật là khiến người bất ngờ chương một trăm chín mươi mốt nguy ca nhiệm vụ lần thứ nhất chương một trăm chín mươi mốt nguy ca nhiệm vụ lần thứ nhất lúc sáng sớm nguy ca theo thanh long sơn bên hông đi xuống trên tay của hắn vớt vớt đồng dạng đồ vật là một khối sử dụng đặc thù chất liệu chế tạo minh bài một mặt khắc lấy thanh long hai chữ một mặt khắc lấy mấy đạo văn lý cái này đồ vật là sơn trại phát cho hắn thân phân lệ n h bài tượng trưng cho hắn là thanh long sơn thế lực một thành viên cái này đồ vật ngoại trừ cho thấy thân phận bên ngoài cũng có một chút cách dùng khác t h như sẽ không lầm động đến cửa ả i bị đánh chết hiện tại nguy ca rất là h ư n ấ n l à m bên ngoài trại đại sư minh hắn hôm nay nhận được một cái nhiệm vụ đối nhiệm vụ quảng trường tiến hành tuần tra duy trì trật tự đối với cái này nghe xong bắt đầu liền rất có ý tứ nhiệm vụ hắn tự nhiên là nghĩa bất dung tử ngay lập tức hắn một mặt nghiêm túc n g n g đầu đỡ n g ư ợ c đi vào nhiệm vụ quảng trường phía trước bắt đầu dò xét xung quanh người chơi hiện tại là sáng sớm vẫn chưa tới người lưu lượng nhiều nhất thời điểm nhưng cũng là không hề ít người đến người đi nối liền không dứt không ngừng có người chơi đang tiêu tiền xem nhiệm vụ những nhiệm vụ này mỗi ngày đều sẽ có chỗ biến hóa không ngừng t h a n phiên cho nên cũng sẽ không để người chơi cảm thấy b ụ n thể người chơi nhóm cuối cùng sẽ tưởng tượng lấy có thể đủ tốt vận nhận lấy đến đến hiếm có nhiệm vụ chính là ban thường tốt lại dễ dàng hoàn thành loại kia lâm vân tự nhiên biết rõ người chơi tâm lý cho nên cũng thỉnh thoảng sẽ phát ra một hai cái nhiệm vụ đơn giản nhường người chơi nhóm bên trong sổ số, số bất quá theo nhiệm vụ quảng trường thanh danh đánh đi ra s a u ngoại trừ một chút xem xét nhiệm vụ người chơi bên ngoài cũng có một chút người chơi đem nhiệm vụ quảng trường cái này địa phương trở thành một cái cảnh điểm dù sao hoàn cảnh nơi này không tệ vẫn là cấm võ có thể nói chuyện kiếm vung lòng tâm thần tựa như là một cái an toàn khu nghỉ ngơi thậm chí còn có một ít người chơi ở chỗ này vụn trộm hẹn hò làm lên mạng luyến t h ư ợ n h ư hiện tại liền có hai đôi u i u i u i các ngươi ở nơi nào làm gì nơi này là nhiệm vụ quảng trường cho mọi người nhận nhiệm vụ công cộng đứng đ ắ n trường hợp không phải cho các ngươi làm quan hệ nam nữ địa phương ngụy ca nhìn xem một bên trên đồng cỏ hai cái ấp ấp ôm một cái người chơi nổi giận nói lập tức hai người một mặt xấu hổ lập tức ngừng lẫn nhau vớt ve tay xung quanh người chơi cũng bị thanh e g này hấp dẫn đoan lấy ngụy ca vừa nhìn về phía một đôi khác người chơi nổi giận nói quan hệ nam nữ không được nam nam quan hệ cũng hai người các ngươi đàn ông có thể hay không có chút cự ly cảm giác muốn sát người vật lộn sao giúp vào với nhau một tên tráng hán cùng người gầy sắc mặt xấu hổ vội vàng r i ê n g phần mình tách ra mắt thấy không tốt khí phong đạt được giải quyết ngụy ca liền hướng phía một bên khác đi đến lưu lại bốn người trong gió lộn xộn mờ mịt không biết rõ người này là cái gì tình huống hậu chi hậu giác ghi hận bắt đầu ui ui ui đừng dùng đào qua cất mũi tay trực tiếp đi lấy quyển t r ụ ca vê đ ú c giờ nơ mẹ k i ế p ngươi người này làm sao một điểm lòng công đức cũng không có còn có ngươi cặp chân kia để xuống cho ta ngụy ca liên tiếp đối nhiệm vụ quảng trường không văn minh hiện tượng đưa ra ngăn lại n h ư n g một chút hành vi không ngay thẳng người chơi cảm nhận được xấu hổ nhưng so với hày náy càng nhiều hơn chính là phẫn nộ cảm thấy cái này ra hỏa làm sao nhiều chuyện như vậy thật là khiến người khó chịu mà ngụy ca thì là nghiêm túc thực hiện chức trách của mình hắn cho rằng nhiệm vụ quảng trường hoàn cảnh muốn tốt không thể có những hành vi bất lương này xuất hiện mấy vòng qua đi ngụy ca hành vi dẫn phát tới một chút người chơi bất mãn một cái to con người chơi bị cờ mắng về sau cả giận nói ta nói ngươi tiểu tử sự tình làm sao nhiều chuyện như vậy cái này cùng ngươi có quan hệ sao có phải hay không muốn ăn đòn mắt thấy mâu thuẫn bộc phát chung quanh người chơi nhóm cũng nao nhao khép lại tụ tới trong đó có mấy cái bị ngụy ca đi tìm gốc dạ người n g chơi cũng t o á t ra bất mãn tri sắc đúng vậy a ngươi gửi a ai vậy nói nhảm nhiều như vậy nhóm chúng ta làm cái gì liên quan gì đến ngươi lúc này có người chơi nhận ra hắn nói ai người này rất quen thuộc a tựa như là cái kia ngụy ca đúng chính là hắn trong đám người nghị l u ậ n lên trong đó có một ít người là biết rõ ngụy ca người chơi ở giữa cũng sẽ có một chút đặc điểm cho nên mọi người ngay từ đầu liền biết rõ ngụy ca là cái người chơi mắt thấy phía trước tráng hán một mặt hung hành chính nhìn xem ngụy ca nói này này ngươi muốn làm gì nhiệm vụ quảng trường là cấm võ hẳn là ngươi nghĩ động thủ hay sao tráng hán h ừ lệnh một tiếng nếu không phải nơi này cấm võ ta sớm mẹ hắn động thủ đánh ngươi nữa xung quanh người chơi cũng là một mặt khó chịu nhìn xem hắn đặc biệt là trước đó bị hắn giận dữ mắng mỏ qua mấy người ngụy ca nhìn xem đám người thật sâu hút một hơi nghiêm nghị nói dựa vào cái gì q u ả các ngươi chỉ bằng ta là thanh long sơn ngoại môn đại sư hình phụ mệnh ra duy trì trật tự nói xong ngụy ca lấy ra một khối màu xanh thân phân lệnh bài phía trên có khắp thanh long hai chữ thấy thế đám người tất cả đều t r ầ mặt m xuống hai mặt nhìn nhau có thể rõ ràng nhìn thấy đạo này minh bài có một tia không tầm thường chỗ nhưng là đám người đối với cái này vẫn là ông thái độ hoài nghi bất quá nhất thời không ai mở miệng dù sao bọn hắn cũng không tốt phán đoán bởi vì tại cái này địa phương giả mạo thân phận có lớn vô cùng phong hiểm mà lại không có một chút chỗ tốt lúc này một cái gầy yếu thanh niên mở miệng nói ta ta vừa rồi giống như trông thấy cái này ra hỏa là theo thanh long sơn bên trên xuống tới、Hòa. lập tức trang diện trên một trận sốt sao bởi vì người này nói như vậy kia liên quan tới ngụy ca nói lời đại khái dẫn đầu chính là thật nhưng là bởi vậy bọn hắn thần sắc càng thêm rung động gia nhập thanh long sơn trại cần một vạn điểm c ô n g hiến hẳn là cái này ra hỏa làm được chơi hạ đây là cái gì thần tiên ta tích lũy lâu như vậy mới cất hai trăm điểm c ô n g hiến mà lại cảm thấy mệt mỏi tích không được bao lâu liền sẽ nhịn không được đi hối đ o á i tăng t ấ c dịch ta dựa vào ta trước đó còn tham gia trừ ác bá nhiệm vụ giết mấy cái địch nhân k m chút đem tự mình tạo chết mới kiếm lời hơn một trăm cái này mức một vạn trang diện trên người chơi tất cả đều là một mặt không thể tin tại cái này bình quân chỉ có mấy chục mấy trăm điểm cống hiến thời gian bên trong lại có người tích lũy một vạn thành công gia nhập thanh long sơn thế lực n h ư n g bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận huynh đệ ngươi bật học đi đại ca ca là thế nào tích lũy cầu chia sẻ nhìn xem đám người một mặt sùng bái sốt u ruột bộ dáng ngụy ca tâm tình phi thường hưởng thụ nhưng hắn cũng sẽ không đem gia nhập chân chính nguyên nhân báo cho những người này liên đệ bọn hắn hâm mộ đi thôi ngụy ca ra vẻ thần bị nói sơn nhân tự có diệu kế phương pháp kia nói cho các ngươi cũng học không được mà lại chỉ có một lần thành công cơ hội bây giờ các ngươi đã là bỏ qua nghe vậy trang diện trên đám người lần nữa dối loạn lên không phải là có cái gì đặc thù tuyến đường nhưng bây giờ đã bị hắn đả thông hơn nữa còn là chỉ có một lần đặc thù loại đối mặt đám người nghi vấn ngụy ca không có tiến hành giải thích dù sao phương pháp này đích thật là không cách nào phòng chế hắn có thể làm được cũng thuần túy là cơ duyên xào hợp chương một trăm chín mươi hai thế giới sai lầm chương một trăm chín mươi hai thế giới sai lầm ngay lập tức hắn đôi đám người k h á t tay áo nói ra mọi người đừng nói nữa ta hiện tại trở thành thanh long sơn thế lực thành viên tự nhiên có trách trước hoàn thành phân phối nhiệm vụ bất quá mọi người xin yên tâm chỉ cần mọi người đẻ xuống quy củ đến văn minh quan sát nhiệm vụ của chủ ta là tuyệt đối sẽ không khó xử mọi người ngụy ca biểu hiện giống như là một cái tận tụy lớp cán bộ tại đ ố i các học sinh nhân cần thiện dụ nhưng trên thực tế hắn ngày thường trong trường học thế nhưng là một cái nghịch ngợm gây sự chủ không có nhường lao sư ít đau đầu hắn hiện tại dạy bảo mọi người yêu cầu văn minh thủ trật đứng đ ắ n bộ dáng nếu để cho lão sư thấy được khẳng định sẽ ăn nhiều g i ậ mình sau khi nói xong ngụy ca hướng phía đám người khoát tay、háo. g i a hiệu mọi người tản ra không muốn tụ tập hắn cũng muốn ly khai đúng lúc này có một vị người chơi nhịn không được hỏi lao ca gia nhập thanh long sân trại là một loại gì thể nghiệm có cái gì phúc lợi ngay vậy ngụy ca yên lặng xoay người qua trên mặt mang lên một cái chất mật mỉm cười thần thần bì bì nói gia nhập thanh long sân trại t hắn bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh thoải mái quá sung sướng trong này chỗ tốt chật chật thực sự là ai không thể nói nói chỉ có thể hiểu ý chỉ có thể nói hiểu được đều hiểu ở đây mấy chục đôi con mắt tất cả đều trận giống như trứng gà lớn chớ mong ngụy ca nói lời kết quả liền cái này nói cùng không nói đồng dạng bất quá ngụy ca bộ kia thần thần bí bí bộ dáng cùng sắp tràn ra tới vẻ đắc ý nhường bọn hắn cảm thấy gia nhập thanh long sơn trại phúc lợi nhất định là tốt ghê gớm tâm tư của bọn hắn tất cả đều bị câu lên đ ố i gia nhập thanh long sơn trại có càng lớn hứng thú mà đổi thành một bên ngụy ca sau khi nói xong phất ý mà đi thâm tàng công cùng tên lưu cho đám người một đạo thần bí bóng lưng ngụy ca không quay đầu lại bởi vì hắn không muốn lại bị đám người hỏi tham dù sao trước mắt hắn cũng chỉ là vừa mới lên máy bay đối với thanh long bên ngoài c h ạ y hết thảy cũng còn không phải hiểu rất rõ đương nhiên coi như hắn hiểu rõ cũng sẽ không nói cho những người này không có cái gì chỗ tốt còn không bằng liền tự mình biết rõ vụ t r ộ n mạnh lên dạng này ngược lại thoải mái hơn năm thời gian trôi qua trong nháy mắt đến ban đêm tại cựu giới diễn đàn game bên trong lại có một cái thích mời đã dẫn phát người chơi nhóm nhiệt nghị trần kinh lại có người tích lũy một vạn điểm cống hiến gia nhập thanh long sơn thế lực mà lại người này vẫn là cái này tiếp mời nhiệt độ phi thường bạo t ạ n xem lượng cùng hồi phục không ngừng tăng vọn gần nhất những ngày thời gian thanh long sơn chạy nhiệt độ vẫn luôn là rất cao đặc biệt là bởi vì nhiệm vụ quảng trường không ngừng có người chơi chia sẻ hoàn thành nhiệm vụ về sau đạt được độ tốt cũng có rất nhiều người chơi chửi bậy cái này thanh long sơn nhiệm vụ thật sự là h ồ cha vất vả sau khi hoàn thành đạt được rác r ư ỡ i bàn thưởng cái này nhiệm vụ bia nhiệt độ thậm chí lân át đại lạc vương triều cùng những vương quốc khác quốc chiến nhiệt độ lúc này lại có người chơi tích lũy một vạn điểm công hiến sao có thể không mọi người chấn kinh cơ hồ tất cả mọi người biết rõ cái này điểm công hiến tích lũy độ khó có đại thủ tử tính ban qua muốn hoàn thành nói ít cũng phải l à gan ba trăm sáu mươi lăm ngày điểm c ô n g hiến cái này còn phải là nhịn xuống không tốn điều kiện tiên quyết hiện tại lại có thể có người thành công bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin cái này có chút quá giả người này là bật h ặ c đi cho nên người chơi nhóm n h a o nhau điểm tiến vào thiếp mời xem xét nhìn xem cái này gián chủ có phải hay không tiêu đề đảng thậm chí có một ít khóa tiên thiếp mời cũng còn không có điểm tiến đến liền đã dự định m a n g lên nhưng là đám người vừa tiến đến sau chân kinh chuyện sự tình này lại còn là thật t i ế p mời bên trong có liên quan tới lúc ấy tình h u n g xảy x ó cái gặp tại tổ kịch bên trong đích thật là có một người lấy ra có khắc thanh long minh bài mà lại tại sau này còn có hắn khởi hành hướng phía thanh long sơn trên đi đến hình ảnh phải biết bọn hắn những ngày người chơi là không có tư cách bước vào thanh long sơn trên một khi tìm được chết liền sẽ chết mà cái này người chơi lại là một điểm vấn đề cũng không có đích đích s á c s ắ c là thành công tiến vào thanh long sơn thế lực ngoa tạo đây cũng quá ngư bức thật hay giả thảo cho hắn thoải mái đến lúc ấy nhóm chúng ta hỏi hắn gia nhập thanh long sơn có chỗ tốt gì cái này khiến còn g i vờ thần bí không nói cho nhóm chúng ta cho hắn đựng nổi nóng ai trong này khẳng định có cái gì ghê gớm đồ vật không phải vậy hắn cũng sẽ không liền nói cho nhóm chúng ta cũng không nguyện ý đồng ý trên lầu cái nhìn chơi ạ người này không phải cái kia ngụy ca sao quá thật sự chính là lại là cái kia chết bình xịt gà mái khó chịu phẫn nộ không thể nào ta xem không phải rất giống đúng lúc này đám người ngoại ý muốn phát hiện cái này không hợp thói thường người chơi thế mà còn là cái kia đỉnh cấp phun lớn tử đối phun thần thiếp người sáng tạo cái này ra hỏa có thể nói tại trò chơi mở sẽ vờ đoạn này không lâu thời gian bên trong đã dẫn phát mấy lần diễn đàn n h đ ộ n chỉ có là một phát t h i ế t mời chính là nhiệt độ tràn đầy trào phúng gia trị m à ít m à bây giờ hắn cũng không có tại diễn đàn xuất hiện liền lại đã dẫn phát nhiệt nghị lúc đầu mọi người đối nguy ca chú ý đã tiêu tán c ò n tưởng rằng hắn bị khiến cho lui bơi lại không nghĩ tới vừa xuất hiện liền lại dẫn tới manh động trong diễn đàn nhất thời xôn xao cảm thấy cái này ra hỏa thật sự là quá cất chó sự tình gì đều có thể cho hắn gặp gỡ mà lúc này nguy ca đã lò gặp trò chơi đi tắm rửa một cái về sau nằm trên ghế salon cảm giác có chút nhàm chán liền mở ra diễn đàn đêm cái này xem xét ghê gớm hắn nhất thời lại khôi phục tinh thần lúc này diễn đàn bên trên có một cái đỏ biến thành màu đen thiếp mời ngay tại nghị luận hắn đối mặt thiếp mời bên trong nghi ngờ cùng chửi rủa ngụy ca cũng không có một tia tức giận cảm giác thậm chí bởi vì có nhiều người như vậy chú ý hắn ngược lại có chút vui vẻ ngay lập tức hắn lập tức mở một cái thiếp mời à, các minh đệ tốt lúc đầu muốn điệu thấp không nghĩ tới mọi người đối ta như thế chú ý ta tại cái này nói một cái ta đích xác gia nhập thanh long sơn thế lực về phần gia nhập về sau nha ngụy ca gửi đi xong xuôi sau cũng không có vội vã đánh nội dung mà lại chuẩn bị để đạn bay một hồi n h ư n g cái này thiếp mời lựa chạy đến đầy đ lại tiếp tục đổi mới kéo kéo một phát đám dân mạng chờ mong cảm giác ngụy ca đánh một đoạn thời gian xa đ i ề u vì đeo về sau cười như cái chư ca vui vẻ mở ra diễn đàn đêm cái gặp hắn thiếp mời hồi phục lượng đã đi tới chín mươi chín xem lượng càng là không cần nói phía dưới này bình luận cũng đang thúc giục lấy hắn đổi mới thiếp mời nói một chút gia nhập sau tình huống một bộ gấp không thể chờ bộ dáng ngụy ca không khỏi lắc đầu không hổ là ta ngụy ra trong lúc giơ tay nhấc chân đều sẽ dẫn tới n h i ệ t nghị hắn cũng không minh mạch vì sao lại có một ít dân mạng nói phát t i ế p mời không thấy người cái này không theo tùy tiện tiện liền có còn rất nhiều người xem sao khả năng này chính là thế giới sai lầm đi mắt thấy tình huống không sai biệt lắm nguy ca bắt đầu đẻ xuống bàn phím tiếp tục đăng chương mới thế i mời chương một trăm chín mươi ba d ị động gặp lại vực sâu chương một trăm chín mươi ba d ị động gặp lại vực sâu nguy ca bắt đầu tiếp tục đổi mới thế i mời bởi vì thường xuyên cùng người hỗ động cho nên hắn tốc độ viết chữ nhanh chóng cục cụ không dối gạt mọi người ta đích xác trở thành t h à n h lòng sơn bên ngoài trại đệ tử về phần là thế nào tiến vào thật xin lỗi không thể trả lời ta chỉ muốn nói chính là ta nguy ca có thể có thành tựu hiện tại tất cả đều là dựa vào chính mình cố gắng tới còn hy vọng các vị tranh không lạ muốn như thế đau xót còn có điểm trọng yếu nhất chính là mọi người nghĩ phải biết trở thành thanh long sơn đệ tử về sau cũng có một ít cái gì phúc lợi đối với cái này ta ở chỗ này nói cho mọi người liên quan tới trước đó thanh long sơn t r ạ i phát ra thông cáo hết thể đều là thật không có chút nào giả tạo tuyên truyền mà cụ thể tình huống ta thì là không có nghĩa vụ nói cho mọi người cuối cùng ta nhắc lại một câu gia nhập chính xác thế lực thật là một chuyện rất trọng yếu sẽ ngưng ngày sau tiền đồ tạo thành cực lớn ảnh hưởng tỉ như gia nhập cái nào đó khí tượng cơ hội kia xem xét, lần i tiền nói đi lại rồi ngươi. GDG ta chỉ là đơn giản nâng một cái hạt rẻ. mọi người ngồi liền nội đi ề n không chuyện nào, dạng này phân đơn nâng cũng không nên suy đoán lung tung, dò số châu à. Rất nhanh, Nguy đánh một đoạn lớn nội dung đi lên. rất ra rẻ, Rất thế theo ta một hạt một chỉ châu GDG có ca đồ, suy xưa lao, là à. dò l số này hắn ngược lại là vô cùng lễ phép dùng từ đương nhiên theo lẽ thường thì dễ cợt một đợt m ạ c vũ công hội khẳng định phải đi cam bọn hắn đem trước đó bị tức toàn bộ trả lại xem hết ngụy ca phát nội dung trong diễn đàn người chơi nhóm bắt đầu n h i ệ t n g h ị bắt đầu bất quá đối với ngụy ca lại một lần nữa không nguyện ý thổ lộ liên quan tới thanh long sơn trại chân thực phúc lợi tình huống vẫn có chút khó chịu ai nói lại c ũ n g không nói đồng dạng trong này khẳng định có cái gì ghê gớm đồ vật mới khiến cho cái này ra hỏa quả nhiên như thế gấp ha ha phía sau hắn nâng lên khí tượng công hội hẳn là mạc vũ công hội a không phải mưa chớ công hội còn có ai nhìn hắn hào hoa phong nhã bộ dạng còn tưởng rằng đội tính kết quả vẫn không đổi được bình x ị bản chất bất quá kêu mặc vũ công hội cũng đích thật là có đủ đông ố c đám người lần nữa nhiệt nghị bắt đầu đối với cái này ngụy ca thì là phát ra tuyên bố tự mình không có n h ầ m vào bất kỳ thế lực nào tất cả đều là mọi người phán đoán cùng hắn bản thân không quan hệ ngôn ngữ phía dưới có thể nói là tiện không được nhưng là bởi vậy mặc vũ công hội thật đúng là không tốt bởi vì chuyện sự tình này mà đi tìm ngụy ca gốc dạng hoặc là phát tác một phen bởi vì nếu là như vậy ngược lại biến thành dò số chỗ ngồi đến lúc đó khó tránh khỏi lại là trêu đến một thân tao lúc này, ngụy ca phục sinh tin tức đã mới vừa phát t h i ế p mời lại bị phát đến quần bên trong đám người sau khi xem có thể nói là tức toàn thân phát run nhưng lại không thể thế nhưng bọn hắn bị coi là ngụy ca là bị bọn hắn ngược lui bơi lại không nghĩ tới sẽ là lấy như thế một loại tư thái trở về đặc biệt là thiếp mời bên trong tâm k i ê u ma tính đặc biệt lớn hào biểu lộ bao có thể nói là trào phúng đến cực điểm người chơi giang hồ vũ m ạ n g xem hết thiếp mời bên trong tất cả nội dung về sau có thể nói đầu ông ông tác hưởng nội tâm của hắn chỗ sâu nào đó loại tâm lý bóng mở lại sông ra năm thanh long sân trại dược viên bên trong lúc này dược viên đã không giống với trước đó đang tiến thiết sơn trại thời điểm lâm vân cũng đem cái này một cái dược viên cho xây dựng thêm một phen để trong này không gian không còn như vậy chật trội đương nhiên liên quan tới linh đ i ể n diện tích vẫn là cùng lúc trước đồng dạng bởi vì tạo hóa linh châu thôi hóa phạm vi hạn định tại loại trình độ này là tốt nhất lúc này lâm vân chính vị tại thiên không thụ dưới tiến hành tu luyện hiện tại thiên không thụ vừa dài một đoạn đã là cao vút như đóng sau một lát theo lâm vân mở ra một con mắt nhìn thấy giao diện thuộc tính thăng cấp khóa sáng lên yên lặng chọn một cái sau đó hắn liền bắt đầu dài ràng g ặ c thăng cấp một đoạn thời gian sau lâm vân mở hai mắt ra thật dài thở một hơi trải qua tự mình một phen khổ tu rốt cục lần nữa thăng cấp thật sự là không dễ dàng a lâm vân nghĩ nghĩ cách hắn lần trước thăng cấp thế mà đã qua dài d ằ n g d ạ t hai mươi ngày thật sự là chậm rãi tiến độ mà lại có thể có thành tựu như vậy còn phải may mắn mà có những người chơi kia toàn bộ nhờ bọn hắn mang đến cho mình đại lượng thảo dược linh dược thậm chí có một ít hiếm có thảo dược lâm vân cũng không biết rõ những n à y người chơi đều là từ nơi nào thu hoạch đạt được những n à y đồ vật lâm vân chỗ nỗ lực vẹn vẹn chỉ là một chút điểm cống hiến cùng một chút hắn cũng không làm sao cần đồ vật cuộc giao dịch này có thể nói là làm phi thường có lời ngay lập tức lâm vân thể nghiệm chính một cái linh huyền tam trọng thực lực cảm giác tự thân linh lực hào hùng trình độ lại tăng lên mấy phần cảm thấy cự ly có thể linh lực hóa mã đã là không xa đương nhiên cái này chỉ là chỉ đùa một chút linh lực hóa mã loại này đồ vật tính so sánh giá cả thấp như vậy đương nhiên sẽ không đi làm mặc dù bây giờ thực lực lại lấy được tăng lên nhưng lâm vân cảm giác còn chưa đủ hiện tại có tốt như vậy điều kiện tiếp tục yên lặng mạnh lên một đợt mới là vương đạo chỉ cần không người đến gây sự liền hết thẻ ok bốn thanh long sơn trại phía tây lúc này ở cự li l o ạ n trướng lâm cách xa mấy dặm địa phương có ba nam hai nữ một nhóm năm người người chơi ngay tại hướng phía l o ạ n trướng lâm đi đến ánh mắt của bọn hắn nghiêm túc bên trong mang theo hưng phấn liệu diễu nghị luận không ngừng các người nói cái này l o ạ n trướng lâm đến t ộ n cùng sẽ có một chút bảo vật gì nếu là nhóm chúng ta đi vào liền có thể hái được một chút kỳ hoa dị thảo l i ề n tốt thật sự là chờ mong à lần trước có một người nam tiến vào l o ạ n trướng lâm không bao xa ngay tại một đống thi hải bên cạnh nhặt được một cái không tệ binh khí thật sự là hâm mộ c h ế c ta đúng rồi tiểu bản trên người ngươi tị trứng đan là hết thể có ba k h o ả không sai a m ộ tại c ngay từ đầu người chơi nhóm tất cả đều cho rằng là đồng dạng vô cùng hố tra ban thường trên cơ bản không có ích lợi gì đồ không giống lúc thuốc chữa thương cùng tu luyện thuốc các loại có thể rõ ràng biết được tác dụng mà cái này tị chúng đan hiệu quả là giải độc tranh chướng bọn hắn những ngày người chơi bình thường sẽ không gặp được chúng độc loại này tình huống cho nên một thời gian cái này tị trứng đan biến không người hỏi thăm thẳng đến có một ngày đột nhiên một vị người chơi tại dưới cơ duyên xào hợp phát hiện cái này tị trứng đan vậy mà có thể loại trừ hóa giải loạn trướng lâm động vật phải biết cái này loạn trướng lâm thế nhưng là vô cùng thần bí quy quyệt đồng dạng đương theo lấy rất nhiều kỳ chân dị bảo nếu là vận khí tốt liền có cơ hội thu hoạch được đồ tốt tỉ như chỉ cần tại loạn trướng lâm bên trong tìm tới một chút chết đi mạo hiểm giả thi hải sở thi một phen liền có khả năng đạt được một chút bảo vật giống như là để lại binh khí các loại mặc dù đại bộ phận đều là một chút đồ trắng nhưng cũng là phẩm chất cao đồ trắng đối với những này người chơi mà nói có thể nói là phi thường không tệ đồ vật lúc này năm người này thu thập được đủ số lượng tị trứng đan hiện tại chính là muốn tiến vào loạn trướng lâm mạo hiểm một phen lấy nhìn có thể được đến một chút bảo vật nếu là hái tới một chút kỳ chân dị thảo cũng có thể sẽ thanh long sơn trại tiến hành một đợt điểm cống hiến hối đ o á i bọn hắn mấy người này đều là muốn tích lũy điểm cống hiến tiến vào thanh long sơn trại người chơi bởi vì lúc trước phát sinh sự tình bọn hắn đối với gia nhập thanh long sơn trại có thể nói là đầy cói lòng chờ mong có rất lớn một bộ phận người chơi hơn bọn hắn là đồng dạng một loại tâm lý bất quá quá trình này vẫn tương đối gian tân tựa như bọn hắn hiện tại cần c ụ chăm chỉ tích lũy một người cũng mới bất quá là tích lũy mấy trăm điểm mà thôi cự ly mục tiêu một vạn điểm còn rất dài cự ly ngay lập tức bọn hắn đầy cõi l ò n g lấy chờ mong cùng hiếu kỳ tâm tình bước vào loạn trướng lâm bên trong trước khi tiến vào bọn hắn liền đã toàn bộ phục dụng tia trướng khí ảnh hưởng lúc này hô hấp tất cả đều trở nên trở nên nặng nề đành phải chuyển vận tự thân kinh lực tiến hành một phen ngăn cản năm người này thực lực tại người chơi bên trong đã coi như là không thấp cao nhất thối thể thất trọng thấp nhất ngũ trọng bình quân xuống tới tại lục trọng quảng trường phối hợp phía dưới tại cái này loạn trướng lâm bên trong cũng là có một ít sức tự vệ Và, đám tiểu đồng bạn mau nhìn lúc này có một cái mội t ử người chơi đ ỗ n g nhiên kêu lên r ố i xuất thủ chỉ hướng một góc nhìn phi thường diễm lệ thực vật cho người ta một loại có chút không tầm thường cảm giác Và, t ự a n h ư là đổ tốt ta một cái khác mội t ử người chơi đáp lời nói lôi kéo những người khác ống tay áo muốn nhường bọn hắn đi qua hai thuốc lúc này một người cầm đầu cao gậy thanh niên dôi xuất thủ ngăn lại bọn hắn chỉ vào viên kia giống như là loài nấm thực vật nói ra các ngươi nghe qua một bài đồng d a o sao đám người tất cả đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua hắn thanh niên nói cán trăng cái đỏ rù rù ăn cùng một chỗ nằm bàn bàn nghe này quỷ dị giai điệu đám người có vẻ càng thêm nghi ngờ thanh niên nói cái này một k h o a cây nấm rất hiển nhiên là một k h o a n ấ m độc mà lại là rất độc loại kia có tính nguy hiểm các ngươi nhìn nó xung quanh nghe vậy đám người n h o nhao hướng phía diễm lệ cây nấm nhìn lại cái gặp tại cái này thực vật chu vi giống như là ở vào một cái chân không mang không có một gốc thực vật tại hắn xung quanh sinh trường mà lại đám người hướng phía cách đó không xa xem xét còn chứng kiến một cái không có vết thương lại là chết đi tiểu đ ộ c vật cái này đ ồ vật có chút cổ quái nhóm chúng ta tạm thời vẫn là không muốn có ý đồ với nó đi trước lục soát làm một đợt chờ tìm được đ ồ tốt trở lại nghiên cứu không mượn nghe thanh niên đề nghị đám người tất cả đều gật đầu cái này không thể nghi ngờ là tương đối thích đáng phương pháp thế là bọn hắn tiếp tục khởi hành tại loạn trướng lâm xung quanh tìm kiếm tại dọc đường bọn hắn tao nộ một đầu thối thể lục trọng đ ộ n vật trải qua đám người một phen phối hợp cố gắng về sau thành công đem đánh g i ế t nhặt một đợt thu hoạch sau đó bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước đúng lúc này tại bất chi bất giác ở giữa bọn hắn đã đi tới một cái đặc thù vị trí cái gặp tại không xa tồn tại một khỏa đen như mực mực đầm lúc này mực trong đầm không ngừng tản mát ra một cô h ắ c khí mà lại mực trong đầm nước ngay tại quần quận sôi trào cho người ta một loại cực độ cảm giác quái gì. giống như là tại cái này mực trong đầm lúc nào cũng có thể sẽ có cái gì đồ vật xuất hiện mà tại cái này mực đầm chu vi vây quanh một vòng bạch cốt thi hải bốc lên lành lạnh từ khí như thế cảnh tượng nương cái này nằm cái người chơi phi thường rung động đồng thời cũng là có chút hiếu kỳ bởi vì tại mực đầm xung quanh còn có một số nương theo cái này bạch c ố t binh khí những binh khí này nhìn có một ít không tệ mặc dù có thể thu thập lại mang ra rừng đi cũng là một bút không tệ thu hoạch ngay tại những n à y người chơi nhóm tại cân nhắc nguy hiểm do dự lúc đột nhiên bang một tiếng cái này mực trong đàm lại phát sinh một lần kịch liệt bạo tạc tại cái này bạo tạc phía dưới có rất nhiều đậm đặc chất lỏng theo vẩy ra đến các nơi mấy cái người chơi rõ ràng ăn giật mình bất quá thân hình của bọn hắn tất cả đều đứng tại cự ly mực đầm một đoạn cự ly bên ngoài cũng không có bởi vì lần này bạo tạc mà sinh ra không tưởng được thương vong lại nhìn thấy tình huống không đúng năm người này thân hình lại vội vàng lui về phía sau mấy chục bước đi tới một cái tương đối an toàn cự ly xem nhìn xem mực đầm phát sinh dị động sau một lúc lâu sau theo một trận bước lên về sau quả nhiên mực đầm lần nữa phát sinh một tiếng oanh minh sinh ra một lần bạo tạc theo bạo tạc còn có một số bị mực dịch bao k h o ả đồ vật cũng đi theo bay ra đám người tất cả đều một mặt không rõ ràng cho lắm những n à y đồ vật có thể sẽ là một chút bảo vật có thể đợi dị động biến mất về sau đi qua xem xét một phen tất cả mọi người nghĩ như vậy coi như cái này lúc này đột nhiên mực đầm lần nữa sôi trào lên lần này có vẻ càng thêm mãnh liệt ừng ngực ừng ngực không ngừng có bậc khí tại trên đó phương vỡ tan đại lượng hắc khí sắc khí điên cuồng tràn ngập ra thấy thế cầm đầu cao g ầ y thanh niên cảm thấy có chút không ổn lui một bước hướng về phía đám người nói ra tình huống có chút không đúng lắm cái này miệng mực đầm giống như muốn phát ra càng thêm cường đại n ộ tung thanh niên vừa nói mực trong đầm phản ứng còn tại kịch liệt b ư c lên hắn lắc đầu một mặt nghiêm nghị đối đám người nói ra nhanh nhóm chúng ta trước đi nhanh đi rời đi nơi này theo thanh niên phân phó năm cái người chơi tất cả đều động khởi thân nhao nhao hướng phía một phương hướng khác rời đi mà sau lưng động tĩnh càng ngày càng nghiêm trọng cho người ta một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt lúc này thanh niên vội vàng kêu lên chạy đều nhanh chạy vừa mới nói xong ở đây năm người tất cả đều bước nhanh chạy vừa m nói xong y m n c đều b ư n h h c h à đúng lúc này, mức đầm tình huống, lúc này đã sôi trào tới cực điểm theo một trận bạo đẳng đột nhiên v anh một tiếng sinh ra một lần cực độ mãnh liệt bạo tạng cương đại khí lãng quét sạch chung quanh vài dặm mà lại mực trong đàm đại lượng màu đen dịch n h u n cùng đại lượng đồ vật cũng theo lần này bạo tạc hoàn toàn bay ra ra bao trùm xâm nhập toàn trường những n à y mang theo mãnh liệt độc tính cùng tính ăn mòn vật chất nhanh chóng tán giật tại chạy trốn năm cái người chơi tất cả đều đổi u không lên loại tốc độ này trong nháy mắt liền bị màu đen dịch n h u n nơi bao bọc còn đến không kịp thét lên liền n h a o nhao hóa thành bạch cốt biến thành bạch quang trận này bạo tạc qua đi một đoạn tốt thời gian dài vừa rồi khí lãng trừ khử hết thể tại bờ bộn bên trong khôi phục lại bình tĩnh mà lúc này tại nguyên lai mực đầm vị trí xuất hiện một cái màu đen trụ lớn phía trên là vô số trận văn công chế căn này trụ lớn cùng lúc trước thanh ma v ư ợ t sâu trụ lớn rất tương tự chương một trăm chín mươi lăm đã lâu cộng đồng tác chiến chương một trăm chín mươi lăm đã lâu cộng đồng tác chiến cao lớn thanh niên một đường kỵ hành rất nhanh liền tới đến thanh long sơn phía dưới nhìn trước mắt cảnh tượng không khỏi hơi xúc động không nghĩ tới cái này vắng vẻ địa phương lại thật có như thế một cái chỗ khác thường xem hắn sơn môn kiến tạo trình độ không kém chút nào hết u y xa môn mà lại tại cái này sơn môn trước còn có một mảnh rộng lớn quảng trường nhân viên lui tới nối liền không rứt hắn xuống ngựa đi đến tiến đến muốn xem một chút cái này địa phương đến tột cùng có cái gì chỗ kỳ lạ rất nhanh hắn liền tới đến nhiệm vụ đ ị a trước muốn xem xét nhiệm vụ quyền trục ngoài ý muốn phát hiện thế mà đòi tiền nghĩ nghĩ vẫn là lấy ra ngân lượng xem hết nội dung nhiệm vụ hắn không khỏi cười cười cái này cùng bọn hắn huyết sa môn thật đúng là rất có chỗ tương tự đạo này nhiệm vụ ban thưởng là điểm c ô n g hiến cao lớn thanh niên nhìn kỹ phát hiện bố cáo trên tấm địa có liên quan tới điểm cống hiến hối bái hắn tra xét một phen phát hiện cái này phía trên có thể hối bái đồ vật cũng không ít thậm chí còn có ngẫu nhiên hoàng g i a công pháp võ kỹ có thể hối bái chỉ bất quá cần điểm cống hiến nhiều vô cùng mấy trăm đến mấy ngàn không giống nhau rất nhanh hắn liền thấy được có quan hệ t ị trường đ a n hối đoái cái này đ a n dược chính là những cái kia dị nhân dựa vào xem công hiệu dùng vẫn là rất không tệ như vậy cái khác đồ đâu cao lớn thanh niên thần sắc bình thản hắn mặc dù không có điểm cống hiến nhưng muốn xem một cái những n à y điểm cống hiến có thể hối đoái đều là cái gì đồ tốt muốn gặp được v ậ t thật mới được cứ như vậy mới có tốt hơn phán đoán ngay lập tức hắn nhìn một cái hướng phía thanh long sơn trên đi đến trong nháy mắt hắn liền tới đến giữa sườn núi chô giao giới nhìn thoáng qua đứng thẳng lấy cảnh c á o bài không có làm sao để ý lấy hắn huyết xa môn đại sư m i n h thân phận đến lúc đó dù cho nơi này chủ nhân đến, đến rồi cũng cần cho hắn mấy phần chút tình mọn mà tại lúc này đ ỗ n g nhiên có một cái hình thể gây yếu người chơi theo sơn yêu bên trên xuống tới đi qua giữa sườn núi đạo kia mênh mông phân giới bình t h ư ớ n g gây yếu người chơi trên mặt mang theo vui mừng trong tay đang cầm đồng dạng đồ vật không ngừng vớt vớt giống như là tiểu hài t ử cầm ô u hiếm lễ vật thấy thế cao lớn thanh niên đi đến tiền đến trên tay ngươi cầm là cái gì đồ vật la theo trên núi hối nói đột nhiên có người tới gậy yếu người chơi trên mặt xuất hiện vẻ cảnh giác người muốn làm gì ta hỏi trên tay người đồ vật có phải hay không tại trên núi đồi đương nhiên ta hoàn thành nhiệm vụ gãy cổ áo đến cho ta xem một cái cao lớn thanh niên rất là tự nhiên nói đưa tay ra nghe vậy gậy yếu người chơi biến sắc người muốn làm gì đến lấy tới làm gì người muốn c ư ớ p đồ vật ta người chơi đem đồ vật xít sao thu tại trong tay mắt thấy đối phương nghi ngờ chi sắc cùng đại hống đại thiếu cao lớn thanh niên có vẻ hơi không kiên nhẫn đưa tay liền muốn đi lấy đoạt đồ vật ta đoạt đồ vật nha g â y yếu người chơi kêu lên thấy thế cao lớn thanh niên lập tức tức giận vụt một tiếng rút ra trường kiếm đừng lại ở mỹ hắn dùng kiếm chỉ lấy đối phương đúng lúc này đột nhiên một cỗ cường đại khí tức chuyển đến trong chốc lát một thân ảnh xuất hiện người đến chính là triệu c u n g hiếu hắn một mặt hờ hững đi tới cao lớn trước người thanh niên sáng loáng một tiếng ở người phía sau một mặt kinh ngạc phía dưới một đ a o đ ỗ n g nhiên chém đúng ra thân thủ cực nhanh không cho đối phương phản ứng chút nào cơ hội người ta là cao lớn thanh niên lời nói đến một nửa trực tiếp thẳng n ã xuống không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu hắn là thế nào cũng không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả nói chuyện cơ hội cũng không cho hắn triệu cung hữu nhìn xem ngã xuống thân ảnh lại không có tan thành bạch quang có chút ngoài ý m u ố người n này lại không phải dị nhân bản tại hắn nghĩ đến lần này đại khái dẫn đầu lại là dị nhân náo h sự không nghĩ tới nói sai bất quá đối với đây hắn cũng không có làm sao để ý chỉ cần tại thanh long sơn quay phá khẳng định là muốn tiến hành xử lý ngay lập tức hắn giao nửa mình dưới bắt đầu xem xét trên người của người này vật rất nhanh triệu cung hữu theo trên người hắn tìm được đồng dạng giống như là thân phân lệnh bài đồ vật trên đó viết máu cắt hai chữ triệu cung hữu n h ữ n g mày cái này ra hỏa có lẽ có ít lai lịch thân phận phải hướng trại chủ bẩm báo một cái có cần hay không tiến hành một phen xử lý làm thế nào tương đối tốt bốn rất nhanh triệu cung hữu liền tới đến thanh long sơn trại đại điện bên trong hướng lâm vân bẩm báo chuyện sự tình này ngay vậy lâm vân gật đầu biểu thị biết cái này huyết sa môn lâm vân trước đó xem xét thế lực tình báo thời điểm đã từng thấy qua liên quan tới cái này môn phái tài liệu tương quan là một cái thực lực vẫn được môn phái thuộc về nhất lưu sắp xếp không lên nhị lưu đỉnh tiêm cái chủng loại kia đương nhiên nơi này nói nhất lưu nhị lưu chỉ là đơn chỉ ly châu cái này khu vực cho nên đối với cái này lâm vân không có làm sao để ý nếu là đối phương dám đến tìm phiền t h á i hắn không ngại diệt đi cái này huyết sa môn lâm vân còn biết cái này muốn phái lập phái bất chính sớm mấy năm làm qua một số người thần cộng phẫn sự t ì n h bất quá tại những năm gần đây cải tạ quy chính muốn đem tự thân tẩy trắng mà làm thập lâm vân sẽ biết rõ những này bởi vì cái này huyết sa môn cùng lâm vân trước đó hủy diệt của mãng bang giống như có một chút xíu quan hệ lâm vân lúc ấy đang tra cùng mãng bang thời điểm thấy qua điểm này đương nhiên huyết sa môn đã sớm không nhận của m ã bang cái này thân thích báo cáo xong xuôi về sau triệu cung hữ chắc tay muốn cáo lui Mà Lâm v ngay nhìn xem lập tức lâm vân đối bọn hắn thực lực tiến hành một phen thí luyện phát giác bọn hắn năng lực tác chiến coi như có thể cũng không hưởng công dùng nhiều như vậy tài nguyên cùng lâm vân cẩn thận dạy bảo khảo thí xong xuôi về sau lâm lại nói vài câu liên nhường bọn hắn giải tán lâm vân đã để bọn hắn làm tốt chuẩn bị chờ đến ngày mai liên muốn tiến về loạn trường lâm đi tìm tòi vực sâu bí cảnh năm hôm sau sáng sớm sáng sớm lâm vân một đ o à n người liên bắt đầu khởi hành chuẩn bị trên người bọn họ cũng mang tới đủ nhiều dược vật cùng trang bị hiện tại lâm vân năm viên đại tướng cũng đều mặc vào làm trang đê phẩm chất trang bị bọn hắn đã là không cần lần này ngoại trừ vũ khí bên ngoài năm người cũng đều mặc vào hộ giáp loại trang bị tỷ như vương đại trụ liên mặc vào một thân tịch diện kim giáp hiện nhiên như cái tiểu bộ xứ lợi ý bọn hắn hiện tại sáu người chiến lược tình huống đi quét ngang một cái tông môn cũng hoàn toàn không có vấn đề chỉ cần không phải loại kia định tiêm làm xong hết thảy lâm vân đến hết thảy có bảy viên v ự c sâu bí thạch hoàn toàn đầy đủ đám người bọn họ sử dụng tại lâm vân nghĩ đến có nhiều như vậy người chơi đậu thủ thu t ậ p được v ự c sâu thạch nhất định không chỉ những thứ này bất quá có chút người chơi muốn giữ lại tự mình dùng cũng là tình có thể hiểu đối với cái này lâm vân cũng không ngần ngại chút nào người chơi nhóm nghĩ cùng đi đánh v ư ợ sâu phó bản cái này hoàn toàn không có vấn đề tại lâm vân nghĩ đến h ẳ ngay là c ũ n sẽ có tại vừa rồi bọn hắn lại phát sinh mấy lần chiến đấu đánh chết một chút ngóc nghẽ vực sâu bí cảnh người có thổ dân cũng có người chơi bọn hắn tại còn những người này trên thân đạt được một chút vực sâu bí thạch mọi người vô cùng hưng phấn chờ đến bí cảnh lúc bắt đầu bọn hắn liền có thể có nhiều người hơn viên tiến vào chiếm trước trận này cơ duyên mà lại đến lúc đó trở ra bọn hắn còn có thể lưu lại mấy vị trưởng lão thủ tại chỗ này không đồng ý trừ huyết xa môn người bên ngoài tiến vào v ư ợ t sâu bí cảnh lần này đại cơ duyên bọn hắn có thể nói nhất định phải được thậm chí tại huyết xa môn đám người như kỳ vọng nếu là có thể lần này v ư ợ t sâu bí cảnh được cái gì hiếm có bảo vật bọn hắn huyết xa môn có thể tiến thêm một bước từ đây trở thành nhất lưu môn phái cũng có nói c h ư n một trăm chín mươi sáu đánh c h ư n một trăm chín mươi sáu đánh lâm vân một mọi người đi tới loạn trướng lâm bên trong loạn trướng lâm bên trong hoàn toàn như trước đây yên tĩnh cho dù là có v ư ợ t sâu bí cảnh xuất hiện vẫn như cũng là không có cái gì bóng người lui tới bọn hắn phục dụng tị trứng đan trực tiếp thẳng hướng phía mục tiêu vị trí tiến đến các loại bọn hắn sắp đến nguyên lai mực đầm vị trí lúc rốt c u ộ c thấy được một chút thân ảnh những người này phần lớn mặc đồng dạng phục sức lúc này v ư ợ t sâu bí cảnh đã là đến sắp mở ra thời điểm minh mông kết giới ngay tại tan g i biến hóa một bên khác mấy cái huyết sa môn đệ tử đang tiến hành đàm luận đối với sắp mở ra bí cảnh cảm thấy vạn phần chờ mong t i ế p q u a không lâu cái này bí cảnh liền muốn mở ra thật là khiến người chờ mong bất quá không biết đại sư mình vì cái gì đến bây giờ còn chưa có trở về ngay tại bọn hắn lúc nói chuyện đông nhiên cách đó không xa xuất hiện một trận động tĩnh mấy cái này huyết xa môn đệ tử nhao n h a u hướng phía thanh â m phương hướng nhìn lại nhìn thấy một nhóm sáu người ngay tại hướng phía nơi đây chạy đến những người này cho người ta một loại có chút không tầm thường cảm giác trên thân đều mang binh khí xem xét chính là v õ giả thấy có người tới huyết xa môn đệ tử nhao biến sắc mang theo binh khí hướng phía kẻ ngoại lai tiến đến bọn hắn p h ụ n mệnh khu trục đến gần vó giả hiện tại bí cảnh sắp chạy càng là không thể để cho những người ngoài này tiến đến ngay lập tức xung quanh huyết xa môn đệ tử tất cả đều hướng phía lâm vân một nhóm tiến đến lâm vân nhìn xem đến gần những n à y môn phái đệ tử cảm thấy có chút kỳ quái những người này tất cả đều là xuyên cùng một loại đỏ thâm phục sức là một cái thế lực không sai trại chủ những người này chính là huyết xa môn người lâm vân gật đầu đối với có trong tông môn người tới đây tìm tòi bí mật hắn tuyệt không cảm thấy ngoài ý m u ố n bất quá xem những người này một mặt bất thiện bộ dáng là muốn làm cái gì hẳn là trước đó giết bọn hắn người cái này huyết xa môn đã biết rõ nhưng cái này cũng không giống bọn hắn rất rõ ràng là tại nơi này chờ v ư ợ t sâu bí cảnh mở ra uy các ngươi ở chỗ này làm cái gì không được tới gần địa một cái câu mũi thanh niên tính cả mấy người đi đến đến đây quát bảo ngưng lại nói ngay vậy lâm vân một đoàn người sửng sốt một cái cảm thấy có chút nghi hoặc cái này ra hỏa là có ý gì tiên hỷ cần nói vì cái gì nhóm chúng ta không thể tới gần nơi đây nơi đây xuất hiện di động đã bị huyết sa môn chiếm đoạt dẫn ngoại nhân không được đi vào thức thời liền tranh thủ thời gian lý khai lại có một cái khôi ngô tráng hắn tiến lên những này báo ra huyết sa môn đại danh cái này một cái lâm vân tất cả mọi người biết rõ là thế nào một chuyện nguyên lai là những n à y g i a hỏa muốn chiếm lấy bí cảnh thật sự là thật là lớn lá gan cái này bí cảnh dị tượng chính là thiên địa sinh ra dựa vào cái gì từ các người đ ộ ọ c bá không khiến người ta đi vào tiên h ị cận cười nhạo nói theo bọn hắn trò chuyện phu cận càng ngày càng nhiều huyết sa môn đệ tử nghe h ỏ i chạy đến huyết sa môn lần này có thể nói là ra hơn phân nửa tinh nguyện nghe vậy huyết sa môn đệ tử như mày nguyên lai những người này cũng là vì bí cảnh mà đến trong mắt vị có vẻ càng thêm m ã n liệt không đồng ý chính là không đồng ý lại nhiều nói đừng trách nhóm chúng ta đậu thủ lúc này đông nhiên khôi ngô tráng hán nghĩ tới điều gì đợi chút nữa trên người của các ngươi phải chăng có v ư ợ t sâu bí thạch nếu như mà có lưu lại rồi đi không mượn đã muốn đi vào bí cảnh đại khái là có v ư ợ t sâu bí thạch những n à y huyết xa môn đệ tử lúc này tất cả đều nghĩ đến điểm này lâm vân dương mắt đánh giá một cái chu vi xem xung quanh huyết xa môn đệ tử không sai biệt lắm tới đ ô n g đủ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đ ộ n thủ đi vừa mới nói xong đằng trước vương đại trụ đột nhiên xuất thủ trực tiếp một truy đập bể trước mắt khôi n ô tráng hán đầu trực tiếp bạo liệt rất nhiều máu mùi tành tràn ngập đồng thời đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh nổi lên bốn phía còn lại bốn thủ hạng cũng đều đống nhiên xuất thủ hướng phía phía trước huế y t s a môn đệ tử công tới tại điện quan g hỏa thạch ở giữa phía trước mấy vị đệ tử liền bị đều đánh giết có một ít đệ tử tại trong kinh ngạc lấy lại tinh thần nhao nhao cầm lấy binh khí đối địch thế nhưng là những người này ở đâu là lâm vân năm viên đại tướng đối thủ những này huế y t s a môn đệ tử thực lực bất quá đều là tại thối thể cảnh giới mặc dù nói trên cơ bản đều là huế xa môn bên trong tinh n u y ệ n nhưng cũng đều chỉ ở thối thể bát cựu trọng ở giữa cùng linh mạch kỳ tu sĩ so g a hoàn toàn là cách biệt một trời không có bất kỳ sức đánh trả nào đối phó không cần tốn nhiều sức trong n y mắt bọn này huyết xa môn đệ tử liền bị đánh tan trốn vào đồng hoang bốn vọt n i ê u t r a gọi mẹ thanh em nổi lên một phía a nhanh đi bẩm báo trưởng lão không đừng có g i ế t ta bên này phát sinh kịch liệt tiếng đánh nhau tự nhiên cũng là đưa tới cái khác địa phương chú ý tại cách đó không xa chính là có hai vị trưởng lao trấn thủ bọn hắn phát giác được có dị dạng phát sinh lập tức động khởi thân hướng phía thanh em vị trí tiến đến trong né mắt liền tới đến nơi lây bên trong chiến trường những n à y trưởng lao thực lực tự nhiên không giống với đệ tử đều là đi vào linh mạch cảnh giới lúc này nhìn trước mắt cảnh tượng cảm giác có chút ngoài ý m u ố n trên mặt đất lại đều là bọn hắn huyết s a môn đệ tử thi thể máu nhuộm khắp nơi mà nhìn về phía mặt khác đang có sáu người đang đứng ở đây trong đất xem bọn hắn bộ dáng cùng binh khí phía trên vết máu liền lập tức biết rõ những đệ tử này đều là những người này g i ế t lập tức một cỗ l ử a dẫn n g ú t trời mà lên không nghĩ tới ngay tại ngắn ngủi một s á t ở giữa liền phát sinh loại biến cố này không cần đoán bọn hắn cũng biết rõ những người này hẳn là bởi vì bí cảnh sự tình cùng huyết xa môn giao thủ ngay lập tức hai vị này trưởng lão lập tức khởi hành thi triển t â n pháp hướng phía đoàn người này đánh tới phát sinh cái này sự tình nếu là không có bắt lấy hung thủ bọn hắn cũng là có khó có thể dùng trốn tránh trách nhiệm hai người này một cái linh mạch nhất trọng một cái linh mạch tam trọng tại linh lực gia chỉ phía dưới nhanh chóng hướng phía lâm vân bọn hắn đánh tới trong chốc lát liên tới đến thanh long sơn chạy trước mặt mọi người trong đó một người thân hình vọt lên một t r ả o r ố i r a quát lên nhận lấy cái chết lúc này vương đại trụ thân hình bắt đầu chuyển động một quên doanh lên một trào này thấy thế sắc mặt của người nọ đ ạ biến đón một kích về sau liên tục triệt thoái phía sau đúng là linh mạch kỳ lần này đ u i công hắn rõ ràng ăn một điểm nhỏ thua thiệt khỏe miệng tràn ra tiên huyết lúc này linh mạch tam trọng trưởng lão một mặt nghiêm nghị trường kiếm ra khỏi vỏ nhặt linh lực màu đỏ vờn quanh trong tay thi triển một thức kiếm chiêu lăng lệ đến cực điểm gặp có người công tới triệu cung hữu lập tức khởi hành một đau n ê m kích chính là cùng phong đao pháp bên trong quét ngang thiên hạ bổ sung đại lượng linh lực ra chỉ đối mặt đột nhiên tình huống cái này linh mạch tam trọng trưởng lão một mặt kinh ngạc đang bang một tiếng đôi sau một kích liền lùi mấy bước hai cái linh mạch kỳ cương giả tăng thêm một chút không biết thực lực đối thủ cái này tình huống chương một trăm chín mươi bảy lần nữa khiêu chiến vực sâu chương một trăm chín mươi bảy lần nữa khiêu chiến vực sâu theo hắn đưa tin ở vào các nơi cái khác trưởng lão ngay tại tốc độ cao nhất chạy đến mà lâm vân nhìn xem người này bộ dáng tự nhiên là đoán được hắn mục đích đối với cái này lâm vân kiệt không để ý coi như đối phương không giao nhân lâm vân đến lúc đó cũng muốn đi tìm những này hết xa một người bất quá lúc này vượt sâu bí cảnh liền muốn mở ra hắn không có nhàn công pháp lại cùng những người này rông rải cái này linh mạch tam trọng trưởng lão nhìn có một chút thủ đoạn nếu là một lòng chỉ nghĩ dây dưa hắn mấy tên thủ h ạ n h ấ t thời hồi lâu còn không dễ giết hắn đối với cái này lâm vân dự định tự mình xuất thủ ngay lập tức vương đại trụ cùng triệu cung h i ế u hai người đầu tiên là đi lên nên chiến quả nhiên hai cái này huyết xa môn trưởng lão cũng không có muốn tới cứng đối cứng ý tứ bọn hắn nuốt xuống một khỏa đan dược về sau toàn lực thi chiến thân pháp tận lực là lấy tránh né phòng ngự là chính đang chờ đợi trợ rút gặp đây lâm vân yên lặng rút ra hoành đao hướng phía chiến đấu bốn người yên lặng đi đến mắt thấy địa phương có người tiếp viện cái này huyết xa môn t r ư ở n g lão không khỏi càng thêm cẩn thận mấy phần l u i ra lâm vân nói ngay vậy triệu vương hai người lập tức tối lui ra khỏi chiến trường thấy thế cái này huyết xa môn t r ư ở n g lão có chút ngoài ý m u ố n bị coi là đối phương làm u ố n lấy nhiều đ á n hiện ít, h tại ngược lại làm u ố n lấy một đ ị c h hai cái này không khỏi có chút quá tải khinh thường hắn làm huyết xa môn tương đối có địa vị một vị t r ư ở n g lão nhiều năm đối chiến thực lực không tầm thường đồng dạng linh mạch cứng giả cũng không cách nào tùy tiện giết hắn trong nháy g mắt hai người liền đối với lên lâm v ậ n cầm đao đâm tới tam trọng trưởng lão đồng dạng một kiếm đâm tới ngay tại hai người đao kiếm sắp đối lưng lúc bỗng nhiên lâm vân cổ tay chuyển một cái bên cạnh cái không xử suất một chiều thợ thiêu một đao kia g i ả m đến xảo trá trong chốc lát trực tiếp đem cái này tàm trọng trưởng lão cánh tay chém mất xuống tới đại lượng tiên huyết dâng trào Cánh lâm vân nhìn đối phương một i cái nhàn nhạt nói ra đao kiếm trên chiêu thức không phải đã hình thành thì không thay đổi không cần có quá nhiều mánh khỏe chủ yếu nhất là sử dụng có thể giảm tức giảm hắn những lời này tự nhiên là đối với thủ hạ nhóm nói đúng vậy trại chủ minh bạch lão đại n a m thủ hạ tất cả đều gật đầu đối với trại chủ bọn hắn đều là phi thường kính nghệ vừa rồi kia xảo trá một chiêu thử hỏi bọn hắn cũng là không người nào có thể ngăn cản lại tới biểu hiện ra xong xuôi sau lâm vân cũng liền không còn lưu thủ trực tiếp một đao đem cái này tạm trọng t r ư ở n g l ã o chém giết bên cạnh t h ụ thương nhất trọng t r ư ở n g lão theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần muốn chạy trốn lâm vân đương nhiên sẽ không cho hắn cái này cơ hội trực tiếp một kích giết chi ngay tại hai người sau khi chết không lâu huyết xa môn cái khác trường lão cũng đều lần lượt trình diện có trường lão bên người còn mang theo một chút đệ tử lần này huyết sa môn hết thạy ra có bảy m t ư ơ i tám tên đệ tử cùng sáu vị trưởng lão một vị đại trưởng lão nhìn thấy địch nhân đến lâm vân một bằng người tự nhiên bắt đầu khởi hành thanh lý vương đại trụ bọn hắn phụ trách đối phó huyết sa môn đệ tử lâm vân thì là động thủ đánh giết mấy vị trưởng lão một lát sau theo lâm vân một đạo đao khí đạo qua trực tiếp xuyên thấu một vị linh mạch tứ trọng t r ư ở n g lao phòng ngự cùng hộ thân nhuyễn giáp đối phương trận to hai mắt một mặt kinh hai nói ngươi đến tột cùng là thực lực gì cho dù là bọn hắn huyết sa môn môn chủ cũng hoàn toàn không cách nào làm được loại này tình trạng cái gì thời điểm cái này địa phương xuất hiện như thế một cái cờ giả lâm vân nhìn xem hắn tự nhiên là không có trả lời nghĩa vụ của hắn thu đao và o vỏ hướng phía một chỗ khác đi mà cái này tứ trọng trưởng lão cứng đợi thân hình thì là chậm rãi ngã xuống một đau kia hắn là hẳn phải chết đương nhiên lâm vân sẽ như vậy tự tin l y khai là bởi vì hắn đã nhận được hệ thống nhắc nhở bất quá hắn có chút buồn bực là vì cái gì cái này ra hỏa chết rồi còn có thể mở miệng tất tất đây có phải hay không có chút ngay lập tức lâm vân hướng phía một chỗ khác đi đến đi đánh giết kế tiếp trưởng lão những n à y trưởng lão chẳng mấy chốc sẽ cho hắn thanh lý hoàn tất mà thủ hạ phía bên kia cũng là g i ế t không sai biệt lắm một đoạn thời gian sau nơi đây huyết xa môn người không sai biệt lắm đã tiêu diện sạch sẽ cái gặp huyết xa môn đại trưởng lão tại bị lâm vân dùng một đao chém xuống cánh tay về sau thi triển đồng dạng bí thuật ngay tại điên cùng chạy trốn trong n h y mắt liền trốn ra vài trăm mét bên ngoài thấy thế lâm vân không hề động thân đuổi theo mà là theo trong túi chữ vật lấy ra lướt linh cung nhìn xem đối phương đi xa thân ảnh nhắm mắt nhắm chuẩn dự cung bắn tên linh lực tụ tập thành hình về sau một tiến bắn ra kéo căng một tiếng linh tiễn phá vỡ trời cao lao vùng vụ phía dưới xuyên thấu qua địch nhân phía sau một tiễn mất mạng lâm vân nhìn thoáng qua chu vi lúc này nơi đây huyết xa m ô n người đã toàn bộ giải quyết xong xôi về phần cái khác thì các loại chuyện trước mắt làm xong lại tiến đi xử lý lâm vân để cho thủ hạ nhóm đem có giá trị đồ vật tất cả đều cho nhặt những n à y huyết xa môn đệ tử vật phẩm lâm vân cũng không thấy thế nào bên trên chỉ có những n à y huyết xa môn trưởng lão rơi xuống còn đáng giá nhặt một đợt bọn hắn nhanh chóng đem những n à y đồ vật thanh lý xong xôi theo huyết xa môn trưởng lão trên người đạt được mấy cái phẩm chất không tệ làm trang các loại binh khí cũng có cái này một cái thanh long sơn trại khô p h ò n g lại có thể gia tăng một chút ngay tại bọn hắn không sai biệt lắm thu dọn xong suối lúc đông nhiên v ư ợ t sâu bí cảnh phía dưới phát ra một trận oanh minh đại lượng hào quang từ đó tán dẫn ra lâm vân biết rõ đây là bí cảnh muốn mở ra hắn nhìn thoáng qua chu vi phát hiện hiện tại tràng diện bên trên ngoại trừ bọn hắn chống không một người lúc đầu hết u y xa môn độc hưởng tình huống ngược lại biến thành thanh long sơn trại độc hưởng mà lại giải quyết nhiều như vậy đến nhân bọn hắn đã được đến một bút ngoài định mức thu hoạch có thể nói là niềm vui ngoài ý mới v ự c sâu b í cảnh xuất hiện lần nữa một chút động tĩnh trắng xóa bình t r ư ớ n g bắt đầu phát sinh biến hóa bạch ma v ự c sâu ngẫu nhiên đã mở mở trước mắt có thể vào v ự c sâu b í cảnh chính thức mở ra lâm vân đem thủ hạ tất cả đều kêu tới hiện tại liền muốn tiến vào bí cảnh mọi người chú ý một điểm đám người làm xong chuẩn bị sau diễn phần mình mang tới v ự c sâu bí thạch tiến vào bí cảnh bên trong bước vào bình t r ư ớ n g kết giới trước mắt mọi người trở nên hoảng hốt sau một lát vừa rồi rõ ràng thấy rõ trước mắt sự vật nhưng lúc này đây v ư ợ sâu bí cảnh cùng lâm vân trước đó gặp phải khác biệt bọn hắn vừa tiến đến liền gặp được một chút quái vật Trước 198. Khô, lâu binh. 198, khô lâu binh. lần â Lâu u Minh Minh Khô Trước 198. l này tình trạng không giống trước đó như vậy bình thản đám người vừa tiến đến liền thấy được cách đó không xa là từng đạo b ạ c h cốt khô lâu tại bốn phía r ụ c dịch những n à y khô lâu số lượng ước chừng có bốn năm mươi đạo hơn nữa còn có mở ra quán bạch cốt ngay tại chậm d ã i khôi phục theo trên mặt đất máy móc thước không cân đối đứng thẳng lên mà lại có vong giả khô lâu trong tay còn cầm các loại cũ kỹ binh khí lâm vân nhìn thoáng qua như có điều suy nghĩ những n à y khô lâu sẽ không phải là loại này mực đầm chu vi thi của ta lâm vân còn chứng kiến có một ít khô lâu thân thể là cùng động vật hải cốt chấp vá lên hắn không khỏi hơi xúc động hồi tưởng lại lần thứ nhất tiến vào loạn trướng lâm thời điểm nếu là trước đây hắn không có từ mực đầm huyễn tượng bên trong t h ứ c tỉnh như vậy những này khô lâu bên trong rất có thể liền có một phần của hắn hắn tra xét một phen quái vật tin tức mục tiêu vong giả khô lâu thực lực thối thể bắt trọng tin tức một loại không có sinh mệnh lực cùng linh trí khô lâu nhận lấy ảnh hưởng nào đó về sau sẽ phục tùng chỉ lệnh thức đối người xâm nhập phát động công kích am hiểu phương thức công kích có sự không chắc chắn lấy lực lượng làm chủ lâm vân tra xét một cái khô lâu quái tin tức cảm giác có chút ngoài ý muốn cái này khô lâu quái bảng thực lực vậy mà tuyệt không yếu làm đại lượng tiểu quái có thể nói là rất cường đại đặc biệt là vừa tiền đến liền muốn trực tiếp đối đầu đại bộ phận người chơi nếu là tiền đến có thể liền cửa thứ nhất này thẻ cũng qua không được lâm vân lại tra xét một cái khác khô lâu quái phát hiện cơ bản không sai bị lắm thực lực cũng tại thối thể thất trọng cựu trọng ở giữa lâm vân đối với thủ h à n h ó m nói rõ đơn giản một cái tình huống nhường bọn h ú ý chú ý một chút đồng thời mau sớm đem những n à y khô lâu quái dọn dẹp sạch sẽ theo bọn hắn đi đến tiến đến quả nhiên có rất nhiều khô lâu quái cảm nhận được động tinh về sau hướng phía bọn hắn vào tới vương đại trụ thấy thế q u á t to một tiếng mặc tịch diệt kim giác cầm trong tay một đôi đồng truy theo nhập khô lâu trong đám bắt đầu cắn quét hắn c á i này một thân trang bị đối phó những n à y tiểu quái vô cùng có hiệu quả khô lâu quái công kích trên cơ bản có thể không nhìn còn lại thủ hạ cũng đều nhao nhao cầm lấy binh khí đặc thủ tại mọi người quét sạch dưới rất nhanh những n à y khô lâu binh liền trở thành từng đống máy cốt lâm v â n giao diện thuộc tính bên trên cũng không ngừng nhảy ra tiêu diệt nhắc nhở thủ hạ của ngươi vương đại trụ đánh g i ế t vong giả khâu lâu chia sẻ điểm kinh nghiệm 189, t u vi điểm một thủ hạ của ngươi tiền h ỷ cận đánh g i ế t vong giả khâu lâu chia sẻ điểm kinh nghiệm 277 n g ư ờ i đánh chết vong giả khâu lâu thu hoạch được điểm kinh nghiệm 118. những n à y khâu lâu có ai đánh g i ế t về sau trên cơ bản không rơi xuống cái gì chỉ có bọn chúng b ạ c h cốt đã trên tay cũ kỹ trang bị một chút cốt thứ cốt đào các loại không có cái gì nhặt giá trị ngay lập tức bọn hắn một đường bắt ngang lưu lại một chỗ bài cốt tại cuối cùng bọn hắn đánh chết một cái lấy rất nhiều bạch cốt tích lũy khổng lồ khô lâu binh về sau những này khô lâu quái xem như cho bọn hắn thanh lý hoàn tất vê anh một tiếng khổng lồ khô lâu binh thân thể ẩm vang ngã xuống sau đó từng đợt quan g mang từ đó phát tán ngay sau đó trên mặt đất xuất hiện một đạo trật văn huyền hóa ra một đạo linh môn lâm vân nhìn thoáng qua tự nhiên biết rõ là cái gì tình huống cái này thứ một đạo khô lâu binh xem như chính thức giải quyết hiện tại có thể nhập tiến vào bí cảnh tiếp theo bất quá chỉ có một cái tiến lên con đường có thể lựa chọn hắn là không có nghĩ tới không muốn lên một lần có thể nhận quân chọn lựa cái này có lẽ c h í ngay h là n ẫ u sâu muốn nhiên tính không như hùng n thủ, vượt vậy trước đặc g đó bí. lập tức Lâm bọn hắn lần lượt tiến vào tiếp theo nặng sau một lát theo bọn hắn đi vào đạo này linh môn liền dần dần biến mất qua một đoạn thời gian có mấy đạo thân ảnh đi vào vực sâu bí cảnh bên trong trên mặt của bọn hắn tất cả đều mang theo vẻ cảnh giác mấy người này chính là tới đây thám hiểm người chơi thủ hạ của bọn hắn vừa vặn có mấy khoả vực sâu bí thạch lúc đầu e ngại huyết xa muôn người coi là cái này vực sâu thạch lãng phí lại không nghĩ tới lần này lén lút tới xem xét phát hiện huyết xa muôn người cũng đã chết rồi không có người tiếp tục canh giữ ở ngoài giới thế là bọn hắn biến mang thám hiểm tâm tính tiến vào bí cảnh bên trong muốn thử vận khí một chút bọn hắn phát hiện trên mặt đất đại lượng c â lâu có vẻ hơi ngoài ý mới xem những này tan ra thành từng mảnh bạch cốt trên tay còn cầm một chút b đúng lúc này đột nhiên có một đạo sắc bén tiếng thét chói thai vang lên đám người hướng phía phương hướng của thanh em nhìn lại cái gặp có một cái nữ người chơi bộ ngực của nàng bị theo đống xương trắng bên trong vươn ra một cái cốt thứ chính xác k h ỏ t miệng tràn ra tiên huyết một mặt thống khổ đòi lấy trên người nàng mọc lên từng đợt bạch quang tên này người chơi đã là nhận được trí mạng thương hại sống không được thiếu manh một cái nam người chơi thấy thế hét to một tiếng khởi hành muốn qua nữ người chơi bên người nhưng vào lúc này chung quanh đống x ư ơ n g trắng xuất hiện một trận động tĩnh rồi kéo rồi lạp ào ào ào cái tiến giải trên mặt bạch cốt ngay tại n h a u n h a u tổ hợp tụ tập đại lượng khô lâu binh xuất hiện lần nữa gặp tình hình này ở đây người chơi tất cả đều một mặt kinh hãi nếu là một hai con còn có bọn hắn có thể đối phó tới nhưng là không chịu nổi nhiều như vậy a bốn một bên khác lâm vân một đ o à n người tiến vào xuống nhất trọng bí cảnh bọn hắn hiện tại vị trí vị trí giống như là tại một chỗ cung điện trong mê cung bất quá mê cung này so với trước đó tịch d i ệ t thủ lĩnh mê cung khác biệt có vẻ hơi rách nát âm u đầy tử khí chỉnh thể là xanh màu đen điều là bọn hắn xuyên qua một đạo hành lang sau cảnh tượng trước mắt trở nên rộng rãi đột nhiên có mấy đôi sâu kín lục quang ngay tại hát cám bên trong nhảy lên đ ó lấy mấy đạo thanh âm xuất hiện theo lâm vân nhìn kỹ lại lúc này mới phát hiện những n à y sâu kín lục quang là theo trong hốc mắt ra bọn hắn phía trước lại xuất hiện một chút khô lâu quái nhưng là lần này khô lâu quái cùng phía ngoài giống như không đồng dạng muốn cường đại rất nhiều lâm vân nhìn kỹ xem xét những quái vật này tin tức mục tiêu vong linh khô lâu thực lực linh mạch nhất trọng tin tức một loại thuộc tính đặc biệt khô lâu vô cùng có nhất định thực lực có thể sử dụng ma linh trí lực đối phó một điểm muốn xem chừng cái này khô lâu lại có linh mạch kỳ thực lực lâm vân sắc mặt có chút biến hóa cái này ngẫu nhiên v ư ợ t sâu độ khó so với hắn trong tưởng tượng một điểm chương một trăm chín mươi chín tiêu diệt khô lâu vương hai loại bảo vật chương một trăm chín mươi chín tiêu diệt khô lâu vương hai loại bảo vật những này vong linh khô lâu tại h á cám bên trong bắt đầu chuyển động động tác của bọn nó cũng không muốn trước đó những cái kia vong giả khô lâu lần như vậy n ặ n rất nhanh liền cũng đứng thẳng lên hướng phía lâm vân đám người đ á n h tới gặp tình hình này đám người bọn họ cũng làm xong chuẩn bị lâm vân nói những n à y khô lâu thực lực không tầm thường mọi người cẩn thận một chút vâng trại chủ minh bạch lão đại chư vị thủ hạ đáp bọn hắn cũng là lần thứ nhất đối phó loại này khô lâu quái biểu lộ trịnh trọng mấy phần những n à y vong linh khô lâu trên thân có được một chút ma linh chi lực phun trào thực lực tuyệt đối không kém giây lát ở giữa liền có hai cố vong linh khô lâu đi tới bọn hắn phụ kiện đột nhiên trong đó một bộ hành động trở nên cực nhanh trong tay cầm một cái lớn cốc đao hướng phía đám người đành tới thay thế nhất là đến gần vương đại trụ dẫn đầu sông lên trước r a trên cánh tay có đại lượng linh lực phun trào một cách này vương đại trụ cũng không có nương tay trực tiếp sử dụng linh lực gia trì một truy trọng trọng đập tới đối mặt vong linh khô lâu vong linh khô lâu đồng dạng sử dụng lớn cốt đao tiến hành công kích xương cốt trên ma linh chi lực quanh quẩn hai người binh k h í đội bính một thời gian lại giảng co xuống tới cái này vong linh khô lâu lực khí cực lớn mặc dù thực lực yếu một chút một điểm nhưng cũng không có rơi xuống hạ phong thay thế vương đại trụ trên mặt xuất hiện ý cười hắn vòng vòng tay trái lại là một truy đập tới vong linh khô lâu không có một thanh khắc binh khí chỉ có thể đưa tay đi cản đ è m một truy phía dưới thở ra cách xa mấy mét rơi trên mặt đất xương cốt bể nát mấy thối vùng vẫy một cái lại từ trên mặt đất đứng lên tiếp tục phát động tiến công lúc này cái khác mấy đạo khô lâu cũng đã đi tới đám người trước người có một ít khô lâu hành động cực nhanh là nhanh nhẹn hình quái vật có thể là lực lượng hình đám người lập tức khởi hành đường đối những n à y khô lâu mặc dù có nhất định sức chiến đấu nhưng trên thực tế đối phó cũng không phiền phức đương nhiên nếu là thực lực so những n à y khô lâu yếu vậy thì có nhiều khó có thể đối phó một đoạn thời gian qua đi, trang diện trên khô lâu, trên cơ bản cũng bị đánh tan đạp vỡ bên trong xương sọ quả cầu năng lượng tử về sau những n à y khô lâu liền có thể cũng không cách nào h ư n g tụ vương đại trụ tại cuối cùng còn phi thường tìm đường chết muốn nếm thử một cái vong linh khô lâu lực lượng bị một bộ khô lâu đánh vào kim giáp phía trên phanh một tiếng thân hình lui về phía sau cách xa mấy mét cảm thụ được cố lực lượng này vương đại trụ cười ha ha một tiếng cái này một quyền lực lượng mặc dù lớn nhưng cũng không có tổn thương đến tịch diện tạo giáp lúc này bọn hắn đem tất cả vong linh khô lâu giải quyết xong xuôi tiếp tục khởi hành tìm tòi đám người vừa đi không có bao xa đi tới một chỗ rộng lớn trong điện bốn phía đốt ánh sáng yếu đất hỏa tại giữa đại điện tồn tại một ngụm quan tài tôn ngay tại bọn hắn đến gần thời điểm đột nhiên theo quán tôn bên trong phát ra một trận độc t ĩ n h ẩm ẩm quán tôn bị mở ra đón lấy xuất hiện một đạo thanh â m khẳng khàn rốt cục thất tỉnh là bao lâu chưa có thử qua loại cảm giác này một thân ảnh theo trong quan tài xuất trạng hắn quần áo trên người đều đã tại tuế nguyệt bên trong hủ hóa trở nên rách túng tóe trên mặt một nửa là bác cốt một nửa là khô cạn huyết n ụ hai tay đều là bác cốt mục tiêu người lây bệnh mạ thực lực linh mạch ngũ trọng thất trọng tin tức đã từng là một tên tà ác vong linh thuật sư nhận lấy thân ảnh cùng vong linh lực lượng lây nhiễm đã đánh mất bản tính có sinh linh khí tức người lây bệnh chậm rãi xoay người qua nhìn cách đó không xa đám người có chút hưng ơ phần nói quá tốt rồi lại là một chút nhân loại ta hiện tại cũng phải cần một chút sinh linh tinh huyết làm chất dinh dưỡng nếu không quanh thân đều muốn hủ hóa vừa mới nói xong bỗng nhiên k h á i vật này đưa tay một chỉ mấy đạo màu đen ma khí theo trong tay phóng xuất ra nhìn thấy công kích đánh tới đám người tất cả đều vận chuyển linh lực tiến hành hóa giải a các ngươi làm sao ngay tại quái vật nghi hoặc lúc lâm vân thân hình đã đi tới trước mặt của nó cảm thấy tình huống không đúng cái này vong linh thuật sư lập tức đưa tay thi triển một cái pháp thuật quỷ thủ đột nhiên tại hắn phía trước xuất hiện một cái màu đỏ sấm pháp thuật quỷ thủ hướng phía lâm vân trục tới lâm vân lông mày n í u lại trực tiếp một đao chém ngang mang theo cường đại linh lực ba động trực tiếp khiến cho trừ khử Ngươi, lượng?、Cái、này vong linh thuật sư trên mặt, xuất hiện vẻ kinh ngạc gì sư cái Cái đây đ là lực vẻ thuật mặt, xuất sử dụng năng lượng cùng hắn linh lực có chút khác biệt hẳn là pháp lực ma lực các loại đồ vật dù sao cái này trò chơi là từ nhiều cái quốc gia cộng đồng chế tạo có được lực lượng khác hệ thống cũng c ó nói nhưng là trò chơi dù sao cũng là trò chơi chỉ cần đẳng cấp cao hơn n g ư ờ i lực lượng liền sẽ tương đối cường đại từ trước đến nay là như thế này là tại điều kiện tương đương nhau tiến hành chuyển đổi lâm vân biến sắc trực tiếp một đao bổ ra đem cái này linh mạch ngũ trọng người lây bệnh đánh giết người đánh chết người lây bệnh mạnh thu hoạch được điểm kinh nghiệm một nghìn chín trăm m ư ơ i tám tu vi điểm một trăm ba mươi bảy có thể nhặt rơi xuống vòng linh châu lâm vân nhìn thoáng qua quái vật này trên thân tuôn ra một k h ỏ a vong linh c h â u cái này đồ vật cùng yêu thú tinh thạch có chút cùng loại ẩn chứa trong đó vong linh năng lượng quả quyết thu vào theo người lây bệnh bị đánh g i ế t sau tại bọn hắn phía trước xuất hiện một cái cửa ngầm lâm vân không chần chờ mang theo đám người tiếp tục tìm tòi ngay tại bọn hắn đi vào cửa bên trong lúc tại bọn hắn cách đó không xa con đường bên trên có một đạo âm thanh ảnh thật nhanh lướt qua sau đó trong mê cung xuất hiện một trận quỷ dị mà bén nhọn tiếng cười đi đi xem một cái lâm vân nói đám người lập tức nhanh chóng đi lâm vân triển khai linh thức lưu ý lấy xung quanh động tĩnh bọn hắn lần đầu tiên đã nhìn thấy một cái quái dị tiểu nữ hải tại trong mật thất ngồi cạnh nàng phía trước có một cái cháy hừng hực đốt tiểu hà lô tiểu nữ hải mặc một thân xoa tung như dù đỏ sầm váy liền áo ăn mặc phi thường đẹp đẽ gặp tình hình này đám người cảm giác có chút ngoài ý mớn làm sao lại tại cái này địa phương gặp được một cái tiểu nữ hải lúc này tiểu nữ hải đứng lên theo nàng xoay người đám người lúc này mới phát hiện trên mặt nàng có một mảnh màu đỏ tươi tiêu, đường vân. Mục tiêu, người đỏ lâm y bệnh, tinh. linh Thực lực, ạ Lại c tức. h thất trọng. Tin một là vân ị người l y b ệ h Lâm Vân có chút bất đắc dĩ đông nhiên tiểu nữ hải đứng lên các ngươi là tới mang ta về nhà sao ta truy tìm một cái vong linh thuật sĩ lạc đường một mặt nói nàng một mặt hướng phía đám người đi tới đúng thế lâm vân nói đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ hướng phía tiểu nữ hải chém tới bá một tiếng tiểu nữ hải thân hình nhanh gửi lại như là một con n ệ n thứ chi nằm dạp trên mặt đất một mặt tác độc nhìn xem đám người đáng chết nhân loại nói xong thân hình của nàng đột nhiên bạo động muốn chạy khỏi nơi này lâm vân tại ngay từ đầu liền biết do những quái vật này tuyệt không phải người lương thiện nghiêm nghị nói các ngươi lưu lại ta đi giải quyết nó vừa mới nói xong lâm vân thân hình liền bay lượn mà đi sau đó không lâu liền đổi u kịp đi xa thân ảnh theo lâm vân một đao chém xuống tiểu nữ hải mặc dù sinh mệnh lực s ó i mòn lại dần dần khôi phục lý trí trong veo ánh mắt nhìn xem lâm vân thỉnh xem chừng không nên tin lời nói đến một n ử a nàng liên triệt để chết đi lúc này có liên quan tới vật phẩm rơi xuống nhắc nhở xuất hiện lâm vân nhìn thoáng qua lâm vân đem cái này một cái nhỏ lò cho cầm lên tra xét một phen phát hiện tại lò bên trong càng không ngừng có một đám lửa đang tiêu đốt h ư n g thực một cỗ sóng nhiệt đánh tới nhưng là nhắm lại lò về sau cỗ này không gì sánh được mánh liệt nhật khí liền biến mất cái này lò chất liệu quả thật có chút không tầm thường chỗ nhưng liền hiện nay đối lâm vân mà nói giống như cũng không có tác dụng gì bất quá có chút ít còn hơn không về sau khẳng định sẽ tìm được công dụng ngay lập tức đem cái này đổ vật thu vào lần này vượt sâu bí cảnh đến bây giờ còn không tính ngay tại kết thúc phía sau đại buột còn chưa có xuất hiện lâm vân trở về trở về cùng thủ hạ tụ hợp một đoàn người tiếp tục khởi hành tại bí cảnh bên trong tìm kiếm bảo vật nhưng cái này địa phương so bọn hắn nghĩ muốn càng c ố i cùng nhau đi tới cũng không có đạt được cái gì đổ tốt ầm ầm theo bọn hắn đi vào một chỗ lúc b ỗ n nhiên phát sinh một trận kịch liệt động tĩnh đ á n người nhìn lẫn nhau một cái khởi hành hướng phía phát ra âm thanh địa phương tiến đến sau đó không lâu bọn hắn đi tới một chỗ trước cung điện cái gặp tại trên cùng có một bộ cao lớn k h ô lâu đang ngồi ở một tòa trắng lếu xương trên m ặ t g h ế cả phó xương cốt bên trên bước lên lục quang có vẻ phi thường có khí khái chính là nó lục quang tại xương đầu bên trên hào hùng mấy phần có vẻ giống như là đeo một cái mũ nhường lâm vân cảm giác có chút là lạ mục tiêu khô cốt tử linh vương b ộ t thực lực linh mạch thập trọng tin tức cường đại bất tử k h ô lâu đã tu luyện tới trình độ nhất định có được như là nhân loại đồng dạng linh trí lúc tu luyện cần sử dụng nhân loại là cùng nhân loại đối địch tự vật Theo lâm vân đám người tới gần cái này khô cốt tử linh vương chậm rãi mở mắt ta tín đổ các ngươi trở về khô lâu vương dương lên hai tay dùng một loại thanh â m trầm thấp kêu lên đúng lúc này tại mọi người trong mắt cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa cái này xương chấu ngồi khô lâu vương giống như là một cái mặc vào kim long bảo hoàng đế quan g mang v à trượng tràn diện cũng theo đó biến hóa lâm vân lập tức tỉnh lộ lại cái này khô lâu vương thế mà đang thi triển huyết thuật bất quá cái này cũng không khỏi quá vụ về nhưng vào lúc này lâm vân bỗng nhiên phát hiện cái gì hắn bỗng nhiên xem xét lại phát hiện thân hình của mình không biết rõ cái gì thời điểm đi về phía trước động một mảng lớn cự ly khô lâu vương chỉ có nguyên lai một nửa không đến cự ly đồng thời hắn còn phát hiện hắn năm người thủ hạ còn tại tiến lên một bước một bước đi tới mà ở phía trên khô lâu vương bên người xuất hiện mấy đạo huyền hóa vong linh quỷ ảnh mặt xanh lanh vàng đang bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ lâm vân mướn g mày thật mạnh quái vật mặc dù nó huế y thuật t nhưng là quả thực hữu hiệu lâm vân thần sắc run lên không có ý định cùng cái quái vật này rông dài tay của hắn giữ tại thu diệp bên trên từng bước từng bước đi lên phía trước ha ha ha khâu hoàng đế đây cũng quá khôi hải lúc này tiền hỉ cận vừa tỉnh lại chỉ vào khô lâu vương phát ra cười to thằng đến hắn thấy rõ tự mình vị trí vị trí tiếng cười vừa rồi im b ặ t mà dừng đồng thời triệu cung hữu cũng tỉnh lại nhìn trước mắt cảnh tượng hơi kinh ngạc vương đại trụ cũng tỉnh nghe được tiền hỷ cận cười nói đồng dạng vui mừng mà nói b u ồ n cười quá khô lâu hoàng đế ta còn xem khô lâu hoàng phi hắn nhìn một chút chu vi lập tức trợn tròn mắt theo đám người tỉnh lại bọn hắn cũng đều đi vào khô lâu vương thi pháp phà vi phanh một tiếng đám người sau lưng cửa điện cũng theo đó nhắm lại khô lâu vương đưa tay trái ra một đạo hình tròn pháp thuật đồ án tại trong hư không hiện hiện vong linh quân mở đang lúc nó nói một nửa đ ỗ n g nhiên n g ừ n g một cái nay một tiếng đi ở trước nhất lâm vân đ ỗ n g nhiên rút đao ra khỏi vỏ ngôi đao mấy tháng thu diệp ẩn chứa không gì sánh được bạo động linh lực năng lượng đột nhiên bạo phát đi ra một đ a o kia lâm vân có dũng khí tin tưởng cho dù là linh huyền ngũ trọng cũng chưa chắc chống đỡ được k h ô lâu vương bộ dáng có chút ngốc trệ cái này một mực tại đi lên phía trước nhân loại không có hành động nó còn tưởng rằng là thực lực n h ư ợ c tiểu nhất cho nên chưa thể thất tình nhưng là lúc này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra một đau kia k h â lâu vương liền làm cơ bản phản ứng cũng không có liền đem đạo này đau khí hoàn toàn chặt đứt xương cốt đừng bảo là nó vừa mới còn tại thi pháp cho dù là có chỗ đó trước nó đều chưa hẳn có thể ngăn cản lại tới cái này bạn đao chạm là từ dưới lên trên khoảng chừng bổ ra khô lâu vương xương sọ của hắn cũng bị theo cắt thành hai nửa vong linh năng lượng trực tiếp bị phá bá bá bá khô lâu vương bên người mấy đạo bị ảnh tất cả đều trong nháy mắt tiêu tán vì cái gì ba khô lâu vương không cam lòng phát ra một đạo gào thét đón lấy thân thể của nó hóa thành hai nửa mất đi năng lượng ba khỏa biến thành một đống bạch cốt người đánh chết khô cốt từ linh vương bút thu hoạch được điểm kinh nghiệm 19.121, t u vi điểm 817 có thể nhặt vật phẩm phẩm chất ưu tú bạch cốt một đống lam người đánh chết trước mắt phó bản bút bí cảnh sắp sụp đổ tiêu tán xin mau sớm ly khai nơi đây lâm vân t r a xét một cái rơi xuống phát hiện cái này phía trên tin tức chỉ có một đống bạch cốt cùng một chút không có cái gì giá trị đồ vật n h ư n g hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn cái này vượt sâu phó bản sẽ không như thế rác rời a đinh ngài đã hoàn thành cấp e trừ ma nhiệm vụ, nhiệm vụ máy p ụ trợ đã tìm tòi bảo vật nơi xem xét tưởng tỉnh bỗng nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc lâm vân sửng sốt một、cái. nhiệm vụ này máy phụ trợ đã là rất lâu chưa từng xuất hiện chủ yếu nhất là lâm vân cái này n ở cờ cờ, không thể nào có thể phát động nhiệm vụ mà lại coi như thật vất vả phát động nhiệm vụ nhiệm vụ này máy phụ trợ b a n t h ư ờ n g cũng không phải mỗi lần cũng tốt như vậy có thời điểm chính là hỗ trợ tìm tới một chút cao năm thảo dược hoặc là phổ thông lam trang cho nên lâm vân cũng liền không lãng phí thời gian cưỡng cầu lần này lâm vân cảm giác trong v ự c sâu bảo vật không có khả năng chỉ có những này lập tức xem xét bảo vật nơi tường tỉnh chương hai trăm không hợp thói thường bảo vật ra cường phiên bản bí đỏ phần thiêu lô bồ canh k lần, lần này hành động bọn hắn cũng coi là thu hoạch tương đối khá lâm vân nhìn thoáng qua trên mặt đất huyết xa môn đám người thi thể sắc mặt không khỏi lạnh xuống tới lần này chỉ là giải quyết huyết xa môn một bộ p h ầ n người h á n tông môn còn có một số người lưu tại trong môn phái là thanh long sơn trại thai họa ngầm đã sự tình làm như vậy rất có tất yếu tiến hành c h ạ m thảo trừ căn không phải vậy các loại bọn hắn biết được tình huống về sau khó tránh khỏi cũng sẽ tìm tới cửa bởi vậy còn không bằng bọn hắn chủ động khởi hành tiến đến giết chết huyết sa môn người mà lại không đơn thuần là diệt s á t muốn đem toàn bộ huyết sa môn cho hoàn toàn hủy diệt nói phải giải quyết sạch sẽ vậy liền nhất định phải giải quyết sạch sẽ ngay lập tức lâm vân đã làm tốt chuẩn bị mục tiêu kế tiếp chính là diệt đi huyết sa môn mà lại việc này không nên chậm trễ nam huyết sa môn ở vào ly châu đông bộ Tại Thanh vượng cùng Tây phong hai tòa thành một một tòa cao hơn phía trên. Lúc này, huyết môn bên trong, tụ trong trưởng tiến một chút tâm một truyền tin tức lại hai núi giữa, hiên nói giờ hơi cũng không có. Đúng à, lần này ra ngoài nhiều người người đi hai nơi ở giữa lại tin tức mới Phượng Phong phía chỗ hơn phía hành chuyện. hành không như không cách cao sa đang sao ra cùng lớn dựng này, môn bên đường, Lần này động, đến cũng Đúng lần này luôn nào nên cùng đúng. bắc, Lúc có. có dây xây bây mấy vậy, lão, vào, làm à, ở ở ở số sẽ vị ừ m liên quan tới lấy được bảo vật cùng nhân viên thương vong cũng không có một cái tin rất cổ quái có một vị tuổi trẻ trưởng lão cười nói chư vị cũng không cần vội như vậy có lẽ là bọn hắn tại trong bí cảnh phát hiện cái gì đồ tốt vừa rồi chậm trễ chỉ hy vọng như thế đi nếu là hôm nay qua đi không còn tin tức nhóm chúng ta đã sắp qua đi điều tra một phen huyết xa môn bên trong người đối với hành động lần này một mực không có tiếng vọng đã cảm nhận được nghi hoặc không hiểu thậm chí là bất mãn trong lòng nhiệm nghiệm có thể mau sớm có người trở về báo tin nhưng là tông môn người không có chờ đến ngược lại chờ được một nhóm c á c người ngày hôm đó tới gần giữa trưa một nhóm sáu người cưỡi ngửa cao to xuất hiện ở huế y t s a môn sơn môn phía dưới trên thân cũng mang theo binh khí trực tiếp hướng phía huế y t s a môn chạy đến đi vào trước sơn môn vương đại trụ đầu tiên là xuống ngựa đi tới huế y t s a môn trước sơn môn tông môn bia trước nhìn xem phía trên huế y t s a môn ba chữ to vương đại trụ một tiếng quát c h ó i thai cầm trong tay đồng truy toàn lực một truy đập tới trực tiếp đem cái này huế y t s a môn bia đá truy vỡ ra một đạo lỗ h ư n g lớn vương đại trụ động tác không có dừng lại ngay sau đó lại là một truy đập tới muốn đem cái này huế xa môn toàn bộ bia đá đập nát một truy này một truy phanh phanh rung động lập tức liền đưa tới huế xa môn người chú ý rất nhanh vô cùng có một chút đệ tử đuổi xuống núi đến trông thấy có người tại phá hư cửa địa lập tức một mặt trấn kinh hét lớn một tiếng phẫn nộ động thủ tiến lên bất quá những đệ tử này rất nhanh liền bị mặt khác mấy vị sơn p h ỉ giải quyết rất nhanh động tinh này liền truyền đến c h ư vị trưởng lão trong hai n g h e xong tin tức về sau tất cả đều một mặt rung động cái gì có người tại phá hư cửa địa mụ nội nó thật sự là ăn tim gấu gắn báo huyết s a môn cao tầng nhao nhao xuống núi loại này phá hư bia đáng người có thể nói là muốn cùng bọn hắn không chết không thôi cho dù là một chút đối địch tông môn cũng không dám làm ra loại này xúc phạm danh giới cuối cùng sự tình có thể bọn hắn còn không biết rõ phải đối mặt là cái gì địch nhân sáu mặt trời lặn về phía tây đỏ hồng trời chiều chiếu bầu trời ánh nắng chiều đỏ và dặm lâm vân một bằng người ngay tại huế y t sa môn chỗ trong núi lớn ra hôm nay qua đi huế y t sa môn đã không còn tồn tại tông môn trên dưới không có một cái nào người sống đối phó những người này cũng không phải là rất khó khăn bọn hắn cơ hồ cũng không có làm sao thụ thương ngoại trừ huế sa môn môn chủ cùng thủ tịch trưởng lao phí hết một điểm lực khí bên ngoài những người khác là nhẹ nhõm giải quyết hủy diễn huế sa môn về sau lâm vân một bằng người kiểm lại thu hoạch cái này huyết sa môn không hổ là một cái mười năm gần đây đến quật khởi môn phái thật sự là một điểm nội tình cũng không có cơ hồ không có cái gì đổ tốt liên liên bọn hắn trường lão phần lớn là sử dụng một chút phổ thông l a m trang bất quá cũng có chút ít còn hơn không bọn hắn đem có thể thu t ậ n lực cũng cho thu lấy duy nhất một cái lâm vân vừa ý thuộc về huyết sa môn môn chủ một kiện binh khí đây là một cây trường thường tên là cấp huyết thương cái này một cây thương cũng chỉ là một cái l a m trang nhưng không phải bình thường làm trang có nhất định tính đặc thù cấp huyết thương phẩm chất lam một cái sử dụng chất lượng tốt tôi thép chế tạo binh khí ở trong đó tăng thêm huyết phách tinh vọn vợ ảm sinh ra cấp máu hiệu quả sử dụng thương này đánh giết đ ị c h nhân hấp thu hăn máu có thể khiến binh khí đạt được rèn luyện lấy đạt tới hiệu quả đặc biệt khi tiến lên độ sơ kỳ cái này một cái binh khí là có trưởng thành tính như thế nhường lâm vân có chút không tưởng được mang ý nghĩa tương lai có thể dựa vào trưởng thành mà lên cấp cũng khó nói bất quá khá là đáng tiếc lâm vân tạm thời còn không có ý định sử dụng trưởng thương mà lại cũng không biết do cái này đổ vật tiến độ muốn làm bao lâu mới có thể hoàn thành còn có về sau hiệu quả lại là như thế nào lâm vân cũng không làm sao tín nhiệm lam trang nhưng đặc thù đồ vật thu thập lại luôn luôn không sai dù l à đặt vào cũng tốt lâm vân kỳ thật cũng có một chút rất nhỏ thu thập đam mê năm cái này h u y ế t sa môn trong vòng một ngày bị hủy diện đại sự rất nhanh liền bị người phát hiện đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức động trời đưa tới phụ cận rất nhiều tông môn c h â n kinh dù sao cái này h u y ế t sa môn cũng là một cái có mặt mũi môn phái thực lực không tầm thường những n à y môn phái n h o nhao triển khai điều tra đến ộ t cùng làm ộ t cái cái gì thế lực lại có thực lực như thế nam v à buổi tối t bởi vậy lâm vân bắt đầu nếm thử hiệu quả hắn đầu tiên là đem đồng dạng tương đối thường gặp đồ vật bỏ vào một cái màu trắng phẩm chất trường đao đem m u i đao để vào trong lò, tại hỏa diễm tác dụng dưới rất nhanh lưới đao kim loại liền bị tan đi lâm vân lấy ra xem xét quả nhiên biến mất một đoạn hắn hướng phía phần thiêu lôi nhìn lại cái gặp bên trong bất luận cái gì đồ vật cũng không có trực tiếp bị ngọn lửa này cho đốt sạch sẽ lâm vân khỏe miệng giật một cái thật đúng là một điểm không lưu như vậy cái này đồ vật đến tột cùng là có tác dụng gì đâu ngay lập tức hắn đi lấy một cái, cái khác đồ vật đến đây khảo thí hiệu quả bất luận là cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật cũng có tỷ như tảng đá các loại kim loại tàn thối căn thuốc thậm chí là yêu thú tinh thạch. hắn đều nhất nhất nếm thử qua nhưng là bất luận cái gì đồ vật cũng bị cái này lò đốt sạch sẽ không có để lại đồ vật bất quá có một ít khác biệt chính là đốt cháy những n à y đồ vật cần có thời gian sẽ có nhất định khác biệt có chút đồ vật bốc cháy thời gian tương đối dài tỉ như yêu thú tinh thạch ngay lập tức tiến hành một phen trắc nghiệm về sau lâm vân m ệ t m ỏ i mồ hôi lâm ly chủ yếu là ngọn lửa này nhiệt độ quả thực là có chút cao trải qua một ngày mệt mọc lâm vân cũng là cảm nhận được một tia ủ rũ nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài đã là lúc đêm khuya hắn cũng liền không có ý định tiếp tục rửa mặt một phen sau liền lên giường nghỉ ngơi Ngày từ khi lần trước lâm vân bạo một cái vực sâu lây nhiễm về sau một mực không biết rõ cụ thể hiệu quả không dám dùng linh tinh cũng không bỏ được tùy tiện dùng liền một mực tồn lấy bây giờ có lẽ có thể phát huy được tác dụng cái này phần tiêu lô đã có thể thiêu hủy thế gian v ậ t vật mà cái này vượt sâu lây nhiễm lại như vậy ngưỡng bức không nếu như để cho hắn hai va vào nghĩ như vậy lâm vân lập tức hành động đầu tiên là lấy ra phần tiêu lô sau đó xuất ra vượt sâu lây nhiễm nhanh chóng đầu đi vào mà lại vì không phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống lâm vân bỏ vào về sau còn lập tức đem cái nắp đắp lên tùy ý cái này phần tiêu lô đ ố i cái này vượt sâu lây nhiễm tiến hành luyện hóa lâm vân chính nhất bên cạnh tiến lạc chờ quan sát trong đó tình huống sau một lúc lâu cái này phần tiêu lô bỗng nhiên kịch liệt run dày lên phản phất hóa bên trong tại luyện tại cái, càng càng cái gặp ì vật lò tại trong đại điện giật giật đều nhanh chuyển một vòng tròn đông nhiên lò yên tĩnh xuống không còn n g ả y lên nhưng là trong đó rung động vẫn là không có dừng lại ý vị này luyện hóa còn chưa kết thúc cái gặp lô âm thanh không ngừng phát run đến đằng sau thậm chí phát ra nước nóng hũ văng lên nghe lâm vân kia là một trận hãi hùng kết vía cái này đồ vật sẽ không bị hắn khiến cho sinh ra bởi g o phát sinh bạo t a nghĩ như vậy còn thật sự có khả năng thế là lâm vân lập tức khởi hành đem cái này ngay tại phát sinh đại biến hóa lò cho cầm lên thân hình nhanh bay hướng phía phía sau núi một cái phương hướng lao đi đi tới một cái an toàn cự li về sau mới ngừng lại đem cái này run dày lò đặt ở một mảnh trên đất trống l ặ n g lặng chờ đợi nó biến hóa lâm vân nghĩ nghĩ cảm thấy như thế khoảng cách gần quan sát có thể sẽ có một chút nguy hiểm ngay lập tức thân hình của hắn nhanh lùi lại vài trăm mét tại một cái an toàn cự li sử dụng linh thức yên lặng quan sát lấy trong đó biến hóa thời gian từng phút từng giây trôi qua đúng lúc này đột nhiên phốc, một tiếng phần thiêu lô phát ra trầm một tiếng nổ theo nhảy lên một cái p h ú c p h ú c p h ú c liên tiếp phát ra mấy đạo bạo t ạ n thẳng đến cuối cùng phanh một tiếng phần thiêu lô nhảy rất cao rơi trên mặt đất về sau mới ngừng lại đã không còn động tĩnh phát sinh lâm vân tập trung nhìn vào được chuyện xem ra vẫn là cái này phần thiêu lô hơn một chút hắn lập tức khởi hành tiền đến trà xét một phen cái gặp cái này phần tiêu h lô giống như cùng lúc trước có chút không đồng dạng quanh thân hoa văn cùng nhan sắc cũng biến hoa mấy phần có thêm một cỗ thần bí xưa cũ cảm giác lâm vân xác định không có vấn đề sau đi đến t i ề n đến tra xét một cái phần tiêu lô tình huống mắc cờ lì sbí đỏ phần tiêu lô phẩm chất tử đặc thù vượt sâu ra cường phiên bản ma nữ mắc cờ lì sử dụng một loại đặc thù vật liệu chế tạo phần tiêu lô bên trong có được vô tận ma viêm có thể đốt sạch thế gian tuyệt đại bộ phận vật phẩm Chú thích, trước chi lực, có thể tăng cường ma viêm độ chấn động, đốt sạch một chút chi nhận hiệu hiệu thôi thể kháng hỏa mắt vượt vượt tăng đốt một ma viêm động động, sâu sâu quả, quả độ lâm vân có vẻ hơi kinh ngạc lần này tao thao tác vậy mà mang đến không tưởng tượng được hiệu quả cái này vượt sâu lây nhiễm không thể nghi ngờ mang đến cho hắn chính diện hiệu quả nhìn xem phía trên giới thiệu lâm vân cũng biết rõ cách sử dụng thôi động không cùng một mỗi bên sẽ mang đến hiệu quả khác nhau có cái này vượt sâu tăng cường về sau cái này phần t i ê u lâu có thể làm sự tỉnh coi như nhiều lâm vân hưng phấn đem đồ vật thu vào chương hai trăm linh một tiến giai thạch tác dụng chương hai trăm linh một tiến giai thạch tác dụng đối phần t i ê u lâu nghiên cứu tạm thời có một kết thúc ngay sau đó lâm vân bắt đầu đối lần này đạt được k h á c đồng dạng bảo vật đê giai tiến giai thạch nghiên cứu cái này đồ vật giản lược giới nhìn lại có thể không tầm thường có thể đối trang bị tiến hành tiến giai nơi này y tứ không chỉ cường hóa rèn luyện gia tăng một điểm phẩm chất mà là tiến hành phẩm chất trên tiến giai có thể đem một cái l a m trang biến thành t ử trang cái chủng loại kia cho nên lâm vân đang nhìn x o n g sau khi giới thiệu mới có thể cảm thấy phi thường người tiên hắn lập tức bắt đầu khảo thí bắt đầu bởi vì giới thiệu bên trên còn nâng lên tiến giai thất bại có thể hư hao trang bị cho nên lâm vân không dám làm ẩu hắn về tới trong sơn trại đem đặt vào cấp thấp tiến giai thạch bảo dương bay ở trên mặt bàn đồng thời tại hắn bên cạnh cũng thả ở mấy thứ khác b i ệ t phẩm chất trang bị đầu tiên hắn đem tự mình trước đó sử dụng qua màu lam long văn trường đao lấy ra sau đó dựa theo trò chơi trên tiến giai thạch sử dụng chính tự đem hai người đặt ở một cái đến gần vị trí sau đó cẩn thận nghiêm túc thôi động đột nhiên một cái nhắc nhở nhảy ra ngoài có thể đối trước mắt vật phẩm sử dụng cấp thấp tiến giai thạch dự đoán tiến giai xác suất thành công là bốn mươi ba bốn mươi tám phần trăm xác định từ bỏ thế mà còn có thể dự đoán xác suất thành công lâm vân cảm thấy có chút kính hỉ cái hệ thống này vẫn tương đối thân mật. vất quá tỷ lệ thành công này không khỏi có chút quá thấp liền năm mươi phần trăm cũng chưa tới mà lại dùng tại cái này phía trên giống như có chút không đáng lâm vân lựa chọn từ bỏ sau đó hắn lấy ra tự mình thu diệp đao muốn khảo thí một cái cái này t ử trang s á t suất thành công sẽ có bao nhiêu đem long văn trường đao để ở một bên đem thu diệp thả đi lên tôi h động về sau liên quan nhắc nhở nhảy ra ngoài có thể đối trước mắt vật phẩm sử dụng cấp thấp tiến giai thạch dự đoán tiến giai s á t suất thành công là một ba hai phần trăm xác nhận từ bỏ ngoa tạo xác suất thành công mới một phần trăm lâm vân nhìn thoáng qua đột nhiên ngây mẩn cả người từ bỏ từ bỏ hắn vội vàng lựa chọn từ bỏ cái này s á t suất thành công t ự a n h ư là nói đùa đồng dạng bất quá lâm vân đầu góc nhất c h u y ể n cũng lập tức nghĩ minh bạch dù sao cái này chỉ là cấp thấp tiến giai thạch mà thu diệp thì là hiếm thấy tử trang tự nhiên không có khả năng cao bao nhiêu s á t suất thành công tử trang về sau một cái khác phẩm cấp lâm vân nhưng là bây giờ còn không có tiếp xúc đến vì nghiệm chứng tự mình ý nghĩ này lâm vân đổi một cái đồ trắng đ ế n tiến hành khảo thí có thể đối trước mắt vật phẩm sử dụng cấp thấp tiến giai thạch dự đoán tiến giai xác suất thành công là bảy mươi tám tám mươi ba xác nhận từ bỏ cái này đồ trắng c đến đến ngay o tới lập tức lâm vân tiếp tục thử một phen nhìn xem ngang nhau phẩm cấp dưới sát xuất thành công sẽ có hay không có biến hóa hắn lại lấy ra một cái đồ trắng khảo thí phía dưới lại có gần chín mươi sát xuất thành công xem ra cái này tiến giai thạch đối với khác biệt vật phẩm cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi lâm vân nghĩ nghĩ lấy ra tự mình hoành đao về phần thu diệp có thể nói nghĩ cùng đừng nghĩ thấp như vậy tỷ lệ hoàn toàn cược không được cho dù là có cái đ ệ m h ắ n cũng không dám nếm thử trừ phi có năm mươi cái tổng hợp phía dưới hay là hắn trên tay cái này hoành đao tương đối thích hợp thử một lần cho dù là thất bại hắn cũng có thể thay thế binh khí đem tiến giai thạch cùng hoành đao đặc t h u n g một chỗ có thể đ ố i trước mắt vật phẩm sử dụng cấp thấp tiến giai thạch dự đoán tiến giai s á t x u ấ t thành công là bốn mươi một bốn mươi lâm vân hơi khẽ giật mình cái này hoành đao xác suất thành công lại do、so、long văn trường đao thấp rất nhiều bất quá cũng là đáng hiểu một phen cái khác trang bị lấy ra tiếng dai hắn cảm thấy có chút không đáng xem trước một chút tình huống lại nói dù sao hắn còn có một khoả lần này nếu là thất bại lại làm cái khác quyết định không mượn nghĩ như vậy lâm vân động khởi thân đem đồ vật mang lên ly khai sơn trại trang bị tiếng dai có lẽ sẽ phát sinh một chút dị dạng vẫn là t ì m tương đối rộng rãi địa phương lâm vân còn đặc biệt dẫn lên một cái vật chứa để cho trang bị tiếng dai không bị ảnh hưởng trong núi rừng lâm vân thúc giục tiếng dai thạch đẻ xuống sau khi xác nhận cái này tiếng dai thạch trong nháy mắt phát thành biến hóa trong đó phù văn cấm chế hoàn toàn phong thích phát ra hào quang trói sáng một cỗ năng lượng đem hành đao bao phủ mấy đạo khác biệt phù văn rơi vào trên thân đ ao tiến hành luyện hóa gia trì toàn bộ quá trình kéo dài có một đoạn thời gian cuối cùng rốt cục cũng ngừng lại hành đao an t ĩ n h nằm tại vật chứa phía trên bộ dáng đã phát sinh biến hóa cực lớn trong núi rừng lâm vân thúc giục tiến g a i thạch đẻ xuống sau khi xác nhận cái này tiến g a i thạch trong nháy mắt phát thành biến hóa trong đó phủ văn c ầ m chế hoàn toàn phong thích phát ra h à o quang tròi sáng một cỗ năng lượng đem hành đao b a phủ mấy đạo khác biệt phù văn rơi vào trên thân ao tiến hành luyện hóa gia trì toàn bộ quá trình kéo dài có một đoạn thời gian cuối cùng rốt c ụ c cũng n ừ n g lại hoành đao an t ĩ n h nằm tại vật chứa phía trên bộ dáng đã phát sinh biến hóa cực lớn chương hai trăm linh hai thế lực khắp nơi tới chơi chương hai trăm linh hai thế lực khắp nơi tới chơi lâm vân khởi hành tiến lên cầm lấy trong thùng hoành đao cảm nhận được trong đó cảm nhận đã phát sinh biến hóa cực lớn tinh vấn hoành đao thăng dai phẩm chất lam tử áp dụng chất lượng tốt bay sắc rèn đúc dệ độ tuyệt hảo lợi dụng cấp thấp tiến dai thạch thành công thăng dai trong đó đã dung hợp tiến dai bên trong đá tinh vẫn phẩm chất đạt được trích phần trăm trở thành tử trang lợi khí hiệu quả không lâm vân tinh tế tha mà cái này tử trang phát hiện hắn trên thân đao hoa văn đã là có chỗ biến hóa một đạo gợn sóng phun g trào điểm s u y ế t lấy điểm điểm tinh mang tại thân đao trên n h ế p bưng còn có một cái cùng loại tinh thần đồ án cây đao này sắc bén cùng kiên cố độ đều chiếm được tăng lên cực lớn so với thu diệp cũng không chút thua kém bất quá cái này phía trên giới thiệu ngược lại để lâm vân có chút k ỳ q u á i vì cái gì cuối cùng còn có một cột hiệu quả trong đó biểu hiện vẫn là không cái này có chút nhức cả trứng vậy mà không có vậy liền không muốn tiêu xuất đến a đây không phải vay rắn thêm chân sao bá bá lâm vân huy vũ hai lần vang lên âm thanh xẻ gió trong mơ hồ giống như là có tinh mang chất động ừ n vẫn tương đối t h i ệ tay t không hiệu quả cái này hiệu quả nói là có ý gì theo lâm vân nghĩ hoặc đ ô n g nhiên có liên quan nhắc nhở xuất hiện t h a n gia hình tử trang không giống với tự nhiên đ ú c thành tử trang vô lợi khí bổ sung hiệu quả đặc biệt xem hết hệ thống giải thích lâm vân đại khái minh bạch là thế nào một chuyện n g ư y i lai、like, cái này lợi dụng tiến d i a i thạch tưỡng ép tiến d i a da i ra tử trang cũng không phải thật sự là ý vị trên tử trang có thể h i ể u thành n g ụ tử trang có được tử trang thuộc tính nhưng là không có tử trang tự mang cái chủng loại kia hiệu quả đặc biệt cơ hồ bất luận một cái nào tử trang đều sẽ có hắn thuộc tính đặc hiệu bất quá lâm vân cũng là có chút điểm buồn b ự c nói như vậy thu diệp hiệu quả đặc biệt chính là kiêng ngày mùa thu b i thương cảm giác muốn thuộc tính này đặc hiệu ngược lại là không còn tác dụng gì nữa có lẽ trong đó còn có cái gì bí ẩn nhưng lâm vân hiện tại vẫn chưa biết được bất quá cái này tinh vẫn hoành đao cũng coi như có thể thỏa mãn lâm vân hiện nay sử dụng nhu cầu hiện tại còn thừa lại một khoả tiến giai thạch lâm vân tạm thời còn không có ý định sử dụng chờ đến thời cơ lại thành t h u c một điểm lại dùng k h n g mượn kiểm kê xong lần này vượt sâu thu hoạch hắn vẫn tương đối hài lòng năm liên quan tới huế y t sa môn một ngày bị d i ệ t tin tức ngay tại thật nhanh lên men làm một cái m ộ n phái huế y t sa môn thực lực tuyệt đối không kém cho nên một ngày bị d i ệ t phi thường làm cho người t r ấ n kinh bởi vậy có rất nhiều thế lực lập tức đối với cái này triển khai điều tra tại bọn hắn nhanh chóng hành động hạ cũng không lâu lắm liên quan tới huế y t sa môn là bị cái gì thế lực tiêu diệt liền bị tra xét ra động tĩnh lớn như vậy muốn ẩn giấu đi gần như không có khả năng mà lại lâm vân một đoàn người hành động lúc cũng là quan minh chính đại đi cũng không có ẩn tàng thân hình phi thường cao điệu cho nên rất dễ dàng liền có thể điều tra ra Thanh lúc o n Sơn trại cái tên này, đã dẫn phát rất nhiều tông môn g trại phát rất thế cái lực c đã h ý ũ n đang lo lắng ứng g đối ra lo sáng a o c i à y mới quật khởi quật thế lực. Lúc s á n sớm thanh long sơn phía dưới nên đón bốn cái khách không mời mà đến một cái thanh sam trung niên nhân phía trước ba người trẻ tuổi theo sát phía sau trên thân tất cả đều mặc đồng dạng đồ án phục sức đoàn người này quan sát thanh long s ơ n sau liền hướng phía trên núi đi đến tại sơn yêu giới tuyến bên ngoài ngừng lại bách thảo cốc đoạn trưởng thành chuyên tới để bái phòng thanh long s ơ n trại thanh long sân trại lâm vân nghe xong thủ hạ báo cáo khe nhữ mày cái này bách thảo cốc trước đó chưa bao giờ nghe qua làm sao lại đột nhiên đến đây mái phòng có cái mục đích gì hẳn là c u n g huyết s a môn có quan hệ dù sao gần đây hắn liền làm như vậy một kiện khả năng kết t h ù đại sự bất quá nghe thủ hạ nói bọn hắn bách thảo cốc thái độ hữu lễ không giống mang theo địch gì không n g ạ i gặp một lần ngay lập tức lâm vân để cho thủ hạ đem bọn hắn dẫn tới vương đại trụ lĩnh mệnh mà đi sau một lát l i ề n có một nhóm bốn người xuất hiện ở thanh long sơn t r ạ i trước cửa trại chủ người mang đến tiến vào theo thanh ấm rơi xuống một nhóm bốn người đi đến một vị trung niên phía sau đi theo ba người trẻ tuổi cầm đầu trung nhân nhân có linh mạch kỳ thực lực sau lưng thanh niên thì là thối thể kỳ tại hạ bách thảo cốc đại trưởng lão đoạn trường thanh gặp q u a thanh long trại chủ trung n h ê n nhân cung kính nói hướng phía lâm vân thi cái lễ phía sau hắn ba người trẻ tuổi đồng dạng hành lễ lâm vân nhìn bọn hắn một cái gật đầu ngồi đa t ạ n trại chủ ban thưởng ghế ngồi cầm đầu trung n h ê n nhân ở bên trái cái ghế ngồi xuống mà ba người trẻ tuổi thì là đứng sau lưng hắn không biết bách thảo cốc chư vị đến đây có gì muốn làm lâm vân hỏi một chuyến này bốn người theo vừa tiến đến thần xác liền cung kính không gì sánh được thậm chí có chút nơm nớp lo sợ thanh sam trung niên n ế t miệng cười nói ây trại chủ có biết huyết sa môn lâm vân gật đầu ứ n g thanh sam trung niên nói t h ự c không dám dầu dếm cái này huyết sa môn chính là nhóm chúng ta bách thảo cốc xưa nay đại đ ị c h năm gần đây một mực ức hiếp nhóm chúng ta bách thảo cốc thậm chí đã có hủy diện t mất tính toán của chúng ta lại huyết sa môn gần đây tình thế như mặt trời ban trưa chúng ta vốn là rơi vào t ổ n vong nguy cơ lại không nghĩ tới quý trại thế mà giúp nhóm chúng ta diện đại định cho nên chuyên tới để cảm tạ ngay xong đối phương giải thích lâm vân đại khái minh bạch là cái gì tình huống hắn khoát tay áo nói ra đây là huế y t sa môn nhóm chúng ta thanh long sơn t r ạ i ở giữa ân đoán cùng quy cốc không quan hệ không cần như thế lâm vân không biết rõ bọn hắn hai người ân đoán d i ệ t huế y t sa môn thuần túy là vì mình thanh sam trung niên cười nói tệ cốc tự nhiên minh bạch trại chủ không phải là vì nhóm chúng ta xuất thủ bất quá cái này gián tiếp d ư ớ i cũng là đem nhóm chúng ta theo trong nguy cơ cứu vớt phần ân tình này tự nhiên là muốn báo đáp hắn nói đến một nửa cái gặp lâm vân sắc mặt không có biến hóa chút nào mà là một mặt đạo mạc nhìn qua hắn thứ không dám dâu dếm là nhóm chúng ta bách thảo cốc muốn cùng quy c ạ y kết giao một phen chuẩn bị lễ mọn hai phần mong rằng trại chủ không bỏ tay hắn vung lên hai người trẻ tuổi khởi hành tiến lên phân biệt bưng lấy một cái hộp lâm vân minh bạch đối phương ý tứ đến đây cảm tạ là một mặt chính yếu nhất vẫn là cái này môn phái muốn cùng thanh long sơn trại kết bạn dù sao có thể nhẹ nhõm giải quyết hết xa môn thế lực thực lực bày ở nơi này nếu là có thể đạt được thanh long sơn trại hữu nghị không thể nghi ngờ là một chuyện tốt cương d ạ n vi tôn tại cái kia thế giới đều là đồng dạng lâm vân nói vậy đa t ạ thanh sam trung niên nhân cười nói một phần là năm vạn lượng bạch ngân một phần nhóm chúng ta bách thảo cốc chân tàng linh dược trăm năm láo sông、ừ. lâm vân gật đầu đến tiếp sau cái này bách thảo cấp người đợi một đoạn thời gian về sau liền đứng dậy cáo tử lâm vân cũng không có lưu thêm trực tiếp n h ư ờ n g bọn hắn đi có người đến tặng lễ tự nhiên là m u ố n thu dù sao là trò không đồ vật năm vạn lượng đối với hiện tại lâm vân tới nói cũng không phải là cái gì đồng tiền lớn nhưng là đối bách thảo cấp loại này tiểu môn phái mà nói lại không đồng dạng duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy cũng coi là đại thủ bút mà là bọn hắn mang tới linh dược nhường lâm vân có chút hứng thú trăm năm lao xâm sẽ là cái gì cấp bậc linh dược hắn chứa lao xâm hộp mở ra cái gặp bên trong là một khoả khô cắt nhiều cần nhân xâm c ầ m lên xem xét thuộc tính cao sơn lao tham hoàng gia hạ phẩm một k h ỏ a sinh trưởng tám mươi bảy năm nhân sâm trải qua một đoạn thời gian cất giữ dược hiệu hơi hạ xuống nguyên lai vẫn chưa tới trăm năm cái này bách thảo cốc thế mà hù hắn lâm vân mỉm cười bất quá cũng là bước vào nhập phẩm linh dược phạm chủ bao nhiêu có một ít tác dụng ngay lập tức đem hai thứ này đổ vật thu vào trải qua chuyện sự tình này lâm vân có thể đ o á n được tiếp xuống thời gian bên trong còn sẽ có một chút tô môn đến đây thanh long sơn trải bái phòng đặc biệt là cự ly nơi đây không xa muôn p i dù sao đột nhiên xuất hiện một cái như thế có thực lực thế lực n h ư n g bọn hắn không thể không tìm hiểu tình huống làm ra một chút tỏ thái độ cái này cùng bọn hắn ngày sau bao nhiêu sẽ có một chút liên quan đương nhiên phần lớn môn phái chọn quan sát không tiếp xúc đối với cái này lâm vân tất cả đều không ngại hắn cũng sớm muốn cùng những n à y tông môn thế lực tiến hành một phen tiếp xúc biết được càng nhiều liên quan tới phương diện tu luyện cùng với khác sự tình chỉ là hắn lười không ưa thích chủ động mà lại trước đó thực lực cũng là có chút điểm không đủ nhưng bây giờ hết thể cũng không đồng d ạ n g hắn hoàn toàn có cùng những n à y đại tông môn bình khởi bình tọa tư cách ngày thứ hai quả nhiên lại có một cái môn phái đến đây bãi phòng đưa một điểm nhỏ lễ lan lộn một cái quen mặt lâm vân đơn giản tiếp đ á i một phen liên nhường bọn hắn rời đi lâm vân làm quyết định nếu là thế lực nhỏ tới chơi hắn sẽ không đích thân tiếp đ á i để cho thủ hạ đi đối phó là đủ bất quá hắn có một loại cảm giác rất có thể một chút đại tô n g môn cũng sẽ đến đây cùng mình tiếp xúc thời gian qua đi ba ngày một cái áo xám lao giả tính cả một cái thanh xám tiểu cô nương xuất hiện ở thanh long sơn phía dưới lao giả ấm áp ánh mắt cùng tiểu cô nương trong veo linh động mắt to đồng thời đang quan sát thanh long sơn hết thảy một lúc lâu sau lao giả không khỏi gật đầu mỉm cười nói thú vị thú vị tiểu cô nương cũng là một mặt hiếu kỳ đi đi lên b á i phòng một cái vị này thanh long trại chủ ừ m g tiểu cô nương gật đầu hai người bọn họ đi vào thanh long sơn bên hông bố cáo bia trước linh khê tông bạch cùng tử cầu kiến thanh long trại chủ nam thanh long sơn bên trên lâm vân ngay tại diễn luyện đồng dạng chiêu thức lúc này đ ỗ n g nhiên dừng tay lại bởi vì hắn cảm nhận được dưới núi có một c ố không kém khí t ứ c sau một lát quả nhiên có tiếng bước chân xuất hiện vương đại trụ đang bước nhanh chạy đến trại chủ linh khê tông người đến ồ lâm vân sắc mặt hơi đổi một chút có lời mời rõ thanh long sân trại trước đại điện lâm vân đang đợi k h á c h nhân nếu là cái khác tiểu tông môn hắn cũng không làm sao để ý nhưng cái này linh khê tông thế nhưng là ly châu lừng lẫy nổi danh ba đại tông môn một trong hắn có cần phải tự mình tiếp đ á i một phen thời gian trôi qua một lát sau cái gặp có hai thân ảnh không chậm không nhanh theo dưới núi đi tới hai đôi con mắt cũng đang không ngừng đánh giá chu vi thỉnh thoảng đang nói cái gì lâm vân t r a xét một cái phát hiện cầm đầu lão giả lại có kém không nhiều linh mạch thập trọng thực、lực. tiếp lấy hắm thấy rõ phía sau thiếu nữ bộ dáng không khỏi sửng sốt một cái tiểu cô n ư ơ n g này lại là lần trước cùng hắn cùng một chỗ tham gia trừ ma nhiệm vụ trận p h ù thiếu nữ lần này đúng là nàng đại biểu linh khê tông đến đây bãi phòng lâm vân không khỏi cười cười thật đúng là có duyên hắn còn nhớ mang máng lúc ấy trừ ma tình hình thế nhưng là nói là tương đương không đơn giản nếu không phải cái này trận p h ù thiếu nữ bọn hắn đại khái dẫn đầu chỉ có đánh không lại chạy đi phần lần trước nhìn thấy tiểu cô n ư ơ n g này nàng còn chỉ là vừa mới bước vào linh mạch kỳ thực lực còn bất ổn nhưng bây giờ đã là có linh mạch nhị trọng thực lực mà lại cự ly tam trọng cũng không phải rất xa cái này tốc độ tu luyện có thể nói là tại cùng thế hệ ở giữa tương đương nhanh chóng bất quá cùng lâm vân so ra chính là có vẻ hơi rất nhanh hai người liền đi đến núi đến đem ánh mắt nhìn về phía phía trước bọn hắn tại thanh long sơn trại đại điện bên ngoài gặp được lâm vân lao giả lần đầu tiên liền cảm giác phía trước thanh niên khí độ bất p h ẳ m làm cho người suy nghĩ không đấu chắc hẳn người này chính là thanh long trại chủ không nghĩ tới đúng là trẻ tuổi như vậy l ã n giật g trận phù thiếu nữ hai viên linh động mắt to cũng đang quan sát lâm vân lần trước trừ ma nhiệm vụ lâm vân mang theo thanh bạch quỷ diện cải biến khí tức lúc này trận phù thiếu nữ trại ự nhiên không biết õ hai người là cùng một người. Nhưng nàng nhìn người người. cùng nàng Vân, là Lâm l một xem chủ ó một cố k ô Không n quen thuộc. Không khỏi trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, tưởng rằng bị ảnh hưởng gì, vận chuyển tâm pháp, nhường cảm xúc bình tĩnh g giác gì, hiểu thuộc. khỏi thấy chút pháp, h quái, lại. Trại cảm cảm có cảm xúc c tâm trở kỳ bị hai cái vị này chính là linh khê tông người lâm vân gật đầu biểu thị minh bạch lão giả tiến lên một bước hướng về phía lâm vân chắp tay nói linh khê tông trưởng lão bạch cùng tử gặp qua thanh long trại chủ trần phù thiếu nữ cũng là tiến lên hành lễ gặp qua trại chủ lâm vân khoát tay áo không cần đa lễ hắn buông tay ra hiệu hai vị đường xa tới đây mời vào điện tòa đàm cần theo trại chủ hai người đi theo lâm vân tiến vào thanh long đại điện bên trong lâm vân pha trả chiêu đãi bọn hắn lão giả ấm áp cười nói lão hủ thiên văn lại không biết rõ nơi đây còn có một cái thanh long sơn trại như thế một cái tốt địa phương cũng không biết thanh long trại chủ như thế anh tài lâm vân mỉm cười đều tại ta xuyên qua tới quá m u ộ n hắn để cho thủ hạ cho hai người thình trà tiếp lấy cười nói bất quá là nhất giai hạ người vô danh dì chân ca ngợi lão giả nói trại chủ khiêm tốn lão giả có thể rõ ràng cảm giác được cái này thanh long trại chủ thực lực tuyệt đối không tầm thường lấy thực lực của hắn cũng không cách nào thăm dò cảnh giới của hắn đối phương tu vi vô cùng có khả năng không kém gì linh khê tông chủ thậm chí tại tông chủ phía trên đây là cỡ nào đáng sợ mà lại đó cũng không phải lợi dụng ẩ n tàng tu vì phương pháp bố trí bằng không mà nói lão giả bao nhiêu có thể cảm giác được trong đó dị dạng nhưng hắn trên thân cũng không có mang ý nghĩa thực lực của đối phương ở xa trên hắn lâm vân cười không nói nhường hai người uống trà trà nóng uống qua sau lâm vân nói linh khê tông chính là ly châu ba đại tông môn một trong hôm nay quý tông trưởng lão quang lâm lệnh trại nhường lâm mộ đúng là mừng rỡ lão giả lắc đầu khoát tay nói bất quá là cậy g i ả lên mặt hư danh mà thôi năm gần đây quật khởi thôn thiên hãng cửa cùng kháo sơ tông tình thế hoàn toàn không kém gì nhóm chúng ta ngày xưa ba tông lâm vân nói bạch trưởng lão khiêm tốn những n à y mới tông môn trợt nhìn tình thế rất đủ nhưng hắn nội t ì n h chỗ nào có thể cùng các ngươi nổi tiếng nhiều năm truyền thừa tông môn so sánh ngay vậy bạch cùng từ lương t ạ m sau đó n ở nụ cười hiển nhiên hai người đều là trong lời nói có hàm ý thanh long sơn trại nói đến cũng coi là một cái mới quật khởi tông môn chương hai trăm linh ba thế cục trước chương hai trăm linh ba thế cục trước trải qua một phen thăm dò sau hai người nói chuyện tiếp tục lúc này lão giả cười nói hôm nay lão hủ đến đây là đại biểu linh khê tông đến đây bãi phòng lâm vân gật đầu nói có lòng đã đến đây quấy g i à y tự nhiên không thể tay không mà tới lão giả lấy ra một cái màu xanh túi tiền đặt lên bàn mở túi ra bên trong là năm viên linh thạch phần này lễ nhỏ là linh khê tông một điểm tâm ý khách khí đa t ạ lâm vân không có chối từ để cho thủ hạ đem đồ vật thu vào quý tông như thế hậu lễ lâm hộ không xuất ra cái gì biểu thị một cái ngược lại là có chút bùn xịn lâm vân theo trong túi chữ vật lấy ra đồng dạng thảo dược làm đáp lễ đưa cho linh khê tông hai người l ã o giả cầm qua đồ vật cười nói đà tạ trại chủ lâm vân khoát tay á o không nói thêm gì l ã o giả nói trại chủ lão hủ một đường đi tới phát hiện nơi đây trải rộng trận pháp cấm chế hẳn là trại chủ đối với trận pháp này phương diện có chỗ nghiên cứu lâm vân gật đầu nói có biết một hai l ã o giả nói t h ự c không dám dầu dếm nhóm chúng ta linh k â y tông đối với trận pháp phủ lục phương diện này có nhất định nghiên cứu cách nhìn thậm chí còn đặc biệt thiết lập trận phù một mạch nghe vậy lâm vân sắc mặt hơi biến ồ lâm mẫu ngược lại là đối với cái này hơi có nghe thấy lại không nghĩ tới thật sự là như thế lao giả gật đầu hoàn toàn chính xác tựa như vị này thiên n i ê n tiểu cô đ ư ờ n g liền thuộc về trận phù một mạch chính là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật nói lão giả cùng lâm vân hai người đều nhìn về trận phù thiếu nữ cái sau mặt tái nhuận bên trên xuất hiện một tia ngượng ngùng đỏ bừng nói thiên n i ê n riêng xác thực đối với phương diện này có hiểu biết a như vậy hai vị cảm thấy ta trên núi bố trí những trận pháp này như thế nào lâm vân hỏi thật sự là hắn cũng muốn tự mình tự học chế tác trận pháp là một loại gì trình độ lão giả nói trên núi những trận pháp này cũng rất không tệ chính là có chút kỳ quái lâm vân nói nơi nào kỳ quái lão hủ nhất thời hồi lâu cũng nói không minh bạch những trận pháp này bố trí phương thức đặc thù vô cùng ít thấy lâm vân cười nói những trận pháp này đều là ta tự học bố trí không có trải qua chuyên nghiệp học tập nhường hai vị chê cười tự học bố trí n g h e xong lâm vân đang ngồi linh khê tông hai người đều là có vẻ hơi kinh ngạc nói như vậy thanh long trại chủ học tập b ả y trận cũng đã có một thời gian đi lão giả không khỏi hỏi tự mình học tập cái này cần muốn đi bao nhiêu đường quanh co là có một ít thời gian lâm vân gật đầu thật sự là hắn là học tập thật lâu mới chậm dãi suy nghĩ ra được nhưng là rất hiển nhiên giữa bọn hắn y tứ xuất hiện một tia sai lầm trận phù thiếu nữ nói các hạ tự học trận pháp nhất định rất vất vả đi ngay vậy lâm vân sửng sốt một cái thật muốn nói đến cũng không tính là rất khổ thậm chí còn cảm thấy có chút chơi vui bất quá hắn cũng không muốn nhiều lời liền gật đầu đúng là như thế trận phù thiếu nữ nói chắc hẳn các hạ đối với trận pháp phương diện nhất định là cảm thấy hứng thú vô cùng ừng lâm vân gật đầu cái này ngược lại là thật lúc này ở một bên rơi vào trầm tư láo giả lấy lại tinh thần nói ra nếu là trại chủ đối với trận pháp phương diện cảm thấy hứng thú cái này có một bản liên quan tới trận pháp phương diện điện tịch có lẽ có thể cho trại chủ một chút trợ giúp không phải cái gì hiếm lạ đồ vật nhưng ghi chép một chút lao hủ liên quan tới trận pháp phương diện tâm đắc bản chép tay lao giả vừa nói một bên theo trong túi chữ vật lấy ra một bản xưa cũ sách nhỏ trên viết bốn chữ lớn trận pháp giải chân lâm vân nhìn thoáng qua rất cảm thấy kinh hỷ tiền bối như thế quà tặng tại hạ làm sao có ý tứ lao giả lắc đầu cái này chỉ là trong tông môn thường gặp điện tịch trại chủ đối với trận pháp cách nhìn độc đáo cuốn sách này chưa hẳn hữu dụng nếu có thể cho trại chủ trợ giút lao hủ rất cảm thấy vinh hạnh kỳ thật lao giả cũng không sẽ lại đưa một cái đồ vật ra ngoài bất quá cũng là cảm thấy không sao h ắ n đ ố i với trận pháp phi thường yêu quý lúc này gặp đến một cái quái tài lúc này không khỏi muốn dịu dắt một phen nói không chừng ngày sau còn có thể phản hồi đến chính mình tặng xong lễ về sau một vòng này bãi phỏng cũng kém không nhiều nên kết thúc hoàn thành tông môn nhờ vả lao giả tự nhiên mà vậy đứng lên nói đừng sau đó một giả một trẻ liền hạ sơn thanh long sơn phía dưới linh khê tông hai người tới nơi đây về sau cũng không có lập tức ly khai mà là hướng phía trên núi nhìn ra xa thật đúng là không tệ a lao giả cảm khải nói những trận pháp này rõ ràng cũng bố trí không phải rất hoàn thiện nhưng cũng có thể phát huy ra công hiệu thiếu nữ có chút đ i ể mày m có chút khó hiểu nói bạch trưởng lão những n à y bảy trận phương pháp thật có thể thực hiện sao đương nhiên có thể thực hiện hơn nữa còn rất không tệ lão giả cười vớt vớt tròm dâu dê ngươi phát hiện sao những trận pháp này dẫn dắt cùng khung cũng cực kỳ giảm đến nhưng nên có địa phương cũng bận tâm đến còn có một số theo trình tự bên trên tiến hành cải tiến thần kỳ như vậy sao Ừm. Liên ngay cả ta, cả đ Nhất thời hồi lâu khó lâu m à phá giải. Nghe giải. xong giải t h h í c cô thiếu n n ư ơ già trên mặt xuất h ệ n Nguyên dị sắc. lai l、like、dạng này. chúng cần Đi thôi, chúng ta cần phải ta trở về.、Ừ. một da m ộ trẻ t ly khai nơi đây về phần hai người tại dưới núi kinh ngạc cùng cảm thán lâm vân tự nhiên là không biết đến h ắ n đ ố i với trận pháp tăng thêm tự mình lý giải cảm thấy dù sao chính là lợi dụng dẫn dắt điểm đến thôi động linh trận chỉ cần đạt thành mục đích là đủ cho nên vận dụng càng thêm khoa học hợp lý phương pháp lợi dụng bao nhiêu tri thức đem những n à y đồ vật bắt đầu xuyên hóa phức tạp thành đơn giản thử qua về sau lại phát hiện thật đúng là hữu dụng Cho có cả cũng thích có thực theo mình hiệu pháp nhiên, không phải pháp, hợp làm như thế. Nhưng nếu có thể thực hiện, hắn nên liền đồng dạng dụng trận đương trận nếu liền lý làm giải, y đây tự trí tất bố sáng ẽ tận lực cải tiến một lực cải c i ă m s á n sớm thanh long sơn bên trên sau bên cạnh một mảnh trên đất trống lâm vân mở hai mắt ra cảm thụ được thực lực bản thân biến hóa hắn lúc này cảnh giới lại tăng lên nhất trọng hiện tại đã là linh huyền tứ trọng t r ả ra đại giới là trước đó tích lũy lại tới đại lượng điểm kinh nghiệm cùng tu vi còn có từ trên thân người chơi vơ vét ra đồ vật gần nhất mấy ngày thỉnh thoảng liền sẽ có tông môn đến bãi sơn môn bất quá mặc dù như thế cái này cũng chỉ là một bộ phận tông môn đến đây thôi phần lớn tông môn vẫn là lựa chọn ngắm nhìn thái độ đối với những này đột nhiên xuất hiện cường đại thế lực cũng không tiến hành tiếp xúc dạng này rất bình thường dù sao t h i ệ n ác khó nói sẽ đến b a i sân môn cơ bản đều là đối với cách cục tương đối mất cảm hoặc là khoảng cách tương đối gần muốn sớm giao hảo đối với những này lâm vân cũng không có ý kiến gì trải qua một vòng này tiếp xúc hắn cũng đại khái minh bạch ly châu tình thế năm thời gian qua đi mấy ngày tại tình huống sắp q u n cũ vẽ、e、xuống tới thời điểm lại có một cái tông môn tới chơi đưa tới lâm vân chú ý thanh long trước đại điện tiên h ì cận đến đây bờ báo trại chủ huyền kiếm tông người đến ngay vậy lâm vân sắc mặt biến hóa mấy phần huyền kiếm tông tới vậy dạng này vừa đến ly châu ba đại tô n g môn lúc này đã là tới hai cái có lời mời rõ nam thanh long sơn ở giữa một cái ước chừng chừng ba mươi tuổi người mặc màu đen áo bảo b ộ i kiếm trung nhân nhân đang đứng đứng ở nơi đây ánh mắt của hắn bên trong mang theo một cỗ tự nhiên tự tin ngay tại yên lặng chờ đợi một lát sau có người đưa tin mà đến trại chủ có lời mời trung nhân nhân cười nhạt một tiếng không dám ngay sau đó thân hình của hắn nhảy lên một cái thật nhanh hướng phía trên núi lao đi nhìn xem đối phương đi xa thân ảnh tiền hỷ cận hơi kinh ngạc sờ lên trên người trở bàn nghĩ đến muốn hay không khắt chế một cái đối phương suy nghĩ về sau vẫn cảm thấy được rồi bởi vì đối phương không giống như là có làm sao vận chuyển linh lực tăng thêm trận pháp cảm giác bên trong đối phương không giống như là có cái gì địch lý đành phải mở ra bộ pháp đồng dạng đi theo huyện y trung niên nhân tốc độ cực nhanh không đến bao lâu liền tới đến trên núi lúc này lâm vân vừa lúc ở trại trước thấy được người này thân ảnh cảm thụ được hắn trên người khí tức lâm vân thần sắc hơi đổi cảnh giới của người nọ là hắn tại trước mắt gặp qua người bên trong thực lực cao nhất một cái nếu là không ngoài dự liệu đã là bước vào linh huyền kỳ lúc này đạo thân ảnh này rơi xuống lâm vân phía trước trên đất trống cái này khí độ bất phàm trung nhân nhân trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên chắc hẳn vị này chính là thanh long trại chủ lâm vân nói đúng vậy ngay vậy trung nhân nhân trên mặt ý cười càng thịnh ánh mắt l ấ m liệt đại lượng khí phách theo trên người hắn phát ra cả người hắn giống như một cái sắc b é n kiếm hàn ý lành lạnh lâm vân thấy thế lông mày n h u lại đồng dạng phóng xuất ra tự thân khí phách đối phương chính là kiếm ý lâm vân thì là đao ý đao ý chủ chiến chủ giết giữ lẫn nhau phía dưới là hoàn toàn không kém gì hắn kiếm ý húng chi lâm vân đã l i n h n g ộ hạt tử kiếm thánh tâm lưu háo nghĩa trong lòng của hắn đao kiếm chi ý không phải người thường có thể đụng lúc này tại giữ lẫn nhau cái gặp lâm vân bắt được đối phương trong kiếm ý xuất hiện một chút cái hở đao ý quét sạch mà đi đối diện trung niên nhân thấy thế thần s ắ c hơi đổi ứng đối về sau thu liễm kiếm ý mà lâm vân cũng không tiếp tục tiếp tục đ ư ờ n g loại này vô hình b ỏ s ứ c trung niên nhân c h ắ p tay nói huyền kiếm tông tông chủ sở hạ gặp qua lâm trại chủ ngay vậy lâm vân sắc mặt biến đổi người trung niên này đúng là huyền kiếm tông tông chủ điều này làm hắm hoàn toàn không ngờ rằng. Lâm vân có thể cảm nhận được. người này thực lực tuyệt đối không đơn giản vừa mới đọ sức chỉ là đơn giản thăm dò cũng không thể nói rõ cái gì cái khác tông môn cũng chỉ là trưởng l ã o đến đây mà huyền kiếm tông trực tiếp tông chủ một người tới thăm đến là có chút đặc thù thanh long trại chủ lâm vân kính đã lâu huyền kiếm tông đại danh lâm vân đồng dạng chắp tay đáp lại nói nghe linh khê tông bạch trưởng lão l ờ i nói lâm trại chủ thực lực không tầm thường hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường thanh long sơn ở giữa một cái ước chừng chừng ba mươi tuổi người mặc màu đen áo bảo bội kiếm trung nhân nhân đang đứng, đứng ở nơi đây ánh mắt của hắn bên trong mang theo một cỗ tự nhiên tự tin ngay tại yên lặng chờ đợi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 chương 2 0 i t m ộ dung tuyết đến lần nữa chương 2 0 i t m ộ dung tuyết đến lần nữa a nguyên lai、like、là chuyện như thế lâm vân gật đầu sở hà nói sở m ỗ sở dĩ nói những này chủ yếu là muốn mời lâm trại chủ gia nhập nhóm chúng ta ly châu tu chân giới liên minh không biết trại chủ có hay không mục đích lâm vân nói không có sở hà không nghĩ tới đối phương sẽ c ự tuyệt như vậy quả quyết gia nhập cái này liên minh trên bản chất tới nói đối lâm trại chủ có lợi mà vô hại vì sao trại chủ quả quyết từ chối đâu lâm vân nói đối với phương diện này Ta từ trước đến nay không phải cảm thấy rất hứng thú, mà lại theo nay cảm đến không hứng phải lại mà sở tông môn lời nói, giống n lời hà ư thêm không gia nhập h cũng đồng dạng. gia Sở、hà、cười cười giải thích nói cái này nhiều ít vẫn là sẽ có một chút công dụng tỷ như gia nhập về sau sẽ đối với ly châu thế cục cùng môn phái đ ộ c tĩnh có thể có tốt hơn hiểu lâm vân hơi nghi hoặc một chút nói vì sao sở tông chủ sẽ một lòng muốn lâm m ô gia nhập đâu sở hà cười nói bởi vì sở mốn là trật tự chủ hòa phái không hy vọng ly châu quá dung chuyển nguyên lai、like、là dạng này lâm vân nói bất quá nhóm chúng ta thanh long sơn trại từ trước đến nay độc lập đã quen không ưa thích quá nhiều chuyện phiền phái sở hà cười nói lời ấy t r ê n h lệch lấy gia nhập liên minh là sẽ không đối quý trại có bất luận cái gì hạn chế lâm vân trầm ngâm một lát nói ra đã dặn này như vậy đến thời điểm ly châu có cái gì tình thế biến hóa hoặc là cái gì động tinh lớn các ngươi liền cho ta một phần tin tức đi vì thế nhóm chúng ta thanh long sơn trại muốn diện đi cái kia thế lực cũng sẽ đối với các ngươi liên minh sớm báo cáo cái này ngay vậy sở hà rõ ràng sửng sốt một cái cái này thanh long trại chủ có ý tứ là tiến bảo nhưng là không có hoàn toàn tiến bảo chỉ có thể coi là cùng tu chân giới liên minh treo cái câu bất quá xem đối phương bộ đáng thật đúng là không có cái gì gia nhập dục vọng sở hà nghĩ n g nghĩ cũng đành phải coi như thôi thỏa hiệp nói vậy được rồi liền theo trại chủ lời nói đây cũng là hắn hành động bất đắc dĩ dù sao thanh long sơn t r ạ i một cái mạnh như vậy thế lực nếu là làm việc không có quy luật sẽ là một cái chuyện rất đáng sợ hiện tại làm việc trước đó sẽ sớm tuyên bố đã coi như là tốt hơn nhiều đến lúc đó ta sẽ đem tin tức này bố cáo cái khác liên minh t ô n g môn lâm vân gật đầu vậy liền đa tạ s ở tông chủ đối với kết quả này lâm vân vẫn tương đối hài lòng Cứ như vậy, có thể bất cứ lúc châu lực thức, chỗ khác trước cùng có như nào tông môn động tính tin muốn người nói tiếng. thể thế thì vậy, Vô ly bất biết trả thời một điểm là làm lời. đại giới rõ ra sở hà nói ngoại trừ chuyện sự tình này bên ngoài sở m ẫ còn có một việc muốn bố cáo lâm trại chủ không biết trại chủ có hứng thú hay không lâm vân nói a là chuyện gì sở hà nói hôm nay đến nay yêu thú sơn mạch nội địa bên trong yêu khí ngọc trời theo tông môn trưởng giả dự đoán hơn một tháng sau có thể sẽ có đại yêu xuất thế yêu thú bạo động làm hại n h â n gian đến lúc đó nhóm chúng ta ly châu tu c h â n tông môn đem sẽ ra tay c h â n yêu mà cái này đại yêu thực lực không tầm thường từng cái tông môn ở giữa đều sẽ điều động một số cao thủ xuất chiến không biết lâm trại chủ phải chăng có xuất thủ hứng thú ngay vậy lâm vân sửng sốt một cái đ ó lấy hệ thống ra chuyển ra một đạo nhắc nhở ngươi biết được yêu thú bạo động tin tức bất quá đạo này tin tức xuất hiện về sau cũng không có phát động cái khác tình huống mắt thấy lâm vân không có lập tức trả lời sở hà nói tiếp đương nhiên đại yêu xuất thế cũng sẽ mang theo lấy một chút bảo vật xuất hiện mà lại đại yêu tự thân chính là đồng dạng bảo vật như tinh thạch yêu đàn c h i vận có thể nói là một đạo cơ duyên không biết lâm trại chủ định như thế nào liên quan tới chuyện sự tình này ta hứng thú cũng không lớn đến lúc đó nếu là xuất thủ thông báo tiếp sở tông chủ như thế nào lâm vân đích thật là không có gì tham gia náo nhiệt ý nghĩ bất quá nói chuyện t r ừ chút chỗ trống lại quan sát một cái cũng là không sao đã dạng này vậy liền theo trại chủ lời nói sở hà gật đầu cũng không có trông cậy và có thể lập tức đáp ứng hắn nhìn thoáng qua sắc trời nói ra hôm nay đã q u ấ y dày đã lâu sắc trời đã tối sở m ỗ liền không còn lưu thêm lâm vân gật đầu sở tông chủ đi thong thả cáo tử tạm biệt qua đi. qua sở hà liền ly k tại tông môn trong liên minh là thuộc về chủ đạo nhân tri một hơn nữa còn là phân lượng cực lớn loại kia tự nhiên muốn mời thanh long sơn trại gia nhập liên minh nhưng đối phương lại là không có đồng ý cũng không có từ chối không tiếp cái này khiến hắn ngược lại có chút khó khăn mang theo suy nghĩ hắn ly khai nơi lây năm mà theo huyền kiếm tông đến thăm về sau xem như triệt để yên tĩnh xuống Cách、lâu như vậy muốn tới tông môn đều đã đã tới cái khác thì đều là không có tiếp xúc dục vọng cái này ly châu tam đại uy tín lâu năm tông môn ngoại trừ liệt hỏa tông không đến cái khác đều tới nhường lâm vân có chút ít thất lạc vốn còn muốn đạt thành cùng ba tông tiếp xúc thành cựu bất quá nghĩ lại cảm thấy mình vẫn còn có chút bành trướng cái này uy tín lâu năm ba tông vốn nên là cao cao tại thượng tư thái bây giờ đã tới hai cái hắn còn có cái gì không biết đủ lúc đầu tại dự đoán của hắn bên trong cái này ba cái tông môn đều là sẽ không xuất hiện ở sau đó thời gian bên trong lâm vân đạt được trận pháp giải chân về sau liên bắt đầu kinh tế nghiên cứu phát hiện cái này phía trên chỗ ghi lại cùng hắn trước đó so sánh trên lệnh quá lớn có rất nhiều tiến gia i hình trận pháp có thể cung cấp học tập trước kia lâm vân những cái kia trận pháp chủ yếu là lấy tác dụng cùng phòng thủ loại làm chủ mà tại cái này phía trên còn ghi lại một chút sát trận có công phạt hiệu quả bất quá những trận pháp này bổ trí ngược lại là có một ít độ khó cần một chút đặc thù tài nguyên tỉ như có phải lượng lớn sát khí g i a trì nhưng tài nguyên phương diện lâm vân có người chơi nhóm hỗ trợ đến không phải vô cùng phiền phức cho nên hắn có bảy trận hộ sơn đại trận ý nghĩ hắn đầu tiên là đem trận pháp cũng cải tiến một phen sau đó liền bắt đầu bắt đầu chuẩn bị hào tốn mấy ngày bố trí một cái có thể thành dài hình sát trận hình thức ban đầu ngày hôm đó giữa trưa lâm vân ở sau núi trong sân tập võ Túc, túc, mấy đạo lăng lệ âm thanh xé gió lên tại lâm vân chiêu thức phía dưới trong lòng của hắn phảng phất có chỗ hiểu ra gần đây đến nay lâm vân một mực tại học tập có quan hệ đao pháp võ kỹ lúc này hắn đi tới một chỗ cự thạch trước đó tâm niệm vừa động một đao vung r a một đạo đao khí huyền hóa r a thực chất bay ra trực tiếp đã rơi vào cự thạch bên trong với anh một tiếng đại lượng đá vụn về da cự thạch bị chém ra một đao vết đao sâu h o ắ người lĩnh ngộ võ kỹ chiêu thức đau đến tung khí hành. Nghe nhấp nhở, truyền lúc m mặt hiện ra vui mừng. mộ mang Vân vui vận trên hiện này tự tin lĩnh thuần hoàn toàn vận dụng trong chiến đấu năm. Thanh Long Sơn bên hông. tự thức, tự thụ, thể ra chiêu Loại cao đấu l cực độ có này ở một chỗ tập võ trong tràng một cái cầm kiếm thiếu niên thân hình đang không ngừng đằng múa h á n mặt đỏ tới mang thai thở hưng hộc đống nhiên hét lớn một tiếng một kiếm bổ ra chém vỡ phía trước cự một vốn nga thiếu niên gầm lên giận dữ thu kiếm vào vỏ người này chính là mộ dung phong ngưu ca huynh đệ lúc này ở một bên quan sát ngụy ca không khỏi teo lên hắn vội vàng đứng lên đi tới mộ dung phong trước mặt huynh đệ ngươi cái này cần có thối thể lục trọng đi mộ dung phong gật đầu đích thật là thối thể lục trọng một tháng tăng lên lưỡng trọng có thể à huynh đệ ngụy ca cảm thẳng nói tại đoạn này thời gian bên trong hai người bọn họ bên ngoài trại đệ tử đã là kết thâm hậu hữu nghị dựa theo ngươi cái này tình huống thông qua khảo hạch hẳn không có vấn đề gì ngụy ca nói mộ dung phong nói cái này còn phải may mắn mà có đại sư huynh bằng không ta cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy ngụy ca cởi mở cười một tiếng ha ha cái này có cái gì làm huynh đệ không có chuyện gì để nói biết đ ư ợ cũng Mộ d p h bởi vì cái này tiểu tử một mực gọi hắn đại sư minh nhường hắn rất thoải mái mà lại cũng không muốn mộ dung phong không cách nào thông qua không phải vậy chính hắn tại trên núi quá nhàm chán ngụy ca cười nói hh ắ thối thể tứ trọng tiếp qua không lâu hẳn là liền muốn ngũ trọng mộ dung phong nói hoa châu ngụy ca đại sư m i n h ngươi nhanh như vậy liền muốn vượt qua ta mộ dung phong bởi vì từ trước đến nay ngụy ca cùng một chỗ hiện tại trong lời nói không khỏi cũng học xong ngụy ca một chút thường nói lúc đầu hắn không biết rõ ngụy bức là có ý gì trải qua ngụy ca giảng giải về sau vừa rồi minh m ạ c h cái từ này có như vậy áp dụng tính đồng dạng còn có ngoại tảo hiện tại hắn cũng sẽ dùng những n à y từ để diễn tả ra bản thân đặc thù tâm tình ngụy ca ngược lại là một mặt bình thản không muốn tại cái này tiểu sư đệ trước mặt hiện ra vẻ đắc ý hắn đã thay vào đại sư h u n h nhân vật này Cái ngụ à y k h ô n có g、so、dung phong sân t kiên d nghị gật đầu năm thanh long chấn tế chính thế y quán bên trong lúc này mộ dung tuyết ngay tại cho một cái trung niên bác gái chữa bệnh trong ắ n n g tay r n n một đuốt m lát châm cứu xong xuôi bác gái sắc mặt trở nên tốt rất nhiều nàng tươi cởi nói tiểu tuyết cảm ơn ngươi thẩm thẩm hiện tại tốt hơn nhiều mộ dung tuyết cười nhạt một tiếng chân thẩm không cần khắc khí bác gái lưu lại một chút rau xanh về sau liền lý khai một mình tại y quán bên trong mộ dung tuyết chính nhìn xem hai tay có vẻ như có điều suy nghĩ cái này tu luyện công pháp thế mà thật đối làm nghề y có trợ giúp nàng nắm tay ta thực lực bây giờ tại trong tu luyện đã coi như là thối thể thứ trọng đi giống như tu luyện cũng không phải rất khó nàng đứng lên sắn một cái v á y trắng đi tới trong sân một khỏa to cỡ, cỡ miệng chén cây lưu i trước lột lên tay áo hướng phía thân cành c h ộ m tới nhưng l à bắt được một nửa cảm giác có chút không đúng chuyển đổi mục tiêu hướng phía bên cạnh cây một ngụm chung đựng nước ông đi cái này trang hơn p â n nửa v ắ n nước bị nàng rời bắt đầu lông mày có chút nhữ lên một lát sau vừa rồi bông xuống mộ dung tuyết thở m ộ t hơi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đưa tay phủi nhẹ cái chán mồ hôi dị cái này cảnh giới tăng lên lực khí biến lớn thật nhiều mặc dù mộ dung tuyết thực lực bây giờ cảnh giới tăng lên đi lên đơn nàng cũng không có học tập v õ kỹ trên bản chất sức chiến đấu cũng không mạnh nàng nhìn thoáng qua nổi lên gọn sóng mặt nước nghĩ thầm đệ đệ khảo hạch hẳn là không sai biệt lắm đến thời điểm không biết rõ thông qua được không có minh nhi lên núi đi xem một cái nếu là không có liền đem đệ đệ dẫn trở về nam ngày thứ hai sáng sớm ánh nắng ấm áp mộ dung tuyết làm xong một phen chuẩn bị về sau liền lần nữa khởi hành xuất phát tiến về thanh long sơn. một đường tiến lên sau đó không lâu l i ề n tới đến thanh long sơn phía dưới lúc này nhiệm vụ quảng trường đã là có không ít người viên lui tới mộ dung tuyết không để ý đến người khác trực tiếp hướng phía giữa sườn núi đi đến đi vào dưới tuyến chỗ l i ề n bắt đầu chào hỏi bắt đầu sau đó không lâu l i ề n có một thân ảnh xuất hiện tiên h ị cận nhìn xem nàng nói ra mộ dung cô nương ngươi đã đến trại chủ ngay tại trên núi chờ n g ư ơ i đấy ngay vậy mộ dung tuyết sắc mặt biến hóa m ấ y phần chờ ta hẳn là trại chủ biết mình hôm nay sẽ đến cuối cùng là, là cái gì đây chẳng lẽ đây cũng là lòng có linh tê không thành bỗng nhiên mộ dung tuyết sắc mặt có chút phiếm hồng mà ở phía trước dẫn đường tiền hỷ cận tự nhiên là không biết mộ dung tuyết ý nghĩ hắn chỉ sở dĩ sẽ nói như vậy là bởi vì trại chủ trước đó có nâng lên mộ dung phong khảo hạch tranh l ệ n h thời gian không nhiều l ắ m đến lúc đó mộ dung tuyết hẳn là trở về nếu như tới trực tiếp dẫn lên núi là đủ trong máy mắt hai người tới thanh long sơn bên trên tại dọc đường sơn yêu thời điểm mộ dung tuyết cũng không nhìn thấy đệ đệ thiếu niên lang vừa vặn cùng ủy ca đến nơi khác chơi đi trại chủ mộ dung cô nương tới t u t tiến đến trong điện chuyên g a lâm vân thanh n m còn có đem thiếu niên lang cho gọi trở về、Rõ. tiên cận lĩnh hịt mộ ệ n h mà m đi. dung tuyết khởi h cái, cái như như là... tu à n h t i ế nụ vào o t r n cười xinh đẹp nhiều ngày không thấy lâm trại chủ lâm vân gật đầu ra hiệu nàng đến ngồi xuống bên người mộ dung tuyết đi lâm vân một bên nhập tọa xinh đẹp cười nói trại chủ ta bố cáo ngươi một việc ta nghe theo ý kiến của ngươi hiện tại đã tu l u y ệ n đến tối h thể tứ trọng lâm vân gật đầu ừng lâm mô đã nhìn ra rất không tệ mộ dung tuyết h à to miệng muốn nói thêm gì nữa lúc này bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân trại chủ mộ dung công tử đến chương hai trăm l i n ă m p h ồ n hoa sắp bước vào linh mạch thời đại người chơi nhóm chương hai trăm l i n ă m p h ồ n hoa sắp bước vào linh mạch thời đại người chơi nhóm tùy theo lâm vân đáp lại ngoài phòng hai người đi đến thiếu niên lang nhìn thấy tỉ tỉ một n á y mắt lập tức mừng rỡ không thôi liên tiếp chạy tiến lên đây kêu lên tỉ, tỉ. ngươi đã đến mộ dung t u y ế t tự á i nhìn hắn một cái gật đầu tiểu phong gần nhất những ngày thời gian bên trong qua còn tốt đó chứ lúc này mộ dung phong màu da đã biên thành đen không ít cũng gầy mấy phần hắn gật đầu tỉ tỉ ta qua khá tốt thiếu niên một mặt hưng phấn hắn sở dĩ sẽ có vẻ gầy gò chủ yếu là thường xuyên cùng mỹ ca tại trên núi chạy loạn về phần cơm nước các loại hoàn toàn không có rơi xuống đều nhanh đem trên núi sơn chân ăn khắp cả đương nhiên hắn làm như thế nguyên nhân là vì thu thập một chút thảo dược mộ dung biết gật đầu vậy là tốt rồi ngươi gần nhất lịch luyện thế nào có hay không oan ngoán nghe lời mộ dung phong hưng vẫn nói tỉ tỉ ta vẫn luôn rất cố gắng ta thực lực bây giờ đã là tôi thể lục trọng tôi thể lục trọng mộ dung tuyết nỉ non một câu người lên núi trước đó không phải đã tôi thể tứ trọng đ ỉ n h phong sắp ngũ trọng sao ừng phải mộ dung phong gật gật đầu một bộ kiêu ngạo bộ dáng cái này cũng quá chậm mộ dung tuyết lông mày hơi n h í u thản nhiên nói vâng nhìn xem tỉ tỉ kia hơi có vẻ ghét bỏ ánh mắt mộ dung phong đầu một trận văn minh ông ông tác hưởng chuyện gì xảy ra tỉ, tỉ của ta làm sao lại biến thành dạng này mộ dung phong là hoàn toàn không ngờ rằng tỷ tỷ sẽ nói ra loại lời này đổi lại trước kia chỉ cần hắn có thực lực tăng lên tỷ tỷ đều sẽ cười khích l ệ hắn bây giờ lại là dạng này có phải hay không có cái gì không đúng chỗ kinh quả nhiên vẫn là không dùng công sao mộ dung tuyết lại bồi thêm một câu thiếu niên lang hiện tại là hoàn toàn làm không rõ ràng tình trạng vạn phân khó hiểu nói tỷ tỷ ta vẫn luôn là rất cố gắng à. mộ dung tuyết có chút nghi ngờ nói thật sao vậy tại sao thực lực của ngươi tăng lên chậm như vậy chậm. thiếu niên lang một mặt mờ mịt một tháng này lịch luyện hắn có thể nói là nhanh bay lên tốt á vì cái gì tỷ tỷ sẽ nói như vậy mộ dung phong miệng dáng d ấ t thật to đủ để tắc hạ một cái trứng gà thật hay giả tỷ tỷ đương nhiên là thật mộ dung tuyết nói xong thi chuyển ra tự thân kinh khí đích thật là tôi thể tứ trọng thực lực mộ dung phong triệt để kinh ngạc ngư bức ca tỷ tỷ ngay vậy mộ dung tuyết ngưng mày đệ đệ ngươi nói cái này ngư bức là có ý gì thiếu niên lang hiển nhiên cũng là sửng sốt một cái ấp ứng nói chính là cái kia rất lợi hại ý tứ hẳn là ở một bên uống trà lâm vân đột nhiên nghe thấy được cái này ngư bức hai chữ kém chút không có một miệng nước trà đem tự mình sắp chết cái này tiểu thí hại từ nơi nào học được danh t ử hắn nghi nghĩ lập tức minh bạch khẳng định là cái kia ngụy ca dợ cho quỷ lúc này trông thấy mộ dung tỷ đại lượng ngay tại đối ngư bức cái từ này t ự ý tiến hành nghiên cứu lâm vân lập tức đánh gây bọn hắn khu khu cái từ này không phải cái gì tốt tử hai vị vẫn là tận lực ít dùng cho thỏa đáng lâm vân yên lặng nhắc nhở hắn cũng không muốn cái này ôn luyện động lòng người đại cô nương trở nên miệng đầy ngư bức ngư bức tưởng tượng màn này hắn liền có chút không chịu nổi ngay vậy tỷ đ ệ hai phe mới dừng lại đ à m luận mộ dung tuyết nói trại chủ đây không phải một cái h ả o từ sao lâm vân gật đầu vậy được rồi ta về sau tận lực không cần cái từ này phải dùng cũng là dùng tại không tốt địa phương Ừm. lâm vân yên lặng gật đầu lúc này mộ dung tuyết tiếp lấy đối đệ đệ nói ra đúng rồi tiểu phong ngươi nhập môn khảo hạch hiện tại làm thế nào thiếu niên cười nói tỉ tỉ chỉ cần lại tích lũy một n g h n điểm công hiến đồng thời đem cảnh giới tăng lên tới tôi thể thất trọng ta liền có thể thông qua khảo hạch đổi lại lúc trước tại còn lại những ngày thời gian bên trong muốn hoàn thành những nhiệm vụ này có thể sẽ có một ít khó khăn nhưng là hiện tại hắn có ngụy ca trợ giúp muốn làm được liền không có khó khăn như vậy cho nên hắn đối với cái này vẫn rất có lòng tin vậy là tốt rồi mộ dung t u y ế t gật đầu nhất định phải cố gắng nha tu luyện kỳ thật một chút cũng lời nói đến một nửa nàng đống nhiên ngừng lại cảm thấy có lẽ sự tình không có nàng nghĩ đơn giản như vậy nàng sở dĩ sẽ tu luyện nhanh như vậy rất có thể là cùng lâm trại chủ tỷ m ỉ vì nàng chọn lựa công pháp có quan hệ nàng sâu kín nhìn lâm vân một cái nghĩ thầm hẳn là trại trước đó l i ê n một mực có giúp nàng lưu ý phương diện này sự t ì n h cho nên lần trước mới có thể bỗng nhiên đề cập đây thật là làm cho người rất một bên lâm vân thì hoàn toàn không biết rõ đối phương cái này nhãn thần là ý gì hắn sẽ để cho mộ dung tuyết nếm thử tu luyện hoàn toàn là bởi vì cảm giác nàng có một chút không tầm thường chỗ mà cho công pháp bất quá là tùy tiện tìm hoàng giai thượng phẩm công pháp thôi lại không nghĩ tới đối phương tốc độ tu luyện như thế kinh người hy vọng lần sau gặp ngươi không muốn thực lực bị tỉ tỉ đ ổ i kịp cuối cùng mộ dung tuyết như thế dạt dò ngay vậy thiếu niên lang thần sắc biến hóa mấy phần hắn hoàn toàn chính xác thật là cảm nhận được cảm giác nguy cơ tu luyện lâu như vậy kết quả bị tỷ tỷ dễ dàng vượt qua cái này dù ai chịu được đặc biệt là hắn còn vẫn muốn bảo hộ tỷ tỷ tuyệt đối không thể để cho dạng này tình huống phát sinh yên tâm đi tỷ ta nhất định sẽ cố gắng sẽ không để cho người thất vọng mộ dung tuyết gật đầu như vậy cũng tốt nàng nhìn thoáng qua lâm vân trại chủ ta cái này đệ đệ liền làm phiền trong trại các huynh đệ quản g hàn giáo lâm vân gật đầu ta sẽ quản tốt hắn mộ dung tuyết lại đối đệ đệ d ặ n dò tiểu phong nếu là có thể thông qua khảo hạch ngươi chính là thanh long sơn trên một thành viên muốn thời, thời khắc khắc để mọi người lợi ích suy nghĩ nếu có thì giở rãnh liền nhiều trở về trong nhà nhìn xem mộ dung phong gật đầu ta sẽ nhớ ừ n mộ dung tuyết một mặt hòa ái nhìn xem hắn sau đó nàng nói khẽ trại chủ hôm nay đã quáy g i à y đã lâu không có chuyện gì khác tiểu nữ t ử liền đi đầu xuống núi lâm vân gật đầu n g u y ệ n có thể sớm ngày tạm biệt nam ngày thứ hai lúc sáng sớm hôm nay sáng sớm lâm vân dễ dàng cho thanh long sơn bên trên hướng xuống quan sát cả tòa thanh long sơn cảnh tượng thu hết vào mắt bây giờ thanh long sơn phía dưới bởi vì có nhiệm vụ quảng trường tồn tại đã là trở nên dị thường phôn hoa thậm chí khiên động xung quanh kinh tế tại thông hướng thanh long sơn trên đường nhỏ hai bên cũng có không ít v õ giả đang bày lên tạm thời có nhỏ cùng cái khác v õ giả đang tiến hành giao dịch những n à y v õ giả có là người chơi có là thổ dân bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều là vô cùng ăn ý tuân thủ quy tắc tựa như bởi vì nhiệm vụ quảng trường tồn tại khiến cho phụ cận cũng biến thành cấm võ lâm vân thần sắc lạnh n h ạ t cứ như vậy đến là có vẻ hơi giống như là một tòa thành thị hình thức ban đầu cũng có một số người tại cách đó không xa d ự phòng ở chuẩn bị ở đây định cư lâm vân triển khai linh thức hướng phía cảng xa xôi nhìn lại phát hiện còn có một số thôn dân ngay tại cầm một chút tự mình trồng rau xanh đi vào ven đường buôn bán tục ngữ nói có người địa phương liền có giang hồ người ở đây lưu lượng như thế lớn tự nhiên cũng là thích hợp làm ăn lâm vân nhìn kỹ đột nhiên còn chứng kiến đồ ăn quán bên cạnh một khối vải s á m bên trên có một nhóm lạo tháo chữ mực không khỏi nợ nụ cười cái gặp trên đó viết thanh long sơn trại thế lực quản hạt phía dưới thôn xóm tây n h u thôn trách không được cái này tiểu thương dám ở nhiều như vậy võ giả tình hồ dưới công nhân bảy quẩy bán hàng bán đồ ăn nguyên lai、like、còn có như thế một cái lo lắng bất quá nghiêm túc nói đến cái này phía trên viết cũng không sai cái này thôn đích thật là tại thanh long sơn trại quản h ạ t hạng là một mực có giao nạp bảo đảm p h í phí mặc dù nói điểm này thu nhập lâm vân sớm đã là xem không lên bất quá cứ như vậy cũng coi như không tệ liên để cái này thương vọng chậm dai tự mình hình thành phát triển đi đợi đến lúc thời cơ chín muồi nơi này ngày sau lại biến thành phồn hoa thanh long thành cũng c ó nói lâm vân lần nữa quan trắc chu vi phát hiện lúc này người chơi nhóm có không ít đều đã đột phá đến tôi thể t h ậ p trọng cựu trọng cùng bắt trọng đã coi như là rất thường gặp lâm vân không khỏi nghĩ đến thời gian đã qua lâu như vậy những cái kia người chơi bên trong đám người nổi bật hẳn là sẽ có một ít đột phá đến linh mạch kỳ a không có khả năng bị cái này đệ nhất trọng cảnh giới thẻ lâu như vậy hắn nhưng cho tới bây giờ không cho rằng người chơi là như thế không có đầu ó c người tương phản người chơi một từ trước đến nay đều là rất có trí tuệ ngay lập tức hắn đã lâu mở ra diễn đàn đêm muốn xem một cái gần nhất người chơi tình huống thế nào hắn vừa mở ra diễn đàn liền phát hiện một cái thiếp m i nhiệt độ đang không ngừng tăng vọt cái này thích mời chính là trước đó bách hiểu sinh sắp xếp phó bản bản danh sách lâm vân có chút kịp mái vì cái gì như thế một cái phó bản bản danh sách đ ỗ n g nhiên liền nhiệt độ tăng vào đây hắn điểm đi vào xem xét nhanh chóng xem về sau minh bạch là thế nào một chuyện nguyên lai là bản g danh sách này người chế tác bách h i ể u sinh cùng đám dân mạng sẽ bắt đầu chuyện này nguyên nhân rất đơn giản chính là có một ít người chơi cảm thấy thanh long sơn trại phi thường thần bí đặc thù đồng thời thực lực thâm bất khả chắc cho nên muốn bách h i ể u sinh đem thanh long sơn t r ạ i xếp hạng để cao một chút cả đến mười tên trước đó đi tại ngay từ đầu bách hiệu sinh cũng là đồng ý dân mạng thuyết pháp chuẩn bị đem thanh long sơn chạy xếp hạng hướng lên điều chỉnh nhưng là tại người đứng đầu hàng mười vị Đều là phi trải h ư cường ờ n g qua mấy trận xé bước về sau hắn ngược lại không muốn nghe đám dân mạng quyết định không đúng bảng danh sách tiến hành đổi mới thậm chí còn có đem thanh long sơn trại hướng phía dưới điều chỉnh ý tứ đối mặt rất nhiều dân mạng nghi ngờ hắn đưa ra hồi phục là thanh long sơn trại chỉ là một phương thế lực nhỏ tuy mạnh nhưng vẫn là không đủ để cùng đại lạc vương triều vô tại ậ n h v cái c l o ạ này bay là tả phía dưới một thời gian gây rất lớn lâm vân xem hết thức mời cười nhạt cười đối với những ngày xếp hạng kết quả hắn ngược lại là không có hứng thú gì cao không có chỗ tốt thấp cũng không có chỗ xấu ngược lại là nhìn xem cái này người chơi vì mình sẽ bước cảm thấy rất thú vị ngay lập tức hắn thối lui ra khỏi t h i ế c mời dự định xem xét cái khác t h i ế c mời có liên quan tới người chơi nhóm đột phá đến linh mạch kỳ t h i ế c mời trải qua một phen chính xác tìm kiếm sau lâm vân tìm được muốn liên quan nội dung quả nhiên là có một ít người chơi đã đột phá đến linh mạch kỳ liên quan tới những n à y tiếp h mời nội dung còn có một ít là tại một đoạn thời gian trước đó những n à y chia sẻ t h i ế c mời quá nhiều là bởi vì cơ d u ê n vừa rồi đột phá đến linh mạch kỳ Có r ấ tại lớn là phận, một bộ t dưới thường là nhưng loại cái tại liền linh Loại cái giá Tại sự số, trùng phát một tàng bất thành trình trong, đột tình thể thể tham trị. một thì là tuyệt thế động ẩn luận hoàn bên đến này huống, bình ngộ không Không Còn nắm. gì, gì hợp, phá mạch khảo cho quá là là cầu. có có có kỳ. vận khí phá t r ầ n phía dưới tại một chút đặc thù khu vực như sân động cổ úc miếu h o a n g các loại đồ vật thu được tương quan đột phá linh dược nhất cử lên tới linh mạch kỳ đương nhiên loại này tình huống cũng là khó mà phòng chế bất quá những này chỉ là bị chia sẻ ra còn có rất c ó k h ô n g ưa thích thu hút sự chú ý của người khác tiếng trầm phát đại tài đến linh mạch kỳ người chơi cũng khó nói trải qua một phen trà tìm sau rốt cuộc lâm vân phát hiện một cái tại trước đây không lâu tuyên bố nhưng là lưu lượng rất cao hấp tổ h i ệ p không có chó nắm âu h o à n m ệ n h bình dân người chơi nên như thế nào đột phá đến linh mạch kỳ nghĩ biết đến tiến vào ba lâm vân ấn mở tiếp mời xem xét cái này tiếp mời bên trong đích thật là chia sẻ một cái phương pháp hơn nữa thoạt nhìn còn rất hữu dụng có thể thao tác tính rất mạnh đồng dạng phổ thông người chơi cũng là có cơ hội làm được t i ế t bên trong còn giảng giải cặn kẽ trình tự đại khái nội dung là đầu tiên người chơi nhóm đi thu thập tổ chức năm tám ngàn lượng sau đó đi một nhà cỡ lớn chính quy dược tài đan dược thương hội đi mua sắm một k h o a tên là hạ phẩm x ú c lực đan đồ vật bởi vì khác biệt thương hội phẩm chất giá bán không đồng dạng cho nên tốt nhất chuẩn bị tám ngàn lượng về phần tại sao không bán trung phẩm cùng t h ư n g phẩm bởi vì cái khác phẩm dai giá cả muốn lật cái mười mấy gấp mấy chục lần hơn nữa còn không nhất định mua được mua x o n g xúc linh đan về sau lại hoa mấy trăm lượng mua sắm mấy bình bạo khí đan tại điều kiện này dưới tăng thêm tự thân tôi thể thập trọng viên mãn liền có thể nếm thử đột phá cụ thể phương pháp là điều chỉnh khí tức làm tốt chuẩn bị về sau bắt đầu vận chuyển công pháp trước phục d ụ n g xúc linh đ a n chờ đến dược hiệu phát tán về sau bắt đầu phục d ụ n g bạo khí đan chính xác tới nói là cuồng g ặ m bạo khí đan điên cuồng tăng lên thực lực của mình cụ thể số lượng không hạ chỉ cần còn không có đột phá có thể g ặ m bao nhiêu liền g ặ m bao nhiêu hoặc là nhất c ử đột phá hoặc là trực tiếp chết bất đắc kỳ tử có thể thỏa thích đánh cược một keo lâu chủ cuối cùng còn nhắc nhở loại này đột phá phương pháp sát xuất thành công cũng không thấp chỉ là quá trình sẽ rất thống khổ mà lại nửa đường không cách nào dừng lại nếu không cũng sẽ xảy ra vấn đề đây chính là hắn c h â nghiên cứu ra được phương pháp đã có rất nhiều người nếm thử qua Tại cái này tiếp mời phía dưới dẫn tới rất nhiều người chơi như n g h ị phương pháp này thật sự là quá cực bất quá rất không tệ nếu là thật không có biện pháp ta không ngại thử một lần cảm t ạ lâu chủ chia sẻ hãy tâm làm liên xong rồi gì và gờ lâm vân xem hết cái này tiếp m ờ i nội dung cũng là có chút chân kinh cái này người chơi mạnh suy nghĩ thật đúng là có thể a lâm vân đại khái minh b ạ c h trong đó n g u y ê n lý thuộc về không phá thì không x â y được cái chung loại kia cỡ ép thành nó、no、bảo phương pháp này rất hiển nhiên không thích hợp thổ dân nhưng vì thường thích hợp chết có thể phục sinh người chơi nhóm mà lại theo lâm vân loại này đột phá phương pháp coi như thành công về sau sinh ra rất lớn tác dụng phụ ảnh hưởng căn cơ nhưng đối người chơi liền không đồng dạng bọn hắn hoàn toàn không cần để ý điểm này tổng hợp phía dưới lâm vân cảm thấy phương pháp này sẽ để cho rất nhiều người chơi bắt trước cự ly người chơi nhóm linh mạch thời đại cũng không xa chương hai trăm linh sáu chương hai trăm linh sáu ở vào thanh long sơn hơn m ộ ư ơ i dặm bên ngoài đạ o hoa thôn cánh bắc một chỗ núi rừng trên đường nhỏ một cái ghim cao đuôi ngựa dáng góc sung m ã n thiếu nữ ngay tại yên lặng đi tới thỉnh thoảng đá một cước trên đường tảng đá sau đó nàng nhìn thoáng qua núi cao xa xa từ thiên thiên hiện tại rất là từ khi nhiệm vụ quảng trường sau khi xuất hiện, thanh tại xoắn quảng trường long sơn rất suýt. Từ xuất là sau vụ cũng h nhiệt không chơi, chỗ tốt. Từ thiên thiên ạ đạt y lần nữa căng. người ít từ tốt. Từ độ, đó được bị kéo Có c là một mực tại chú ý phương diện này sự t ì n h dù sao nàng cho tới nay mục tiêu chính là mạnh lên về sau đem thanh long sơn sơn phỉ đâm vào rửa sạch đục nhã nhưng ai có thể nghĩ đến vấn đề này càng ngày càng không thích hợp đối với thanh long sơn c h ạ y trên dị tượng từ thiên thiên cũng là một mực trong lòng ngứa một chút muốn đi xem một cái có phải thật vậy hay không có thần ký như vậy có thể thu hoạch được các loại hàng hiện có nhưng là trong lòng của nàng vẫn luôn vẫn là tồn tại một chút bóng mờ cảm thấy cái này thanh long sơn trại đối nàng có cựu hận giá trị nếu là đi có thể hay không phát sinh chuyện không tốt cho nên một mực không dám đi mà tại ngày hôm qua nàng lại nhìn thấy một cái trò chơi hào hữu tại thanh long sơn đổi được tự mình cần đồ vật ngay lập tức nàng rốt cục có chút nhịn không được nghĩ nghĩ quyết định vẫn là đi một đợt bất quá lần này tiền đến phải trước làm một phen chuẩn bị mới được năm một đoạn thời gian sau một thân ảnh xuất hiện ở thông hướng thanh long sơn trại con đường bên trên lúc này từ thiên tiên cải trang ăn mặc một phen nàng cả người khuôn mặt nói đúng ra là toàn bộ đầu cũng bị một chút vải bao vây chỉ lộ ra hai cái ánh mắt linh động trên thân cũng mặc một thân lẫn lộn bố khe hở thành vài rách áo hiển nhiên giống như là một cái s ắ c ướp nàng hiện tại có thể tin tưởng vẫn b ì n h là ai thấy được nàng cũng là nhận không ra nàng hiện tại hình dạng những cái kia nở tờ cờ thì càng không cần nói ngay lập tức nàng đi tới thanh long sơn dưới chân phụ cận nhìn cách đó không xa lui tới nối liền không dứt đám người cùng phía trước một mảnh nhiệm vụ quảng trường trong lòng như có điều suy nghĩ cái này địa phương nhìn vô cùng hòa bình mà lại cũng không nhìn thấy trước đó sơn phỉ tung tích hẳn không có vấn đề đi thử thiên thiên suy nghĩ nàng xem những người này bất quá đều là một chút bình thường võ giả người chơi không có phát hiện trước đó thấy qua sân phỉ nghĩ thầm đã những người này có thể tại cái này lý chính thường hoạt động kia nàng hẳn là cũng không có vấn đề gì mà lại nàng thực lực bây giờ đã là đột phá đến linh mạch kỳ nếu là xuất hiện vấn đề gì toàn lực phía dưới chạy trốn cũng không thành vấn đề nghĩ như vậy nàng khởi hành hướng phía thanh long sơn đi đến nàng có thể đột phá đến linh mạch kỳ là bởi vì không ngừng cố gắng cạy quái cứ thế mà kinh nghiệm của mình giá trị tích lũy đến tôi thể thập trọng viên mãn về sau tại một lần dưới cơ duyên xào hợp nàng tại một chỗ phá để lọ sơn miếu bên trong tìm được đồng dạng bị để lại linh dược phục d ụ n g về sau liền thành công đột phá trong n g a y mắt nàng liên tới đến nhiệm vụ quảng trường giả bộ phi thường tự nhiên như là một cái thường xuyên xuất nhập nhiệm vụ quảng trường lão người chơi đồng dạng hoàn toàn không có lộ ra bối rối c h i sắc rất là bình tĩnh mở ra bộ pháp hướng phía trong đó một đạo nhiệm vụ q u y ể n trục đi đến trong lòng b ị c h b ị c h này chuẩn bị đưa tay bắt lấy mà đúng lúc này đột nhiên dị biến phát sinh trang diện bên trên vang lên một mảnh bạo đậu cái gặp có một thân ảnh bay lượn mà xuống trong nháy mắt l i ê n tới đến thanh long sơn phía dưới hoa tuất phóng khoáng a người này không phải những cái k i a sơn phỉ đầu lĩnh sao đúng vậy a cái này lão đại làm sao hôm nay sẽ bỗng nhiên xuất hiện cái này nở tờ cờ cũng thiết định quá đẹp n g h e xung quanh nghị luận thanh âm thứ thiên tiên động tác ngược lại phía sau sinh ra một cô ý lạnh nàng thân hình đờ đẫn chuyển tới nhìn thoáng qua đột nhiên xuất hiện thân ảnh tập trung nhìn vào quả nhiên chính là trước đó giết nàng hai lần sơn phỉ nàng lập tức khẩn trương tới cực điểm tâm bịch bịch này sẽ không phải tự mình là bị phát hiện đi không có khả năng nàng ngụy trang như thế chặt chẽ căn bản không thể lại bị phát hiện tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo mà lúc này lâm vân thì lại yên lặng đánh giá một tuần vừa mới hắn đúng lúc tại trên núi hướng xuống nhìn ra xa ngoài ý muốn phía dưới lại phát giác được có một cái linh mạch kỳ người chơi tiến vào nhiệm vụ quảng trường hơn nữa còn hành vi quái dị nhường hắn sinh ra một loại cảm giác quen thuộc thế là quyết định ra đến nhìn xem là cái gì tình huống tại cái này do xét phía dưới chất phát hiện người này không phải là trước đó từng có gặp nhau cái kia rất hổ nữ người chơi sao nhìn nàng ngây ngốc bộ dạng lại có thể siêu việt cái khác người chơi sớm đột phá đến linh mạch kỳ thật là khiến người không tưởng tượng được lúc này nhìn nàng trong ánh mắt hiện ra vạn phần dáng vẻ khẩn trương cùng thân thể run không ngừng nhường lâm vân có muốn đùa dỡ nàng n một cái cảm giác lâm vân không để ý đến những người khác mà là đi lại bắt đầu mắt thấy không có cái gì tình huống phát sinh người chơi nhóm cũng liền cũng riêng phần mình hoạt động lâm vân rất tự nhiên đi tới từ thiên tiên phụ cận cái sau lúc này thân sắc có thể nói là hoàn toàn ngây người không dám lo động nhưng lại cảm thấy dạng này không phải biện pháp lập tức xoay người lại không đi để ý làm ra một bộ vô sự người bộ dạng bận rộn thế nhưng là nàng có thể cảm giác được sau l ư n g kia cố cường đại khí t ứ c đang không ngừng tới gần t ừ thiên tiên trên mặt lúc này không ngừng có mồ hôi lạnh m ạ o hạ về phần thanh long sơn trại vi danh nàng sớm đã là hiểu rõ tại tâm nàng cũng không cho rằng có thể tại thanh long sơn cái này sân nhà làm ra phản kháng húng chi người này cho nàng một loại cảm giác thâm bất khả chắc chỉ mong đối phương chỉ là đi ngang qua các hạ trang phục vì sao kỳ lạ như vậy đ ố n g nhiên một thanh âm chuyển đến nghe được đối phương hỏi thăm từ thiên t i ê n đ ố n g nhiên n u ố t nước miếng một cái lại không nghĩ tới tự mình trang phục sẽ dẫn tới chú ý nàng hạ giọng dùng một loại cực độ khàn, khàn giọng điệu trả lời khô k ụ thu một chút âm độc bệnh hiểm nghèo không thể gặp gió a nguyên lai、like、là như vậy sao lâm vân nói tiến lên một bước thấy thế từ thiên thiên thân hình càng thêm run dày lên tâm đều nhanh muốn nhảy đến cổ họng k h u k h ú đúng thế nàng còn tại hết sức nguy trang lâm vân có thể ngửi được trên người đối phương k i a cố nhàn nhạt, nhạt nữ t ử khí tức cùng nàng vai trò nhân vật trên lệch vẫn là rất lớn không biết các h ạ vì sao không ngừng run dày bệnh hiểm nghèo bệnh hiểm nghèo tác dụng dưới sẽ ước chế không nổi run dày nguyên lai、like、là dạng này nhìn xem đối phương hai mắt đỏ bừng Kinh không hãi thôi ráng, bộ lâm vân cũng ả m thấy không muốn giết b quá nàng h bởi vì nàng hiện tại cũng không có không làm gì tốt sự tình chỉ là đến nơi đây xem xét nhiệm vụ không thể không hiệu động thủ phá hư quy củ tiếp theo đối phương đến nhiệm vụ quảng trường Cũng、chỉ ũ n g c là trợ giúp tự mình làm công thôi có thể mang tới ích lợi khẳng định lại so với rết cao hơn mắt thấy sơn phỉ dần dần đi xa thứ thiên tiên lòng khẩn trương chậm rãi b u n g lòng xuống tới thật sự là quá mức kinh hiểm vừa mới kiêm một phen đối thoại dành thời gian nàng cực lớn tinh lực hiện tại ngón tay còn tại không ngừng phát run nàng run d ẩ y tra xét hai đạo nhiệm vụ quyền trục sau cảm giác thực tế không chịu nổi vội vàng ly khai nhiệm vụ quảng trường liên tiếp đi ra vài dặm vừa rồi ngừng một cái thở hồn hển một hơi vừa rồi tình hình thực tế quá dòa người nhớ tới trước đó bị vô tình đánh rết hai lần thứ thiên thiên thậm chí cảm giác chính mình cũng muốn khóc lên nàng tăng lên tới linh mạch kỳ có thể nói là vô cùng không dễ dàng nếu là bởi vì lần này bị r ế t rất cấp nàng thật là chịu không được cho tới bây giờ nàng vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi nàng hai đầu mượn mà i nhục cảm đùi xít sao khép lại không ngừng phát run muốn không nín được đi tiểu vội vàng khởi hành hướng phía đạo hoa thôn tiến đến về tới tự mình trong nhà gỗ nhỏ ấy ra ra nha giải quyết xong x u ô i về sau thứ thiên tiên thật giải thở một hơi thật sự là quá mất mặt nữ hải tử nín nước tiểu năng lực tương đối kém nàng kém chút liền tiểu tại trong q u ầ n đây hết thảy đều là cái kia sơn phỉ dở trò quỷ thứ thiên tiên một mặt tức giận nàng mặc dù nhịn không được r ụ hoặc đi thanh long sơn nhận nhiệm vụ nhưng là hướng dẫn thanh long sơn trại vẫn như cũng là nàng mục tiêu lớn nhất nam bảy ngày sau thanh long sơn trại trong đại điện lâm vân đang tiến hành một vòng tu luyện đột nhiên ngoài cửa sổ trên bầu trời xuất hiện một chút dị sắc sau đó tại chu vi giữa rừng núi vang lên một phen g i ã thú tiếng gào thét giữa thiên địa ẩn ẩn có một cấu ngang ngược chi khí loại hiện tượng này đã là kéo dài có một đoạn thời、gian. gần đây đến nay không ngừng có dị động phát sinh lâm vân có thể cảm giác được tiếp qua không lâu liền sẽ có đại sự phát sinh mà chuyện sự tình này rất có thể cùng lúc trước huyền kiếm tông chủ nâng lên yêu thú bạo động đại yêu xuất thế có quan hệ gần nhất yêu thú sân mạch cùng loạn t r ứ n g lâm cũng là một mực không thể nào yên t ĩ n h đúng lúc này theo lũ dã thu gào thét qua đi chỉ cần chống cự xâm lấn giã thu yêu thú liền có thể tham dự nhiệm vụ yêu cầu chống cự hoặc đánh giết đối mọi người sinh ra uy hiếp hung thú ban thưởng lượng lớn điểm kinh nghiệm lượng lớn tu vi điểm nhận lấy xác định cái này cỡ lớn bình xét cấp bậc nhiệm vụ cũng tương đối tốt lý giải chính là xem ai g i ế t nhiều giải quyết nhiều liền có thể thu hoạch được càng nhiều ban thưởng loại này cho điểm hình thức tại đồng dạng trong trò chơi cũng coi là tương đối phổ biến bất quá lâm vân đông nhiên nghĩ tới điều gì nhiệm vụ nói ở trên là chống c ự yêu thú cũng có thể nói như vậy có phải hay không không cần tự mình đ ộ n g thủ tổ chức an bài cũng có thể lâm vân lựa chọn nhận lấy chỉ cần tham dự tổ chức trong đó không cần tự mình g i ế t cũng có thể thu hoạch được cống hiến bình xét cấp bậc hệ thống sẽ căn cứ ngài tại sự kiện bên trong ảnh hưởng làm ra ước định đánh g i ế t quái vật số lượng chỉ là bình xét cấp bậc tiêu chuẩn một trong nghe chuyển đến nhắc nhở lâm vân không khỏi nợ nụ cười bởi như vậy đến là tốt rất nhiều thủ hạ của hắn thế nhưng là có còn rất nhiều người chơi đây đến lúc đó cho người chơi nhóm tuyên bố tương quan nhiệm vụ nhường bọn hắn đi kiệt lực ngăn cản quái vật công thành cứ tính toán như t h ế đến chẳng phải là tự mình cũng có thể đạt được đại lượng độ hoàn thành ngay lập tức hắn lập tức quyết định ra đến chuẩn bị đối người chơi nhóm tuyên bố nhiệm vụ trở xuống toàn bộ cần p h c h ế một giờ nội tu đổi thật có lỗi bảy ngày sau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 theo lũ giá t h ú gào thét qua đi đông nhiên trong trò chơi chuyển tới một đạo nhắc nhở lệ khí tràn ngập đại yêu thức tỉnh vạn thú bạo động quái vật công thành sắp mở ra trước mắt phát động cỡ lớn bình xét cấp bậc nhiệm vụ chống cự quái vật công thành nhiệm vụ này vụ là tập thể hình chỉ cần chống cự xâm lấn giá thu yêu thú liền có thể tham dự nhiệm vụ yêu cầu chống cự hoặc đánh giết đối mọi người sinh ra uy hiếp hung thú ban thưởng lượng lớn điểm kinh nghiệm lượng lớn tu vi điểm nhận lấy xác định bình chọn đẳng cấp là tham dự cấp e đến tối cao cấp s nếu là bình xét cấp bậc đạt tới s có cơ hội thu hoạch được đặc thù ban t h ư ở n g xem hết truyền tới nhắc nhở lâm vân đại khái minh bạch là thế nào một chuyện nguyên lai tại cái này đại yêu xuất thế lôi k é o dưới còn đã dẫn phát quái vật công thành cái này cỡ lớn bình xét cấp bậc nhiệm vụ cũng tương đối tốt lý giải chính là xem ai rất nhiều giải quyết nhiều liền có thể thu hoạch được càng nhiều ban t h ư ở n g loại này cho điểm hình thức tại đồng dạng trong trò chơi cũng coi là tương đối phổ biến bất quá lâm vân đẫu nhiên nghĩ tới điều gì nhiệm vụ nói ở trên là chống cự yêu thú cũng có thể nói như vậy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 chẳng phải là tự mình cũng có thể đạt được đại lượng độ hoàn thành ngay lập tức hắn lập tức quyết định ra đến chuẩn bị đối người chơi nhóm tuyên bố nhiệm vụ chương hai trăm linh bảy thú triều chương hai trăm linh bảy thú triều ở vào yêu thú sơn mạch cách đó không xa yêu thú xâm lâm phụ cận trên đường lúc này một mảnh hỗn độn trải rộng vết máu cùng yêu thú hải cốt lúc này có năm tên người chơi tất cả đều thần tình nghiêm túc cùng một đầu yêu thú răng co cái này yêu thú thực lực không tầm thường hình như hồ báo mọc da giang kiếm mặc dù chỉ có thối thể bắt trọng thực lực nhưng lại nhường cái này bình quân xuống tới có thối thể bắt trọng năm vị người chơi một thời gian khó có thể đối phó nó lúc này một người cầm đầu đầu chọc người chơi xóa đi vết m á u ở khoe miệng nghiêm mặt nói bàn hổ ngươi vẫn được không được đứng vững hai đợt nhóm chúng ta nhất định giết nó ngoại hiệu gọi là bàn hổ người chơi là một cái hình thể giống như một tòa núi nhỏ b ả n tử mặc trên người thiết giáp binh khí là đồng dạng tầm c h á n là cái này mạo hiểm trong tiểu đội làm hàng phía trước chiến sĩ tồn tại chủ yếu chỉ trích là hấp dẫn quái vật hỏa lực cùng tiêu h ậ n ngay vậy bàn hổ cắn răng gật đầu được ta có thể tại đỉnh ba lửa Huynh chuẩn hổ hận, hai cái cường công lập tức đuổi theo. Những người khác làm tốt thiểm hộ. cửu bọn nữa bàn cường công người đệ đợi đuổi bị tỷ tốt lát tức tốt mội làm cái lập làm kéo vâng minh bạch vừa mới nói xong bàn hổ quát to một tiếng khôi mô thân hình hướng phía hình thể giống như một chiếc xe hơi yêu thú phóng đi giống giống yêu thú nhìn thấy địch nhân đánh tới phát ra hai tiếng gầm thét đ ó lấy nó thân hình mẹ lên hướng phía bản hồ công tới bàn hồ giơ t â m trán ghim lên trung bình tấn dồn khí đan điền ta đình yêu thú chân trước trọng trọng rơi vào bản hồ trên thân làm hắn n ụ c sơn đồng dạng thân thể hướng về sau dung chuyển mấy phần nhưng cũng không có bị công lui thô sắp nhận một kích này cùng lúc đó trong đội ngũ cái khác hai cái cường công hình tuyển thủ một người cầm đ à o một người cầm búa lập tức hướng phía yêu thú công tới dịu to bản n ạ n chém thứ chặt yêu thú cảm nhận được địch nhân thế công cảm thấy có chút không tốt lắm lập tức chuyển động thân hình muốn trở lại phản kích nhưng ở phía trước nhất bản h ổ rõ ràng biết rõ điểm này hắn hét lớn một tiếng s ử suất toàn bộ khí kình thực hiện đến trên tâm t r á n hướng về phía yêu thú chính là dừng lại mạnh lên đấy yêu thú lập tức cảm thấy có chút kinh ngạc nó to lớn thân hình cũng bị dung chuyển mấy phần không khỏi lui ra phía sau mà lúc này hai cái cường công hình tuyển thủ công kích đã là rơi xuống yêu thú trên thân giống ba yêu thú nhận công kích tức giận gào thét một tiếng nóng này phía dưới lợi t r ả o hướng phía địch nhân đ á n h tới mà còn lại hiểm hộ người chơi lúc này lập tức tiến lên hướng về phía yêu thú công kích tiến hành ngăn cản cường công hình người chơi thì là tạm lui loạn đuổi nhanh dẫn đầu người chơi chỉ huy nói lập tức tiểu đội trận hình bắt đầu biến hóa bắt đầu triển khai vòng tiếp theo thế công mà lúc này yêu thú đông nhiên thân hình này lên n ả y ra đám người vòng đây to lớn hai mắt không gì sánh được màu đỏ tươi hung tận nhìn chằm chằm đám người trên thân thể có mấy cái lỗ thủng tiên huyết quần quận chạy dòng thấy thế mạo hiểm tiểu đội có chút ngoài ý muốn cái này một đầu hung thú so bọn hắn trong tưởng tượng còn khó hơn chết lúc đầu lấy bọn hắn ăn ý phối hợp đối phó loại này cấp bậc y ê u thú sẽ không như thế khó khăn mà lại phối hợp của bọn hắn phía dưới từ trước đến nay đều là rất ít xuất hiện thương vong mọi người cẩn thận một chút cái này y ê u thú đã trọng t h ư ờ n g rất có thể sẽ trước khi chết phản công vâng thu được ngay tại bọn hắn sắp triển khai vòng thứ hai thế công thời điểm đột nhiên đầu này yếu thú trở nên không gì sánh được ngang ngược đại lượng sắc khí theo nó trong thân thể phát ra ngay sau đó yêu thú thân thể lấy mắt thường có thể thấy được đang phát sinh biến hóa tứ chi cơ b ắ p trở nên dị thường sung mãn tràn đầy lực lượng cảm giác đồng thời thực lực cũng đang không ngừng kéo lên thấy thế mạo hiểm tiểu đội đám người tất cả đều hiện lộ ra vẻ kinh hãi đ ầ u n à y yêu thú không phải thối thể bắt trọng cái này khí tức sắp có thối thể cựu trọng không nhanh đến thập trọng làm sao bây giờ thối thể bắt trọng yêu thú bọn hắn vẫn là dễ đối phó cựu trọng cũng miễn cưỡng có thể nhưng cái này thập trọng liền không tại trong dữ liệu của bọn họ mục tiêu thực lực quá mạnh trước tiên lui một đợt cầm đầu người chơi làm quyết định giống người chơi nhóm r ụ t rẻ n h ư n g y ê u thú nhưng không có dự định buông tha bọn hắn g ầ m lên giận dữ qua đi hướng phía đám người nào tập mà tới triển khai trận hình phòng ngự dẫn đầu người chơi lập tức chỉ huy nói ban hổ cầm tấm chắn đỉnh đi lên nhưng ở y ê u thú một trường phía dưới đánh lui cách xa mấy mét thực lực tăng g ọ t y ê u thú xông vào đám người bên trong triển khai thế công mấy vị người chơi đành phải lập tức trở về kích nhưng rất nhanh bọn hắn liền rơi xuống hạ phong bắt đầu có thương vong xuất hiện ngay tại tiểu đội đám người cảm thấy lần này cắm muốn dùng bệnh trì hoãn giúp đồng đội rút lui lúc đông nhiên phía sau bọn họ xuất hiện một trận độc tính ngay sau đó một cái cầm trong tay trường kiếm thanh niên áo trắng tính cả một nữ tính xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong cái gặp thanh niên áo trắng thân hình p h o n g khoáng tiến vào chiến trường chiến lược mạnh mẽ lập tức hóa giải đám người nguy cơ ngay tại yêu thú xuất hiện sơ hở lúc thanh niên áo trắng xử x u ấ t một thức kiếm chiêu hoạch xuất ra nửa cái vòng tròn đem đầu này cùng bạo yêu thú chạm giới kiếm sau đó thu kiếm vào vỏ quay người nhìn xem đám người rất có một trận g i hái đưa tới rất nhiều khâm p h ụ ánh mắt đa t ạ huynh đệ cứu r nhóm chúng ta liền cũng phải chết ở nơi này mạo hiểm tiểu đội trưởng nói thanh niên áo trắng cười nhạt một tiếng không cần k h á c h khí giúp đỡ cho nhau là hẳn là ai ngươi không phải cái kia giang hạo nhân sao đột nhiên một cái nữ người chơi kêu lên đúng vậy a là kia phồn hoa công hội phó hội trưởng giang hạo nhân có một cái người chơi cũng nhận ra được thanh niên áo trắng cười nhạt một tiếng không tệ chính là giang mẫu h o lần trước ta còn nhìn qua ngươi thối thể thất trọng, đơn đánh thối thể bắt trọng yêu thú video thật sự là quá lợi hại thanh niên áo trắng lạnh nhạt cười nói đa tạ khích lệ vậy coi như không là cái gì chỉ là một đầu không phải chiến đấu hình yêu thú thôi đâu có đâu có là ngươi khiêm tốn đúng vậy a có thể đánh bại cùng đẳng cấp yêu thú liền không biết rõ mạnh bao nhiêu đám người nhao nhao tán t h á n nói thanh niên mặc áo trắng này là giới trò chơi bên trong nổi danh kỹ thuật hình người chơi t i ể u gì cũng sẽ là một chút người thường khó mà hoàn thành khiêu chiến vì thường khiến người khâm phục đối mặt khích lệ thanh niên áo trắng không tiêu không gấp chư vị huynh đệ tỉ m ộ i không biết rõ đầu này yêu thú thân thể các ngươi còn muốn hay không có thể hay không cho ra ngỗ ngay vậy người chơi nhóm tất cả đều vui lòng gật đầu huynh đệ cái này yêu thú vốn chính là ngươi giết cho n g ư ơ i đương nhiên đúng vậy a còn phải may mắn mà có ngươi cứu được nhóm chúng ta thanh niên áo trắng nói vậy ta liền cảm ơn chư vị ngay sau đó hắn liền khởi hành tí lên đem yêu thú thân thể bên trong rơi xuống toàn bộ nhặt trải qua một phen tìm kiếm về sau hắn còn tại yêu thú thi thể bên trong tìm được một k h ỏ a tối như mửa cẩn chứa nồng đậm sát khí hạt trâu thanh niên áo trắng sắc mặt không khỏi hiện lên ý cười quả nhiên có s á t đan có thể từ trên thân yêu thú đạt được loại này đồ vật làm hắn hưng phấn trình độ không kém chút nào đạt được một khoả yêu thú tinh thạch bởi vì cái này đồ vật có thể đi thanh long sân trại Hối nhất 100 điểm công hiến. Mà lại như thường tình hùng không chỉ 100. Giống trên tay hắn quả này, chỉ ít có thể hối thậm chí nhiều hơn. Hắn hiện tại phi thường cần tích lũy điểm công hiến. Giống đoái điểm lại dưới, đoái điểm, tại điểm ít ít trên tay công này, cần công Mà có là lũy xa quả bởi vì hắn thấy thanh long sơn chạy hẳn là có thể đổi được đột phá tới linh mạch cảnh giới cần có đồ vật thanh niên áo trắng thực lực bây giờ đã là kẹt tại thối thể thập trọng viên mãn rất lâu phi thường muốn đột phá nhưng diễn đàn trên phương pháp hắn cũng không ưa thích cho nên cảm thấy lần này quái vật công thành rất có thể là hắn một cái cơ duyên nếu là hắn có thể tích lũy đại lượng điểm cống hiến liền có thể tại thanh long sơn chạy hối đoái tương ứng bảo vật cho dù là không có hắn suy nghĩ thanh long sơn chạy hối đoái trong thương thành thế nhưng là có huyền giai hạ phẩm kiếm kỹ có thể hối đoái làm sao cũng không lỗ cho nên nhất định phải hảo hảo phấn đấu mới được nghĩ như vậy thanh niên áo trắng không còn lưu lại hắn hướng về phía đám người chắc tay các huynh đệ bây giờ nhiệm vụ còn đang tiến hành việc này không nên chậm trễ giang ngô cần phải đi săn g i ế t hung thần hình yêu thú liền không lại nơi đây quá nhiều dừng lại chúc các vị tốt vợt không dám huynh đệ gặp lại sông tiểu ca ca ta là fan của ngươi có thể cho ta một cái hảo hữu vị sao ai người khác còn có bạn gái đây không muốn mặc giang hạo nhiên cười nhạt một tiếng không để ý đến càng nhiều hắn hướng phía sau lưng nữ tử nhìn lại nói ra s a n h cơ đi thôi lại không động thân sẽ trễ ừ n đồng hành bạn gái gật đầu hai người vai sóng vai ly khai nơi đây bọn hắn mục tiêu trước mắt chính là tiến vào yêu thú sân mạch đi săn g i ế t cao cấp hung thần hình yêu thú mà còn sót lại mạo hiểm tiểu đội thì là kiểm lại chiến trường tra xét một đợt lúc này thu hoạch bọn hắn đã là săn g i ế t không ít yêu thú tích lũy lại đến không ít điểm cống hiến những người này ở đây xuất phát chống tự thú chiều trước đó cũng tại thanh long sơn chạy nhận lấy nhiệm vụ đám người suy nghĩ một cái vì an toàn quyết định không còn xâm nhập quá sâu chỉ ở yêu thú sơn mạch bên ngoài chống cự đánh giết hung thú bởi vì là quái vật công thành sẽ có rất nhiều yêu thú d ũ n g manh t i ế n ra cho nên bọn hắn không cần sợ hãi không có trách có thể đánh mà lại ngoại trừ yêu thú bên ngoài tại giữa rừng núi còn có đại lượng da thú cũng là có thể tiến hành săn giết bất quá da thú loại này đ ồ vật tương đối thấp cấp bình thường là thực lực cảnh giới yếu nhược người chơi đang đánh có thể nói như vậy yếu người chơi tại thành chân xung quanh đi rừng thú có một chút thực lực liền đánh đê ra yêu thú Thực lúc ự c mạnh liền tiến thu vào yêu này lâm vân ngay tại một chỗ trận pháp trước ở phía sau hắn là vài đầu người chơi nhóm chỗ săn giết hung thần hình yêu thú thân thể trên tay của hắn lúc này còn có mấy khỏa sắt trâu những n à y đồ vật tất cả đều là người chơi nhóm thu thập tới lâm vân đem những n à y ẩn chứa hung sát chi khí đồ vật tất cả đều luyện hóa dung nhập trong trận pháp không ngừng đối với hắn bố trí cái này sát trận tiến hành cường hóa tăng cường hiệu dụng lâm vân có thể cảm giác được chỉ cần lại hấp thu số lượng nhất định trận pháp này liền có thể sơ bộ thành hình tại hắn dự đoán hạ một khi thành hình thôi động phía dưới có thể trực tiếp đối linh mạch ngũ trọng trở xuống tu sĩ tiến hành chém giết cái này nghe khả năng không có lợi hại cớ nào nhưng cái này chỉ là sơ dai có thể chậm rãi ngưng s á t mạnh lên đợi đến ngày sau có thể chém giết linh huyền kỳ tu sĩ cũng khó nói bất quá cái này sát trận nếu như không r a lâm vân đoán trước mỗi một lần thôi động đều sẽ tiêu giảm trong đó sát khí sau đó liền muốn tiến hành khôi phục cái này có chút giảm bớt đi bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng là như thường bằng không mà nói loại này đồ vật không khỏi cũng quá mức tại người tiên mà gia tăng sát khí hiệu quả là cả nói yêu thú thân thể là tốt nhất nhưng lợi dụng sát châu cũng coi như không tệ cho nên đối với mang đến hung thần hình vật phẩm người chơi lâm vân đều sẽ cho không tệ điểm cống hiến b á t thưởng lúc này hắn đem những n à y hung thú thân thể cùng sát châu dung luyện xong xuôi phủi tay chuẩn bị đến nhận chức vụ quảng trường đi xem một cái có hay không mới hàng hóa đến trong n é y mắt hắn liền tới đến thanh long sơn phía dưới lúc này nhiệm vụ quảng trường xung quanh vẫn như c ũ là náo nhiệt phi phạm không ngừng có người chơi tại đi tới đi lui nhận lấy nhiệm vụ rất nhiều người chơi giết quái giết mệt mỏi liền sẽ trở lại thanh long sơn xung quanh tiến hành một phen nghỉ ngơi điều chỉnh lại tiếp tục đánh đang náo h rỗ r ả n h tiếng nghị luận bên trong có thể nghe được lần này liên quan tới quái vật công thành tình báo lâm vân phóng tầm mắt nhìn tới cái gặp có không ít người chơi săn giết hung thú lúc này đang kéo đến bọn chúng thân thể mang theo vẻ mặt tươi cười tiến đến h ô i đ ó i ban thưởng mà đúng lúc này lâm vân nghe được nghị luận trong đám người có thật sâu tiếng oán giận hắn hướng phía phương hướng của t h a nhâm nhìn lại cái gặp có một đợt thực lực không kém người chơi đang vây tại một chỗ tiến hành thương nghị trên người của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít mang theo tổn thương có vẻ có chút chật vật ai đừng nói nữa quá biến thái nội bộ yêu thú cũng mạnh đến mức không còn gì để nói không nghĩ tới đột nhiên như vậy tiểu tất h cái k i a m ộ t đội tất cả đều treo ai các ngươi đều biết không biết rõ tại thú triều nội bộ có một ít năng lực đặc thù yêu thú đã không thể nói là yêu thú mà là quái vật đúng vậy à ta còn nghe một cái hào h i ế u nói qua bọn hắn gặp được một loại bất tử quái vật rõ ràng thực lực cảnh giới không cao nhưng chính là đánh bất tử bị dâu chết rồi đó là thật thảm vẫn là tận lực cẩn thận một chút đi ngay xong bọn hắn nghị luận lâm vân khẽ nhĩ mày còn có một số đặc thù quái sao không biết đến lúc đó có cần hay không phía bên mình gọi người xuất thủ giải quyết bất quá bây giờ vẫn chưa tới thời điểm nhìn xem mới tới một nhóm hung thần yêu thú lâm vân muốn tiếp tục khởi hành dung luyện năm yêu thú sơn mạch phân ngoài bởi vì thú chịu ảnh hưởng toàn bộ yêu thú sơn mạch trình độ h u n g hiểm hiện lên đội số tăng trưởng lúc này đang có một nhóm người chơi đội ngũ đang tay cầm binh khí tiến lên những người này dám ở lúc này tiến vào yêu thú sơn mạch tự nhiên là thực lực không tầm thường cơ bản đều là thối thể cựu trọng trở lên nhưng là có một cái ngoại lệ thối thể tứ trọng n g ca lẫn vào trong nhóm người này tựa như là trong bầy sói lẫn vào hợp kỳ hắn hiện tại chính là đến hoa thủy quái vật công thành như thế một cái lớn sự kiện ngụy ca tự nhiên là an không chịu nổi tình mình muốn tham gia náo nhiệt nhưng là không có thực lực chỉ có thể bị người mang lần này hắn là vận dụng thanh long sơn đại đệ t ử cái thân phận này mới khiến cho những này cao cấp người chơi nguyện ý dẫn hắn những này người chơi cũng là cảm thấy có thể có lợi dù sao không có gì đáng ngại nếu là đạt được theo hắn đạt được một chút cái gì chính là máu kiếm lời ngụy ca lần này ra cũng là đối phía trên làm báo cáo lý do là là sơn trại điều tra thú chiều tình huống điều thỉnh cầu này thanh lòng sơn trại không có cự tuyệt dù sao ngụy ca cũng là nhàn rỗi nguyện ý đến liền nhường hắn đi mà mộ dung phong thì là xin quay về trên c h ấ n lúc này đ ỗ n g nhiên vang lên một trận động tĩnh một đầu màu xanh sấm toàn thân sền sệt hình bạo lấy trong mắt quái vật xuất hiện ở trước mặt bọn hắn theo quái vật khí tức trên xem thực lực cũng không mạnh chỉ có thối thể cựu trọng bộ dạng ngay lập tức hai cái người chơi khởi hành không có mấy lần liền đem quái vật này giải quyết hóa thành mấy khối tản mát tại mặt đất lúc này ngụy ca đột nhiên nói các huynh đệ lợi chút nữa chứ không muốn giết đây cũng không phải là quái vật bình thường sau đó hắn cầm lấy chừng đ a o hướng phía quái vật còn tại hoạt động trụ cột một đao đâm tới đây là hắn trước sau như một cọ kinh nghiệm mạnh khỏe nhưng lúc này hai cái người chơi bỗng nhiên kêu lên ải không nên tới gần còn không có chương hai trăm linh tám dung hợp hình quái vật chương hai trăm linh tám dung hợp hình quái vật ngụy ca tay vô cùng hưng phấn đi đến t i ề n đến hướng phía quái vật trụ cột chính là một đao hắn nghe được đồng đội gọi nhưng tưởng rằng đối phương không muốn để cho hắn cọ kinh nghiệm nhưng thực tế tình huống là hai cái này người chơi cũng không có thu được liên quan tới quái vật tử vong nhắc nhở hơn nữa còn còn có sức chiến đấu các ngươi đang nói cái gì ngụy ca một mặt thỏa mãn lát nữa hỏi ngay sau đó hắn cảm giác được ngược một trận nhói nhói quái vật thân thể xuyên qua thân thể của hắn đào rãnh cái gì tình huống ngụy ca một mặt h ã i nhiên vội vàng theo trước mắt vị trí thoát đi nhưng là không dùng trên người hắn đã nổi lên trận trận bạch quang thu được tự thân nhận trí mạng thương hại gợi ý các linh đệ ngụy ca một mặt không cam tâm ta cúc trước theo ngụy ca tử vong trên mặt đất lưu lại một chút vật phẩm đám người phóng tầm mắt nhìn tới chỉ là phổ thông vật cũng sẽ không có hứng thú tất cả đều đem l ự c chú ý đặt ở trước mắt yêu thú trên thân cái gặp quái vật này thân hình rất nhanh liền lại ngưng tụ vẫn như cũ có hành động lực sau đó tản mát ba khối thân thể một lần nữa dung hợp lại cùng nhau biến cùng trước đó như lúc đồng dạng không tựa như so với trước đó còn muốn cường đại ném một cái ném quái vật này tại dung hợp thời điểm còn giống như ngưng tụ cái khác yêu thú thân thể khối lây nhiễm trở thành một bộ phận thấy thế tất cả mọi người lên tinh thần đoàn người cẩn thận một chút cái quái vật này giống như có chút không tầm thường thiết yếu muốn tìm tới tử huyệt của nó mới được nhóm chúng ta cùng một chỗ đậu thủ vừa mới nói xong mấy cái này thực lực không thấp người chơi tất cả đều cầm trong tay binh khí hướng phía quái vật không tới quái vật này mặc dù dáng dấp có chút buồn nôn nhưng là năng lực chiến đấu cũng không mạnh rất nhanh l i ề n lần nữa bị những người này đánh chết nhưng là đồng dạng bọn hắn không có thu được liên quan tới quái vật tử vong nhắc nhở ý vị này cái này quái cũng chưa chết tại bọn hắn làm sơ n g ừ n ngập tức cái gặp quái vật này thân thể nhanh lại tại một lần nữa ngưng tụ dung hợp mà lại lần này tốc độ so với trước đó nhanh hơn một cái mày dậm thanh niên nết nếp miệng khó chịu nói mẹ nó không dứt đúng không mọi người ngẫm lại biện pháp chứ đừng cho quái vật này dung hợp được đúng ngăn cản nó dung hợp rất nhanh đám người liền nghĩ đến đối sách cầm lấy binh khí đi ngăn cản quái vật thân thể ngưng tụ nhưng là những ngày khối nhỏ vẫn luôn tại hoạt động muốn một lần nữa dung hợp lại cùng nhau bọn hắn mặc dù đi cản trở nhưng những ngày nhỏ thân thể khối cũng là sẽ phát động công kích cho nên bọn hắn cần tiến hành chống c ự lúc này có một cái người chơi có vẻ hơi không kiên nhận được nữa trực tiếp xử xuất kiếm chiêu đem cái này nhỏ thân thể khối trực tiếp lần nữa đánh tan không muốn động thủ a đây là không có ích lợi gì thay thế có một cái người chơi nhắc nhở đám người cũng đều là cho rằng như vậy quái vật này không có tìm được chính xác n h ư ợ c điểm sẽ chỉ vượt giết c à n g mạnh theo vừa mới cái kia người chơi xuất thủ cũng có thể thấy được quái vật này đã không có trước đó h i ê u sát nhưng là bọn hắn cứng như vậy kháng cũng không phải biện pháp có một cái nữ người chơi đã là có chút không chịu nổi nếu mày hỏi các đại ca tìm tới quái vật này n h ư ợ c điểm sao những n à y người chơi tại ngăn cản đồng thời cũng đang tìm lấy quái vật được điểm nhưng là cho tới bây giờ không có phát hiện cái gì gì thường kỳ quái quái vật này nhược điểm ở nơi nào muốn làm sao giết đám người tất cả đều là không hiểu dạng này thời gian dài ràng co là phi thường tiêu hao khí lực người chơi nhóm thân hình đang không ngừng bị quái vật trốn đánh lui lúc này quái vật thân thể đã là càng ngày càng gần dung hợp là không thể tránh được rơi vào đường cùng bọn hắn tạm thời từ bỏ theo bên trong chiến trường lui ra sau đó đầu này dung hợp quái lần nữa ngưng tụ thành hình bây giờ cái đầu so với trước đó đã to lớn mấy phần mà lại thực lực cũng tăng trưởng không ít các vị người chơi nhìn xem nó đều là một mặt vẻ nghiêm túc các minh đệ Cái chúng lực, con c quái nát, giết? giết nói này muốn làm sao giết? Nếu không nhóm toàn toàn này, không làm đem suất sao sử ta vật h bộ vỡ ừng tại như ó nội bộ t â n bên trong, đàn hiện, cần đánh nát thể một chút vật xuất chỉ loại sẽ có các ma đồ đ là ợ c rồi. Ừm, như thế một cái biện pháp rất có thể nó điểm yếu chính là ẩn chứa tại chỗ sâu tốt mọi người cùng nhau đập thủ tận lực đem quân địch nhấn nát đám người thương nghị xong xuôi liên cũng động khởi thân s ử suất bọn hắn sở trường cho hay một thời gian đao quang kiếm ảnh tiếng gió giết ảo một lát sau con quái vật này liền bị bọn hắn trâu nhấn nát trang diện vô cùng hữu vĩ quái vật này tựa như là bị để vào cối say thịt mọi người ở đây tất cả đều là thở hồng hộc đem quái vật giết thành d ạ n g này bọn hắn cũng là phí hết rất lớn lực khí nhưng là giải quyết xong về sau những n à y khối nhỏ bên trong cũng không có tìm được bọn hắn muốn đồ vật không có một k h o a yêu đ à n ma c h â u loại đồ vật người chơi đều là có chút mờ mịt xa xa xa mà tại lúc này bản yên tĩnh xuống quái vật khu khối lúc này lại lần nữa bắt đầu chuyển động lại lần này những n à y tiểu quái ngưng tụ phi thường cấp tốc trong nháy mắt liền ngưng tụ thành khối lớn đồng thời khối lớn lại rung hợp lại cùng nhau cũng không lâu lắm một đầu so với trước đó to lớn mấy lần quái vật xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn đồng thời thực lực cũng là tới tăng trưởng thấy thế người chơi nhóm tất cả đều nuốt n g ụ m nước miếng q u ỷ quỷ cái này cũng có thối thể thập trọng viên mãn a lại đánh như vậy xuống dưới quái vật này không được cho bọn hắn đánh tới linh mạch kỳ các linh đệ giống như không đối phó được t r ư ợ t đi t r ư ợ t đi ngay lập tức người chơi nhóm trong lòng sinh ra khiếp ý nhưng là cái này dung hợp quái vật thì là không có buông tha bọn hắn ý tứ thân thể cao lớn bắt đầu chuyển động hướng phía đám người đánh tới cái này quái mặc dù lớn nhưng hành động tuyệt không chậm trong n g a y mắt l i ề n tới đến chư vị người chơi trước mặt bị ép phía dưới người chơi nhóm đành phải động thủ nên kích nhưng là quái vật này so bọn hắn trong tưởng tượng còn khó hơn lấy đối phó sẽ bất thình lình theo trong thân thể đột xuất một đạo c ố t thứ không bao lâu liền có người bị đánh giết đội hình tán loạn thẳng đến cuối cùng chỉ có một cái học tập thân pháp võ kỹ người chơi từ đó trốn thoát chật vật vạn phần năm một bên khác ngụy ca ung dung theo tử vong bên trong tỉnh lại hoàn thành một lần phục sinh hắn hiện tại có thể nói là vạn phần bất đắc dĩ ai ngụy ca ung dung thở dài tra xét một cái bảng quả nhiên là hạ xuống một bậc hơn nữa còn rơi mất mấy thứ vật hắn thế nhưng là vừa mới đi theo cái khác người chơi cọ kinh nghiệm thật vất vả mới cọ đến t ố i thể ngũ trọng này cũng tốt lại cho rơi trở về tội công bận rộn một trận hắn nghĩ nghĩ nhìn chung quanh một cái tình cảnh hắn hiện tại còn chưa không muốn trở về sơn t r ạ i đi dù sao hắn xin ra ngoài ngoại trừ tìm thú vui bên ngoài cũng là muốn mượn cơ hội vớt điểm chỗ tốt thăng thăng cấp lúc này tình huống t u y ệ t không nhường hắn thỏa mãn hắn suy nghĩ muốn hay không lại đi cọ một cọ những cái kia người chơi xe dù sao có rất nhiều người biết hắn muốn theo trên người hắn v ớ t một chút chỗ tốt đại khái dẫn đầu có thể cọ lên xe nghĩ như vậy ngụy ca lần nữa động khởi thân tới hướng phía yêu thú sơn mạch phương pháp tiến đến một đoạn thời gian sau hắn đi tới ở vào yêu thú sơn mạch hơn mười dặm bên ngoài trên đường núi ở nửa đường bên trên hắn cũng có gặp một chút người chơi bất quá đều là tầm hai ba người tán nhân tiểu đội thực lực không mạnh không tại hắn mong muốn bên trong thế là hắn liền tiếp theo tiến lên trên đường đi không có gặp gỡ cái gì yêu thú chỉ có trên mặt đất lưu lại tới thi hải trên đường này quái đều là bị người chơi đánh không sai bị lắm phải đợi chút nữa một đợt đánh tới Bất quả dù là ngay h thế, ư n c tại ngụy ca một mặt mờ mịt ngoa tạo cái này lại chăng ra hỏa là từ đâu tới mà lại trên đường đi không có người ngăn cản nó sao ngay tại ngụy ca ngay người lúc quái vật đã đi tới hắn cách đó không xa ngụy ca lập tức lấy lại tinh thần co cẳng liền chạy mà lúc này quái vật thân thể bên trên vươn dài đến mười mấy thước c ó thứ trực tiếp xuyên thấu ngụy cả thân thể n đ ã nam thanh long sơn trại lúc này lâm vân đang tiến hành sát trận ngưng luyện người chơi nhóm hoàn toàn chính xác rất ra sức theo tốc độ này không ra hai ngày cái này sát trận liền muốn sơ bộ thành hình có thể tiến hành sử dụng lâm vân đi tới thanh long sơn phía dưới tại nhiệm vụ biết trước tiến hành nhìn ra xa h ắ n trận pháp này phạm vi bao trùm có thể một mực lan tràn đến nhiệm vụ quang trường có thể nói chỉ cần đi vào thanh long sơn liền có thể phát động thế công mà đúng lúc này lâm vân hệ thống xuất hiện hai đạo nhắc nhở hắn ấn mở xem xét cái gặp phía trên có hai đạo mỹ ca tử vong tin tức lâm vân nhịu nhũ mày cái này ra hỏa thật đúng là tuyệt không tiết mệnh a bất quá đối với đây lâm vân cũng không có cái gì cảm giác dù sao đến thời điểm thu nhận đệ tử nhiều liền sẽ định kỳ cử hành một lần thực lực k hảo hạch nếu là thực lực quá kém liền sẽ bị đuổi ra t ô n g môn nhìn hắn còn dám hay không như thế lười biếng lúc này hắn lại nghe thấy một trận tiếng ồn ào cái gặp tại cách đó không xa có một nhóm nhân mã ngay tại hướng phía nơi này chạy đến những người này thân hình tất cả đều có vẻ hơi chật vật xem bộ dáng của bọn hắn rất hiển nhiên đều là người chơi ai cái này quái quá treo cảm giác sẽ bị một đường quét ngang đến nơi đây hy vọng những cái k i a cao chơi tới có biện pháp giải quyết đi lâm vân sắc mặt hơi biến xem ra là những n à y người chơi nhóm lại gặp gỡ một chút khó khăn cái này thú t r i ề u bên trong bao nhiêu sẽ có một chút cường đại quái vật nếu mà bắt buộc để cho thủ hạ xuất thủ một phen cũng là không sao dù sao tiếp nhiệm vụ hoàn toàn nằm cá ước m ố i cũng là quá phận xem hết trận pháp sau lâm vân khởi hành lên núi cảm thấy có cần phải lại tiến đi một phen tu luyện gần đây trận pháp tri thức tăng nhiều cũng cho hắn mang đến không ít tu vi điểm cảm giác cự ly thăng cấp không xa ngay tại lâm vân ly khai một lát sau một thân ảnh vô cùng lo lắng hướng phía thanh long sơn chạy đến người này chính là ngụy ca hắn hiện tại một mặt bồi dối tốc độ cao nhất hướng phía trên núi chạy tới một đường chạy vội ở nửa đường bên trên gặp đang muốn xuống núi tiền h ỷ cận vội vàng chạy tiến lên tiền nhị ra lớn việc lớn không tốt ngụy ca thở hồn hển nói thế nào tiền h ị cận nhịu nhữ mày ngụy ca nói sơn trại không phải để cho ta đi thăm dò thú triệu tình h u n g sao cái này t h ú triều xuất hiện vấn đề lớn sau đó ngụy ca đem hắn gặp phải khổng lồ dung hợp quái sự tình tất cả đều nói cho tiền h ỷ cận hiện tại cái quái vật này đang theo nhóm chúng ta nơi này đi tới hẳn là tiếp qua không lâu liền sẽ tiến vào khu dân cư ồ lại có việc này t ố t t a n minh bạch tiền h ỷ cận gật đầu hắn nghĩ nghĩ hướng phía trên núi đi đến cảm thấy có cần phải hồi báo một lần thanh long sơn chạy bên trong lâm vân nghe xong việc này gật đầu vậy thì ngươi cùng triệu cung hữu đi điều tra một cái đến tột cùng là cái gì tình huống nếu là có cần liền xuất thủ giải quyết làm việc cẩn thận một chút、Rõ. hai vị sơn phỉ thủ hạ thụ mệnh lệnh về sau cưới lên trong sơn trại tuấn mã mang đủ trang bị đan dược liền khởi hành xuất phát dựa theo cái này ngụy ca nói tới quái vật này thực lực cũng không phải là rất cường đại chỉ là vô cùng đặc thù giết không chết bọn hắn một đường lao vùng một rất nhanh liền bước lên thông hướng yêu t h ú sơn mạch con đường mà vào lúc này tại con đường một bên khác hiện tại đang có một nhóm ăn mặc đặc biệt người chơi đang vây tụ tại đây bọn hắn chính là phụ cận khu vực cấp cao người chơi thực lực cũng phi thường không tầm thường thậm chí còn có một hai cái bước vào linh mạch kỳ cảnh giới những người này thanh niên áo trắng g i a n g h ạ o nhiên cũng thình lình xuất hiện cái này một đầu quái vật đã là có linh mạch kỳ thực lực hơn nữa còn tại nhất nhị trọng ở giữa lưu động tất cả mọi người cẩn thận một chút đây không phải bình thường quái vật là sẽ không tử vong dung hợp quái cứ dựa theo nhóm chúng ta trước đó nói phương pháp động thủ thương nghị xong xuôi tất cả mọi người thân hình đều nhanh nhanh bắt đầu chuyển động hướng về phía dung hợp hình quái vật phát động công kích quái vật lập tức bắt đầu phản chế đại lượng thân thể hiện lên nhưng những n à y người chơi kinh nghiệm sát r ư ờ n g đương nhiên sẽ không cho loại chiêu thức này chẳng lẽ nao nhao sử dụng binh khí hóa giải không ngừng chặt xuống những n à y thân thể một phen đối kháng sau đem cái này dung hợp quái miễn cưỡng chế trụ ngay tại lúc này bắt đầu hỏa công những n à y người chơi cho rằng đã bọn hắn lệnh vật lý phương thức không cách nào giải quyết quái vật không ngại dùng hỏa thử một chút ngay lập tức một khối thân thể liền k h ô n g chế lại bọn hắn lập tức vẩy lên dầu hỏa dầu chân các loại có thể đốt vật sau đó nhường tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người chơi t h i ê u đốt sau tăng lớn hỏa lực một trận khói đen l ử ợ lở to lớn hỏa đoạn ngay tại cháy hừng hực chu vi nhiệt độ đột như thăng ccc dừng lại đốt cháy khét âm thanh xuất hiện nhưng ngọn lửa này thiếu đốt cũng không có mang đến hiệu quả gì cái này thân thể thế mà đốt không thay đổi quá khó khăn một cái người chơi lắc đầu phương pháp này không được mà đúng lúc này quái vật càng thêm bạo động bắt đầu hướng về phía đám người triển khai cường đại thế công thực lực lần nữa dâng lên mọi người ở đây rơi vào xu hướng suy tàn thời điểm triệu tiền hai người chạy tới đám người nhận ra bọn hắn lập tức kinh h ỉ nói là thanh long sơn chạy người đến đối với hai người bọn họ thực lực những n à y người chơi là có một ít hiểu rõ không ngại dùng hỏa thử một chút ngay lập tức một khối thân thể liền khống chế lại bọn hắn lập tức vẩy lên dầu hỏa dầu chân các loại có thể bất vật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 lập tức kinh h ỉ nói là thanh long sơn chạy người đến đối với hai người bọn họ thực lực những n à y người chơi là có một ít hiểu rõ chương hai trăm linh chín một mặt m ộ n g bức đám người cầu chương hai trăm linh chín một mặt m ộ n g bức đám người cầu tại thông hướng yêu thú sơn mạch con đường bên trên lúc này đang có mười cái người chơi ở chỗ này ngăn t r ở khổng lồ dung hợp quái lại bị giết mấy đợt về sau cái này dung hợp quái hình thể lần nữa biến lớn mấy phần chơi ạ thật là khó đình á một cái linh mạch kỳ người chơi chửi b ệ n nói hiện tại cái này quái giết cũng không phải không giết lại phi thường khó mà ngăn cản đó nếu để cho cái này chết đi sẽ không phán định nhóm chúng ta nhiệm vụ thất bại a đây là tất cả người chơi nhóm cũng phi thường sợ hãi một cái điểm dù sao những ngày này bọn hắn một mực tại cố gắng làm lấy chống cự thú chiều nhiệm vụ t u y ệ t không nghĩ bởi vậy thất bại trong găng tấc nhiệm vụ thất bại cũng không đều có thể có thể nhưng độ hoàn thành khẳng định là sẽ bị khấu trừ một đợt mọi người nhất định phải n g ấ m lại biện pháp coi như giết không chết cũng phải đem nó hướng địa phương khác l ổ i cuối cùng nói chuyện chính là một cái giọng nữ chính là hoành đao đối quái từ thiên thiên nàng cũng tham dự vào lần này thú chiều trong nhiệm vụ mà lại biết được có một cái bất tử dung hợp quái xâm lấn đem người chơi nhóm đẩy ngược về sau nàng liền lập tức đi tới tuyến đầu cùng cao giai người chơi cộng đồng ngăn cản à nói dễ dàng cái này quái cảm giác chính là chạy thành chấn phương hướng đi chỗ nào c ả n xuống tới liền liền trước đó thanh long sơn chạy người đến cũng là đối với nó thúc thủ vô sách một cái cùng là linh mạch kỳ người chơi lạnh lùng chế rêu nói hắn là đã chuẩn bị từ bỏ hắn thấy cái này quái sẽ chỉ càng đánh càng mạnh lại không có nhược điểm hoàn toàn là bờ u gờ đồng dạng tồn tại không phải hiện tại người chơi có biện pháp đối phó ở đây cao giai người chơi lúc này cũng đều manh động t h á i ý ngăn cản dục vọng không có trước đó như vậy m á n liệt chỉ có thể ở nhìn trung tự thân tình hồ dưới hơi ra một điểm lực ngay tại có người chơi muốn rút đi thời điểm một nhóm nhân mã vừa lúc đổi tới chính là lâm vân một đoàn người dưới v õ ngựa mang đến bụi mù cuột cuộn nghe thấy động tĩnh ở đây hai ba mươi cái cao cấp người chơi tất cả đều lát nữa nhìn lại a thanh long sơn chạy người đến bọn hắn sẽ có biện pháp sao trước đó bọn hắn không phải thử một cái đánh không lại liền trực tiếp chạy ra sao thanh long sơn chạy một đoàn người đến đưa tới người chơi nhóm nhiệm nghị lâm vân thần sắc lạnh nhả xuống ngựa nhìn trước mắt to lớn quái vật thoáng có chút kinh ngạc thật đúng là có bọn hắn miêu tả như thế lớn Mục tiêu, u d ngay hợp h ì n ê u lập tức h lâm c l i n vân thông qua hồi đao hướng phía dung hợp yêu thú đi đến muốn thử một chút có phải thật vậy hay không có khói như vậy giết thấy thế, thế người chơi nhóm sát mặt tất cả đều có chỗ biến hóa trong đó một cái người chơi tiến lên nhắc nhở tiền bối đây cũng không phải là phổ thông yêu thú giết về sau cũng sẽ không khiến cho tử vong ngược lại sẽ càng thêm cường đại đúng vậy a đúng vậy a một cái mày d ầ m người chơi đáp lời nói nếu là đem cái này yêu thú đánh giết phân giải hữu dụng bọn hắn đã sớm đem cái này dung hợp quái giải quyết cái này quái sức chiến đấu kỳ thật tuyệt không tính toán mạnh lâm vân không để ý đến người này cầm đao hướng phía khổng lộ dung hợp quái đi đến rất nhanh hắn liền tới đến dung hợp quái phụ cận tiến vào quái vật phạm vi công kích dung hợp quái lập tức theo trong thân thể đâm ra mấy đạo thân thể hướng phía lâm vân đánh tới lâm vân cầm trong tay trường đao nhẹ nhõm đem những công kích này hóa giải sau đó thân hình hắn v ọ t lên hướng về phía yêu thú thì t r i ể n lên chiêu thức vô số đạo mãnh liệt đao khí giang khắp nơi phía dưới hướng phía khổng lồ dung hợp quái đánh tới đây chính là lâm vân lĩnh ngộ ra tới chiêu thức mới đao khí tung hoành đối mặt loại này khổng l ồ quái v ậ t hoặc là rõ ràng tiểu quái thời điểm đặc biệt tốt dùng thoáng qua ở giữa đầu này khổng lộ dung hợp quái liền bị lâm vân cắt thành vô nhưng chu vi người chơi nhóm thấy cảnh này tất cả đều là khuôn mặt quái dị cái này khổng lồ dung hợp quái lại bị chặt hiếm nát Quỷ q u ỷ chờ sau đó dung hợp được không biết rõ lại phải biến đổi mạnh bao nhiêu hòng hỏng một cái người chơi tê cả ra đầu nói đại ca ngươi dạng này là r ế t không được nó ai không ít người chơi than thở mà một bên lâm vần thì là thần sắc lạnh n h ạ t nhìn trên mặt đất thân thể lúc này quả nhiên là lại tại tiến hành dung hợp thấy thế hắn một chiêu mang theo phong hỏa chém chém tới nóng bỏng phía dưới khiến cho bên trong một khối thân thể sát khí đại lượng tiêu tán nhưng không có triệt để tiêu diệt lâm vân sắc mặt có chút biến hóa quả thật là có thần ký như vậy ngay lập tức hắn vung tay lên lấy ra trong túi chữ vật phần tiêu lô hướng phía phía trước một khối thân thể đi đến dùng đao chống lên sau đó mở ra phần tiêu lô để vào trong đó vô tận ma diễm ngay tại cháy lừng n ự c lâm vân đem đồ vật bỏ vào sau liền thôi động v ậ c sâu chi lực gia tăng hỏa lực trong khoảnh khắc cái này một khối d u n g hợp quái thân thể liền tan thành mây khói không có để lại một điểm vết tích lâm vân cười nhạt một tiếng cái quái vật này không thể nào chịu lựa a ngay lập tức h ắ n khởi hành đi nhặt một cái khác khối thân thể mà tại một bên khác người chơi nhóm nhìn thấy trước mắt tình hình tất cả đều là một mặt m ộ t bức lớn như vậy một khối quái vật đâu làm sao trong nháy mắt liền biến mất không thấy mà lại bỏ vào nhập một khối liền biến mất một khối người chơi nhóm tất cả đều vạn phần kinh ngạc cái này nở tờ cờ trên tay là một cái bảo vật gì cũng có một chút người chơi lên một chút ý đồ xấu nếu có thể đem cái này nở tờ cờ cho b ả o thật là tốt bao nhiêu a bất quá cũng chỉ là thoáng qua liền mất ý niệm dù sao cái này sơn phỉ như thế cường đại là bọn hắn hiện nay không có cách nào đối phó lâm vân ở một bên yên lặng hành động phát hiện cái này m a nữ phần tiêu lô so với mình trong tưởng tượng còn muốn cường đại căn bản không cần thôi đ ộ n g vực sâu chi lực lợi dụng bản thân ma viêm liền có thể đem yêu thú thân thể thiêu đốt tất cả nhưng là đốt đi mấy khối về sau hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì cái này phần tiêu h lô là có loại thứ hai vực sâu hiệu quả thiêu đốt về sau có thể ngưng luyện ra vật chất ngay lập tức hắn liền lập tức hành động đem quái vật thân thể nhặt về sau lợi dụng vực sâu ra chỉ loại thứ hai hiệu quả tiến hành đốt cháy quả nhiên theo luyện hóa về sau tại phần tiêu lô khác một bên xuất hiện một khỏa đen như mực vật chất có thể theo phần tiêu lô ra gió trong miệm đem cái này đ ồ vật cho lấy ra lâm vân lấy ra xem xét hạt c h â u này bên trong ẩn chứa mãnh liệt yêu sát khí là mang đến ba động vậy mà không kèm chút nào một đầu hung thần hình yêu thú sát c h â u lâm vân có chút kinh hỉ cứ như vậy hắn sát trận chế tác không phải có thể càng nhanh đ ạ t thành sao lúc này hắn nhanh chóng đem những này quái vật thân thể tất cả đều cho thanh lý xong xuôi chỉ là có mấy khối xếp tại tương đối đằng sau lâm vân đi qua thời điểm đã tạo thành một đầu mini d u n g h ợ p quái thực lực ba động chỉ có thối thể ngũ lục trọng bộ dạng trong mắt có chút mờ mịt lâm vân không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đem con quái vật này nhét vào phần tiêu lô bên trong sau một lát cũng liền biến thành một khỏa sát trâu ở đây người chơi trông thấy một màn này tất cả đều trận mắt hốc mồm cái này thủ pháp không khỏi cũng quá thô bạo a thậm chí có một ít người chơi đã yên lặng lui lại mấy bước sợ hãi lâm vân nhất thời h ứ n g khởi đem bọn hắn cũng bắt một hai cái ném vào mà lâm vân làm xong đây hết thẻ sau không có quá nhiều dừng lại phủi tay đem phần tiêu lô thu lại về sau liền khởi hành ly khai thanh long sơn chạy một nhóm nhân mã nhanh chóng đi mà người chơi nhóm thì là lưu tại tại chỗ qua một đoạn thời gian vừa rồi chậm lại một bên khác lâm vân giải quyết xong quái vật về sau tâm tình là có chút kích động chủ yếu nhất là hắn phát hiện loại d u n g hợp này quái lại có thể luyện ra nhiều như vậy sát châu một đường lao vùn vụt rất nhanh hắn liền về tới trong sơn trại đem đạt được sát châu nhao nhao đầu nhập trong trận pháp l u y ệ n hóa theo lực lượng phát tán sát trận lực lượng ngay tại chậm rãi bước lên lâm vân kinh h ỉ làm thành như vậy hắn trận pháp lại là tăng cường không ít lâm vân tâm tư linh hoạt bắt đầu loại rung hợp này quái tồn tại thật sự là quá tuyệt vời nếu là bọn hắn mảnh này khu vực có như vậy cái khác khu vực hẳn là cũng sẽ có khả năng xuất hiện nếu như lại đến thêm mấy cái hắn trận p h á p này nói không chừng có thể dựa vào lần này nhất cử đột phá đến trung giai bởi như vậy linh mạch thất trọng trở xuống tu sĩ cũng là có thể tiến hành trực tiếp c h é m giết thế là hắn lập tức khởi hành tiến đến tìm kiếm k h á i vật năm ly châu tây nam bộ một c h â u bích thúy sơn loan ở giữa nơi này là tới gần tại liệt hỏa tông khu vực phu cận có mấy tòa thành lớn lúc này tại một chỗ trong sơ gốc mấy trăm tên người chơi lúc này ngay tại vây quanh một chỗ ngưỡ vọng cái gặp một đầu cao tới mấy chục trượng khổng lồ quái vật đang chậm rãi đi về phía trước ở trên đường thỉnh thoảng sẽ đối với một ít sự vật tiến hành phá hư lúc này trong đám người có một cái bàn từ người chơi chính một mặt m ộ n g bức hướng lên trên nhìn ra xa quỷ quỷ đây là cái gì tình huống rõ ràng tại hai ngày trước đụng phải nó thời điểm mới chỉ là tiểu tiểu một cái hiện tại thế mà bị đánh đến lớn như vậy vá cũng không phải sao cũng phát tin tức đ ừ n g đi giết nó có thể những người kia chính là ngửa tay bên cạnh một cái con thương người gầy đáp lời nói ngươi có hay không giết qua cái này dùng hợp ái trước đó không biết rõ giết qua một lần ngươi đây Ta cũng từng giết một cũng lúc ầ n Trang diện nhất thời h có c t trầm m ặ b ê này cạnh cũng có một chút người chơi, hiển lộ ra dị sắc. Ai, trước cũng không cần chờ thực lực chút. Lúc lại người hiển không nói, ngắm biện nó muốn người tận n pháp đó một mọi một Ừm. lộ tế Ai, đi đi ra sau qua, dị đỡ tại một chỗ dây núi ở giữa c h ầ m r ã i đi ra lâm vân nhìn thấy phía trước khổng lồ dung hợp quái cũng là một mặt một b ư ớ c ngoa tạo cái này quái bọn hắn là thế nào nuôi lâm vân gần nhất cái này một hai ngày cũng tại từng cái khu vực tìm kiếm dung hợp quái đánh chết vài đầu nhưng là nuôi lớn như vậy còn là lần đầu tiên gặp cảm giác cái này khổng lồ dung hợp quái thực lực đã là có chút không tầm thường mà lại như thế lớn thân thể vô cùng có cảm giác c áp bách cái này quái mặc dù lớn nhưng là lâm vân gặp lại là có chút hưng phấn bởi vì bởi như vậy hắn liền có thể thu thập càng nhiều sắt trâu mang dạng này tâm tình hắn bước nhanh hướng phía dung hợp quái tiến đến cùng lúc đó tại một bên khác khổng lồ dung hợp quái thân hình đang chậm rãi hướng phía phía trước di động mà tại nó phía trước đang có một b à n g người thần sắc nghiêm nghị nhìn qua hắn trong tay đang cầm đồng dạng đồ vật thỉnh thoảng n i ệ m chú bấm n i ệ m phát quyết những người này tất cả đều mặc đồng dạng hỏa hồng áo bảo là liệt hỏa tông người bọn hắn ngay tại đối phó đầu này dung hợp quái ngăn chặn nó tiến lên chẳng qua trước mắt bọn hắn cũng là bất lực chỉ có thể ném mạnh một chút viêm hỏa đánh sau đó lợi dụng hỏa phù thôi động tại quái vật hành động phát hiện dấy lên một đạo vệ lửa có lửa này ngấn tồn tại cái này dung hạc quái sẽ tạm làm dừng lại sẽ không trực tiếp hành động nhưng là những n à y viêm hỏa đánh cũng không thể chân chính ngăn chặn lại dung hạc quái đốt bất tử nó sau một lát viêm hỏa đánh một yếu nó liền sẽ tiếp tục tiến lên lúc này liệt hỏa tông người cũng là có chút bất đắc dĩ tại ngay từ đầu cái này dung hạc quái là cũng không có như thế lơ cái nhưng là trải qua người chơi nhóm một hệ liệt tao thao tác về sau thành công đem dung hợp quái đánh lớn bước vào linh mạch kỳ về sau còn có thực lực khá mạnh người chơi tiếp tục đánh đến đằng sau l i ệ t hỏa tông biết rõ có quái vật xuất hiện tình huống thế là liền phái một chút đệ tử tiến đến giải quyết kết quả lại là đánh một vòng đến bây giờ đã là không tốt giải quyết lúc này l i ệ t hỏa tông lưu lại một số người ở chỗ này ngăn chặn quái vật mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì là trở lại l i ệ t hỏa tông bên trong báo cáo tình huống nhường trong tông môn mời một ít người xuất thủ sử dụng bi pháp đem con quái vật này giải quyết nhưng là hiện tại trên người bọn họ viêm hỏa đánh đã là dùng không sai bị lắm những người khác vẫn chưa trở lại đành phải động thủ ngăn chặn nhưng hôm nay dung hợp quái thực lực đi tới linh mạch thất bát trọng đối phó có thể nói là có chút khó khăn còn không thể đem quái vật phân giải đây càng là gia tăng độ khó mọi người ở đây bất đắc di lúc lâm vân đã vòng qua đám người đi tới dung hợp quái trước đó nhìn trước mắt quái vật khổng lồ những mày quái vật này nhìn lớn nhưng trên thực tế cũng không khó giết lâm vân thân hình nhảy lên bước vào không trung trường đao ra khỏi vỏ tung hoành vung vẩy sau một lát cái này khổng lộ dung hợp quái liền bị mảnh thành một đoạn một đoạn k h o ả n khắc thấp mấy phần tại cách đó không xa người chơi nhóm cùng liệt hỏa tông đám người nhìn thấy một màn này tất cả đều là hơi kinh ngạc cái này tại giữa không trung múa đao người là ai thực lực càng như thế cưỡng hãn bất quá mặc dù như thế hắn chuyện làm bây giờ giống như có chút vấn đề ai nhìn xem bị mảnh thành từng khối từng khối r u n g học quái trên mặt của mọi người tất cả đều là vẻ quái dị cái gặp người kia làm x o n g sự tình về sau lại khởi hành hướng phía tản mát thân thể đi đến tại mọi người không hiểu ánh mắt phía dưới làm lấy một loại nào đó hành động động tắc của hắn rất nhanh sau một lát trang diện trên đại lượng thân thể khối liền không ngừng giảm bớt lâm vân hành động còn càng nếu là có thân thể muốn dung hợp hắn liền sẽ động thủ che vỡ trong máy mắt liền đem tràng diện trên thân thể thối tất cả đều cho dọn dẹp sau đó cũng không từng làm dừng lại thêm trực tiếp một trận khói trượt tràng diện trên vô số ánh mắt nhìn xem cảnh tượng này biến hóa tất cả đều ngây n g ẩ n cả người để ở chỗ này lớn như vậy một cái quái hiện tại quái đâu theo lâm vân rời đi quái vật thật giống như là hư không tiêu thất mà liên tại cái này thời điểm liền hỏa tông một đám trở về báo tin người chạy về còn mang đến mấy vị trưởng lão cùng một chút có thể đối phó quái vật vật phẩm nhìn thấy đồng môn vội vàng đến đây hỏi thăm quái vật đâu quái vật ở đâu một vị đệ tử xưng sở nói quái vật này chương hai trăm m ư ơ i địch nhân tìm tới cửa chương hai trăm m ư ơ i địch nhân tìm tới cửa ly châu tu chân giới có thực lực t ô n g môn trên cơ bản đều sẽ điều động tay người tiến đến tham gia lần này trừ yêu hành động tại bọn hắn nguyên bản trong tưởng tượng lần này đại yêu xuất thế hẳn là sẽ cùng lúc trước đồng dạng có những n à y đỉnh tiêm thực lực tu sĩ hợp lực xuất kích liền có thể tại không có quá lớn thương vào dưới thành công trừ yêu sau đó đạt được tương quan cơ duyên c h ố tốt nhưng lần này ngoài dự liệu của tất cả mọi người cái này yêu khí bốn mạng chi địa căn bản không phải cái gì đại yêu xuất thế chỗ mà là một vùng đất chết bên trong có đại lượng hung hiểm cạm bẫy đám người sau khi đi vào liền tao nộ trùng điệp nguy hiểm dẫn đến đại lượng nhân viên thương vong chỉ có một ít thực lực cường đại tu sĩ mới có thể từ bên trong trốn tới nhưng cuối cùng trốn thoát cũng khó tránh khỏi bao nhiêu thụ nhiều tổn thương cái này tao nộ dị biến tình hình nguy hiểm tin tức vừa chuyển tới l i ề n o à n h động toàn bộ ly châu tu trần giới có một ít t ô n g môn bởi vậy tổn thất nặng nề giống như là thôn tiên cửa tại lần này hành động bên trong phó môn chủ vẫn lạc môn chủ thân chịu trọng thương t ô n g môn thực lực lập tức rớt xuống ngàn trượng bọn hắn chẳng những không có đạt được mong muốn bên trong cơ duyên chỗ tốt ngược lại ăn một cái thiệt thòi lớn như thế lâm vân biết được tin tức này thời điểm cũng là có chút ngoài ý m u ố n mặc dù lúc trước hắn cũng cảm giác có chút không đúng nhưng không nghĩ tới là như vậy h u n g hiểm biết được đại yêu xuất thế tin tức nhưng không có phát động nhiệm vụ lâm vân cũng cảm giác không bình thường còn tốt lưu lại một điểm tâm tư tăng thêm tự thân đầy đủ vững vàng không có đi chuyến cái này quán vũ nước đ ủ lúc này lâm vân còn cảm thấy chuyện này trong đó có lẽ còn có cái gì bí ẩn không muốn người biết thế là hắn ban bố một đạo nhiệm vụ thu thập cùng lần này là yêu sự kiện có liên quan manh mối hoặc tin tức nhiệm vụ ban thường là điểm c ô n g hiến sẽ dựa theo cung cấp tin tức hữu dụng trình độ đến cho cho khác biệt trị số c ô n g hiến đương nhiên những cái kia đã sớm lưu chuyển ra tới tin tức không ở trong đám này tuyên bố xong nhiệm vụ sau lâm vân liền không lại quá nhiều là phương diện này lãng phí tinh lực hắn tin tưởng người chơi nhóm tiềm lực hẳn là sẽ mang đến cho hắn một chút không tưởng tượng được đồ vật trong đại điện lâm vân theo trong túi chữ vật lấy ra đồng dạng đồ vật đây là một cái xưa cũ tiểu một xăm hộp bên trong chứa một sấp lá bừa cái này đồ vật là lâm vân hoàn thành nhiệm vụ về sau dựa theo nhiệm vụ máy phụ trợ phía trên nhắc nhở tìm tới đồng dạng bảo vật hắn nhẹ nhàng đem trong hộp một tấm lá bửa lấy ra ngoài kim quan g phụ chỉ huyền giai hạ phẩm một loại sử dụng đặc thù chất liệu chế thành lá bửa ẩn chứa trong đó kim quan ngọc tinh sử dụng này giấy chế phủ p h ó n g thích lúc lại mang theo làm cho yêu ma e ngại kim quan g chi lực đồng dạng có thể tăng cường phụ c h ú uy lực cái này đồ vật phụ thuộc tính nhìn lại vẫn là không tệ đặc biệt là lâm vân hiện tại, cần loại này đồ vật. Hắn hiện tại mặc dù đã sẽ bố trí trận pháp nhưng liên quan tới trận phù loại này mini bản đồ vật còn không có làm qua chế tắc trận phù cần phải có mạnh hơn lực không chế theo độ khó đi lên nói sẽ cao một chút như vậy bất quá chính yếu nhất chính là lâm vân một mực không có thích hợp lá bửa lá bửa phương pháp chế luyện đặc thù đồng dạng tại thương hội bên trong khó mà mua được phổ thông trang giấy lại không đủ để chế tác có uy lực phụ trú cho nên lâm vân liền tạm thời buông xuống phương diện này tâm tư mà lúc này tại cái này ngoài ý muốn bên trong lại nhường hắn đạt được cần đồ vật lại những này còn không phải phổ thông lá bửa là có phẩm giai cường đại lá bửa huyền giai đồ vật đã là có chút bất phàm lâm vân trong lòng đầy cõi lòng lấy chờ mong bắt đầu tự tay chế tác làm có liên quan t r ậ phủ hắn theo đơn giản nhất bắt đầu làm lên lật ra trận phù loại đ i ể n tịch đầu tiên là trụ cột nhất công kích hình trận phù đơn giản phát h ỏ a về sau tiến hành thôi động liền có thể phóng xuất ra một đạo linh lực tiến hành công kích cái này trận phù uy lực cùng người chế tác trận pháp trình độ cùng cảnh giới thực lực có quan hệ đương nhiên loại này thường thường không có gì lạ linh lực phóng thích công kích lâm vân là xem không lên muốn làm liền làm tốt một điểm đặc biệt là lá b ù a của hắn còn như thế quý giá tự nhiên không thể làm dạng này thấp nhất tiêu chuẩn đồ vật hắn tiếp tục lật xem cái khác trận phù rất nhanh hắn tìm được một loại quen thuộc trận phù phù kiếm hoặc là t u y ế t kiếm phủ cái này đồ vật lâm vân đã từng nhìn thấy qua linh khê tông cái k i a thiếu nữ sử dụng thôi động về sau sẽ phóng xuất ra một cái tiểu linh lực kiếm thoạt nhìn vẫn là rất thực dụng mà lại uy lực không kém xem như một loại tiến gia hình công kích trật phù chế tác độ khó cũng không phải rất cao thích hợp lâm vân hiện nay trình độ thế là lâm vân liền quyết định ra đến trước nếm thử chế tác cái này phù kiếm nhìn xem hiệu quả như thế nào những n à y nghĩ đến hắn liền động thủ ước chừng sau nửa canh giờ một tấm phù kiếm bị lâm vân dùng kim quang phù chỉ chế thành bởi vì là lần thứ nhất chế tác lâm vân bỏ ra dài thời gian bất quá còn tốt hữu kinh vô hiểm hoàn thành ngay lập tức hắn không kịp chờ đợi muốn nếm thử một cái cái này đổ vật uy lực hắn thu hồi trận phù đi vào phía sau núi tìm được một k h ỏ a tráng kiện cây cối sau đó cầm trong tay kiếm p h ù mặc n i ệ m p h á p quyết tiến hành thôi động đột nhiên lá bùa quang mang đại tác ông một tiếng một thanh hư hảo màu xanh linh kiếm cực vút đi quanh thân từng k i a từng k i a kim quang lưu chuyển phá vỡ trường không làm cho dọc đường không khí cũng sinh ra và mẹo một thanh kiếm này lớn nhỏ không giống với trước đó trận phù thiếu nữ loại kia tiểu kiếm ngược lại như là như thường đạo kiếm lớn nhỏ hai người ở giữa uy lực tự nhiên là không cần nói c ũ n g biết cái này một đạo phù kiếm thẳng tắp đã rơi vào cự một bên trong vê a n g một tiếng một đầu trực tiếp bị phá ra một cái l ỗ thủng lớn đồng thời tại l ỗ thủng chu vi giống như là nhận lấy cường quang chiếu sạn g trở nên một mảnh cháy đen đây chính là kim quang phủ chỉ mang đến hiệu quả cực mạnh quang thuộc tính công kích đối với kiểm tra này kết quả lâm vân vẫn có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới tự mình chế tác ra phù kiếm uy lực thế mà lại to lớn như thế cùng trận phù thiếu nữ so ra hoàn toàn không phải một cái ý niệm nếu là dùng loại này phù kiếm đến công kích hư quỷ quỷ vật hẳn là sẽ trực tiếp nổ tung hủy diệt làm xong một lần công kích về sau lâm vân nhìn thoáng qua trận phù phía trên tình huống cái gặp hắn vẽ ra chế phụ chú lúc này đã là biến mất cơ hồ không có lưu lại cái gì vết tích lâm vân biết rõ điều này một cái trận phù sử dụng qua đi lực lượng liền bị toàn bộ phong thích liền hiện nay mà nói còn không có có thể giữ lại phương pháp có lẽ có nhưng lâm vân hiện tại còn không rõ ràng hắn lại tra xét một cái kim quan g phụ chỉ cái gặp kim quan g phụ chỉ trở nên không có trước đó như vậy trong suốt mặc dù nhìn không phải rất rõ ràng nhưng nghiêm túc quan sát giới vẫn là có thể nhìn ra đây chính là sử dụng phụ chú đôi lá bửa sinh ra ảnh hưởng tới bất luận là cái gì lá bửa một khi dùng nhiều hơn liền sẽ dần dần mất đi tác dụng có một ít thấp kém lá bửa thậm chí sử dụng một lần liền không cách nào lại dùng hoàn thành một lần chế tác lâm vân hứng thú r i ạ t rào lập tức khởi hành trở về đi chế tác cái khác trợ phủ không đơn thuần là công kích loại cái khác tỷ như trói linh chú cường hóa phủ ngưng nước phủ thanh khí phủ các loại tác dụng hình trợ phủ cũng muốn chế tác một chút ra năm một nơi hiếm vết người trong sơ cốc một mảnh đầy trước đó phía sau u ám ở mức trong sân động lúc này tiến tính trong động quật xuất hiện một trận động một đôi đỏ sâu kín con mắt lớn sáng lên kiệt kiệt kiệt tăng cường trong sơn động vang lên một trận quái khiếu đại lượng màu tím đen yêu khí cùng sắc khí tại động quật chu vi không ngừng lan tràn đột nhiên những này tà sắc khí điên cuồng chạy ngược tràn vào trong động quật vô số khổng lồ biến b ư ớ c cùng biến dị con chuột động vật nhanh chóng theo trong sơn động hướng ra ngoài chạy trốn nhưng mới vừa đi tới một nửa liền bị hút an sinh m ệ n h lực trở thành mở ra quán b ạ c h cốt ha ha ha ha ha ha đ ha ha ha lúc này đãng tiếng cười mới ngừng lại sau đó t ạ i đen như mực bên trong có một đạo hát ảnh đứng lên quá tốt rồi không nghĩ tới bản t ô n sẽ dựa vào loại phương thức này khôi phục thanh em ức chê không nổi nội tâm vui sướng vốn cho rằng ma quật bị hủy quỷ cơ bị giết bản t ô n muốn khôi phục thực lực chí ít còn phải tiếp qua cái ba năm năm lại không nghĩ tới sẽ đưa ta như thế một trận yêu khí tạo hóa lúc đầu nó tại trong động quật chậm rãi điều dưỡng tốc độ khôi phục cực kỳ chậm c h ạ m nhưng là gần đây chu vi khu vực yêu sát khí đại t ị n h mà lại tại vài ngày trước đột nhiên tới một nhóm thực lực không tầm thường người t ự a n h ư là thả ra cái gì đồ vật lần nữa nhường đại lượng yêu sắc khí cho theo trong phong ấ n tán giật ra mà nó thì là điên cuồng hấp thụ những n à y yêu khí không ngừng khôi phục thực lực bản thân tại gần nhất mấy lần đại lượng hút vào về sau thân thể của nó hoàn thành chân chính khôi phục nó nắm chặt lại mục nát khô thịt hình thành trả t h ủ cảm thụ được thực lực bản thân quả nhiên hiện tại đã là khôi phục được linh huyền kỳ thực lực cũng chính bởi vì có thực lực này bản tôn mới có tư cách t h ứ c t ỉ n h nó tự lẩm bẩm bất quá trước mắt cảnh giới còn chưa đủ ổn định không gì sánh được phù phiếm có bất cứ lúc nào rơi xuống linh mạch kỳ cảm giác phải cần tìm nhiều phương pháp đ ổ i bổ một cái đầu của nó hoạt động rất nhanh liền nghĩ đến cái gì dị thương âm lanh nói đến tột cùng là ai hủy bản tôn ma quật là ai g i ế t quỷ cơ bản tôn như là đã khôi phục tự nhiên phải thật tốt tính toán bút chứng này nó khởi hành hướng phía ngoài động đi đến một lập tức ở giữa sau một cái cao hơn hai mét thân ảnh tiến hành một phen ngụy trang về sau đi vào vừa ra vắng vẻ núi khe hở ở giữa chu vi đại thụ xanh đúng tươi tốt nó n g ẩ g đầu nhìn lại cái gặp trước mắt lúc này đã là một mảnh hỗn độn nơi này là nó trước đó làm luyện tà ma q u ậ tồn tại hiện tại đã là bị hoàn toàn phá hư hủy diệt nó một phen tâm huyết không còn sót lại chút gì mặc dù nó sớm có đ o á n trước ma c ậ t sẽ bị phát hiện sau diệt trừ nhưng là không nghĩ tới sẽ bị diệt như thế triệt đề một chút đồ vật cũng không có để lại không có cho nó chuyển di cơ hội coi là hủy sạch sẽ bản t ô n liền không có biện pháp sao ma vật giọng nói lãnh đạo nó hướng phía nguyên lai động c ậ t phương hướng đi đến sau đó đi tới một chỗ nhìn xem ngày xưa vết tích cười một tiếng liên đ ệ bản tôi đến xem một cái đến tột cùng là người phương nào cách làm ngay lập tức một cái màu tím đen vai trào đặt ở dưới mặt đất bắt đầu thi triển một loại truy tung tạ thuật cái này tạ thuật sử dụng về sau sẽ gặp phải trình độ nhất định phản vệ nhưng cái này ma vật cũng không thèm để ý nó hiện tại phi thường khát vọng báo thủ nó từ trước đến nay tí nhai tất báo mà lại lấy nó hiện nay linh huyền kỳ thực lực tại cái này địa giới có thể nói là hoành hành không trở ngại tồn tại chỉ có số ít mấy cái khổng lồ t ô n g môn mới có linh huyền kỳ tu sĩ tồn tại đồng dạng tình h u ố n g d ư ớ i rất khó gặp gỡ ma vật ngay tại nhanh chóng thi pháp tay của nó bắt càng không ngừng đang r u n động mặc dù lấy tình huống dần dần minh lãng nó sắc mặt ngược lại xuất hiện dị sắc cái gì thế mà cùng linh khê tông có quan hệ là linh khê tông người cách làm ma vật giọng nói hơi kinh ngạc trách không được có thể đem ma quật t ỉ n h lý như thế sạch sẽ thế nhưng là vì cái gì nó có chút không hiểu làm sao linh khê tông người lại đột nhiên tiếp cận cái này náo nhiệt không giống như là bọn h ắ n phong cách hành sự đương nhiên nó là không biết <cười> rõ linh khê tông lần này hành động chủ yếu là vì cho trận phù thiếu nữ gia tăng kinh nghiệm thực chiến cứ như vậy ma vật cũng có chút khó xử ở nó linh huyền kỳ thực lực tuy nói tại ly châu cơ hồ không có cái gì đối thủ nhưng cái này linh khê tông đúng lúc là trong đó một cái linh khê tông cũng là có linh huyền k ỳ cường giả toa c h ấ n mà lại lấy nó、no、thực lực trước mắt còn không đánh lại đông nhiên theo tìm kiếm nó lại phát giác cái gì lại còn có một người cũng tham dự ôn ma chủ yếu diệt s á t hơn nữa còn không phải linh khê tông người nhìn xem có được tin tức ma vật trên mặt hiện lên ý cười đánh không lại linh khê tông người chẳng lẽ còn đánh không lại ngươi nó đã làm quyết định lấy trước cái này ra hỏa phẫu thuật về phần linh khê tông về sau sẽ chậm chậm trả thù không mượn ngay lập tức nó lần nữa tiêu hao năng lượng truy tìm càng nhiều tin tức sau một lát nó nhìn phía một cái phương hướng là cái này vị trí nam ma vật vì không làm cho dao quá thị cao hơn hai mét thân thể mặc vào một chút quần áo che đậy thân hình cùng tướng mạo nó hướng phía truy tung ra đại khái vị trí một đường tìm lúc này nó đi tới thanh long sơn phía dưới nhìn trước mắt cảnh tượng có vẻ hơi kinh ngạc mảnh này khu vực phi thường náo nhiệt không ngừng có người đi đường lối tới mà lại phía trước còn có một mảnh cổ khoái quảng trường phía trên có một ít nhân loại đang hành động nơi đây đến tột cùng là cái gì địa phương là cái kia tông một chỗ ma vật mở ra bộ pháp hướng phía nhiệm vụ bia đi đến mà tụ tập tại nhiệm vụ quảng trường người chơi nhóm cũng đều phát hiện đạo thân ảnh này hiện lộ ra dị thường một cô cường đại sát khí c h ẳ n ngập nhao nhao n h ư ợ n g bộ đến một bên ngoa tào đây là quái vật gì làm sao yêu khí nặng như vậy ai ngươi nhìn nó tay cùng chân cái này ra hỏa tuyệt đối không phải người người chơi nhóm nghị luận ầm ĩ đối với ma vật triển khai lời bình bởi vì không rõ sinh vật c ư ờ n g đại cùng nơi đây cấm võ bọn hắn cái gì cũng không dám làm ma vật cảm nhận được chu vi chỉ trọ trong lòng sinh ra không vui đó là cái cái gì tông môn đệ tử cũng quái dị như vậy không có một chút quý cụ cũng không ai dám can đảm đi lên hỏi thăm ma vật đối với chỗ này ấn tượng đầu tiên kém đến cực điểm cảm thấy đó là cái gà rừng tông môn ngay lập tức vỡ ra khỏe miệng có đại khai s á t giới ý nghĩ ma liên tại nó bước vào thanh long sơn đồng thời tại trong sơn trại tu luyện lâm vân đ ố n g nhiên mở mắt có linh huyền kỳ tu sĩ tới nguyện trường hai trăm m ư ơ i một nhận uy hiếp lâm vân một chương hai trăm m ư ơ i một nhận uy hiếp lâm vân ở vào giữa sườn núi nguy ca đã nhận ra dị thường phía dưới dị thường trong ngày thường hắn cũng có duy trì nhiệm vụ quảng trường trật tự chức trách thế là lập tức hướng phía dưới núi tiến đến đi vào phía dưới hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được một đạo cao hơn hai mét thân ảnh quanh thân tản ra vô tận sát khí chung quanh người chơi nhóm tất cả đều bị dọa đến không dám tới gần chơi ạ cái q u ỷ gì ngụy ca kinh ngạc nói lao tử liếc mắt liền nhìn ra người không phải người ngụy ca lúc đầu nâng lên ngón tay lập tức để xuống hắn có thể cảm nhận được cái này ma vật sức chiến đấu phá t r ậ n trực tiếp liền có chút sợ bất quá nơi này là hắn sân nhà vẫn là nhắm mắt nói ngươi ngươi muốn làm gì nói chuyện đồng thời hai cỗ run run có bất cứ lúc nào chuẩn đi dự định ma ma vật khắc, khắc. Cười một tiếng lăn lộn trên khuôn mặt bàn g bạc yêu khí m ộ n phía tùy theo giơ tay lên chảo n ó a thay thế, thế ngụy ca trực tiếp chuẩn đi một cỗ hắc khí từ ma vật trong tay ngưng tụ sau đó phóng xuất ra ngụy ca cảm thấy sau lưng một trận ý lạnh lập tức sắc mặt đại biến nội tâm không gì sánh được sợ hãi mà đúng lúc này một mực tại giữa sườn núi hoạt động tiền hỷ cận lúc này vừa lúc nghe hỏi đổi tới mắt thấy như thế tình hình hắn lập tức rút ra trường đao thi triển linh lực đón nhận đạo này hắc khí lưu chuyển nhạt linh lực màu trắng xe qua làm cho hắc khí trực tiếp trừ khử mặc dù hóa giải thế công nhưng tiền hỷ cận cảm thấy có chút không thích hợp tên địch nhân này thực lực vậy mà như thế không tầm thường ngụy ca mắt thấy nguy cơ đã hóa giải hắn thật dài thở ra một hơi cảm thụ được có chút ướt át quần áo hắn cười nói thật là đáng sợ đa tạ tiền nhị ca cứu mạng vừa nói hắn trốn đến tiền hỷ cận sau lưng hai viên con mắt len lén đánh giá cách đó không xa ma vật tìm được chỗ dựa lúc này trong lòng của hắn đã không còn sợ hãi nhưng tiền hỷ cận lại là nhàn nhạt nói một câu này địch không tầm thường ngươi vẫn là không muốn ở chỗ này cản trở nghe vậy ngụy ca một cái giật mình vân, vân vân hắn lập tức như một làn khói chạy trở về trên núi bung xuống lúc đầu muốn xem cuộc vui tâm tư m a đổi thành một bên ma vật lúc này thấy có người xuất thủ hóa giải công kích của nó thân s ắ c biến hóa mấy phần nói ra cao dai linh mạch tu sĩ không nghĩ tới tại cái này vắng vẻ chi địa còn có thể gặp được thực lực như thế người ma vật mang theo một cỗ kêu căng r ộ n g điệu nói ra cũng khó trách dám ở này khai tông lập phái bất quá đáng tiếc gặp được b ả n tôn ma vật ánh mắt phát lạnh hai bàn tay to vung lên lập tức đại lượng sát khí tại quanh thân lưu truyền gặp tình hình này tiền hỉ cận mướm mày hắn cảm giác có chút ngoài ý mới như thế một cái thực lực không tầm thường v á i vật làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây thực lực của đối phương nên là ở trên hắn cảm thấy tình huống không đúng hắn một mặt nghiêm túc lấy ra một đạo trận b à n lập tức tiến hành thôi động trận bàn ra trận trận màu xanh quang huy sáng lên trên mặt đất trận pháp tản mát ra trận trận q u a n mang thúc phược trận đã bị thôi phát lấy phương xa ma vật làm mục tiêu tiến hành trói buộc trong sân rộng ma vật cảm nhận được trên mặt đất phát sinh biến hóa thần sắc có chút đậu dung trên mặt đất một cô cường đại trói buộc chi lực ngay tại đánh tới linh lực màu xanh cuốn lên hai chân của nó hạn chế hành động của nó mà lại đồng thời còn tại hướng phía thân thể l à n tràn ma vật hơi kinh ngạc nói lại không nghĩ tới như thế một cái chim không thèm bị địa phương còn có thể gặp gỡ một đạo coi như không tệ trật pháp bất quá chỉ là điêu trùng tiểu ký thôi ma vật xem minh bạch về sau lắc đầu như thế một cái trật pháp liền muốn chế trụ một cái linh huyền kỳ ma tu không khỏi cũng quá coi thường nó ma vật lập tức vận chuyển lên tự thân đại lượng yêu sát chi lực một luồng một luồng tím đen chi khí phát tán lập tức thúc p h ư ợ n trận linh l ự p tác ngay tại trụ cái đức gãy tan ăn dã v anh một tiếng ma vật trực tiếp theo t r i linh trận trong không chế thoát khỏi thấy thế, thế. t i ê n h ỷ c ậ n có vẻ hơi kinh ngạc cái này hoàn toàn mở ra ở dưới c h ó i linh trận đối phương thế mà không có phí bao lớn công phu liền từ giữa thoát ly thực lực càng như thế cường hãn nếu là t i ê n h ỷ c ậ n bị trận pháp này vây khốn nhất thời hồi lâu là khó mà đ à o thoát mắt thấy trận pháp không thành công chế phục hắn lại lập tức lấy ra một cái trận bàn áp chế trận lập tức thôi động ánh sáng màu đỏ bắt đầu theo mặt đất phát tán đáng chết một cái phá địa phương thế mà bố trí nhiều như vậy trận pháp mà vẫn cảm nhận được trận pháp sức áp chế mà lực của nó lưu truyền cùng hành động lực đều hứng chịu tới trình độ nhất định áp chế bất quá mặc dù như thế cũng sẽ không đối với nó có không nó ảnh hưởng sẽ đối với quá dị, không giống bình thường trận lập tức tiến hành thôi động cái này trật bản là lâm vân mấy ngày trước mới vừa cho hắn là trong sân trại duy nhất một đạo công kích hình trật pháp theo thôi động về sau trận bàn trên quan mang đại tác long long long một trận động tinh vang lên đại lượng hung sát chi khí theo phía sau tràn ngập bao phủ trên không sắc trời cũng mở đi mấy phần tại thanh long sơn phụ cận người chơi nhóm tất cả đều cảm nhận được một cố dọa người tâm thần khí hơi thở một đạo mặt xanh lanh vàng cầm trong tay quỷ đao to lớn hư ảnh ngưng tụ giữa không trung bên trong phát ra rung động tâm thần quỷ đạo tại trong sân rộng ma vật cũng bị bị bất t ì n h lình khí tức chấn n hiếp cố này hung sát chi khí cùng nó tu luyện có chút tương tự nhưng không thuộc về cùng một loại nhìn xem giữa không trung q u ảnh ma vật kinh ngạt nói còn có loại này có được trận linh công phạt hình hung trận h ẳ n là đây không phải một cái bình thường t ô n g môn đồng d ạ n g tình huống giới chỉ có tương đối cỡ lớn t ô n g môn mới có hộ sơn đại trận loại này đồ vật mà tại một bên khác tiền hỷ cận không có bất luận cái gì trì hoãn trực tiếp liền hạ đạt chỉ lệnh công kích sát quỷ thân hình cực nhanh hướng phía ma vật lao đi đi vào ma vật phía trước lúc dài mấy mét to lớn quỷ đào quét ngang mà đi mang theo cường đại năng lượng ba động ma vật thần sắc nghiêm nghị lập tức sử dụng chiêu thức ngăn cản quỷ chảm một đạo đen như mực ma khí đón nhận sát quỷ công kích hai người chiêu thức va chạm sát khí tử tán sau đó ma vật thối lui mấy cái thân vị móng nuốt cắm vào trái tim ma khí dẫn thể đại lượng màu đen s ắ c khí theo trong lồng ngực lan tràn ra ma vật thân thể cùng lực lượng ngay tại bành trướng phát tán từng sợi màu tím đen yêu ma chi lực tại hắn quanh thân lưu t r u y ề n tốc độ của nó cùng thực lực đều chiếm được to lớn tăng lên m a quỷ sắt một k í c h chưa thể giết địch không có trì hoãn lập tức thay đổi thân hình bay lượn mà đi một lần nữa đối ma vật phát động công kích quỷ sắt thực lực mặc dù chỉ có tại linh mạch bắt trọng còn chừng nhưng bởi vì đặc thù tính t ă n g thêm là sân nhà tác chiến một thời gian cùng cái này ma vật đánh không phân sàn s a n nhau khó phân thắng bại mà ở một bên tiền hỷ cận lại là cảm thấy có chút không tốt lắm trận pháp này bên trong quỷ sát chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian về sau lực lượng sẽ dần dần tiêu giảm thẳng đến tan giã không thể mau chóng chu sát đ ị c h nhân chính là bạn một lát sau ma vật đã dần dần chiếm thượng phong khạ khạ cười c một tiếng chuẩn bị một kích đem quỷ sát đánh tan mà đúng lúc này đột nhiên một đạo bạch mang thật nhanh hướng phía ma vật đánh tới ẩn chứa cường đại linh lực ba đ ộ n ma vật nhìn kỹ lúc này mới phát giác đúng là một thanh hiện ra bạch mang linh kiếm thế công không gì sánh được tấn mãnh trực tiếp một kích rơi xuống ma vật trên thân dù cho ma vật vận dụng linh huyền kỳ năng lượng hộ thể nhưng vẫn là bị một kích đột phá đâm vào nó nửa tức trong thân thể đông nhiên tại linh kiếm tan giã đồng thời đại lượng bạch quang phát tán một cỗ mánh liệt cực nóng cảm giác của tới a ma vật phát ra một tiếng thê thảm kêu to cái này đến tiếp sau hiệu quả hoàn toàn làm nó không tưởng được gần chứa trong đó k i m quang là hoàn toàn khắc chế lực lượng của nó ma vật lập tức cảnh giác quan sát chu vi muốn đem phát ra đạo này thế công người tìm cho ra không muốn lại bị đánh lén cái này thời điểm lâm vân thân hình xuất hiện tại nhiệm vụ trên quảng trường hắn nhìn phía trước ma vật một cái Cảm thấy có chút thấy h k ông h i một tiếng quái v ậ lâm vân lại là một đạo phù kiếm bay ra đồng thời trường đao ra khỏi vỏ thân hình cực nhanh hướng quân địch lao đi phù kiếm rơi xuống ma vật trên thân lần nữa bạch mang lật đỏe làm cho ma vật thống khổ đồng thời hành động cũng biến thành sơ cứng lâm vân cầm trong tay hoàng nao một chiêu đào qua mãnh liệt đ a o khí hướng ma vật đánh tới cảm thụ được trong đó lực lượng ma vật sắc mặt đại biến ngươi đến tột u cùng là người phương nào lúc này nó phương mới nhìn rõ người trước mắt bộ dáng cảm thấy có chút quen thuộc giống như là trước đó truy tung bí thuật ở dưới cầm đạo thân ảnh nhưng lúc này ma vật đã bị thực lực của đối phương dọa phá lá gan t h i t r i ể n ra toàn bộ lực lượng ngăn cản địch nhân thế công sau đó nó liền vô tâm h ă n chiến thân hình l o a lên trong nháy mắt đi vào mấy mét bên ngoài nó trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là trốn lâm vân tự nhiên nhìn ra nó ý nghĩ lần nữa động thủ lấy ra một đạo trận phủ hướng phía thoát đi ma vật thôi động nhưng lần này thả ra không phải phủ kiếm ma vật cảm nhận được nguy hiểm ký tức theo bản năng tiến hành t r á n h né nó vốn cho rằng lần này là trước đó công kích giống nhau phủ có thể đợi đến trận phù đi vào nó quanh thân lúc đột nhiên sinh ra bạo tạc tạo thành một đạo hiện r a bạch mang linh võng bao trùm thân thể của nó lập tức đem nó cho chế trụ một thời gian không thể động đậy lần này lâm vân sử dụng chính là trói linh trú tại kim quang phủ chỉ tác dụng dưới ma vật thân thể phát ra một trận tư tư thành không ngừng bị lá bụi lực lượng chỗ đốt bị thương đại lượng sát khí ngay tại tiêu tán đồng thời thực lực giảm lớn ma vật tình trạng có chút mất tinh thần hoang loạn không thôi không cách nào tránh thoát trói buộc lâm vân đi vào ma vật bên người một mặt hờ hững nhìn xem trên mặt đất lăn lộn ma vật chuẩn bị tiến hành tiêu diệt ma vật h o à n g hốt vội nói vị này vị cường giả này xin xin đừng giết bản yêu lâm vân dùng trường đao đâm đâm nó thân thể hỏi ngươi vì sao lại tới đây làm loạn ma vật màu đỏ tươi con mắt đi l à n m v ò n g nghĩ thầm tuyệt đối không thể nói tự mình là đến trả thù nếu không h ẳ n phải chết không nghi ngờ nó giải th ngoài ý mớn đúng là ngoài ý mớn tại hạ truy tìm một cái con mồi đến tận đây lại không nghĩ tới tìm nhầm địa phương ở chỗ này cho cường giả bồi cái không phải lâm vân n g ứ n g mày nói dối h à đã không muốn nói quên đi mặc dù ngươi nói xin lỗi nhưng ta là sẽ không tha thứ cho ngươi lâm vân trực tiếp dơ lên nào đại lượng linh lực n ứng tụ chuẩn bị giải quyết nó chậm đã chậm đã ma vật lập tức một mặt kinh hãi hoàn toàn không nghĩ tới đối phương như thế vô tình cầu xin tha thứ ngươi ngươi không thể giết ta vì sao ta là hóa sát tông đệ tử ngươi như giết ta hóa sát tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi ma vật lực lượng mười phần nói hóa s á t tông lâm vân nghĩ nghĩ chưa nghe nói qua cái này tông môn ly châu tu chân trong liên minh cũng không có bất luận cái gì ghi chép nhìn xem đối phương dáng vẻ nghĩ hoặc ma vật không khỏi hỏi ngươi sẽ không chưa từng nghe qua hóa s á t tông danh tự chưa từng nghe qua ha ha ha cái này cũng không trách ngươi hóa s á t tông chính là vân xuyên linh giới đại tông ngươi tại ly châu cái này cấp thấp giới vực chưa từng nghe nói qua cũng là như thường ma vật nghiêm mặt nói ngươi có thể đi nghe nóng một cái hóa sắt tông là thế nào một cái tồn tại nhà lâm vân gật đầu nguyên lai、like、là rằng này nói như vậy không phải mảnh này khu vực thế lực rồi ma vật gật đầu kia là tự nhiên nói cách khác như vậy thực lực phi thường cường đại tu sĩ không cách nào d á n g lâm đến mảnh này giới vực cho nên nhóm chúng ta mới nhìn không đến bọn hắn ừm không sai bởi vì mảnh này giới vực thiên địa quy tắc chỗ gông cùng xiềng xích những cái k i a cường g i ả chân chính nói đến một nữa bỗng nhiên ma vật ngược lại nó nhìn xem lâm vân sắc mặt cảm thấy có chút không đúng hình dung như thế nào đâu âm hiểm không sai chính là âm hiểm ngươi vẻ mặt này là có ý gì lâm vân giơ lên một cất dấm tại ma vật trên mặt nói như vậy ngươi còn ở nơi này gọi cái d á m a ngươi mẹ nó ai vậy còn dám uy hiếp ta lâm vân chân trùng điệp mài mấy lần trực tiếp đem ma vật mặt dẫm rơi vào mặt đất nửa tấc không có không có a các hạng ta không có ý tứ này ma vật liên tục giải thích nói lâm vân thì là tại trong túi chữ vật yên lặng lấy ra một cái tiểu b ả n b ả n hướng phía phía trên viết xuống ba chữ to hóa sát tô ngân cái này tô n g môn lâm m ô nhớ kỹ ngươi vẫn là thành thật trả lời lại tới đây là có cái mục c á gì lâm vân chân thành nói nếu không nhìn thấy trên tay của ta cây lao này sao nhìn xem hiện ra hàn mang tinh vẫn hoành a o ma vật liên tục gật đầu ta nói ta nói lâm vân không khỏi cười nguyên lai uy hiếp một người là như thế thoải mái nói đi các hạ còn nhờ đến ngài đã từng phá hủy qua một cái ma quật theo ma vật giản thuật lâm vân đại khái minh bạch là thế nào một chuyện nguyên lai là bởi vì chuyện sự tình này vừa rồi đến đây trả thù thì ra là thế lâm vân nói nói như vậy ngươi là dựa vào phương pháp gì mới tìm được ta ma vật nói tại hạ là dùng một loại truy tung t à p h á p ồ lâm vân hiếu kỳ nói đây là phương pháp gì mắt thấy bầu không khí hòa h o á lại ma vật cảm thấy có hy vọng các hạ ma quật loại này đồ vật đã sớm không bị khống chế bị hủy ta có thể một chút cũng không có ghi hận ngài à ngược lại là cảm kích vặt h ầ n ngài nếu là tha ta một mạng tại hạ nhất định đối với ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó ừm tiếp tục liên quan tới cái này truy tung t à p h á p bất quá là một loại sẽ gặp phải phản vệ âm hiểm t à thuật thôi tại hạ cũng chỉ là may mắn đạt được nếu là tiền bối muốn học ta có thể dạy ngài nói như vậy chỉ có ngươi hiểu được cái này t à thuật không phải những người khác biết rõ kia là tự nhiên phương pháp này chỉ có ta lời nói đến một nửa ma vật lại ngây ngẩn cả người lâm vân thì gật đầu vậy ta an tâm ma vật hoảng hốt vội nói tiền bối ngươi không phải nói sẽ bỏ qua ta sao ta cái gì thời điểm nói qua lâm vân đầu một bên cười nói con người của ta rất nói thành tín nói giết ngươi liền nhất định sẽ giết ngươi ma vật chương 212. nhận uy hiếp lâm vân hai chương 212, nhận uy hiếp lâm vân ở vào giữa sân núi nguy ca đã nhận ra dị thường phía dưới dị thường trong ngày thường hắn cũng có duy trì nhiệm vụ quảng trường trật tự chức trách thế là lập tức hướng phía dưới núi tiến đến đi vào phía dưới hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được một đạo cao hơn hai mét thân ảnh quanh thân tản ra vô tận sắc khí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 như thế một cái chim không thèm bị địa phương còn có thể gặp gỡ một đạo coi như không tệ t r ậ t pháp bất quá chỉ là điêu trùng tiểu ký thôi ma vật xem minh bạch về sau l á t đầu như thế một cái t r ậ t pháp liền muốn chế trụ một cái linh huyền kỳ ma tu không khỏi cũng quá coi thường nó ma vật lập tức vận chuyển lên tự thân đại lượng yêu sát chi lực một luồng một luồng tím đen chi khí phát tán lập tức thúc p h ợ c trận linh lực tác ngay tại trục cái đứt gãy t ă n g hân d ã vê a n g một tiếng ma vật trực tiếp theo t r i linh trận trong không chế thoát khỏi thấy thế tiền h ị cận có vẻ hơi kinh ngạc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 nay t r ù n g loại hình cấp bậc trận pháp còn chưa đủ lấy chẳng lẽ một cái linh huyền kỳ tu sĩ rất nhanh nó liền bắt đầu hóa giải đối kháng tiên hỷ cận tự nhiên cũng biết do áp chế trận không cách nào đối địa phương tiến hành chân chính cản trở cho nên hắn đang thúc giục động áp chế trận đồng thời lại lấy ra một cái có vẻ hơi quái dị không giống bình thường trận bàn lập tức tiến hành thôi động cái này trận bàn là lâm vân mấy ngày trước mới vừa cho hắn là trong sân trại duy nhất một đạo công kích hình trận pháp theo thôi động về sau trận bàn trên quang mang đại tác long long long một trận động tinh vang lên đại lượng hung sát chi khí theo phía sau tràn ngập bao phủ trên không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 ma à t ạ vật thối ỷ cận, k h lui mấy cái thân vị móng luốt cắm vào trái tim ma khí dẫn thể đại lượng màu đen sắc khí theo trong lồng ngực lan tràn ra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 Đại ạ lượng b cái h h quang p t t này thời t cực nóng cảm điểm tới. lâm vân thân hình xuất hiện tại nhiệm vụ trên quảng trường hắn nhìn phía trước ma vật một cái cảm thấy có chút không hiểu cái quái vật này làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây ra sao nguyên do là ngươi trong bóng tôi làm đánh lén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 con người của ta rất nói thành tín nói giết n g ư ơ i liền nhất định sẽ giết n g ư ơ i ma vật chương 213. m ư a gió sắp đến chương 213, m ư a gió sắp đến ma vật một mặt ngưng trệ nguyên lai từ vừa mới bắt đầu đối phương liền không có bất luận cái gì b ô n g tha nó ý tứ cái gặp thần chứa không gì sánh được cường đại linh lực một đ a o hướng phía nó chém tới ma vật mặt xám như cho không ngờ rằng thật sẽ chết ở chỗ này nhưng vào lúc này đột nhiên lâm vân đ a o giữa không trung bên trong dừng lại thay thế ma vật khuôn mặt trợt hiện hiện vui mừng hẳn là đối phương dự định bưng tha nó có lẽ còn là đối với thượng giới hóa s á t tông có chỗ kiên kỵ đi cường giả người là không g i ế t ta sao ma vật yếu ớt hỏi lâm vân khẽ nhữ mày như có điều suy nghĩ nói tốt như vậy giống có chút không đúng lắm ma vật liên tục gật đầu đúng đúng đúng như thế lạm s á t là không tốt các hạ ngài không ngại suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc nhỏ bé thế nhưng là linh huyền kỳ ma tu bao nhiêu cũng có thể lợi dụng một chút tựa như là cho ngài làm tay chân các loại cũng được nghe vậy lâm vân lạnh cười lạnh một cái, cái này ma vật luyện ra ô ma sát hại không biết bao nhiêu người phá hủy bao nhiêu t h ô n trang mà bây giờ thế mà tự nhủ lạm sắt là không tốt thật đúng là có ý tứ mà ma vật nhìn xem lâm vân cười không rõ ràng cho lắm còn tưởng rằng là có hy vọng muốn tiếp tục nịnh nọt vài câu nhưng là lâm vân mở miệng trước đương nhiên ta phải thật tốt lợi dụng một chút người cho dù là một đ ố n g phân đều sẽ có hắn giá trị lại càng không cần phải nói n g ư ơ i như thế cường đại quái vật ma vật gật đầu như giá tỏi nói tôn thượng nói không sai bất luận cái gì đồ vật đều là có giá trị lâm vân cười gật gật đầu vung tay lên thi triển linh lực đem ma vật lần nữa trói lại bắt được g i a không trung hắn sở di không có trực tiếp giết ma vật là bởi vì vừa rồi hắn đ ộ n nhiên nghĩ đến một việc Cái ngay à y huyền một ma vật, thực lực tự đầu linh lực nhiên n h kỳ k ô cần phải nói. Mà lại là lấy chủ tu yêu sát chi lực làm chủ quái vật, có thể nói chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lợi dụng cái nói. nói ngộ không dụng này phải thể thể thể lại quái Lợi Mà làm mà m là lấy yêu tu sát vật, vật, trận, tứ sát thể tốt đến chính cường hóa tứ sát hung trận, là không thể tốt hơn. n hóa g a là lập tức ma vật bị lâm vân chột vào giữa không trung kiên đi trên mặt của nó xuất hiện một bộ vẻ mờ mịt đây là muốn đi làm cái gì mặc dù đối phương nói muốn lợi dụng nó nhưng nó luôn có một cố dự cảm bất tưởng theo lâm vân thân hình gào ghét rất nhanh bọn hắn đi tới giữa sườn núi một chỗ bí ẩn ở chỗ này ma vật có thể cảm nhận được có vô cùng vô tận hung sát chi khí đồng thời nương theo lấy từ khí Nó không khỏi a ma vật kinh ngạc, đột c nhiên g này g t bao n h i i h như thế khí. vật, mới có như thế bảng bạc bảng Vân đưa nó thay đổi hình, hiện, khí đập, là Lâm quang quại thân hình đều nhanh muốn nhảy dựng lên nhưng là bị lâm vân lực lượng gắt gao chế trụ ma vật sẽ luyện tả tự nhiên biết rõ đối phương là có ý gì vừa nghĩ như t h ế đến quả thực là quá mức kinh khủng lâm vân nói đương nhiên ta không giết người sẽ để cho ngươi còn sống dung luyện tiến vào trận pháp bên trong ngay vậy ma vật một mặt đau thương nó hoàn toàn không nghĩ tới đối phương nói lợi dụng sẽ là như thế một loại kết quả còn sống dung luyện thế nhưng là so chết càng thêm thống khổ một việc m à lại lấy cảnh giới của nó thực lực hẳn là sẽ bị dung luyện rất dài một đoạn thời gian mới có thể toàn bộ luyện hóa đoạn này quá trình không thể nghi ngờ là gian khổ trả tấn nó không nghĩ tới từ trước đến nay là dung luyện người khác tự mình lúc này lại cũng bị người luyện không muốn không muốn ma vật lúc này là thật sợ mà lâm vân thì là không để ý chút nào nó cầu xin tha thứ thúc giục trận pháp về sau đem cái này ma vật nắm lên đầu nhập vào trong trận pháp bắt đầu dung luyện lực lượng cường đại vận chuyển tại trong trận pháp chuyển đến ma vật tiếng kêu t h ê thảm nó tựa như là bị vẫn tiến vào dung luyện địa ngục mỗi giờ mỗi khắc cũng đang hưởng thụ lấy tra tấn đồng thời trên người nó yêu sát chi lực cũng đều không ngừng chạy vào trong trận pháp lâm vân lạnh nhạt nhìn nó một cái hào hào hưởng thụ đi mắt thấy dung luyện nhất thời hồi lâu không kết thúc được Lâm Vân cũng k hai ô n định tại nơi này trở lấy, nhường trận pháp tự hành luyện g có ó ý pháp h tại trở trầm dãi lấy, tự là ly đủ. Hắn háo, h ống cơ cơ ống tay a k ngày ơ i nhiều đây. Hắn lúc này, chuyện Hắn còn quan n lúc có rất r t ọ muốn l m năm. không có quá nhiều thời gian dối năm. Hai gian n g có quá dối à sau đó lâm vân ngay tại đại điện bên trong nghiên cứu một loại mới trật phù mà tại cái này thời điểm bên ngoài chuyển đến một trận động tĩnh ngay sau đó vương đại trụ thanh â m xuất hiện trại chủ có việc bầm báo lâm vân nói chuyện gì trại chủ trước đó ban bố manh mối nhiệm vụ có một cái dị nhân nói hắn biết được một cái vô cùng trọng yếu bí ẩn tin tức yêu cầu chí ít cho hắn năm trăm điểm cống hiến làm hối đoái đồng thời yêu cầu gặp mặt trại chủ nếu không không muốn nói ồ lại có việc này lâm vân có chút hiếu kỳ t ố t vậy ngươi dẫn hắn đi lên đi nghị sự đường nơi đó chờ ta vâng trại chủ vương đại chủ lĩnh mệnh mà đi lâm vân thì là tại trong đại điện sinh ra ý khác hắn ban bố thu thập đại yêu sự kiện tình báo nhiệm vụ đã qua mấy ngày ở trong quá trình này hắn biết được không ít có quan hệ tin tức người chơi nhóm trải rộng một phía tin tức vẫn là rất linh thông bất quá những n à y tin tức c ũ n g không phải chuyện l h ê gớm gì chính là cái kia tông môn phái ra bao nhiêu người thương vong như thế nào cùng tại nguyên bản đại yêu chỗ vị trí gặp được nguy hiểm gì các loại nói tóm lại cũng không có cái gì giá trị cho những n à y người chơi nhóm đổi u mấy chục điểm cống hiến về sau liền nhường bọn hắn đi đương nhiên tái diễn tin tức là không cách nào thu hoạch được điểm cống hiến mà bây giờ cái này người chơi lại muốn đổi lấy năm trăm trở lên điểm cống hiến kia đến tột cùng là đạt được cái gì lớn tình báo mới có thể có dạng này lo lắng phải biết thanh long sơn trại từ trước đến nay không phải cái gì thiện nam tì nữ nếu là dám lựa bị bọn hắn thế nhưng là sẽ gặp phải hậu quả nghiêm trọng những n à y người chơi nhóm tự nhiên cũng là biết rõ điểm này bởi vậy lâm vân ngược lại là lên một chút hứng thú muốn đi nhìn một chút đối phương đến tột cùng mang theo cái gì lớn tin tức hắn ngừng liên quan tới trận p h ù nghiên cứu khởi hành ly khai đại điện hướng phía mới xây nghị sự đường đi đến cái này thời điểm một cái dáng góc g ầ y yếu mọi nhọn mặt lông nam người chơi đã là tại nghị sự đường chung đ ằ n g đợi hắn ngồi tại trên một cái ghế hai cánh tay đặt ở trên đầu gối một đ ộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng lúc này, cái này người chơi trong nội tâm cũng là có chút khẩn trương hắn đã sớm nghe nói thanh long trại chủ thực lực cường đại bây giờ là lần thứ nhất gặp nhau cũng không biết rõ lần này có thể hay không cực thành công bất quá bởi vì cái gọi là chết đói gan nhỏ gan lớn chết no hắn cho là mình đoạt được biết tin tức muốn so những người khác như bước nhiều nghĩ người khác đồng dạng cái kiếm lấy mấy chục điểm công hiến hắn là thế nào cũng sẽ không tiếp nhận ngay tại hắn bức thiết chờ đợi thời điểm ngoài phòng xuất hiện một thanh âm thanh long trại chủ đến cành cây theo cửa phòng mở ra một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt người đến chính là một mặt đạm mạc lâm vân nhìn xem khí chất bất phàm thanh long trại chủ tên này người chơi nội tâm không khỏi lại càng thêm khẩn trương mấy phần cảm giác đối phương k h í c h ẳ n g phá lệ cường đại nhưng trên thực tế lâm vân không có cũng không có làm chỉ là bởi vì nổi tiếng bên ngoài cùng thực lực cường đại t r ê n lệch mang đến hiệu quả ngươi tốt chắc hẳn các hạ chính là thanh long trại chủ đi tên này người chơi đứng lên cung kính chắp tay lâm vân nhìn hắn một cái khẽ gật đầu ra hiệu hắn ngồi xuống đồng thời hắn đi vào nghị sự đường phía trên ghế xếp ngồi xuống ngươi nói có cái gì bí ẩn tin tức lâm vân hỏi người chơi gật đầu đúng vậy trại chủ ta cái này cũng không phải đồng dạng tin tức là ta tại giới cơ duyên xào hợp vừa rồi thu hoạch được có thể nói là độc nhất vô nhị tin tức lâm vân minh bạch hẳn ý tứ gật đầu nói n g h e một chút người chơi nói trại chủ lần này đ ạ i yêu sự kiện trên thực tế cũng không có ngoại giới t r u y ề n ngôn nói đơn giản như vậy ồ lâm vân có chút hiếu kỳ trại chủ ngươi có thể biết rõ liệt hỏa tông người chơi hỏi lâm vân gật đầu kiện là tự nhiên trại chủ liên quan tới lần này đ ạ i yêu sự kiện bên trong lẩn chứa nguy cơ kỳ thật liệt hỏa tông từ vừa mới bắt đầu chính là biết đến mà lại nguy hiểm trong đó còn cùng liệt hỏa tông có quan hệ nghe vậy lâm vân hơi có đậu dùng hỏi ngươi là thế nào biết rõ những này người chơi nói thứ không dám dầu dếm thì thật ta t đã ừ người là liệt là À, một môn tên tông tử. thì thế, ngoại n đệ hỏa h ra vậy này lụy. ngươi nói tông cùng kiện liên n g ư cái, liệt hỏa tông làm sao lại cùng cái này sự kiện có một làm hỏa sao sự chơi sắc mặt biến hóa út út mở mở nói liên quan tới cái này tại hạ cũng không phải là rất minh bạch sẽ biết rõ những ngày bí ẩn cũng chỉ là tại một lần dưới sự trùng hợp nghe được người khác nói chuyện tên này người chơi đại khái giảng thuật hắn ngoài ý muốn nghe lén đến tin tức là tại một lần trong tông môn hai cái trưởng lão tại sớm nói đại yêu xuất thế sẽ phát sinh nguy hiểm tình huống nhưng bọn hắn chỗ đàm luận không phải đối mặt không biết nguy cơ chuẩn bị ngược lại là rõ ràng biết rõ điểm này lấy t ấ t bại điều kiện tiên quyết tại kế hoạch rút lui phương pháp nhường hắn cảm giác có điểm gì là lạ nhưng lúc đầu cũng là vô tâm nghe vào nhập thôi mà về sau phát sinh sự tình không khỏi nhường hắn nghĩ tới một chút không tốt đồ vật đến bây giờ nhìn thấy thanh long sơn trại xuất hiện tương quan nhiệm vụ liền lập tức đến đây về phần liệt hỏa tông phương diện hắn cho tới bây giờ liền không có cái gì lòng cảm mến bọn hắn những ngày người chơi chỉ có thể gia nhập liệt hỏa tông ngoại môn mà liệt hỏa tông ngoại môn trên cơ bản đều là một chút tán nhân võ giả các loại trâu ngựa cũng có phần lớn đối với liệt hòa tông không có cái gì lòng cảm mến chỉ coi là nhớ một cái tên thôi càng nhiều cho liệt hỏa tông thu hoạch liệt hỏa tông năm gần đây một mực chiêu thu đệ tử khuyết trương thực lực bản thân đồng thời cũng thật to bại phôi thanh danh của mình nói như vậy n g ư ờ i tin tức này không có ý nghĩa gì à lâm vân có chút mặt ủ mày trao nói cái này người chơi mang tới tin tức đích thật là không có ý nghĩa gì quá mức sơ lược có thể để luyện ra hữu dụng tin tức chính là liệt hỏa tông lần này sự kiện bên trong đóng vai một cái mặt trái nhân vật dấu dếm dã tâm nhưng đối với lâm vân cái này ngay từ đầu liền không có tham gia n ờ i ngược lại không có ý nghĩa gì kỳ thật hắn càng mớn hơn nghe được là c á ồ nói à y yêu thú Sơn n mạch ngay yêu thú đ một, một chút liệt hỏa tông có dự định chiếm đoạt trình hợp ly châu cái khác tông môn nhất thống ly châu ý nghĩ mà lại đã bắt đầu hành động người chơi chân thành nói thật sao bọn hắn có thực lực này lâm vân hỏi muốn trở thành bá chủ rất bình thường nhưng cũng phải có thực lực này mới được ga liệt h ỏ a tông cũng cái khác mấy cái cỡ lớn tô n g môn đều là ở vào một loại ngăn được trạng thái người chơi nói liệt h ỏ a tông tự nhiên là không có thực lực này thế nhưng là tại trước đây không lâu theo cái khác địa phương tới một cái tô n g môn có dự định nâng đỡ liệt h ỏ a tông xưng bá ly châu kế hoạch căn cứ người chơi g i ả n g thuật lâm vân đại khái minh bạch là thế nào một chuyện ngươi lai、like, là theo những giới khác vực tới cái nào đó thế lực muốn nâng đỡ liệt hòa tông xưng bá ly châu lúc đầu cân đối tình huống bị những cường giả này gia nhập phá vỡ tùy theo chuyện sự tình này lâm vân cũng có thể đại khái đoán được sự kiện lúc trước mục đích chủ yếu vẫn là suy yếu lực lượng của bệnh nhân ta biết đến chính là những thứ này người chơi sau khi nói xong thật dài ra một hơi những chuyện này tất cả đều là ta phải biết chân thực tình huống hẳn là tiếp qua không lâu l i ệ t hỏa tông liền sẽ bắt đầu hành động lâm vân nói vậy ngươi biết rõ cái khác địa phương người đến thực lực người chơi lắc đầu không biết rõ càng nhiều tin tức lâm vân nói vậy được rồi người chơi nói người trại chủ kia ngài xem ta tin tức này có đáng giá hay không năm trăm điểm c ô n g hiến thực tế không được cũng một chút cũng được c ả ba trăm người thấy thế nào ừng đi thôi lâm vân khoát tay háo người chơi lập tức mừng lớn nói đa tạ trại chủ sau đó hắn ly khai nghị sự đường lâm vân cũng c h ậ m chậm từ bên trong đi tới trong lòng như có điều suy nghĩ l i ê n hỏa tông muốn n h ấ t thống ly châu kế hoạch đối với lâm vân tới nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt đầu tiên hắn là không thể nào khuất người hạ tiếp theo thanh long sơn chạy bên trong có nhiều như vậy bảo vật đến lúc đó khẳng định sẽ dẫn tới người khác lấp né hắn coi như muốn tạm lánh phong mang đều là một việc khó cho nên ngày sau tất nhiên sẽ có một trận chiến bất quá liền hiện nay mà nói vẫn là phải tiếp tục quan sát một đợt có huyền kiếm tông linh khê tông những n à y đại tông môn tại phía trước treo lên còn chưa tới phiên thanh long sơn trại ra mặt những n à y tông môn tự nhiên là có thực lực bản thân nội tình xem trước một chút cái này liệt hỏa tông ứng đối ra sao cùng hắn thế lực sau l ư n g thực lực như thế nào bởi vì giới vực gông cùng xiềng xích nguyên nhân lâm vân thực lực trước mắt tại cái này một mảnh thiên địa không sai biệt lắm sắp đạt đến đình phong không siêu thoát tại linh huyền kỳ bình thường đều là có thể hẳn là bất quá thực lực còn chưa đủ cường đại Phải trong i mới đối ế p p tục mặt được mạnh lên quá trình h ế cụ, Lâm hành động khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút xung đột nhưng liệt hỏa tông phi thường cường thế tuyệt không mập mờ thậm chí trực tiếp vạch mặt không có bất kỳ thế lực nào có thể cản trở liệt hỏa tông tình thế mà lại liệt hỏa tông mỗi lần hành động trước đều sẽ cho đối phương gắn có lẽ có tội danh động thủ phi thường cấp tốc khiến cho chu vi lòng người bảng hoàng đồng dạng tiểu tô n g môn đối với cái này hoàn toàn không có sức h o à n thủ mà một chút có thực lực đại tô n g môn bởi vì lần trước đại yêu sự kiện còn không có khôi phục lại không có năng lực đối kháng liệt h ỏ a tông không có bị lan đến gần cái hy vọng liệt h ỏ a tông c ủ này vô danh chi hỏa không muốn đốt tới chính mình v ề phần mấy cái thực lực cũng không so liệt h ỏ a tông yếu đỉnh tiêm tô môn tự nhiên cũng đã nhận ra gì thường nhưng một thời gian làm không rõ ràng tình trạng cũng tạm thời không có nhúng tay ý t ứ năm ly châu nam bộ liên hòa tông chỗ khu vực phụ cận một tòa cỡ lớn thành trì một gian khách sạn bên trong trong phòng khách đang có ước trưng bày tám người đang tiến hành trò chuyện những người này cũng cho người ta một loại nổi bật bất phàm cảm giác vẹn vẹn là linh huyền kỳ thực lực cường giả trong phòng liền có bốn năm người cái này bất luận cái gì một người đặt ở ly châu bất luận cái gì tông môn đều là tông chủ hoặc đại trưởng lão cấp bậc đỉnh tiêm chiến lược trong đó yếu nhất cũng đạt đến linh mạch bắt trọng thực lực tia đá rơi tông đã là xử lý không sai bể lắm một cái xương cứng đập bể lên tốt một cái giữ lại núi nhỏ dê dâu rịa thanh bảo trung niên nhân vớt dâu cười nói bây giờ thế lực chung quanh đã là trình hợp không sai b i ệ t lắm như thế nói đến là muốn bắt đầu tiến hành bước kế tiếp kế hoạch một cái thanh sam người trung như nói n vân xuyên b ự c bên kia đã có tin tức chuyển đến tình huống phi thường không ổn lần này nhóm chúng ta có lẽ thật trở về không được ngay vậy mọi người đang ngồi người thần sắc cũng có vẻ hơi ảm đạm chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một cái hại vô cùng tin tức kia nhóm chúng ta thật chỉ có thể dựa vào ly châu vực đông sơn tái t h ở i còn tốt ngờ tới cái này một đơn sớm bắt đầu bố cục một cái tóc trắng lao giả nói ừ n cái này ly châu vực mặc dù vắng vẻ nhưng cũng coi như có thể bây giờ nhóm chúng ta chính yếu nhất mục tiêu là nhất thống ly châu trong quá trình này linh khê tông huyền kiếm tông còn có thôn tiên cửa cự kình tông mấy cái cỡ lớn tông môn trong bọn họ có linh huyền tu sĩ muốn tin phục có lẽ không có dễ dàng như vậy cái này huyền kiếm tông còn tốt một điểm ta đã từng thấy qua huyền kiếm tông chủ là một cái tôn trọng lực lượng cùng quyền lực người biết tiến thối nếu là gặp gỡ đối thủ thực lực quá cường đại sẽ không chết đập là có thể lôi kéo đối tượng linh khê tông liền không có tốt như vậy lường được mà lại lấy liền linh khê tông khê chúng ù n g liệt a quan hệ. Ngày sau am tông tất có một trận tông trận thủ, quyết không ngày chiến, cái này linh còn nếu phòng như Nhóm giải hiểu hệ, khê pháp, phải h là vậy. có cái cái c dễ ta lần này kế hoạch chủ yếu vẫn là xa hơn nộp đánh gần làm chủ từng cái đánh tan những cái kia xa xa đại thế lực trước thả một chút trước thanh lý xung quanh khu vực thế lực hành động lần này phải tất yếu lấy cái giá thấp nhất là thành nếu là có thể không động thủ liền t ậ n lực không muốn động thủ những cái kia thế lực nhỏ dùng thực lực trấn nhiếp là được nhóm chúng ta đã không có nhiều như vậy tài nguyên cùng tay người có thể lãng phí ừ, minh bạch. Vâng. việc này không nên chậm trễ nhóm chúng ta nên tăng tốc tiết đ ấ u kéo càng lâu đ ố i nhóm chúng ta càng bất lợi đám người thương nghị xong xuôi liên bắt đầu xem xét phụ cận khu vực phân chia thế lực phía tây có một cái trường hạ tông tông chủ thực lực tại linh mạch bắt trọng quảng trường tính cách táo bạo có lẽ cần khai thác thủ đoạn c ư n g chế thí kiếm môn bọn hắn bắt đầu đ ố i từng cái thế lực tiến hành tính toán kiểm kê đ ỗ n g nhiên một cái trung niên nữ tú nói ly châu đông nam bộ còn giống như có một cái thanh long sơn trại thực lực không tầm thường cự ly li liệt hỏa tông ước trường hai trăm bên trong có lẽ trong đó cũng có linh huyền cường giả nàng tra nhìn xem tài liệu tương quan phát hiện phía trên cũng không có kỹ càng ghi chép thanh l o n g sơn trại tin tức cái đơn giản nâng lên một hai kiện sự tình thanh sam trung niên nhân một bên bận rộn một bên đáp lại nói ừ m vậy liền để bạch hải đi thôi bạch hải một người tiến đến sao trung niên nữ tu nói hắn một người đầy đủ chỉ là tiến đến thương lượng tôi h nếu là đối phương không muốn vi thuận lại làm cái khác dự định không m ư ợ n ừ m trung niên nữ tu gật đầu thanh sam tu s i nói không cần lo lắng lấy bạch hải linh huyền nhất trọng thực lực tăng thêm hắn tu luyện chính là tốc độ hình thân pháp tại cái này dưới vực bình thường sẽ không gặp gỡ nguy hiểm gì、ừ. l i ê n theo đại ca lời nói nam thông hướng thanh long sơn trại trên đường núi xuất hiện một thân ảnh người này chính là đến đây thương lượng tu sĩ bạch hải trên mặt của hắn mang theo một cố lạnh nhạt ngạo ý là một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi liền tu luyện đến linh huyền kỳ thiên tài đối với ly châu vực cái này phạm vực hắn là tương đối xem thường mang theo đến từ lên một cấp giới vực cảm giác yêu việt cảm thấy mình sẽ đến đến ly châu vực thuần ý là hoàn toàn bất đắc dĩ hắn tăng nhanh bộ pháp sau đó không lâu liền tới đến mục đích nhìn trước mắt cảnh tượng làm hắn sắc mặt biến hóa mới phần toàn à y núi cao tại hắn đỉnh sương mù mịt mờ phản phất có linh khí mờ mịt h i ể n lộ rõ ràng bất phẳng bạch hải có chuyên môn học tập vọng khí chi pháp có thể thấy được cái này địa phương rất không tệ cái này thanh long sân trại có lẽ không có hắn nghĩ như vậy không chịu nổi s ơ n môn thậm chí không kém tại liệt hỏa tông đá rơi tông chi loại cơ lớn tông môn hắn khởi hành hướng phía trên núi đi đến muốn kiến thức một cái nơi này là thật không nữa là một khối bảo đ i ệ n hắn thụ mệnh ra thương lượng hết thầy đều muốn dựa theo quy củ làm việc đến đây bãi phỏng tự nhiên muốn theo quá trình đi vào năm thanh long sân trại trong đại điện lâm vân tại trước đây không lâu phục dụng một khoản dược lúc này ngay tại hấp thu hắn chung dược lực thực lực của hắn đã đột phá đến linh huyền bất trọng người chơi nhóm quả nhiên rất ra sức cho hắn góp nhặt đại lượng tài nguyên mà lại lâm vân còn n g o ạ i ý muốn phát hiện có một ít biến thái nhiệm vụ lão lúc này thế mà đã tích lũy mấy ngàn điểm c ô n g hiến cự ly nhập môn một vạn c ô n g hiến đã là không xa thật là khiến người giật mình đối với lâm vân dự định là một phen chuẩn bị chờ nhập môn nhân số nhiều về sau liền muốn chính thức bắt đầu tông môn thức vật tác tương lai người chơi nhóm đến cũng muốn nhường bọn hắn s á t s á c thật thật cảm nhận được cho thanh long sơn chạy làm công muốn so cái khác địa phương càng tốt hơn có tiền đồ hơn nhờ người chơi nhóm m ấ t vả lao động đồng thời mức táo cũng là có cần phải thỉnh thoảng cho một hai quả dù sao người chơi nhóm đều là người sẽ không nguyện ý làm không một chút không có thu hoạch sự tình cho dù là ít lợi í t chỉ có có đủ thú người chơi nhóm cũng vui vẻ nhưng là hoàn toàn cái gì cũng không cho lại không được ai cũng sẽ không nguyện ý tỏi công bận rộn cho nên phải thật tốt an bài một cái không phải vậy người ta nhọc nhằn khổ sở tiền đến kết quả phát hiện bị hố khẳng định sẽ chửi bậy về sau liền không có người chơi nguyện ý gia nhập lâm vân gần nhất tại đi dạo diễn đàn thời điểm phát hiện một cái phi thường nhất cả chứng sự tình chính là chẳng biết tại sao thanh long sơn trại lại lên điểm nóng trong đó đại khái nội dung là thanh long sơn trại bên trong có nhiều như vậy đồ tốt mà nhóm chúng ta chỉ có thể vất vả làm nhiệm vụ thu hoạch dạng này thật sự là q u á hố không bằng đợi đến thực lực đầy đủ cường đại tổ đội đem thanh long sơn trại cho bạo cứ như vậy liền có thể thu hoạch bí mật trong đó bảo phát đại tài cái này t h i ế t mời đưa tới rất nhiều người chơi đáp lời đang không ngừng ai dưới lầu đều muốn đem thanh long sơn trại hình dung thành v ắ n tỷ hệ sơ các loại đồ vật đều hướng bên trong bỏ vào một khi bạo chết liền sẽ tại chỗ phát tài cái chủng loại kia sau đó còn mở một cái trường kỳ tính hướng dẫn thanh long sơn trại phó bản cải tiền kế hoạch tất cả người chơi đều có thể báo danh cho thấy thực lực của mình cùng năng lực các loại đến tương lai thực lực đầy đủ cường đại thành đoàn song sôi về sau liền sẽ xuất phát lúc này trong diễn đàn đã là có mấy trăm người chơi báo danh mà lại số lượng còn tại tăng lên không ngừng trong đó đội thứ nhất liệt thực lực đã có bảy tám cái cao giai linh mạch người chơi người chơi nhóm cho rằng tổ chức đến năm cái linh huyền kỳ trở lên người chơi tăng thêm hai mươi cái cao giai linh mạch kỳ người chơi ba mươi linh mạch người chơi cùng một trăm cái dùng để đỉnh kỹ năng cao giai thối thể người chơi liền có thể chính thức bắt đầu hành động lâm vân xem hết kế hoạch của bọn hắn biểu thị có một chút bất đắc gì đúng rất đúng các ngươi mau lại đây đi ta đã đã đợi không kịp lúc này đ n g nhiên thanh long sơn chạy bên ngoài chuyến đến một trận động tĩnh vương đại Chủ hô trại chủ có khách nhân tới nói là liệt hỏa tông người ồ lâm vân sắc mặt biến hóa mấy phần liệt hỏa tông gần nhất thế nhưng là tên tuổi đáng thịnh tứ phía đánh hưởng hực khí thế a làm sao lại đột nhiên lại tới đây không phải là đem chú ý đánh tới thanh long sơn chạy lên cái này so lâm vân trong dự đoán nhanh hơn một chút tới mấy người liền một người người ở đâu ngay tại nhiệm vụ đ ị a chỗ chờ đợi như vậy sao lâm vân triển khai linh thức hướng phía dưới núi nhìn lại quả nhiên phát hiện một thân ảnh người kia hoàn toàn thu liễm tự thân khí tức ba động đang đứng tại rời xa trận pháp bao trùm giao tiếp điểm trách không được tại hắn không có sử dụng linh lực tình hồ dưới làm cho người khó mà phát giác hắn lâm vân nói dẫn hắn đi nghị sự đường vâng vương đại trụ lĩnh mệnh mà đi nghị sự đường xây dựng ở sơn yêu chỗ bây giờ không phải cái gì trọng yếu khác nhờ lâm vân cũng sẽ không lựa chọn tại sơn trại trong điện gặp mặt một lát sau lâm vân đi vào nghị sự đường lúc này nghị sự đường cửa lớn cùng cửa sổ mở rộng ra kia sáng chiếu sáng nội bộ nghị sự đường quy mô cũng không nhỏ chiếm diện tích chừng hai trăm linh m hai dụng cụ đầy đủ lấy ra tiếp khách là dư sải lâm vân vừa mới ngồi xuống bên ngoài liền xuất hiện một thân ảnh chính là mới vừa rồi vị kia linh huyền tu sĩ bạch hải gặp qua thanh long trại chủ cái này háo trắng tu sĩ phía trên một bước không kiêu ngạo không tự tin nói lâm vân không có đứng dậy gật đầu ngồi bạch hải cũng không có khách khí trực tiếp liền rơi xuống phía dưới phía bên phải trên ghế ngồi、người、là liệt hỏa t ô n người hôm nay lại tới đây là có cái mục đích gì Lâm Vân gọn gàng dứt khoát bởi như vậy chỉ có một khả năng trên người của đối phương mang theo ẩn dấu thực lực bảo vật bằng không hắn không có khả năng hoàn toàn nhìn không ra hắn đối với mình vọng khí thuật rất có lòng tin bạch hải hôm nay tới đây chủ yếu là muốn cùng trại chủ nói kết minh sự tình áo bảo trắng tu sĩ lạnh nhạt nói ồ trại chủ nhưng có nghe nói gần đây liệt hỏa tông xung quanh phát sinh sự tình ừm hơi có nghe thấy vậy ta liền nói ngắn gọn ly châu đông bộ cùng nam bộ khu vực tông môn mọc như rừng trật tự hỗn loạn không chịu nổi liệt hỏa tông muốn nhất thông cái này vượt tu chân giới một lần nữa định ra trật tự nhường nơi đây không còn hỗn loạn cho nên hy vọng thanh long sơn trại có thể trở thành lực lượng của chúng ta trở thành trật tự một phần tử nghe xong lâm vân cười nhạt một tiếng uống một ngụm trà nóng thật sự là nói so hát còn tốt hơn nghe Hán h lâm vân nói điều kiện này có phải hay không còn bao gồm cho quý tông đẩy đổ cúng một chút tài nguyên cái này đương nhiên bạch hải thuận miệng nói ra nhưng có cảm giác có chút không đúng giải thích nói bất quá đây hết thảy đều là tại hợp lý trong phạm vi lâm vân bỗng nhiên nói các hạ không phải liệt hỏa tông người a bạch hải sửng sốt một cái trại chủ chỉ g i á o cho lâm vân lắc đầu không có cái gì đã như vậy trại chủ định như thế nào bạch hải hỏi lâm vân nói cho ta suy nghĩ một chút đi trại chủ việc này không nên chậm trễ bạch hải nói đến một nửa chợt phát hiện cái gì trại chủ nguyên cây đao này có thể hay không cho ta mượn xem một chút ánh mắt của hắn đang theo dõi lâm vân bên hông thu diệp toát ra ánh sáng nóng bỏng mang lâm vân dựa vào đối phương con mắt nhìn một cái lắc đầu cười nói cái này không thể được đao này như da tất thấy máu hắn thực sự nói thật thu diệp nuôi đao lâu như vậy nếu là rút ra lâm vân cảm thấy có thể chém vỡ linh huyền cảnh hết thảy liên liên hắn cũng không cách nào k h ô n g chê trong đó lực lượng nghe được đối phương cự tuyệt bạch hải ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngang ngược nhưng rất nhanh liền tàn biến c ư ờ i nói đã c h ạ y chủ không m u ố n ta cũng liền không bắt buộc ngay sau đó hắn lại thấy được lâm vân bên hông tinh vẫn hoành bao cũng là sinh ra một chút hứng thú nhưng vừa mới lọt vào cự tuyệt liền không có có ý tốt mở miệng mà là nhìn chằm chằm lâm vân hỏi không biết các hạ định như thế nào thời gian không đợi người mong rằng các hạ mau chóng làm ra quyết định nếu không kết minh chính là địch nhân của chúng ta vừa mới nói xong bạch hải trên người khí tức bắt đầu dần dần phát t á n ra linh huyền kỳ h uy áp mạnh mẽ bao phủ toàn trường một bên chờ lệnh vương đại trụ trên mặt hiển lộ ra dị sắc hắn nhìn thoáng qua lâm vân cái sau không hề động cho chi sắc liền an tâm kiên nhẫn chầm đợi lâm vân thần sắc lạnh nhạt cảm thấy có chút buồn cười thương lượng không thành l i ề n bắt đầu vận dụng uy hiếp đối với cái này lâm vân không có làm cái gì biểu thị chỉ là khẽ nhữ mày. mày còn tưởng rằng là nhận được khí trang uy áp trên mặt nổi lên mỉm cười nói ra trại chủ suy nghĩ tỉ mỉ một cái ta cũng không ép n g ư ờ i cho ngươi ba ngày thời gian ba ngày sau ta sẽ làm lại nơi đây đúng ta cuối cùng nói cho trại chủ một câu giống ta thực lực như thế người liền hỏa tông còn có không dưới một tay số lượng nói xong bạch hải yên lặng đứng lên hắn biết rõ muốn đối phương trực tiếp đồng ý hẳn là sẽ có chút khó khăn cho nên hắn quyết định ba ngày sau lại đến mà lại trong lòng hắn lúc này đã lên tâm tư khác cáo tử đang lúc bạch hải sắp đi đến cửa ra vào thời điểm đông nhiên sau lưng có một thanh â m chuyển đến chậm đã nghe vậy bạch hải ngừng bước chân ta đã nghĩ kỹ vừa mới nói xong Kho hiện tay của hắn đã sợ lên bên hông chỗ kiếm trên thân linh lực đã bắt đầu tập hợp và phân tán nhưng tất cả những thứ này cũng đã quá muộn tung hoành đao khí đã đem hắn chém giết thân hình hóa thành vài khúc lâm vân lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm trung đinh đương vang lên tốc độ đem đối thủ chém giết về sau liền thu đao vào vò n g ư ờ i đánh chết linh huyền tu sĩ bạch hải thu hoạch được điểm kinh nghiệm một mươi nghìn một trăm hai mươi chín tu vi điểm tám trăm m ư ơ i chín rơi xuống vật phẩm tật phong kiếm lam tử túi chữ vật một cái vỡ vụn hộ thân giáp ngài đánh chết có thân phận liên lụy nhân vật trước mắt đối liệt hỏa tông cửu hận giá trị tăng lên đến năm mươi ẩn tàng đối quy nhất tông một ít nhân vật cửu hận tăng lên đến chín mươi ẩn tàng người này kỳ thật từ vừa mới bắt đầu tiến đến thời điểm cũng đã trôn xuống tử vong hạt giống đầu tiên là hắn lúc đi vào ánh mắt một mức tại t Về sau lâm à thành huy hiếp, thu hắn luận đôi diệp cái còn có ngấp ngẽ. Trong vong đó bất luận cái gì, đều đủ để bất trở thành hắn tử vong lý do. gì, lý l vân tra xét một cái nhắc nhở phát hiện đằng sau còn có một cái quy nhất ô n g hẳn là cái này chính là người này thế lực sau lưng lâm vân ngay lập tức không có suy nghĩ nhiều khởi hành tiến đến nhặt người này rơi xuống đem trên người đối phương vật thanh lý sau khi đi ra hắn không có vội vã đi thăm dò xem là cái gì đồ vật mà lại quyết định trước tiên đem cái này ra hỏa thi thể xử lý lâm vân nghĩ nghĩ vì càng thêm ổn thỏa một điểm hắn quyết định trực tiếp nhường người này tan thành mây khói t h e o t r o n g túi c h a ậ t lấy r a phần t i ê u lô đ e m c á i n à y huyền linh t u sĩ thi thể, t ừ n giờ k h ố bỏ đại chiến g cầu hóa, trong mắt liền đợt chương một hai xuất trăm một mươi ờ đại i c h ế năm cầu trước giờ đại chiến cầu đợt làm xong hết thảy xóa đi người này tồn tại vết tích sau lâm vân vừa rồi bắt đầu kiểm kê rơi xuống vật phẩm đầu tiên là trên người đối phương bội kiếm lâm vân nhặt lên đây là một thanh kiếm vỏ toàn thân tím sậm trường kiếm tật phong kiếm lam tử một thanh sử dụng đặc thù công nghệ chế tạo trường kiếm lấy thượng phẩm tôi thép làm chủ tại gen đúc quá trình bên trong tăng thêm một chút tật phong nguyên thạch làm cho này kiếm tốc độ đạt được tăng lên cực lớn từng lợi dụng tôi thạch tăng lên phong chất hiệu quả không lại là một cái ngụy tử trang xem vật phẩm giới thiệu còn không tệ lâm vân xóa đi bất luận cái gì liên quan vết tích về sau liền thu vào cái này đồ vật về sau có cơ hội dùng đến dù là tự mình dùng không lên cho thủ hạn hoặc là lấp tồn kho xuất ra đi bán đều là lựa chọn tốt đấy lâm vân xem xét lên khắc đồng dạng rơi xuống cái này linh huyền tu sĩ túi chữ vật người này là quần áo nhẹ đến đây trên thân không có mang bao nhiêu đồ vật trên người hộ thân giáp đã là trực tiếp bị lâm vân c h é m vỡ hiện tại chỉ còn lại túi chữ vật lâm vân sử dụng linh lực mở ra bên trong còn có hai bình đan dược cùng vài gốc thảo dược còn có một túi nhỏ linh thạch lâm vân từng cái kiểm kê những này đan dược đều là thường gặp chữa thương dược vật không có cái gì đặc biệt địa phương khác ngược lại là thảo dược có một hai gốc nhập phẩm linh dược nhìn còn không tệ hoàng g i a trung phẩm minh tâm thảo có thể lâm vân gật đầu đem những này đồ vật tất cả đều thu vào Cái khác địa phương tu sĩ chính là không tệ,、so、trước có phải giàu có nhiều không phương địa đó gặp n tu tệ, sĩ so là ă một m bên khác quy nhất tông điều động bạch hải ra ngoài thương lượng kết quả liên tiếp mấy ngày cũng chưa có trở về n h ư n g bọn hắn không khỏi sinh ra n g h i hoặc cho dù là nửa đường chuyện gì phát sinh chậm trễ cũng không phải làm lâu như vậy còn không có trở về mặc dù bạch hải từng có qua hỏng việc trải qua nhưng cũng sẽ không như thế không nhẹ không nặng ngày hôm đó giữa trưa quy nhất tông mấy người lần nữa tụ tập một đường bắt đầu đối gần đây hành động làm tổng kết lần này hành động miễn cưỡng coi như thuận lợi không có gặp gỡ quá lớn nan đề hết thệ cũng còn không tệ bước tiến của chúng ta đã bắt đầu phát triển đi ra ừ n phía đông tiên trình cũng rất thuận lợi đúng rồi bạch hải đâu làm sao liên tiếp đi mấy ngày cũng còn không có trở về chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n cái này ra hỏa sẽ không lại là bởi vì cái gì chuyện xấu a đám người triển khai nghị luận thanh sam trung như nói n lần này hắn là mang theo nhiệm vụ ra ngoài hẳn là sẽ không như vậy không nhẹ không nặng hoàng trường lão ngươi đi điều tra một cái đi nhìn xem là cái gì tình huống cái này thanh long sơn trại có vấn đề hay không vâng một đoạn thời gian sau một đạo thân ảnh gầy yếu xuất hiện tại thanh long sơn trại phụ cận người này chính là quý nhất tông trung niên nữ tu nàng cải trang ăn mặc một phen mặc vào một thân y phục hàng ngày thoạt nhìn như là một người bình thường trên đường đi không có phát hiện cái gì dị thường bạch hải khí t ứ c làm sao biến mất vô tung vô ảnh trung niên nữ tu hơi nghi hoặc một chút cảm giác của nàng phi thường nhạy cảm có thể truy tìm người khác trên người khí t ứ c nhưng cái này thời điểm nàng cảm giác sư đệ bạch hải khí t ứ c phảng phất là theo mảnh này thiên địa biến mất tìm không thấy một chút bóng dáng bởi như vậy chỉ có một cái khả năng chính là đối phương cách nơi này rất rất xa rất có thể không tại cái này g i ớ i vực trung nhiên nữ tu tra xét một cái thanh long sơn phát hiện hắn sơn m ô n một bộ bình thường hòa hợp cũng không có cái gì dị sắc cũng không có bất luận cái gì lưu lại đánh nhau vết tích nếu là phát sinh linh huyền cảnh chiến đấu khó tránh khỏi sẽ lưu thứ gì mà lại cái này địa phương cũng không có bạch hải linh lực khí hơi thở hẳn là bạch hải chưa từng tới qua nơi đây trung nhiên nữ tu dò xét một phen về sau liền rời khỏi nơi này vì xác định tình huống nàng tại trên đường núi bắt một cái mới từ nhiệm vụ quảng trường đi ra đệ tử hỏi tới một phen sau đối phương nói cho nàng biết gần đây nơi này cũng không có phát sinh đại hình đánh nhau không nhìn thấy nàng nói người kia cái này nhường nàng cảm thấy có chút nghi ngờ hẳn là bạch hải thật chưa từng tới nơi này làm xong điều tra về sau trung niên nữ tu không có quá nhiều dừng lại ly khai nơi đây nàng cũng không có tiến đến thương lượng hỏi thăm ý nghĩ bởi vì cái này không tại nhiệm vụ của nàng phạm vi bên trong thương lượng là bạch hải nhiệm vụ làm quá nhiều ngược lại thành đi quá giới hạn một đoạn thời gian sau nàng trở lại làm quỹ nhất tông căn cứ địa nhà trọ đem nhìn thấy tình huống nói cho đám người thưa không tiêu thất thanh s a m trung nhân nhân nghe xong không khỏi khẽ nhữ mày đến t ộ n cùng là thế nào một chuyện chẳng lẽ lại là cái này thanh long sơn trại có vấn đề thật có thực lực cường đại linh huyền tu sĩ không bài trừ có khả năng này bất quá ta có chút không minh bạch nếu là có thể tại không phát ra động tĩnh gì tình huống d ư ớ i tùy tiện giải quyết bạch hải kia thực lực của đối phương nên sẽ có c ỡ nào cường đại như thật có cao thủ như vậy cái này thanh long sơn trại cũng không về phần một mực tại ly châu vắng vẻ vô danh mọi thứ hẳn là lưu cái tâm tư ta cảm thấy bạch hải nên lại là bởi vì chuyện gì chậm trễ đám người nghị luận ẩm ý sau một lúc lâu thanh vung xuống trong t a đại n t điện t h h lâm o vân có chút ngoài ý mớn hắn giết liệt hòa tông hoặc là nói quý nhất tông người đối phương lại không có phát tác coi như bị đốt sạch sẽ không lưu vết tích vậy cũng hẳn là phái người đến đây tiếp xúc hỏi thăm mời đúng dù sao người kia trước khi chết tới là thanh long s â n trại bất quá dạng này cũng tốt dù sao binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn lâm vân đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị nếu là có thể có một đợt lại một đợt địch nhân đến chịu chết kia không thể nghi ngờ là tốt nhất lại qua mấy ngày có một cái tin tức không cánh mà bay đưa tới toàn bộ ly châu tu chân giới chấn đ ộ u tin tức này chính là liệt hỏa tông muốn nhất thống ly châu xưng bá cái này một phương thiên địa tin tức này vừa ra tới đưa tới rất nhiều tông môn trần kinh cũng tất cả đều minh bạch trước đó liệt hỏa tông những hành vi tiêm mục đích đặc biệt là cỡ lớn tông môn càng là có vẹ vạn phần kinh ngạc lúc đầu tại ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng liệt hỏa tông chỉ là đơn thuần muốn khuyết chương tự thân thế lực tăng cường đối xung quanh trường k h ô n g quyền lại không nghĩ tới liệt hỏa tông có như thế lớn d ạ tâm một thời gian nhao nhao đối liệt hỏa tông triển khai kháng cự đối những cái kia bị liệt hỏa tông lấn ép tiểu tông môn thân xuất việt thủ bất chi bất giác bên trong lại cũng cùng chung mối thù bắt đầu kể từ đó liệt hỏa tông hành động trở nên khó khăn và phần khuyết chương tiến độ thật to thả chậm thanh long sân trại lâm vân đỗng nhiên thu được một phong gửi thư là huyền kiếm tông đưa tới phía trên có huyền kiếm tông chủ chữ viết đại khái nội dung là liệt hỏa tông có muốn chiếm đoạt thế lực khác xưng bá ly châu ý nghĩ mà lại đã bắt đầu hành động nhường thanh long sơn chạy cẩn thận một chút cuối cùng còn nói liệt hỏa tông phía sau có thể sẽ có một loại nào đó thế lực ủng hộ xem hết nội dung lâm vân cười nhạt một tiếng đối với liệt hỏa tông gia tâm sẽ bị người phát hiện chuyện sự tình này hắn tuyệt không cảm thấy ngoài ý mớn liệt hỏa tông hoặc là nói quy nhất tông kế hoạch của bọn hắn kỳ thật rất không tệ mà lại hành động rất nhanh để cho người ta trở tay không kịp nếu là như thường tình huống giới các loại đến người khác phát hiện bọn hắn đã sẽ là thống lĩnh một mảng lớn khu vực hùng thế khó ngăn cản nhưng bọn hắn quên đi người chơi cái này một cái biến số người chơi nhóm tin tức lưu thông thật sự là quá nhanh chỉ cần hơi vừa truyền bá liền sẽ mọi người đều biết tỷ như nhường nguy ca tại ngẫu nhiên phía dưới trong lúc vô tình nói ra liền hỏa tông có thống nhất ly châu ý nghĩ đến lúc đó ly châu hội chiến loạn không nớt sẽ có cơ duyên bảo vật lấy nhặt có thể sớm làm tốt chuẩn bị sau đó bị cái nào đó người chơi nghe được bởi như vậy tin tức liền sẽ một chuyển m ư ờ i m ư ờ i chuyển trăm sáu một gian cỡ lớn trong khách sạn q nhất tông căn cứ đ i ệ lúc này tất cả q nhất tông thành viên thân sắc đều là có vẻ hơi ngoài ý mới vì cái gì kế hoạch của bọn hắn lại đột nhiên trở nên mọi người đều biết rõ ràng cho tới nay chỉ có bọn hắn cùng liệt hỏa tông mấy cái cao tầng biết rõ trừ cái đó ra đối bên ngoài đường k í n h cũng chỉ là muốn tiến hành giản đơn khuyết chương thôi cái này trở thành bá chủ ý nghĩ thế nhưng là chưa hề không có chuyện ra ngoài mà lại hiện tại đã là xôn xao bọn hắn muốn ra ngoài làm sáng tỏ bác bỏ tin đồn cũng không được không có người sẽ tin tưởng bọn hắn trừ phi bọn hắn hoàn toàn dừng tay nhưng rất có thể coi như dừng tay cũng không có tác dụng húng chi bọn hắn bây giờ căn bản không dừng được đã đoạn mất đường lui nhưng tình trạng trước mắt nhường kế hoạch của bọn hắn thế nhưng là nói ra cất bức khó khăn vốn là cái này đến cái khác đ ệ n h nhân mà bây giờ thành liệt hỏa tông bên ngoài tất cả thế lực bọn hắn nguyên lai、like、còn muốn cho một chút mức táo lôi kéo huyền kiếm tông nhưng bây giờ huyền kiếm tông đối liệt hỏa tông quan hệ đã chính thức chuyển biến làm đối địch cái khác một chút đại tông môn cũng là như thế làm cho bọn hắn phi thường đau đầu ai đây là chuyện gì xảy ra làm sao lại đột nhiên dạng này đến tội cùng là ai tiết lộ phong thanh liệt hỏa tông người hẳn không phải là chuyện sự tình này tiết ra ngoài ngược lại đối bọn hắn càng thêm bất lợi mặc dù sớm có đoán chức sẽ bị phát giác nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy hiện tại chủ yếu nhất là nên xử lý chuyện này như thế nào ngay tại chúng người đau đầu lúc đ ồ n g nhiên ngoài phòng xuất hiện một trận tiếng bước chân ngay sau đó một thanh âm chuyển đến bẩm báo chư vị đại nhân liệt hòa tông có lời mời nam liệt hòa tông tu nghĩa đường bên trong lúc này liệt hòa tông chủ cũng đã là sức đầu mẹ chán bọn hắn hành động còn không có đi đến quỹ đạo chỉ là bước ra một bước nhỏ liền phát sinh biến cố lớn như vậy n h ư n g hắn phi thường khó chịu lấy sức một mình đồng thời đối kháng toàn bộ ly châu tu trần giới hắn là n g h ị cũng không dám nghĩ cộng lại thực lực so với trước đó hoàn toàn không thể so sánh nổi trước mắt tình huống hắn đều muốn từ bỏ hiện tại tính cả lấy mấy vị thân phận tương đối cao trường lão đang đợi quy nhất tông người đến đây nói do ý nghĩ của mình sau một lát ngoài phong truyền đến một trận động tính theo một thanh âm vang lên quy nhất tông mấy người xuất hiện tại tụ nghĩa đ ư ờ n g trước chư vị mời ngồi l i ệ t hòa tông chủ vội vàng hô quy nhất tông đám người lần lượt ngồi xuống liên hòa tông chủ đạo chư vị tới này hiệp trợ ta liệt hòa tông thật sự là ta tông chi vinh hạnh thế nhưng là gần đây tình huống quả thực không lạc quan kế hoạch của chúng của ta, đã bị Liên tông môn biết、được. Thanh xam người trung môn người n i được. h xam nói, liệt tông liệt c hỏa ủ như thế nào này. thế h Liệt đối đại việc này? Hòa tông chủ đạo sự tình phát triển đến tận đây đã hoàn toàn ngoài ý của mọi người liệu theo ta nhìn liên quan tới ly châu xưng tôn kế hoạch liền tạm thời từ bỏ đi đa tạ chư vị hảo ý cùng cho bản tông h i ệ p trợ liên quan tới ngày sau cung phụng liệt hỏa tông nhất định sẽ không rơi xuống ngay vậy đang ngồi mấy vị quý nhất tông người sắp mặt cũng biến hóa mấy phần liệt hỏa tông chủ ý tứ là muốn từ bỏ nhưng bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận liệt hỏa tông chủ là dự định từ bỏ rồi thanh sam trung niên hỏi Liệt tông hỏa cái, có có là... cái, cái này liệt tông chủ kế hoạch này nhất định phải tiếp tục có nhóm chúng ta tại sẽ giúp ngươi quét sạch hết thảy thanh sam trung niên nhân yên lặng đứng lên cái khác không cần lại nhiều nói nói xong hắn mang theo quý nhất tông đám người ly khai nơi đây liên hỏa tông chủ nhìn qua đám người đi xa thân ảnh trên mặt xuất hiện dị sắc hắn càng thêm cảm giác không thích hợp từ vừa mới bắt đầu những người này nói là muốn nâng đỡ hắn trở thành ly châu mạnh nhất tông môn muốn trả ra đại giới là về sau cách mỗi một năm đều muốn cống lên số lượng nhất định tài nguyên như đã nói xong trăm cây ngàn cây linh thảo tốt nhất kim loại tài liệu các loại mà đối phương thì là x ả ra sức người cùng trao tặng bọn hắn một chút cao cấp bậc pháp thuật võ kỹ tăng cường thực lực vừa mới bắt đầu thời điểm hết t h ả cũng còn rất bình thường cũng rất hợp lý nhưng bây giờ bọn hắn làm sao lại như thế bức thiết muốn nhường hắn xương bá ly châu phải biết lớp m ộ ư ơ i cấp bậc giới vực xuất thân người đồng dạng đối với phạm vực không có hứng thú gì chẳng lẽ trong đó xuất hiện vấn đề gì liền hỏa tông chủ lúc này cũng mới phát giác theo vân xuyên vực xuống tới người giống như càng ngày càng nhiều theo ban đầu một người thương lượng hiện tại đã phát triển đến bảy tám người mà lại một đợi đều vẫn là m ư ờ i mấy ngày đây hết thảy cũng quá kỳ quái không giống trước đó đợi không có mấy ngày liền hội suy nghĩ muốn về đến linh khí tương đối giàu có trên một giới vực liền hỏa tông trụ không khỏi sinh ra hoài nghi hẳn là bọn hắn chân thực mục đích cũng không có đơn giản như vậy sắc mặt của hắn chậm rãi lạnh xuống hắn không phải một cái nguyện ý mặc cho người định đ và người chương hai trăm m ư ơ i sáu càng ngày càng nghiêm trọng chương hai trăm m ư ơ i sáu càng ngày càng nghiêm trọng mắt thấy kế hoạch xuất hiện biến số quy nhất tông người quyết định không còn như vậy c ấ p tiến bởi vì cái khác khu vực có khu vực bên trong đại tông môn lẫn nhau hỗ trợ bọn hắn một thời gian tiến đánh không xuống coi như có thể thành công thu phục cự ly q u á xa cũng là khó mà khống chế cho nên bọn hắn đem ánh mắt chuyển hướng ly châu nam bộ khu vực chuẩn bị trước tiên đem cái này địa phương ăn đến lại nói đợi đến thực lực lớn mạnh lại đi cấp đoạt cái khác khu vực không mượn thực tế không được cũng có thể trước chiếm lĩnh một mảnh khu vực lại tính toán sau quyết định ra đến sau bọn hắn hiệp đồng lấy liệt h ỏ a tông nhanh chóng hành động bắt đầu toàn lực thèm ăn thế lực c h u n g thành những cái k i a cái khác đại tông môn ngoài tầm tay với địa phương bởi vì nam bộ là bọn hắn sân nhà một thời gian hành động tiến triển coi như thuận lợi rất nhanh liệt hòa tông phạm vi thế lực liền đạt được thật t ỏ quyết trương cái này một ngày trong khách sạn quy nhất tông đám người lần nữa bắt đầu tổng kết tự thân tình trạng trước mắt xác lập đến tiếp sau mục tiêu mà tại cái này thời điểm bọn hắn phát hiện một vấn đề thanh long sơn trại nếu là muốn tiếp tục quyết trương cái này thanh long sơn trại là không vòng qua được đi phải đem cái này thế lực đầy khả năng triệt để thống lĩnh ly châu đông nam bộ mà cái này thanh long sơn trại giống như có chút vấn đề lần trước phái người tiến đến thương lượng kết quả đến bây giờ người đều chưa có trở về tại mọi người xem ra đã là giữ nhiều lãnh ít cái này phía sau nhân tố có phải hay không thanh long sơn trại bọn hắn khó xác định nhưng hiện nay cái thế lực này hoàn toàn chính xác trở thành bọn hắn chướng ngại vật không thể không xử lý cái này thanh long sơn trại các ngươi cho rằng nên giải quyết như thế nào ta cảm thấy có vấn đề phái nhân thủ đi diện trừ tốt nhất mặc dù không biết rõ bạch hải mất tích có phải hay không bọn hắn dở cho quỷ nhưng ta không muốn nhìn thấy bọn hắn tiếp tục tồn tại vậy liền không cần thiết tiến hành thương lượng phái người giải quyết đi thanh sang người trung như nói n hoàng t r ư ở n g lão thạch sư đệ còn có diệp sư điện hắn chỉ thị quy nhất tông ba cái thành viên nhường ba người tiến đến chấp hành cái này nhiệm vụ hiện tại theo vân xuyên vực tới đây quy nhất tông thành viên nhân số đã là có mười mấy bọn hắn đều đã đem ánh mắt chuyển qua cái này địa phương lần này phái đi ra thành viên tổng cộng có hai cái linh huyền kỳ một cái cao dai linh mạch kỳ trong đó một cái linh huyền kỳ vẫn là linh huyền tứ trọng linh huyền cường giả lần này chiến lực so với lần trước bạch hải một người tiền đến mạnh không biết có gấp bao nhiêu lần lực lượng như vậy đối phó bất kỳ một cái nào phổ thông cỡ lớn m u ố n phái cũng hoàn toàn không là vấn đề làm tốt kế hoạch sau về sau còn nhường bọn hắn mang tới một chút át chủ bài sau đó bọn hắn ba người ly khai nơi đây nhưng là không có lập tức tiến đến thanh long sơn trại mà là đi liệt hỏa tông trình hợp tay người bọn hắn chỉ có ba người dù là thực lực mạnh hơn đi đối phó một người tây đông đảo môn phái đều là có chút không khôn ngoan nhân số cũng là chiến đấu một cái nhân tố trọng yếu cho nên cái này thời điểm liền muốn vận dụng đến l i ệ t hỏa tông lực lượng l i ệ t hỏa tông tồn tại nhiều năm như vậy môn hạ đệ tử đông đảo lại càng không cần phải nói l i ệ t hỏa tông trước mấy thời gian còn một mực tuyển nhận các loại tán nhân v õ giả bất quá uy nhất tông người cũng không định lựa chọn thực lực nhỏ yếu ngoại môn đệ tử mà là hướng u y nhất tông muốn năm sáu cái linh mạch kỳ hạch tâm đệ tử cùng t r ư lão còn có mười mấy cường tráng cao giai thối thể vó giả một nhóm mười mấy người liền như thế hấp tấp hướng phía thanh long sơn trại xuất phát năm thanh long sơn trại lâm vân hôm nay đến một mực tại chú ý liệt hỏa tông tình huống dù sao chuyện sự tình này cũng là cùng hắn cùng một nhịp thở sự tình phát triển quả nhiên không ra lâm vân sở liệu liệt hỏa tông quyết trương nhận lấy ngăn cản hiện tại chỉ có thể xoay tay lại tiến đánh tự mình cơ bản bàn như thế xem ra tiêu quy nhất tông nhân viên thực lực cũng không có trong tưởng tượng như vậy cường đại làm không được quét ngang ly châu hết thể khâm phục nhìn như vậy đến liền có chút ý tứ cái này quy nhất tông đến tột cùng là vì cái gì mới có ăn hết ly châu ý nghĩ Mà lại bọn hắn tuyệt khi ô n g g ố n n g hắn ư phương, ngược lại giống như trước phương được, là liệt lại là làm lẽ là lăn lộn Lâm là mà này ngoài này. đơn đỡ đây địa định đem địa đời đoán điểm nơi này làm cơ thuần nâng tông, giống bản bản. Chẳng không nổi rồi? Lâm Vân có thể đoán được, có khả năng nhất tính chính tới thể hòa khả Khi h vì cái kia rồi? có có suy tư thời điểm bất nhiên dưới núi tới một đạo đưa tin lâm vân mở ra xem xét nội dung phía trên là có đi tập một nhóm nhân mã ngay tại hướng phía thanh long sơn c h ạ y chạy đến lâm vân xem hết híp híp mắt hắn đã tại thanh long sơn phụ cận mấy chục dặm bên trong cũng bố trí ánh mắt nếu là có địch nhân xuất hiện liền sẽ trước tiên biết được tin tức đây là cho quy nhất tông những người kia chuẩn bị hiện tại xem ra bọn hắn quả nhiên vẫn là xuất hiện lấy thanh long sơn trại vị trí cùng bọn hắn phát sinh xung đột là không thể tránh được lâm vân nghĩ kỹ đối sách về sau liền lập tức đứng dậy đi chuẩn bị nên đón hắn những n à y khác h nhân vì bọn hắn lâm vân đã là chuẩn bị rất lâu năm đánh lấy liệt hỏa tông tên tuổi một bằng người xuất hiện tại thanh long sơn phụ cận tất cả mọi người mang theo có binh khí giấu tại thân bên trong bọn hắn đều đã làm xong chiến đấu chuẩn bị lần này không phải là vì thương lượng rất nhanh bọn hắn đi tới thanh long sơn nhiệm vụ b i a t r ư ớ c bởi vì lâm vân trước đó tuyên bố qua bố cáo lúc này nhiệm vụ trong sân rộng người chơi đã là không có trước đó nhiều như vậy chỉ có thưa thất mấy người liên hỏa tông một đ o à n người xem xét một phen tình trạng về sau tất cả đều cảnh dắt lên cầm đầu kia linh huyền tứ trọng hoàng trường lão nhìn xem xung quanh mặt đất nói ra mọi người cẩn thận một chút nơi đây có bảy t r ậ n pháp ngay vậy đám người tất cả đều gật đầu bọn hắn đánh giá một phen về sau vừa rồi đi vào trong đó sau đó quy nhất tông người theo tự thân trong túi chữ vật lấy ra đồng dạng đồ vật đây là có thể khắc chế trận pháp đồ vật tất cả mọi người cầm không có có thể dùng chung vâng thân hình của bọn hắn trở nên có chút tới gần đám người bộ pháp không phải rất nhanh dần dần hướng phía trên núi đi đến tại giữa s ư n núi thế mà không có đệ tử chấn giữ cái này khiến bọn hắn có chút ngoài ý mớn mãi cho đến bọn hắn sắp tiến vào sơn yêu lúc đông nhiên phía trước xuất hiện một thân ảnh chính là bên hông cài lấy đao tiền h ì cận hắn cười nói chắc hẳn chư vị chính là liệt hóa t ô n người trên trại có lời mời ngay vậy trên mặt mọi người cũng xuất hiện vài phần kinh ngạc người này vậy mà trực tiếp liền nói ra thân phận của bọn hắn Bất quá nghĩ lúc ạ i hiện nay liệt đối coi Liên hơi hỏa tông tình huống hừng hực khí thế đối phương có thể đoán được, cũng coi là phù hợp tình h nay tông đoán cũng yên lòng là lý. một chút. Nhưng cũng không có được, c t Nhưng ũ này g không buông lòng giác. cảnh liên n có cái vì vậy, Bởi vì Bởi cầm ù n bọn hắn người nói chuyện, thân hình một mực cách xa xa, không có tính toán đến g g cách có mực một xa xa, n này, ý tứ. Lúc c ầ đầu hoàng trưởng lão nói vị huynh đệ kia đã biết rõ n h n g chúng ta vì sao không lên trước thương lượng một phen tiên hỷ cận lắc đầu gần đây quý tông hung danh đại thịnh hôm nay tới đây là địch hay bạn còn chưa biết được nhìn xem đối phương cảnh giác bộ dạng hoàng trưởng lão cười ha ha một tiếng tiểu huynh đệ suy nghĩ nhiều đối với thanh long sơn trại sẽ có phản ứng như vậy uy nhất tông người tuyệt không cảm thấy ngoài ý mớn dù sao ngày gần đây bọn hắn làm sự t ì n h hoàn toàn chính xác sẽ sinh ra hậu quả như vậy đối phương cảnh giác ngược lại là nhường bọn hắn càng thêm yên tâm ý vị này cái này thanh long sơn trại cùng cái khác thế lực bình thường không kém được bao nhiêu tiểu h u y n h đệ nhóm chúng ta hôm nay đến đây không phải là vì cùng quý trại phát sinh đấu tranh mà là muốn cùng các ngươi nói một chút liên quan tới kết minh sự t ì n h hoàng trưởng lão cười nói mặc dù trong lòng của hắn nghĩ là san bằng cái thế lực này nhưng có thể buông lỏng đối phương cảnh giác lấy thoải mái hơn phương thức giải quyết không thể nghi ngờ là càng tốt hơn nghe vậy tiền hỷ cận trầm ngâm một lát nói ra như thế nói đến vậy được rồi tạm thời tin tưởng các ngươi dù sao xem chư vị bộ dạng hôm nay muốn không nói cũng không được mọi người vào đi nói xong tiền hỷ cận dẫn đầu triển khai thân hình hướng phía trên núi l ư ớ t đi mà đi sau đó liệt hỏa tông một đ o à n người bước vào sân yêu cũng đi theo tiền hỷ cận phương hướng rời đi đuổi theo mà khi bọn hắn đi vào giữa sườn núi thời điểm đông nhiên d ị biến phát sinh cái gặp dưới chân thổ địa đông nhiên nổi lên trận trận con mang ngũ quang thọc sắc mấy đạo trận pháp bị đồng thời thôi động tình huống đột nhiên những người này tất cả đều một mặt kinh ngạc cái gì tình huống chúng mai phục nơi này trận pháp như thế phong phú chẳng lẽ sẽ không lẫn nhau sinh ra ảnh hưởng sau triệt tiêu hiệu dụng sao nhanh dùng đồ vật chống cự đám người nhao n h a u thúc động trên tay khắc chế trận pháp đồ vật theo nhàn n h ạ t quang mang sáng lên đồ vật đích thật là phát huy tác dụng triệt tiêu đi một phần lực lượng nhưng là trận pháp thực tế quá nhiều đồ vật không cách nào hoàn toàn khắc chế nhường bọn hắn hành động nhận lấy cực lớn ảnh hưởng là bọn hắn rơi vào bối rối lúc đông nhiên tại bọn hắn cách đó không xa xuất hiện một cỗ nồng đậm sát khí ngay sau đó một đạo giống như ác quỷ to lớn hư ảnh xuất hiện tại trên không hư ảnh sau bên cạnh còn có một đạo cỡ nhỏ bạn sinh hư ảnh là sát trận trời ạ như thế bảng bạc các linh kéo căng kéo căng kéo căng ngay tại bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần lúc đông nhiên mấy đạo âm thanh xé gió lên cái gặp cách đó không xa có mấy đạo phi thường bí ẩn tiến tháp ngay tại hướng phía bọn hắn phát động công kích đồng thời trận linh quỷ sát cũng hướng phía đám người lao đi cầm trong tay sát khí ngưng tụ mà thành quỷ đao điện quan hỏa thạch ở giữa những n à y một nhóm nhân mã liên xuất hiện đại lượng t h vong mà lúc này ở một bên chỗ cao điều khiển tiến tháp n u y ca nhìn thấy một màn này không khỏi nắm lên nằm đấm a một tiếng một đám ngu xuẩn tràng diện bên trên ngoại trừ ba cái quý nhất tông người liệt hỏa tông mã tử đều đã tử vong mà lại người sống tình huống cũng không phải rất là khéo trong đó cao giai linh mạch tu sĩ đã là thân chịu trọng thương cái này thời điểm cầm trận bàn thanh long sơn chạy đám người đi theo lâm vân theo trên núi xuống tới tra xét một cái tràng diện trên tình huống lâm vân vẫn tương đối hài lòng hiện nay thanh long sơn chạy lực phòng ngự linh huyền kỳ trở xuống căn bản là không qua được mà lại đống nhân số cũng không có gì dùng hắn cái này phòng ngự công trình đối phó đại lượng đ ị c h nhân cũng là có đồng dạng hiệu quả ngay lập tức kéo dài hơi tàn quý nhất tông thành viên nhìn xem lâm vân nhan thần hiện lộ ra không gì sánh được phẫn hận c h i s ắ c bọn hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này cắm lâm vân không lãng phí thời gian trực tiếp động thủ đem mấy người này đều giải quyết năm cái gì ba ngày bọn hắn vẫn chưa về trong khách sạn quý nhất tông căn cứ địa đám người đối sai phái ra đi ba người đến nay cũng chưa có trở về cảm giác có chút ngoài ý muốn tất cả đều là một mặt vẻ mặt nghiêm trọng nhìn như vậy đến cái này thanh long sơn trại quả nhiên có vấn đề một cái mặt tròn bản tử âm thanh lạnh lùng nói nếu như lần thứ nhất đi ra bạch hải là bởi vì cái gì nguyên nhân không thấy còn có thể thông cảm được mà cái này hồi hai lại xảy ra vấn đề bọn hắn nhưng không có ngu dốt đến lần này còn không có k i ị m phản ứng nhất định là cái này thanh long sơn trại nguyên nhân không nghĩ tới tại cái này địa phương còn ẩn núp lấy một con rắn đ ộ u một cái khôi ngô trung niên tu sĩ đứng lên không thể tiếp tục như vậy nữa nhóm chúng ta nên vận dụng toàn lực đem cái này thanh long sơn trại diệt trừ nếu không sẽ là trong lòng của chúng ta chi hoạn ta đồng ý triệu tiền bối cách nhìn là nên làm như thế đang ngồi quy nhất tông thành viên trên cơ bản đều đồng ý đối thanh long sơn trại đ ặ u t h ủ thanh sam trung nhân nhân cũng gật đầu ừ m cái này thanh long sơn trại đích thật là nhóm chúng ta muốn thanh trừ chướng ạ i hắn nhìn qua một cái đám người nếu nói như vậy kêu nhóm chúng ta liền hàng tỏa bài không xong mà tại lúc này đông nhiên ngoài phòng một thanh âm đánh g â y thanh sam tu sĩ ngôn ngữ n g h e đối phương vô cùng lo lắng thanh âm thanh sam trung nhân nhân nhịu nhữ mày tiến đến sau đó liền có một cái đ ầ y người n h ị khí mồ hôi rầm r ầ liếc mắt áo xám nam tử theo ngoài phòng đi đến trừ vị lớn việc lớn không tốt áo xám nam tử thở không ra hơi nói liệt hỏa tông trở mặt cái gì ngay vậy trong phòng đám người sắc mặt cũng không khỏi biến hóa mấy phần tin tức này phi thường làm cho bọn hắn không tưởng được tất cả đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua liếc mắt nam tử cẩn thận nói đến là thế nào một chuyện thanh sam trung nhân nhân ngược lại là không có quá lớn tâm tình chập trờn mà là bình tĩnh hỏi đoạn lấy liếc mắt nam tử cho đám người giảng thuật là thế nào một chuyện nguyên do là bởi vì liệt hỏa tông cảm thấy gần nhất tình huống càng ngày càng không thích hợp liệt hỏa tông bỏ ra cái giá cực lớn thương vong đông đạo nhiều năm nội tỉnh cũng tại lần này kế hoạch bên trong không hao. ngừng tiêu、hào. mà lại h bọn, dạng dạng bọn, bọn hắn đã quyết định không còn nghe lệnh quy nhất tông quy nhất tông muốn theo liệt hỏa tông bên trong cầm tới cái gì tài nguyên vô luận là sức người vẫn là vật lực cũng không thể nghe xong báo cáo trong phòng mọi người sắp mặt cũng trở nên khó coi vật phần bọn hắn cũng là không nghĩ tới liệt hỏa tông lại đột nhiên liền phản bội hơn nữa còn là cùng bọn hắn hoàn toàn cắt đứt ra cứ như vậy không thể nghi ngờ là chặt đứt cánh tay của bọn hắn cái này liệt hỏa tông thế mà dám can đảm phản bội hơn nữa còn chưa cùng nhóm chúng ta thương nghị qua liền tự làm quyết định h ừ trong phòng bầu không khí băng lãnh hàn tỏa bài hiện tại như thế nào cho phải nhóm chúng ta muốn tiếp tục đi tìm liệt hỏa tông thương nghị vẫn là thanh sam trung niên nhân trên mặt xuất hiện một tia âm đức chi sắc không cần bản tọa sớm đoán được sẽ phát sinh việc này hắn cười lạnh trước bỏ mặt thanh long sơn trại làm tốt chuẩn bị đi chúng ta bây giờ mục tiêu là liệt hỏa tông đoạt quyền liệt hỏa tông nam liệt hòa tông tông chủ trong điện liệt hỏa tông chủ từ bỏ xương bá kế hoạch về sau hơi xúc động đồng thời có chút e ngại cảm thấy sẽ dẫn tới quy nhất tông đám người l ử a g i ậ n nhưng là liên tiếp mấy ngày bên kia cũng không có cái gì đ ộ n g tính trên đường còn truyền tin tới nói tôn trọng quyết định của hắn tiếp qua mấy ngày liền sẽ trở về vân xuyên vực mong rằng liệt hỏa tông nhớ kỹ chuẩn bị tốt hàng năm hẳn là cho cung phụ cứ như vậy ngược lại để liệt hỏa tông chủ an tâm không ít mà hắn không biết rõ một trận nguy cơ to lớn đang nổi lên ngày hôm đó giữa trưa đ ồ n g nhiên có đệ tử đưa tin mà tới nói là quy nhất tông người hôm nay cũng định trở về vân xuyên vực chuyên tới để cùng liệt hỏa tông tạm biệt liệt hỏa tông chủ đại hỉ có lời mời c mấy ngày các phương t sau liên quan tới liệt hỏa tông nội bộ phát sinh to lớn dung chuyển tin tức động trời chuyến khắp toàn bộ ly châu tu chân giới đưa tới đám người trần kinh liệt hỏa tông cao tầng đều vất l à c bị một cỗ thế lực khác thay thế mà liệt hỏa tông cũng chính thức đổi tên là về hỏa tông trước đó uy tín lâu năm ba tông một trong bây giờ đã là không còn tồn tại trong quá trình này không thể tránh khỏi phát sinh mấy trận kịch liệt đại chiến đánh toàn bộ liệt hỏa tông sơn môn cũng phá thành mảnh nhỏ tạo thành đại lượng đệ tử trưởng lão thương vong mặc dù quy nhất tông đám người thực lực cường đại nhưng liệt hỏa tông dù sao cũng là một cái lịch sử lâu đời tông môn cũng không phải dễ dàng như vậy ăn bất quá tại quy nhất tông thế xét đánh lôi đỉnh dưới vẫn là hoàn thành chiếm đoạt liệt hỏa tông phát sinh d ị biến tin tức làm cho tất cả tông môn cũng rất là chấn kinh nhưng ở trong quá trình này cũng không phải là tất cả chung với liệt hỏa tông toàn bộ chết đi vẫn có một ít người liều chết trốn thoát trong đó có liệt hỏa tông phó tông môn tôn thanh tôn thanh một đường bị người đuổi giết đành phải trong đêm chạy trốn thẳng đến hoàn toàn ly khai liệt hỏa tông liên quan khu vực bên trong vừa rồi thoát ly nguy hiểm nhưng hắn cũng bởi vậy thân chịu trọng thương tính mạng hấp hối những n à y đáng chết ra hỏa n g u y ê n lai là có loại này kế hoạch ta sẽ không dễ dàng liền để các ngươi được như ý tôn thanh c ắ n răng đi theo hắn cùng một chỗ nhảy ra hai vị trưởng lão đều là ở trên đường bị người đuổi giết trải qua một phen điều dưỡng sau tôn thanh liền rất nhanh là xông động hắn lập tức đi đi cự li gần nhất huyền kiếm tông muốn đi hướng nghĩ huyền kiếm tông cầu cứu đồng thời nói cho huyền kiếm tông đây hết thẻ trận tướng rất nhanh hắn liền tới đến huyền kiếm tông trước sân môn thôn thanh thanh danh gần đây còn không tệ huyền kiếm tông biết được hắn đến về sau liền lập tức điều động nhân viên mời hắn đi lên đối với liệt hỏa tông cụ thể phát sinh bọn hắn tất cả đều cảm thấy hứng thú vô cùng huyền kiếm tông bên trong nghị sự đường lúc này huyền kiếm tông chủ cùng mấy vị trưởng lão lúc này đang tụ tập tại đây bọn hắn nghe xong tôn thanh giảng thuật về sau tất cả đều rơi vào trầm mặc sắc mặt có chút n g h i ê trọng nói như vậy những người này đều là lớp mười cấp bậc vân xuyên vượt tới tôn thanh sắc mặt có vẻ hơi tái nhuận gật đầu đúng thế dựa theo tôn tông chủ lời nói thực lực của những người này cũng còn không t h ấ p a có một cái lớn tuổi trưởng lão trầm rãi nói đối với những giới khác vực bọn hắn cũng đều rõ ràng lớp mười cấp bậc giới vực người bình thường đều sẽ không tới đến cấp bậc hơi thấp giới vực đặc biệt là bọn hắn những n à y tu hành khuất thân c ũ n g cấp thấp giới vực chỗ xấu rõ ràng chỗ tốt cơ hồ có thể không cần tính mà lại tu vi cao tu sĩ đi vào cấp thấp giới vực còn sẽ có có hạn chế chỉ có thể thi triển ra phù hợp giới vực gông cùng xiềng xích bên trong lực lượng càng cường thụ đến áp chế tình huống càng rõ ràng bất quá mặc dù như thế những này đại giới vực người cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện đối kháng còn hắn là đối phương linh huyền cảnh thực lực vừa lúc là ly châu vực trần nhà mà vân xuyên vực bọn hắn cũng là có hiểu biết có thể nói là cự ly ly châu gần nhất một cái l i n h vực tôn thanh nói nếu là không ngoài sở liệu những người này cũng đều là bị vân xuyên lĩnh vực khu trục ra người nên là phạm vào một số việc đã không cách nào lại trở về trước đó ta chỉ là suy đoán mà bây giờ thì là có thể xác định huyền kiếm tông chủ đạo tôn tông chủ có ý tứ là m u ố nhóm n chúng ta xuất thủ tương trợ tôn thanh gật đầu những người này đều không phải là người tốt lành gì ta trước đó cũng đã xem rõ ràng bọn hắn mục đích lấy tâm tư của bọn hắn tất nhiên sẽ thèm ăn ly châu lớn nhỏ tông môn giải quyết từng người một cuối cùng ăn hết toàn bộ ly châu ai cũng không cách nào tránh khỏi cho dù là các ngươi huyền kiếm linh khê cũng là không cách nào ngoại lệ ồ huyền kiếm tông chủ lông mày nhữ lại kia tôn trưởng lao ý của ngươi là khu khu tôn thanh trùng điệp ho hai tiếng phun ra một ngụm hư máu nhuộn đỏ khăn tay bình phục khí tức về sau nói tôn mố có ý tứ là thừa dịp lúc này bọn hắn mới vừa cùng liệt hỏa tông trải qua đại chiến ở vào trạng thái hư n h ư ợ c đồng thời bọn hắn mới vừa tới đến ly châu không lâu còn chưa thích hợp phương thiên địa này chưa khỏe mạnh thế lực mọi người liên hợp lại giải quyết những này kẻ ngoại lai ngay vậy huyền kiếm tông trên mặt của mọi người cũng xuất hiện dị sắc đối với đề nghị này rất đáng được đám người cân nhắc dù sao đối thủ như thế c ư ờ n g đại nếu là không xem chừng rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục thấy thế tôn thanh lần nữa mở miệng nói ta cũng biết rõ mọi người lo lắng các ngươi cảm thấy ta sẽ lừa gạt các ngươi sao các ngươi đều có thể xem xét một cái tôn mộ tình trạng cơ thể ta đã là không còn sống lâu nữa lại làm những này lại có cái tác dụng gì huyền kiếm tông chủ đạo tôn tông chủ nhóm chúng ta không phải ý tứ này tôn thanh vô lực cười nói các ngươi yên tâm đi nếu là có thể tập kết mọi người lực lượng tuyệt đối là có thể đối phó những người đó bọn hắn thực lực lúc trước chiến đấu bên trong ta cũng đã là có hiểu biết s ở tông chủ chuyện sự tình này chỉ có ngươi mới có thể làm được ngay vậy sở hà trầm ngâm một lát thôi ta ta sẽ hết sức đi nếm thử một cái đa tạ tông chủ mà nêm gông xuống liền có một phong thư tín phát hướng linh k ê tông sau đó là thôn tiên môn cự kính tông các loại to to nhỏ nhỏ tông môn chỉ cần là có danh tiếng bất luận là thực lực mạnh yếu đều sẽ thu được tương quan thư tín trong đó cũng có một phòng phát hướng thanh long sơn trại năm sáng sớm ánh nắng ấm áp sơn trại trong đại điện lâm vân vừa mới t ỉ n h ngủ liền nhận lấy một phong đến từ huyền kiếm tông thư tín hắn h i ế p h i ế p mắt xua tán đi mông lung buồn ngủ đem trên tay phong thư mở ra một lát sau xem hết thư tín nội dung phía trên sắp mặt biến đến tinh thần mấy phần nội dung phía trên rất dễ lý giải đơn d ạ n khái quát gần đây liệt hỏa tông bên trong phát sinh sự tỉnh cùng nói rõ hình thức về sau đối thanh long sơn chạy phát ra mời lâm vân trên mặt không khỏi xuất hiện ý cười trách không được lúc trước hắn lần nữa giải quyết một đợt q u ý nhất tông cùng liệt hỏa tông người nhưng không có thu được tương quan trả thù nguyên lai là hai người bọn họ trước tiên đánh đi lên mà lại không ngoài sở liệu q u ý nhất tông lấy được thắng lợi nội dung phía sau liền có chút ý tứ huyền kiếm tông n g ư ờ i rộng đại tô n g môn cùng một chỗ xuất lực vây quét về hỏa tông mặt trên còn có ký tên linh khê tông cự k ì n h tông các loại cỡ lớn tô môn đều đã đồng ý gia nhập này làm sao có một cỗ sáu đại môn phái vây công quang minh đỉnh cảm giác bất quá đối với cái này mời lâm vân cũng không kháng cự dù sao hắn cùng cái này về hòa tông đã sinh ra khó mà điều hòa mâu thuẫn nếu là chưa trừ diệt đến thời điểm bọn hắn nhất định sẽ còn tiếp tục ra tay với thanh long s â n trại lâm vân nội tâm cũng là rất muốn diệt trừ bọn hắn chỉ là trở ngại thực lực cùng tay người trên trách lệnh cho nên mới sẽ một mực bảo trì bảo thủ tư thái chuẩn bị đánh thắp phòng chiến mà bây giờ thế cục trở nên minh lãng tăng thêm đối phương cùng đồng bạn trở mặt cùng có đông đảo giúp đỡ không có lý do không đi huống hồ lâm vân cũng muốn nhìn một chút những này cái khác địa phương người tới trên thân sẽ có cái gì đủ tốt lần trước đánh chết hai lợn thế nhưng là nhường hắm đến đích lợi những này quy nhất tông trên thân người bảo vật thật đúng là không ngừng lâm vân cảm giác tiếp qua không lâu liền lại có thể thăng cấp thế là hắn thu hồi thư tín một lần nữa sửa chữa một phòng cho huyền kiếm tông chủ đưa đi biểu thị thanh long sơn trại sẽ tham gia lần này vây quét hành động hành động lần này này tại ba ngày sau sáng sớm không phải rất gấp làm quyết định sau lâm vân liền bắt đầu quy hoạch hắn nghĩ nghĩ quyết định tuyên bố một đợt nhiệm vụ thanh long sơn trại tay người hiện nay vẫn là quá ít loại bỏ hai cái không có sức chiến đấu yếu gà càng là không cần nhìn cho nên hắn dự định tuyển nhận một bước có thực lực người chơi đi theo bọn hắn cùng đi tham gia vây quét người chơi sức chiến đấu mạnh như vậy cùng sẽ phục sinh đặc tính tại sao có thể bông tha đạo này nhiệm vụ nội dung rất đơn giản chính là đi theo thanh long sơn trại cộng đồng vây quét liệt hòa tông hoặc là nói về hòa tông yêu cầu thực lực là thối thể bắt trọng trở lên chỉ cần tham gia hành động liền có thể thu hoạch được một trăm điểm c ô n g hiến mỗi giết một cái về hòa tông người có thể đạt được ngoài định mức hai trăm điểm c ô n g hiến nếu là đang hành động bên trong b ọ mình thì có thể thu hoạch được ba trăm điểm c ô n g hiến làm xong nội dung nhiệm vụ về sau lâm vân liền tuyên bố tại bia nhiệm vụ trên trải qua cái này mấy ngày hoạt động nhiệm vụ quảng trường đã lần nữa trở nên phi thường náo nhiệt Lúc c h ạ một vào tối, đồng nhiên lại đồng có m đạo đặc nhiệm vụ thời xuất n trên gian rãi người chơi, ý, hiến, nhân, 300, thảo, rồi, gian, người chơi nhóm chen t h ú c mà tới phần lớn thực lực đầy đủ người chơi cũng nhận lấy cái này một đạo nhiệm vụ đặc thù một chút thực lực vẫn chưa tới thối thể bắt trọng người chơi thì là cảm thấy có chút đáng tiếc nhận lấy nhiệm vụ về sau người chơi nhóm hệ thống bảng bên trên cũng đều xuất hiện tương quan nhắc nhở nhiệm vụ này là tại ba ngày sau đó cần đúng giờ tham gia chớ bỏ lỡ theo thanh long sơn trại xuất hành người chơi ngay tại không ngừng tăng trưởng trong đó không thiếu linh mạch kỳ thậm chí là linh mạch tam tứ trọng cao d à i người chơi người chơi nhóm nhiệt tình như vậy cũng là nhường lâm vân có chút ngoài ý muốn bất quá cũng là không sao dù sao cống hiến trong thương thành hối đoái vật phẩm đối lâm vân tới nói đều không phải là cái gì trọng yếu đồ vật có thể nhẹ nhom thu thập hoặc chế thành thời gian chậm rãi trôi qua tại cái này ba ngày thời gian bên trong có thể nói là quần quận sóng n g ầ m không ít cự ly khá xa thế lực đã sớm đến liệt hỏa tông khu vực phụ cận tụ tập lần này hành động có nhận đến mời t n g môn trên cơ bản cũng làm ra hưởng ứng cho dù là thực lực suy nhược t ô n g môn cũng điều động một hai cái trưởng lao đệ tử tiến đến tham gia lúc này hành động lần này vây quét hành động không thể bảo là không to lớn cứ như vậy ba ngày thời gian trôi qua đến đến vây quét liệt hỏa tông thời khắc sáng sớm tại một chỗ che trời cự dương quay chung quanh bao la điện trước miếu người người nôn áo rất nhiều nhân mã đang tụ tập tại đây còn có không ít thế lực ngay tại trên đường chạy tới t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i tám động thủ t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i tám động thủ phía trước miếu điện đất chống bắt ngát bên trên lúc này đã đã tụ tập rất nhiều nhân mã vẹn vẹn kêu trên danh tự thế lực liền đã tới mười mấy cỗ r i ê n g phần mình phân chia chiếm lĩnh một chỗ khu vực trang diện trên tối thiểu đến có hai ba trăm n g ư ờ i mà lại đều là thực lực không kém tu sĩ kém nhất cũng là thối thể bắt trọng trở lên cao d à i võ giả một chút thực lực tương đối kém một phái cũng tới điều động mấy người giải rác tại các nơi cơ hồ ly châu lớn nhỏ tô môn đều tham gia hành động lần này có thể nói là mấy chục năm qua ly châu nhất là đoàn kết một lần nhưng ở những thế lực này bên trong cũng không có thanh long sơn t r ạ i thân ảnh huyền kiếm linh khê c ự kình tông các loại thực lực tương đối cường đại mấy cái tông môn chiếm cứ quảng trường này tương đối trung ương vị trí tại lẫn nhau phân chia khu vực bên trong tương hỗ thân thiện hàn huyên nhưng trong ngôn ngữ có âm thầm đ ầ u ý vị ai cũng không muốn thua trận bởi vì có chút tông môn là lặn lội đường xa mà đến cho nên tràng diện trên còn có không ít ngựa cỗ xe loại hình giao thông công cụ mà tại những người này linh khê tông thì là có vẻ hơi khác biệt bọn hắn khống chế hai chiếc linh trận chiến xa đây là một loại vận dụng trận pháp lực lượng thôi động về sau có thể không cần mã lực khu động cỗ xe tốc độ rất nhanh thao tác cũng nhanh gọn mà lại có nhất định sức chiến đấu duy nhất không tốt địa phương là chính là phí tổn quá đắt đỏ mà lại linh thạch tiêu hao khá lớn lúc này so sánh với nhau linh khê tông trận thế ngược lại là xuất tận danh tiếng thời gian dần dần trôi qua rốt cục đến đám người ước định cẩn thận thời khắc cuối cùng nên tới thế lực đã là tới không sai bị lắm đến chậm hoặc là không đến tô n g môn cũng không cần thiết chờ đợi thêm nữa lúc này tại quảng trường tương đối trung ương vị trí huyền kiếm tông chủ lệnh nhạt quét mắt một chút chu vi về sau liền từ trong đám người đi ra đứng ở đám người mắt có thể nhìn thấy một cái chỗ cao vị trí khu y ề nhóm k tông chúng ra hiệu i một t ẩn c h ta lần này không chỉ có là vì tự thân tông môn an nguy cũng là vì trừ ma vệ đạo vì lý châu về phần thực lực của những người này trước đó tôn tông chủ cũng là đại đ ố i đám người miêu tả qua huyền kiếm tông chủ tại chỗ cao thao thao bất tuyệt tiến hành g i a n thuật mà tại người phía dưới trong đám linh khê tông trong đội ngũ có một cái thiếu nữ cũng đang không ngừng đánh giá chu vi mang trên mặt một tia n g h i hoặc người này chính là trận phù thiếu nữ tiên h diên lúc đầu lấy nàng thân phận là sẽ không tham gia lần hành động này nhưng bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân cần năng lực của nàng đến phụ trợ tác chiến cho nên mới sẽ mang lên nàng tiểu cô nương đánh giá một vòng về sau đội bên cạnh lão giả nói à tia thanh long sơn trại giống như không có tham gia hành động lần này không có trông thấy thân ảnh của bọn hắn lão giả cười nhạt một tiếng lấy cái này thanh long sơn trại phong cách hành sự không đến tham gia hành động lần này cũng đúng là bình thường bạch trưởng lão n g ư ơ i ý kiến gì lần này hành động lão giả cười nói nếu là tình báo là thật nhóm chúng ta như thế thực lực cùng nhân số đối phó bọn hắn cũng không thành vấn đề bất quá đối phương là vân xuyên l i n h vực người tới vẫn là phi thường đáng giá xem chừng thiếu nữ nhẹ gật đầu nha bất quá cũng không cần sợ hãi chỉ bằng nhóm chúng ta thực lực như vậy tại ly châu bên trong dù cho không thắng cũng không bị thua ừng ta minh mạch bạch trưởng lão lão giả hiền lành cười cười kỳ thật nội tâm của hắn còn có một cái ý nghĩ đó chính là như thật tình huống có biến bọn hắn linh khê tông cũng có năng lực toàn thân trở ra bất quá hắn cảm thấy không cần thiết cùng tiểu cô nương nói nhiều như vậy liền không có nói ra năm một bên khác thanh long sân trại lúc này lâm vân còn tại trong sân trại không có chính thức xuất phát hắn cảm thấy không cần thiết gấp gáp như vậy quá khứ tham gia náo nhiệt dù sao hắn cũng biết rõ l i ệ t hỏa tông chỗ vị trí tối nay lại đi cũng là không sao mà lại bọn hắn cũng không có nhanh như vậy sẽ làm nếu là không ra lâm vân trước bọn hắn tụ tập về sau hẳn là còn muốn thương thảo nghị luận một phen thương lượng đối sách tiến hành diễn thuyết làm xong n h ữ này g n tối thiểu phải đến giữa chưa đi đây là lâm vân từ nhỏ đến lớn tham gia vô số tụ hội tổng kết ra kinh nghiệm hắn đối với mấy cái này sự tình không thế nào cảm thấy hứng thú cũng cảm thấy không cần thiết nghe theo bọn hắn điều khiển đợi đến tranh l ệ n h thời gian không nhiều lắm tái xuất phát không muộn mượn một, một chút cũng là không quan trọng đến thời điểm đám người đánh cho không sai biệt lắm hắn nối liền cũng là không tệ đương nhiên bọn hắn có thể đem quy nhất tông cho quét ngang cũng là một chuyện tốt coi như là cho lâm vân giải quyết c ự u địch nghĩ như vậy lâm vân đi ra ngoài phòng hướng phía dược viên đi đến chuẩn bị cho thiên không thụ tới, tới nước tẩm bổ một cái sáng sớm mặt trời đã dần dần lên tới chỗ cao lúc này tại thanh long sơn phía dưới nhiệm vụ quảng trường vị trí đã tụ tập một sóng lớn người nhìn số lượng tối thiểu có gần chừng trăm cái những người này tất cả đều là nhận lấy thanh long sơn trại nhiệm vụ sau đến đây chờ đợi xuất phát người chơi nhóm bọn hắn tất cả đều tinh thần phân chấn đeo trên người lấy binh khí tràng diện bay là tả một mảnh hò hét thẩm mỹ mà tại lúc này đột nhiên đám người bên trong có một cái cởi trần cánh tay khôi n g â người chơi đứng dậy hô lớn một tiếng mọi người trước đều an tính xuống lập tức đám người bị hấp dẫn ngừng miệng hướng phía hắn nhìn lại tất cả mọi người là đến tham gia lần này xuất trình nhiệm vụ cũng hẳn là đều biết rõ nhiệm vụ của lần này có không thấp tính nguy hiểm không nhỏ xác suất sẽ ở quá trình bên trong q u ả điệu cho nên vì giảm bớt tỷ lệ chết trượt mọi người vì sao không phối hợp một đợt ngay vậy đám người hai mặt nhìn nhau bỗng nhiên có một người nhận ra khôi ngâu người chơi kêu lên ai ngươi không phải cái kia hát tiểu hổ sao theo câu nói này đám người sôi trào lên ha ha thật đúng là thật sự là hổ ca rất nhiều người trong đầu đều hồi tưởng lại cái tên này cái này hát tiểu hổ là một cái sinh động tại diễn đàn đêm n g ư t hát tiểu hồ nói tuyên mọi hữu người sắp xếp một cái trận hình để nhóm chúng ta thực lực của mỗi người đều có thể đạt được tốt hơn phát huy cũng tốt lẫn nhau canh gác hỗ trợ nếu như mọi người nguyện ý tin tưởng ta hát tiểu hồ liền nghe hành động của ta đứng lên đi chúng người như là đều tán đồng hát tiểu hồ thuyết pháp không có phát ra dị nghị đến tương đối khuynh hướng phòng ngự vật lộn người chơi đứng ở bên này tạo thành một hàng sẽ mau giết cường công đến bên này có giảm tốc cản trở phụ trợ hình người chơi tới nơi này có hay không ngội tử sẽ mang dược y liệu rất nhanh hát tiểu h ổ cùng mặt khác hai cái cao chơi liền đem trận hình cho tổ chức mỗi cái đội ngũ đều có thực lực khá mạnh linh mạch kỳ người chơi dẫn đội trở nên có chỗ quy hoạch mỗi người đều có chức trách của mình đương nhiên có người nỗ lực tương đối nhiều mọi người đáp ứng bị cho tương ứng đền bù làm xong hết thể về sau bọn hắn liền tại thanh long sơn phía dưới ngay ngắn trật tự liệt cái này đội chờ đợi nhiệm vụ bắt đầu chính thức xuất trình lâm vân là hoàn toàn không nghĩ tới tại hắn cho cây tới nước đoạn này thời gian bên trong người chơi nhóm đã mình đem đội ngũ cho thao luyện tốt liền đợi đến thanh long sơn chạy mang bọn hắn ra ngoài đánh nhau ước chừng quá khứ nửa khắp đồng hồ sau lâm vân làm xong hết thảy cảm thấy tranh lệch thời gian không nhiều lắm liền bắt đầu bắt đầu chuẩn bị một đoạn thời gian sau lâm vân một đ o à n người t ừ thanh long sơn bên trên xuống tới khi hắn nhìn thấy một sóng lớn người chơi đội ngũ lúc không khỏi hơi kinh ngạc không nghĩ tới đến tham gia hành động lần này người chơi lại có nhiều như vậy mà lại thực lực của những người này cũng còn không thấp bình quân xuống tới không sai biệt lắm có linh mạch kỳ đây không thể nghi ngờ là một cô sức mạnh đáng sợ mà lại lúc này bọn hắn cũng còn phi thường có thứ tự thoáng như một đội quân rất có tinh thần chư vị đều chuẩn bị xong chưa lâm vân cất cao giọng nói mọi người tâm thần chấn động chuẩn bị xong đám người cùng kêu lên áp t ố t xuất phát nam mà tại cái này thời điểm ly châu tu chân giới đội ngũ cũng đã là chính thức lên hành trình bọn hắn cự ly liệt hòa tông vốn cũng không phải là rất xa bọn hắn một chuyến này đội ngũ thanh thế to lớn ở trên đường không có nhận bất luận cái gì cản trở rất nhanh liền tới đến liệt hỏa tông sơn môn chỗ vị trí lúc này liệt hỏa tông trước sân môn một mảnh l ã n h tốc cơ hồ không có cái gì bóng người hoạt động chắc hẳn liệt hỏa tông cũng là sớm liền biết được đám người vây công tin tức chuyển đổi thành phòng ngự tư thái ngưng tụ lại toàn bộ chiến lược chờ đến lấy đám người đột kích cho nên không cần suy nghĩ nhiều lúc này liệt hỏa tông bên trong sân môn nhất định phòng ngự xâm nghiêm nói không chừng còn có rất nhiều cơ quan đang chờ bọn hắn đám người cũng tự nhiên biết rõ điểm này đều là một mặt vẻ nghiêm túc đề phòng chu vi rất nhanh một đoàn người liền bước vào liệt hỏa tông bên trong sân môn vì đám người an toàn linh khê tông cùng cự kình tông mấy vị tất đến trận pháp cơ quan trường lão đi đầu ra d ò đường bọn hắn cẩn thận kiểm tra một lần về sau xác nhận bên ngoài không có bất luận cái gì cơ quan cạm bẫy đám người liền an tâm tiếp tục tiến lên mà tại cái này cạnh ngoài đã là không gặp được bất luận cái gì bóng người nếu không ra dự kiến những này về hỏa tôn g người hẳn là tất cả đều có đầu rút cổ đến bên trong sơn môn bộ khu vực bọn hắn đi vào phân giới vị trí tất cả mọi người đánh lên toàn bộ tinh thần bọn hắn có thể lường trước phía sau hung hiểm cho nên cần hành sự cẩn thận đúng lúc này đột nhiên vang lên một trận độc tính ngay sau đó mấy đạo bóng đen xuất hiện tại cách đó không xa chỉ gặp có một người dẫn đầu một chi tiểu đội hướng phía đám người đi tới cầm đầu người kia long hành h ộ bộ đi hổ h ổ sinh phong xem xét liền biết thực lực không tầm thường theo đội ngũ đến gần mọi người thấy rõ dẫn đầu người kia trên vai khiêng một thanh đại đao dáng vóc khôi nô dài hung thân ác sát một đạo mặt sẹo vượt ngang cả khuôn mặt phi thường xấu xí hắn không có che giấu thực lực bản thân cường đại linh huyền cảnh bị ác khiến ly châu đám người biến sắc cái này dài hung thân ác sát người lại là một cái linh huyền cường giả mà lại xem xét cũng làm người ta cảm thấy phi thường khó đối phó xem ra còn chỉ là già x u phong ha ha các ngươi những người này chính là phạm b ự c tu sĩ mặt thẹo cười nói không nghĩ tới các ngươi thế mà tới nhiều người như vậy vẫn rất đ o à n k ế t nhà đối mặt nhiều người như vậy mặt sẹo mặt không có hiện lộ ra bất luận cái gì vẻ sợ hãi ngược lại là có chút coi nhẹ ly châu sắc mặt của mọi người trở nên có chút khó coi âm thầm cầm binh khí làm tốt xuất thủ chuẩn bị mặt thẹo cười nói làm gì đều như vậy nhìn ta đến a cái kia không phục ra thử một lần h ắ n cầm đại đao chỉ hướng cách đó không xa đám người hừ liền để ta tới thử thử một lần lĩnh vực tu sĩ có gì không tầm thưởng chỗ hừ Thư lạnh một tiếng vang lên trong đám người đi ra một cái cao tráng dâu quai nón nam tử trên tay của người này cũng là cầm một thanh sáng loáng đại đao hồ tông chủ cái này đứng ra người chính là cự kình tông tông chủ hồ liệt đồng dạng có linh huyền cành tu vi theo một tiếng gào rít giận dữ hồ liệt thân hình cực nhanh hướng phía mặt thẹo đánh tới mang theo một trận gió âm thanh mặt thẹo khỏe miệng một phát ở vào chỗ cao thân hình v ọ t lên trung điệp một đao hướng phía đối phương chém tới lưới lao va nhau cường đại linh lực tán giật h ậ m chí ảnh hưởng tới xung quanh phí lưu ta cái này huyết hải một đao ngưng ngăn lại được sao mặt thẹo nhai răng chấn mắt điên cùng gào rít giận dữ đạo trên thân tản mát ra vô cùng sát khí m á h liệt cự kinh tông chủ biến sắc thân hình bị giảm thấp xuống mấy phần thần sắc có chút gian nan đột nhiên vang lên tiếng vỡ vụn trên tay hắn đại đao thế mà bị chém ra một đường vết rách lập tức cảm thấy không lành lập tức thu lực triệt thoái phía sau nhưng là đối thủ cũng không định ý bỏ qua cho hắn lại là trùng điệp một đao hướng phía hắn chém tới hồ liệt lập tức trở về thân nên kích đang bang một tiếng đại đao lại trực tiếp đứt gãy hắn cũng bị chấn sắc mặt v à bừng một cố khí huyết quần quận đi lên mắt thấy tình huống không ổn cự ly gần nhất huyền kiếm tông đại trưởng lão lập tức xuất thủ một kiếm đỡ được công kích của đối phương đồng thời cách đó không xa linh khê tông trưởng lão cũng đ ỗ n g nhiên xuất thủ một cái trận phủ trong nháy mắt thôi động một đạo hồng mang cực vút đi cảm nhận được nguy hiểm mặt thẹo thân hình lập tức lui ra phía sau vận chuyển đại đao lập tức cái này một đạo trận phủ công kích mặt thẹo sắc mặt có vẻ hơi â m lãnh t ố t lấy nhiều đánh ít đúng không rất tốt con mắt vô cùng ác độc nhìn qua đám người huyền kiếm tông chủ c ấ t cao giọng nói chư vị đối loại này tà m a ngoại đạo không cần cùng hắn nói cái gì nhân nghĩa cùng một chỗ động thủ đem nó chém giết nói xong trong nháy mắt rút ra bội kiếm Mặt thèo biến sắc, lần này đấu lần đầu xem như ly châu một phương đại thắng bất quá đây hết thảy mới vừa mới bắt đầu